t r ư ơ n g ba trăm linh hai nghi hoặc t r ư ơ n g ba trăm linh hai nghi hoặc hừ hừ vậy ta rửa mặt đi tâu ngọc giao gật đầu lên tiếng chào hỏi phía sau đi nhà vệ sinh hơn m ộ ư ơ i phút phía sau thu thập đến không sai biệt lắm hai người cầm lên chìa khóa ra ngoài trực tiếp hướng sân trường mà đi không bao lâu hai người liền đi tới trên thao trường cùng lúc đó hai đạo bóng người quen thuộc cũng xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa chính là tâu ngọc giao hai cái bạn cùng phòng chân hồng cùng liễu như quỳnh đến mức hướng một bạn cùng phòng giờ phút này bóng người đều không nhìn thấy sớm các ngươi hai người tới rất nhanh nha trần hồng cười lên tiếng chào hỏi đi tới thời khắc này nàng đã đổi lại một thân quần áo thể thao nữ sinh ba trăm m là buổi sáng tranh tài không có gì bất ngờ xảy ra không bao lâu nữa nàng liền muốn đi trên thao trường chuẩn bị bên cạnh nàng là đồng dạng một thân quần áo thể thao liếu như quỳnh thời khắc này nàng vẫn như c ũ lộ ra l á n h diễm cao quý mặt kia không đổi màu thần sắc xem xét liền sinh ra chớ gần đương nhiên tại nhìn đến hướng một cùng tâu ngọc giao phía sau nàng vẫn là gật đầu ra hiệu một cái sớm nha hừng hồng, hồng. t â ngọc giao đồng dạng lên tiếng chào hỏi cười đụng lên đi cùng nàng đám bạn cùng phòng nói đến t h thầm Hứa một thời thế, thế nam lặng đem đi đ lực chú ý rời ị phương khác. Không có cách、nào. Hắn cũng không thể đi nghe lén nhà nào. cũng lén có đi ì n nàng dâu cùng nàng h dâu tiểu tỷ một, một nữ a m một n hai đạo nhân ảnh từ xa tiến lại chính là một đêm trưa về lão đại cùng với tô ngọc giao bạn cùng phòng tiêu manh manh nhưng rất rõ ràng hắn nhìn qua không có ngày hôm qua loại kia tinh thần phấn chấn cảm giác tới ngược lại là sát mặt hồng luận con người mang theo một vũng xuân thủy tiêu manh manh nàng hôm nay nhìn qua có thể so với ngày hôm qua thủy nhọn nhiều p h ả n phất ăn cái gì thuốc bổ đồng dạng ha ha ha không biết nói đến cái gì tâu ngọc g i a o đ ố n g nhiên phát ra một trận sáng sủa cười to lập tức còn lại mấy người cũng đều nợ nụ cười tiêu manh manh thấy thế tranh thủ thời gian vung ra vương k ị tay v è o một cái rút đi lên nhưng mà hứa mộc rõ ràng nhìn thấy tại tâu ngọc g i a o góp đến n h a đầu kêu bên thai nói vài câu phía sau tiêu manh manh gõ má cũng biến thành càng đỏ cả người trực tiếp túi đầu trường hợp này hứa m ộ t phảng phất đoán được các nàng đến cùng đang nói gì ánh mắt cổ quái quét mắt vương kiệt phía sau khoe miệng của hắn dương lên lắc đầu nghĩ không ra à? nữ hải tử tán gâu thật như vậy tình bạo cũng không nghĩ ra à? lão đại như thế một cái cao lớn t h u k ệ n h đông bắc các lao ra một đêm công phu liền cùng rút lại đầu dạng xem ra hắn xác thực có lẽ một mực bảo trì rèn luyện nếu không trước đây nói ra để nhà đầu kia khóc lời nói nhưng là thu không về tới ai vỗ nhẹ nhẹ vương kiệt bà vay hứa một ánh mắt thương hại nói lão đại chú ý tiết chế a ta nhớ mang máng lần đầu khi thấy ngươi kinh diễm nhìn xem hiện tại ngươi ai à sao vương kiệt nghiêng đầu một cái chừng lớn hai mắt l ờ i gì cái này gọi lợi gì cái gì gọi là chú ý tiết chế hắn hiện tại á không hắn một mực rất mạnh tốt ta nhìn xem hai đầu cơ nhìn xem cơ bụng quả thực hoàn mỹ được không lúc này hắn liền muốn phản bác trở về nhưng mà h ứ a một cũng không có cho hắn cơ hội phản bác nhìn thấy vương kiệt muốn mở miệng nói chuyện hắn trực tiếp lắc đầu sâu sắc thở dài phía sau ánh mắt vô cùng nói nghiêm túc ta hiểu ta đều hiểu yên tâm đi làm huynh đệ chính là sẽ không nói ra đi ngươi cố gắng ta mang theo bọn họ đi khán đài nói xong hắn lại lần nữa vô vô vương kiệt b ả vai đi đến tô ngọc giao bảng b i ể n kéo lên tay của nàng đi thôi các m ỹ nữ chúng ta trước đi khán đài đợi lát nữa tranh tài liền muốn bắt đầu lập tức hắn cũng không nhìn vương kiệt cái kiên nín khó chịu biểu lộ một ngựa đi đầu liền lôi kéo tô ngọc giao hướng đi khán đài những người còn lại thấy thế cũng theo bản năng theo hai bước bất quá lập tức trần hồng nghĩ đến chính mình có vẻ như muốn so thi đấu nàng tranh thủ thời gian dừng bước cười cười hướng đường chạy mà đi đến mức những người còn lại đương nhiên là trực tiếp đi khán đài liền tiêu manh, manh. cũng tại đối với vương kiệt cười cười phía sau đi theo đại bộ đội rời đi trải qua đơn giản kiểm tra rất nhanh nữ sinh ba trăm m liền bắt đầu người không nhiều hai mươi nhiều cái phân đạo chạy bằng thời gian phân thắng thua tính được là một vòng kết thúc nhìn xem trên đường chạy trần hồng tiêu manh manh đầu tiên dẫn đầu kêu lên cố gắng tự nhiên trường hợp này bên dưới t ô ngọc dao cũng đứng lên là trần hồng bắt đầu đập viên liền cao lanh liêu như quỳnh cũng nhẹ nhàng phất phất tay không những như vậy người trên khán đài cũng so với hôm qua nhiều hơn rất nhiều phất tay người động viên âm thanh không ngừng vang lên náo nhiệt đến không được theo một tiếng súng vang gần như tất cả nữ sinh cũng bắt đầu bắn v ọ n ba trăm mét mà thôi vẫn chưa tới một vòng khoảng cách đại khái qua ba mươi bốn giây tranh tài kết thúc rất đáng tiếc chân hồng cũng không có lấy được rất tốt thành tích chỉ lấy cái hạ n g bảy tiếp xuống chính là lao đại ba nghìn mét dài chạy mắt nhìn thấy vương kiệt chân n h u n ra mềm tay bộ dạng hớm ộ t lắc đầu đến cơ bản không cần nhìn người này chả thái nếu có thể lấy được thành tích tốt hắn buổi trưa hôm nay trực tiếp không ăn cơm tốt ta quả nhiên vương kiệt cuối cùng lấy l ạ hậu thứ nhất non nửa vòng thành tích chạy xong toàn bộ hành trình ngược lại là vị k i ệ cao lãnh liêu như quỳnh tại xế c h i ề u một nghìn năm trăm l i n bên trong lấy được thứ hai thành tích để hứa một nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần nói như thế nào đây không hổ là phương bắc nữ h ả i tử chân dài chạy nhanh không nói sức chịu đựng cũng coi như không tệ đến đây lần này đại hội thể dục thể thao hứa một người quen biết đều kết thúc thuộc về bọn hắn tranh tài thời gian cũng đi tới t r ạ n g vạn tối năm điểm ba mươi tà hữu một đoàn người tụ cùng một chỗ dọc theo sân trường con đường ra bên ngoài đi thong thả các loại ta tới vung bầy tay phùng n o không biết từ chỗ nào chạy ra rất nhanh theo sự xuất hiện của hắn biến mất mấy ngày chân hạo cũng lúc hiện ở trong mắt mọi người. Hắn lúc này, viên đen, mang nồng xuất mắt mắt hiệt đen, hai mắt hai theo mọi ở đậm về ba à i giống xem xét, thật giống như thật như không ngủ đồng dạng. lâu b n g ư ờ i đây là thế nào h ứ a m ộ t giật mình tranh thủ thời gian sẽ tới đứa nhỏ này không phải là muốn đột tử đi cái này dáng dấp cũng quá dòa người cùng hoàn hồn tới quỷ hồn giống như đúng vậy à sao rồi vương kiệt cũng là cả kinh hai ngày trước còn không có dạng này à l i ê n vừa qua đến vùng đ à o nhìn thấy trần hạo cái dạng này cũng là biến sắc vội vàng hỏi xảy ra chuyện ta thì triệt để cùng người trong nhà trở mặt không sáng sớm không có việc gì nha nghe nói như thế ánh mắt của mọi người nháy mắt chuyển qua phùng đào trên mặt ân lời nói này chẳng lẽ người này biết tình huống như thế nào không có cái gì gặt ra một cái khuôn mặt tươi cười trần hạo lắc đầu h ứ a m ộ t nhiễm mày liếc nhìn không thế nào muốn nói trần hạo lập tức trực tiếp nhìn về phía phùng đào hắn không nói ngươi nói đến cùng chuyện gì xảy ra nhanh người sống còn có thể cho nghẹn nước tiểu không chết được chương ba trăm linh ba tâm bệnh làm sao y ỉa chương ba trăm linh ba tâm bệnh làm sao y ỉ cái sau xứng sở lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trần hạo do dự một chút phùng đào thở dài nói thẳng ta hiểu cũng không coi là nhiều liền biết trần thục đình học tỷ tựa hồ một mực tại cùng trong nhà cãi nhau mà đoạn thời gian trước ạ nỉm i xã một cái học trường cùng học tỷ thổ lộ chuyện này bị học tỷ người trong nhà biết sau đó các ngươi hiểu nhiều năm như vậy thật vất vả có khác phái tới gần học tỷ bọn họ khẳng định muốn tóm lấy tắc hậu quả nha tự nhiên là ồn ào đến càng hung không sai lúc này trần hạo nhận lấy phùng đào lời nói nói thẳng tỷ ta vào bệnh viện hướng ngoại loại hình bệnh trầm cảm cái gì mọi người mở to hai mắt nhìn đầy mặt bất khả t ư n g h ị t r á c không được trần hạo một bộ sắp người chết biểu hiện nếu biết rõ từ tiểu tử này lộ ra sự tình đến xem hắn cùng vị này biểu t ỷ quan hệ cũng không tính toán kém gặp phải loại này sự tình không có sụp đổ đều tính toán hắn tâm lý cực mạnh các ngươi không nghe lầm đừng nhìn tỷ ta vô cùng ánh mặt trời đối xử mọi người cũng đặc biệt nhiệt tình nhưng nàng một mình thời điểm đã tự mình hại mình qua không chỉ một lần lần này biểu t ỷ ba mẹ nàng lại kích thích nàng lần này nghiêm trọng hơn trần hạo trong mắt lóe lên v ề n g à i thở dài không có cách nào hắn cũng muốn hỗ trợ nhưng biểu tị ba mẹ nàng liền không nghe khuyên bảo làm sao bây giờ nha ngay xong trần hạo lời nói t ân u g Giao ọ c đi tới hứa nhẹ c ạ n kéo không, Không không hoan coi xong Loại hắn một cái tay nhỏ như thời Nhóm mình hợp chỗ như h nói nói nếu không, liên này người còn ăn còn nếu còn luôn dạng. Ấn. n một điểm. một cơm. cảm bộ tay tập biết tốt, biết tốt cái giác quá đi. đi đi, vừa gật đầu hứa một nhẹ nhàng nắm tay n à n g trường cái này mới nhìn hướng mọi người nói nếu không chúng ta đi xem một chút học tỷ đến mức liên hoan vẫn là lần sau có thời gian nói sau đi có câu nói rất hay người tụ theo loại vật phân theo bầy rất rõ ràng hứa một cùng tâu ngọc giao hai cái phòng ngủ người cũng coi như phải lên tâm địa thiện lương người tốt khi nghe đến hướng m ộ t đề nghị phía sau bọn họ không do dự trừ trần hạo bên ngoài tất cả mọi người điểm đáp ứng nói t ố t cứ như vậy một đoàn người đổi chỗ cần đến đi đến bệnh viện ở trên đường h ư ớ n g m ộ t hơi nghi hoặc một chút lấy điện phải ra lặng lẽ meo meo lục xoát lên trần hạo nói hướng ngoại bệnh trầm cảm có cái nào đặc t h ủ hào ra hỏa không lục xoát không biết lục xoát giật mình biểu hiện gì cực kỳ hoạt b ắ t sáng sửa đối xử mọi người nhiệt tình cũng giỏi về xa giao thế nhưng một mình một mình lúc lộ ra lo nghĩ khẩn trương cùng khó chịu thậm chí sinh ra cực đoan ý nghĩ loại hình t r á c không được trần hạo phần lớn là đều cùng học tỉ chờ cùng một chỗ đâu nguyên lai là không muốn để cho nàng một người đợi a cũng trách không được liền tính nhiều lần hắn muốn đi cắt tóc cũng không có đi sau đó không lâu một đoàn người đi tới s ơ n thành y khoa đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện khoa nội thần kinh rất kỳ quái là một đoàn người đứng tại phòng bệnh bên ngoài thấy được trần thục đỉnh thời điểm nàng bộ dáng không một chút nào giống như là cái sinh bệnh người ngược lại là như cái hạt rẻ cười đầu dạng đùa với cùng chỗ tại trong một cái phòng bệnh lao nhân vui vẻ thậm chí nàng còn cười cho vị lao da già kia nói cố sự hứa một cẩn thận nghe một cái cái kia cố sự nói là một vị thư sinh vì vào kinh đi thi bỏ qua đã t ư ở n g thanh mai chúc mã cuối cùng được bồi thường mong muốn cố sự thì ta tới thăm ngươi trần Hạo thục đình cười quay đầu nhìn thấy mọi người phía sau ánh mắt sáng lên vui vẻ nói n h a tiểu mội tới n h a còn có học đ ệ học m ộ i bọn họ các ngươi tốt lắm cảm ơn các ngươi đến xem ta cùng mọi người lên tiếng chào hỏi phía sau t r â n thục đình lại lần nữa nhìn hướng t r â n hạo ánh mắt l ó e ra nói tiểu mội ta nói ta thật không có chuyện gì ngươi thế nào không tin đâu nếu không ngươi đi cùng bác sĩ nói một chút để ta về trường h ọ ca ta còn phải sửa luận văn đâu một mực nằm viện t i ề n cũng chịu không nổi nha nói xong nàng trưng mắt nhìn phản phất thật mọi chuyện đều tốt nhưng mà h ứ a một mắt sắc nhìn thấy trần học tỷ n u ố t ở tay háo hạ thủ cổ tay cái kia từng đầu đánh thức vết sẹo tựa hồ biểu thị vị này học tỷ cũng không giống như hắn nói đến đơn giản như vậy có lẽ nàng nói đến cũng không có sai cái này bệnh là tâm bệnh bệnh viện là không chữa khỏi không được bác sĩ nói để ngươi nằm viện quan sát mấy ngày trần hạo không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói ngươi nghị cũng đừng nghĩ vừa vặn trường học mở đại hội thể dục thể thao đâu cái này ba ngày ngươi liền tại cái này lợi a đến mức tiền sự t ì n h ngươi cũng đừng quản sẽ không để ngươi bị bệnh viện đuổi đi ra nghe xong trần hạo lời nói trần thục đình thở dài bất quá rất nhanh nàng lại khôi phục sáng sửa ra dấp m ị người lôi kéo tâu ngọc dao mấy người trò chuyện lên này cái gì để các nàng gia nhập ạ nỉm i xã nhà hay là cái gì nhân vật hóa trang rất thích hợp với nàng bọn họ nhà l i ễ u dịu nói không ngừng một chút cũng nhìn không ra đây quả thật là cái bệnh nhân ở đại khái nửa giờ trong đó cũng có mấy vị ạ nỉm xã không quen biết học tỷ xuất hiện tại phòng bệnh từ các nàng tán gấu bên trong hớ mục được đến mấy vị này là trần học tỷ bằng hữu tin tức trong đó một vị nhìn quen mắt học tỷ hấp dẫn hắn ánh mắt nâu nhạt tóc ngắn đeo kính đơn giản áo sơ mi phối thêm quần xào e a n cho người một loại lạnh lùng mang theo điểm cuồng g ã hương vị không sai chính là hai ngày này phung đ à o cách rất gần vị kia học tỷ lại hàn huyên sẽ ngày sau hứa một một đoàn người lựa chọn cáo từ rời đi đương nhiên trần hạo lưu tại bệnh viện hắn đưa mấy người lúc đi ra nói học tỷ ba mụ đã tại tới trên đường vì không cho ba người ở mỹ lên hắn còn phải ở tại trong bệnh viện nhìn xem để tránh lại đem hắn biểu tỷ kích thích cứ như vậy một đoàn người tại trở lại trường học phụ cận phía sau p h ô n g đào tại cùng mọi người lên tiếng chào hỏi phía sau cùng vị kia học tỷ cùng một chỗ chạy những người còn lại thì là tùy ý tìm nhà q u á n mì đối phó xong cơn tối về sau chính là trở về phòng ngủ trở về phòng ngủ về tiểu khu về tiểu khu chờ hứa một trở lại phòng trọ thời gian đã đi tới buổi tối khoảng chín giờ lúc này bầu trời đã tối hẳn xuống hai người ngồi tại phòng khách cùng nhìn nhau rơi vào trầm mặc ai có thể nghĩ tới n h i ệ t t ì n h như vậy sáng s ủ a học tỷ kỳ thật vậy mà mắc có nghiêm trọng như vậy bệnh tâm lý đâu có lẽ đây chính là tạo hóa trêu người a suy nghĩ một chút cùng đối tiếp trước hắn không phải cũng tại nhà đầu ngốc qua đời phía sau đối với người khác phái sinh ra mãnh liệt kháng cự tâm lý nha có lẽ loại này nút ở trong nội tâm tình cảm mới là người sở dĩ làm người bản chất nguyên nhân a gặp nhà đầu ngốc một bộ không vui bộ dạng hứa một suy nghĩ một chút nhẹ nhàng đem kéo vào trong ngực đừng suy nghĩ ít nhất học tỷ còn có trần hạ ở đây ngay vậy tâu ngọc g i a o nhẹ nhàng ngừng đầu tại hứa một trong ngực ủi ủi phía sau ánh mắt lập lụe nhỏ giọng thầm thì nói ta biết ta kỳ thật đang suy nghĩ nếu có một ngày lại cắt bảo ngươi nếu là không còn nữa ta có thể hay không cũng sẽ cũ t ba tiếng bạn thai vang lên hứa một tại tâu ngọc dao ánh mắt khiếp sợ bên trong một bàn tay nhẹ nhàng hô tại trên cái miệng của nàng đem gác gao chép lại sau đó hắn gái này mới ánh mắt nghiêm túc vô cùng nghiêm túc giải thích nói hừ hừ hừ đồng nôn vô kỵ do lớn tuổi đi nha đầu ngốc nói ngươi ngốc ngươi thật đúng là ngốc đúng không cái gì gọi là nếu là ta không còn nữa làm sao n g ư ơ i nhà đầu ngốc này liền không thể trông mong ta điểm tốt chuyện gì đều hướng chỗ xấu suy nghĩ ngươi đây không phải là cho chính mình một n g ạ t nhà mọi thứ đều hướng địa phương tốt suy nghĩ nhân tài sẽ không có phiền não biết bao lần này coi như xong lại có lần sau nữa cẩn thận bản thiếu gia ra pháp hầu hạ a thật là hừ hừ hừ vọng bản thiếu gia còn muốn cùng ngươi bạch đầu giai lão tam sinh tam thế đâu ngươi nhà đầu này chính là muốn ăn đòn nói xong những này h ứ một điểm một cái t â ngọc dao cái chán lại hừ hai lần hóa a ba thổi còi âm thanh văng lên tâu ngọc dao nháy mắt gào khan lên á n nói ngươi đánh ta hoa ô ô ô tử lại cắt bảo ngươi đánh ta chiến trận kia cùng xe l ử a thổi còi đồng dạng nước mắt cũng nói đến là đến thấy thế hứa mộc lập tức tâm liền luôn c uống tranh thủ thời gian vô vô phía sau lưng nàng quả quyết nhận sai nói sai sai ta sai rồi người vợ tốt ngươi đừng khóc à ta thật không phải c ủ ý ngươi nhìn ta đều là vỗ nhẹ không dùng được à đạo sao nếu không ngươi đánh ta mấy lần mất giận cắn ta mấy lần cũng được à ngươi chớ khóc ta thật sai vội vằn vàng, vàng dỗ dành không ngừng không có cách nào nha đầu này hoa hoa kêu to gào khan lần trước gặp vẫn là khi còn bé thật cho nàng cho tới nàng khóc lóc đi cho vương anh nữ sĩ cáo trạng thời điểm thế nhưng hắn nhớ tới chính mình bị đánh đến rất thảm trên nông từng đầu vết loại kia ai có thể nghĩ tới tâu ngọc giao một chút cũng không cho hắn mặt m ũ i đem đẩy ra phía sau hoa hoa hoa tiếp tục gào khan thậm chí nàng một bên đảo nháy mắt nhìn lén h ứ a mộc nói xong từ nhỏ đến lớn chỉ có nàng đánh người khác còn không có bị người khác đánh qua đâu hay là cái gì trà sữa dỗ dành không tốt còn muốn thêm ngâm chân loại hình trực tiếp cho h ư ớ mộc nghe đến tức s ả n mặt lại tốt tốt tốt hiện tại muốn uống trà sữa đều chơi như vậy đúng không lúc này h ứ a m ộ t chớp mắt miệng một s ẹ p trực tiếp về sau khẽ đảo một bên l a n lộn một bên hoa hoa gạo khăn nói hoa ô ô ô không có thiên li à mọi người trong nhà người nào hiểu à lớn im lặng sự kiện phát sinh ta chính là nói gần nhất một mực không thích hợp nguyên lai、like、nhà mình bạn gái lại là cái hí tinh thật sự là tuyệt tuyệt quá đáng không vượt qua nổi nha còn cố ý giả khóc vì thế mà chính là một ly trà sữa hoa ô, ô ô cái kia chu cái miệm nhỏ một tấm trực tiếp cho bên cạnh t â ngọc dao nhìn đến sửng suốt miệng hả trương lại vô ý thức đóng lại liền cao khan cũng ngừng lại. hào ra hỏa cái này tử lại các bảo là chỗ nào học những này kỳ kỳ quái quái lời nói à vì cái gì nàng nghe vào lại có loại muốn nếm thử một cái h ảo rất đâu hỏng bị hắn ngắt lời hôm qua ngâm miệng dựng thẳng lên lông mày tâu ngọc g i a o tranh thủ thời gian nhào tới bưng kín hứa một miệng lại để cho người này gào đi xuống nàng sợ cho trên núi sói đưa tới liền tính không có sói ồn ào đến xung quanh hàng xóm cũng không to t à. nàng thật sự là say đ ờ i trước đổ cái gì huyết môi à thế mà gặp hứa m ộ t như thế một cái im lặng bạn trai nhà ai bạn trai so nữ sinh còn muốn hy tinh một chút ta hứa hứa một nhữ mày đắc ý không tiếng động mỉm cười cùng hắn chơi nhà đầu n ố c a nhà đầu n ố c ngươi còn non lắm tốt a dù sao cũng là từ tiền thế mạng lưới xã hội tới nắm giữ ma pháp đối với kỹ năng chỉ là cơ bản nhất tốt a phiền chết ta liền nghĩ uống trà sữa ngươi cần dùng tới dạng này nha h ử còn cái gì mọi người trong nhà cũng không biết ngươi là từ đâu học những n à y kỳ kỳ quái quái lời nói cái nhà này liền hai người chúng ta nào có cái gì ngươi đều mọi người trong nhà không đi mua tính toán ta chính mình đi h ử không cho ngươi mua tâu ngọc g i a o tức giận lại lần nữa cho hắn một cái tức giận đứng lên lúc này nàng l i ề n muốn cầm lên chìa khóa ra ngoài không sai liền không cho cái này lại cắt bà mua trà sữa nàng muốn chính mình một người uống h ứ a một vuốt vuốt cánh tay nhìn xem nha đầu này chuẩn bị ra ngoài hắn đông nhiên yếu ớt tới một câu ai biết được nói không chừng à. trong phòng này không chỉ hai người chúng ta đâu đúng lúc tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt một trận gió mát từ phòng khách b ệ cửa sổ bên kia thổi vào lướt qua tâu ngọc dao lọn tóc dọa toàn thân run một cái nàng nháy mắt quay đầu ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh vài lần chống rông trong phòng khách hứa một mang theo chẳng biết tại sao nụ cười ánh mắt thâm thúy phảng phất tại nói cái gì trừ cái đó ra hoàn toàn yên tĩnh liền ngoài phòng trên quốc lộ chiếc xe đi qua âm thanh cũng biến thành yếu không thể nghe thấy thay vào đó là p h ủ p h ủ p h ủ p h ủ càng thêm r ồ n dập tiếng tim đập nha tâu ngọc g i a o phát ra một tiếng kêu sợ hãi không chút do dự nàng ôm đầu vọt thẳng hướng về phía thuộc về phòng ngủ của nàng cái gì trà sữa cái gì ngâm chân loại hình nàng bây giờ không một chút nào yêu thích t a nàng chỉ nghĩ muốn chính mình cái tia ấm áp lại tràn đầy cảm giác an toàn ổ trăn Chờ qua tối nay nàng nhất định nhất định nhất định muốn hung hăng đánh chết cái k i a lại các bảo giống như gào thét m à qua cùng phong mắt thấy nha đầu kia chuyển vào phòng ngủ hứa mộc đứng lên đi theo nàng sau đó hắn liền thấy nha đầu ngóc cùng một cái nộng đồng dạng kéo qua chăn m ề n đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ thấy thế hứa mộc n ế t miệng lên chậm rãi đi tới bên giường ngồi s ổ m người xuống đưa tay chậm rãi từ phía dưới hướng trong chăn với tới theo sổn xoạt âm thanh văng lên trong chăn t â ngọc dao b ỗ n nhiên cảm thấy chân của mình chuyển đến một trận ấm áp ngay sau đó vèo một cái một cô lực đạo chuyển đến nửa người dưới của nàng trực tiếp bị kéo ra khỏi ổ chăn Á á á á. đừng hoa hoa hoa c h ớ hắn ta lại cắt bảo tại bên ngoài trước đi ăn hắn a nói xong nàng cái chân thần tốc tránh thoát hứa một tay veo một cái lại rút về trong chăn bên cạnh thấy thế ngồi sổm tại bên giường hứa một xứ sở con người l o ạ lên tốt tốt tốt không hổ là hắn nàng dâu đã như vậy vậy cũng đừng trách hắn không nghề mặt múi lập tức hứa một đứng lên không do dự trong miệng một bên hoa ô gọi bậy một bên nhảy dựng lên hướng thẳng đến cái này đoàn bao lấy đến chăn mền trải đi lên và nhà v ậ t nặng đánh tới tâu ngọc g i a o lại lần nữa bắt đầu hòa hòa kêu to có lẽ là đụng đáy bắn ngược cũng có lẽ là thật bị hù dọa lần này tại hét to mấy tiếng phía sau nàng vậy mà bỗng nhiên vén chăn lên cầm lên cái gối đã văng hứa mộc trực tiếp đứng dậy cầm cái gối chính là loảng xoảng bang một trận đ ậ p l o ạ n như vậy tựa hồ đang phát tiết nội tâm hoảng hốt cùng bà khí chương ba trăm linh năm ngươi tới ta đi chương ba trăm linh năm ngươi tới ta đi n g ư n g n g ư n g ngừng là t a hứa mộc tranh thủ thời gian xua tay ra hiệu tạm dừng một cái đập chính là ngươi nghe nói như thế t â ngọc dao nện đến càng hăng say tốc độ kia cùng ra cựu đao đồng dạ n g ba ba ba đều đánh ra tàn ảnh một bên đánh nàng còn một bên hô để ngươi làm ta sợ để ngươi phạm tiện gọi ngươi là gì mọi người trong nhà đánh chết với lại các bảo đi chết đi chết đi chết vội vang không kịp chuẩn bị bên dưới hứa một bị đánh đến chạy t r ố i chết từ đầu giường một đường lăn đến cuối giường bên kia cuối cùng không có cách nào hắn tranh thủ thời gian la lớn ngừng ngừng ngừng mua ngươi không phải muốn uống trà sữa nha ta mua tới cho ngươi sai sai nàng dâu tha mạng a nghe vậy t â ngọc giao n h t miệng lên bất quá nàng cũng không có lập tức đình chỉ ngược lại lớn tiếng q u á lớn ít đến người như thế làm ta sợ một ly trà sữa làm sao có thể đủ nói xong nàng loảng xoảng lại là hai lần đem hứa m ộ t nện nằm xuống phía sau đem cái gối hất lên cả người nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy tới ngang hông của hắn đặt nông đem gắt gao ngồi ở hai ly Ai nhà ta thắt lưng, hai nhà lưng, thắt ly được chưa nhà đầu chết tiệt ngươi đêm hôm khuya khoát uống nhiều như thế cũng không sợ béo lên hứa mộc dãy rụa thân thể phát hiện không tránh thoát tốt tốt tốt có lẽ có hắn không có đặc biệt dùng sức nguyên nhân nhưng không, không thể thiếu là nha đầu này s á c thực mập một chút loại này trọng lượng cùng xác định quan hệ thời điểm khác nhau rất lớn cũng đối khoảng thời gian này lại là mang nàng đi ra ngoài chơi lại là cùng nàng ăn các loại ăn ngon lại thêm nàng cũng không có làm sao vận động không m ậ p cái k i ê u mới gặp quỷ tốt ta không được về sau vẫn là phải kêu nha đầu này cùng nhau sáng sớm chạy bộ như thế tốt dáng người nếu là còn chưa kết hôn liền biến dạng cái k i ê u cũng quá đáng tiếc chính mình không may chết ta nghĩ tới đây hứa một cơm thầm ở trong lòng hạ quyết định tốt ta lúc này t â ngọc dao đông nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi ngay sau đó nàng một cái tay ấ n xuống hướng một phần gáy tức hồn hển lớn tiếng nói bại lộ à, nói thật à. với lại các bảo thế mà ghét bỏ tam ậ ợ p ồ ồ ồ nói xong nàng sốc nổi kêu nuốt mấy lần hoa hoa lên á n nói trước đây mới vừa ở cùng một chỗ thời điểm ngươi đều là gọi ta bảo bối gì bảo bảo thân yêu ngoan ngoan loại hình hiện tại thế mà bắt đầu trực tiếp gọi ta nha đầu chết tiệt ta hiểu ta đều hiểu không thích tôi chán ghét tôi bên ngoài có mặt khác cầu tự tôi h ta đi ta cái này liền thu dọn đồ đạc chính mình đi nói xong Nha này đem tay từ hứa một phần bông nhẹ nhàng che miệng tựa như nước nở. Ơn, trang đến tương đối giống. Chừng tỏ mắt. Hứa một nghe hứa che Hứa tay ra, tựa đầu đem đôi một mắt. một từ tỏ gãy lúc ấ y này lời lẽ lời là loại l người, người giác thai, đại khái nói tới. cái hai cùng quan hình như như hắn cũng đã nói lời tương Không trong ngủ không cảm có có chắc một vô vẻ thôi. A, ra tự、tới. Tốt tốt tốt. Không hổ là trong một cái người, theo a, thật hổ hoặc đã sự ngủ không hai loại người thôi. Lúc này hứa m ộ t trong lòng hơi đậu dùng sức đem tâu ngọc dao trực tiếp hất t u n g ở mặt đất thần tốc q u a n người hai tay hai chân nháy mắt đem vây quanh trên mặt đất lập tức hai người bọn họ tư thế từ tâu ngọc g i a o cơi h ứ a m ụ c sau lưng biến thành h ứ a m ụ c từ bên cạnh gắt ga o ôm lấy tâu ngọc g i a o để nằm trên mặt đất không thể động đậy làm xong những n à y h ứ a m ụ c khoe miệng khẽ động lúc này lớn tiếng gào to hoan b n h o a thiên đại hoan b n h o a bẩm báo trung ương ta muốn bẩm báo trung ương gặp tâu ngọc g i a o bị hắn lại nói sửng sốt hứa m ụ c con mắt lói lên tranh thủ thời gian tiếp tục gào to cái gì gọi là không thích cái gì gọi là chẳng h é t nhà đầu chết tiệt nơi đây là muốn ta chết nha h o ô ô ô nghĩ tới ta tân tân khổ, khổ thành thành khẩn khẩn một người lại bị dồn đến mức này đi ngươi không phải muốn đi nha ta để ngươi đi l i ê n để ta một người ở lại chỗ này cô độc chờ chết ta nói thì nói như thế gào cũng là như thế gào thế nhưng hứa một gắt gao c u ố n lấy tâu ngọc dao hai tay hai chân lại không có một điểm muốn bông ra ý tứ trường hợp này bên dưới tâu ngọc dao ánh mắt lập lọe sâu sắc là cái này lại cắt bảo ra mặt dạy trâu như nổ lúc này thật có thể dùng thừa tướng mắng chửi người câu nói kia đến hình dung đó chính là ta chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dạy vô s ỉ người lên cho ta mở ngầm miệng t â ngọc dao cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ đi nha h ứ a m ộ t nhữ mày đầu tại cái này nha đầu trên cổ hủi hủi rồi nói ra làm sao tô nữ hiệp không đi là không nỡ tiểu nhân ân thật là thơm bạc hà hương vị làm sao nghe cũng sẽ không chán ngươi lòng không đâu ra con ngươi hiện lên hữu ý tô ngọc g i a o âm thanh thay đổi đến trầm thấp một chút thế nào ký tinh g i a o nói không lại ta chuẩn bị đánh h ứ a m ộ t nhẹ nhàng đối với bên thai của nàng t u ổ i ngục k í khỏe miệng phát h ỏ a ra tiểu ý b ả n m u g i ạ t cùng hắn học cũng không nghĩ một chút hắn những này đều là cùng phiên bạn tổ học phiền chết dùng sức vùng vẫy hai lần tô ngọc dao đĩu n ô i buồn bực đến không được đáng ghét nói còn nói bất quá người này liền khí lực có vẻ như cũng không có hà n lớn nàng về sau sẽ không bị ăn đến gắt gao a ồ ồ ồ tương lai thật là một vùng tăm tối a vùng r a ngươi có thể gặp nha đầu này tựa hồ muốn thẹn quá thành giận hứa một tranh thủ thời gian nói bổ sung thế nhưng nha nàng dâu ngươi có phải hay không đến gọi ta hai tiếng dễ nghe lại cho điểm khen thưởng cái gì nha ừ nhóm i ệ n g tâu ngọc g i a o mạnh miệng nói ta mới không m u ố n ngươi thích ôm liền ôm a nếu không được tối nay liền nằm chỗ này ngủ nói xong ánh mắt của nàng khép lại trực tiếp bắt đầu bẻ nát tính toán cứ như vậy đi nếu không được đem lại các bảo trở thành chăn miền tốt mặc dù nặng một chút nhưng vẫn là rất t ấm áp loại này không theo lẽ thưởng ra bài biểu hiện làm hướng hộp n g sở ô m nàng tay thoáng gông lòng một chút phía sau hắn thăm dò tình nói đường à nếu không ngươi suy tính một chút trước trên mặt đất đi ngủ b u ổ i tối lạnh đối thân thể không hay lắm hơn nữa còn dễ dàng c ả m cúng đâu không được n ằ m đất bên trên vẫn là không quá tốt vạn nhất c ả m cúng đến lúc đó nhiều bị tội a hắn đau lòng ta l i ề n không tâu ngọc dao gắt gao nhắm mắt lại trực tiếp cự tuyệt nàng mới không muốn nghe cái này lại cắt bảo lời nói cho nàng ấn xuống còn muốn để nàng kêu dễ nghe còn muốn cho chỗ tốt hử không cửa dù sao nàng hiện tại lại không thế nào ăn t h ị t thòi ôm liền ôm thôi ngủ ở đây ở chỗ này ngủ thôi cảm cúm thì thế nào còn không phải với lại cắt bảo hại đến lúc đó vừa vặn còn có thể có cái lý do đi cáo trạng đâu đúng nha hiện tại gấp hẳn không phải là nàng mới đối gấp hẳn là cái này lại cắt bảo a nghĩ tới đây tâu ngọc giao hai mắt tỏa ánh sáng cười xấu xa quét hướng một một cái có vẻ như công thủ dịch hình a ha ha từ lại cắt bảo hôm nay ta còn thực sự liền không nổi dù sao là người đem ta ấn tại chỗ này đến lúc đó ta nếu là cằm cúm liền cùng vương a di các nàng cáo trạng đến lúc đó nha người nào đó có thể liền muốn ăn quen thuộc măng xào thịt chương ba trăm l i sáu liên quan tới trưởng thành đại sự chương ba trăm l i sáu liên quan tới trưởng thành đại sự gặp h ứ a một tựa hồ sửng sốt tâu ngọc g i a o lúc này cười vui vẻ nở nụ cười hhh n c ư ờ i xấu xa nàng điều chỉnh thân thể một cái cảm giác dễ chịu rất nhiều phía sau cái này mới chậm dãi học cái này lại cắt bảo lời nói nói để ta cũng không phải không được a bất quá nha dừng một chút nàng t ừ a nước đục thả câu nói vừa rồi người nào đó nói như thế nào tới ân ta nhớ ra rồi muốn nghe dễ nghe lời nói còn muốn khen thưởng đúng không hứa ca ngươi như thế thông minh hẳn là hiểu được lên ta muốn đúng không nói xong nàng n g á y mắt lộ ra chờ mong biểu lộ tới đi phơi bày một ít hứa một ôm nha đầu này hai tay hai chân tại nàng nói chuyện thời điểm lòng đến càng mở không có cách nào nha đầu này thật đúng là không có nói sai hắn thật đúng là bị tóm lấy nhược điểm từ nhỏ đến lớn chỉ cần nha đầu này không giải quyết được hắn kiểu gì cũng sẽ chạy trong nhà hắn đi cáo trạng tới m a n g xào thịt đây là muốn để hắn bị hỗn hợp đánh c ắ o ta thế nhưng cứ như vậy đầu tiên nhận sợ hắn lại có chút không muốn bản thân hôm nay liền không phải là ai đúng ai sai vấn đề bọn họ cũng căn bản liền không có ai đúng ai sai ta đều tại phối hợp đối phương chơi đùa cho nên tất nhiên hiện tại cầm c ự được hắn cũng không có biện pháp giải quyết như vậy cũng chỉ có một cái biện pháp nghĩ tới đây hứa một hít sâu một hơi tại tâu ngọc giao ánh mắt bên trong đem tay chân từ trên người nàng rời xuống đi ngươi một tiếng quắc nhẹ hai tay của hắn chụp tới liền đem nằm dưới đất tô ngọc g i a o bế lên nhẹ nhàng hất lên liền đem vùng đến trên giường ha ha ha ngươi lợi hại cho nên ta không chơi với ngươi được thôi chạy chạy trà sữa đúng không chờ lấy b ả n thiếu ra cái này liền mua cho ngươi đi nói xong hứa một cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng ngoài phòng đi đến nằm ở trên giường tô ngọc g i a o đầu bị ném đến ông ông không có kịp phản ứng chờ nàng lấy lại tinh thần liền thấy hứa một đi ra khỏi phòng chỉ cấp hắn lưu lại một cái cao lanh bóng lưng hứa một bỗng nhiên vô vô giường tô ngọc dao răng đều nhanh tắn á t nào có dạng này a rõ ràng nàng đều bắt b i lấy cái này từ lại c ắ t bảo thế mà dùng chơi xấu phương thức mập mở đi qua nghĩ tới đây tâu ngọc giao thật là tức giận đến không muốn không muốn cảm giác ngực đều đau đớn t ố u ta lập tức nàng thở phì phò đứng dậy đưa mắt nhìn cái kia lại cắt bảo ra khỏi nhà phía sau giam g r á p một tiếng trực tiếp đem cửa phòng ngủ khóa trái sau mười mấy phút h a m ộ t trên mặt phát họa nụ cười đất ý về tới phòng thuê đập vào mi mắt chính là cái kia xít sao đóng lại cửa phòng à sao nghiêng đầu một cái hắn có chút không dám tin tưởng đi tới trước cửa nhẹ nhang méo một cái đem tay theo tạch tạch tạch tâm thanh v a n g lên ân p h o n g ngủ cửa lớn không n ú c ních tí nào đừng a sắp mặt bờ biến h ứ a m ộ t tranh thủ thời gian go go hô nàng dâu mở cửa à ngươi không cho ta đi vào cũng phải để t r à sữa đi vào đi hai ly đâu ta thừa dịp bọn họ trước khi tan việc mua về trong môn sớm đã chờ đã lâu tâu ngọc dao chống lạnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng thấm giọng một cái phía sau nàng hướng về phía ngoài cửa tiều thanh tiều khí quá lớn tử lại các bảo tối nay ngươi cũng đừng nghĩ đi vào tốt nàng dâu thế nhưng trong tay của ta trả sữa cũng không thể đi vào sao ngoài cửa hứa một cũng không giận ngược lại là tiếp tục vừa cười vừa nói như vậy đi ta cho ngươi thả cửa ra vào rồi ta chước hết về bên kia gian phòng ngươi nhớ tới đi ra cầm a lạnh liền không tốt xuống nói xong hắn buông xuống trong tay trà sữa cố ý phóng to bước chân cọc cọc cọc hướng bên cạnh đi đến trong môn tâu ngọc dao dán tại phía sau cửa nghe đường này nho nhỏ do dự một chút phía sau nàng lặng lẽ meo meo vận động tay nắm cửa không có cách nào mặc dù lại bị cái kia lại cắt bảo đánh lén chia sẻ nhưng hai ly trà sữa đâu sức hấp dẫn quả thực muốn quá cao tơ ta cứ như vậy theo cực kỳ nhỏ một tiếng gian giắc tâu ngọc g i a o mở ra cửa lớn cũng liền trong nháy mắt này một cái tay theo bên cạnh một bên nháy mắt tiến vào khe cửa đem cửa kẹt xích sao n h a bị dọa nhảy dựng tâu ngọc g i a o phát ra kêu sợ hãi thế nhưng nàng cũng không có trực tiếp đóng cửa lại dù sao nha hứa một cùng cái kẻ ngu đồng dạng dùng tay c ặ t mẹn nhưng nàng lại không lốc tật ta nếu là dùng sức đóng lại người này không được đau đến oa và kêu to a muốn chết cả ngươi một bàn tay đập vào người này trên tay tâu ngọc dao tức giật quát vạn nhất ta không có khống chế lại trực tiếp đem cửa đè tới quy định làm như thế nào hứa <cười> hứa một cười, cười. vô cùng nghiêm túc nói sẽ không ta so tin tưởng mình còn muốn tin tưởng ngươi một chút nghe nói như thế tâu ngọc g i a o sửng sốt một chút nhìn h ứ a m ộ c một cái chầm mặc một chút nàng v â y v â y tay đem cửa triệt để mở ra sau đó xoay người nói vào đi ngay vậy hứa m ộ c tranh thủ thời gian nâng trà sữa hấp tấp chui vào quả nhiên a đối nữ hải tử đến nói thình lình nghiêm túc lời ấu hiếm căn bản không có cách nào ngăn cản tốt ta vào phòng hứa m ộ c vô cùng tinh tế đem trà sữa đem ra lấy ra ống hút cắm tốt phía sau đem đưa cho tâu ngọc dao ấm áp trân trâu thêm ba ba ngươi thích t â u ngọc giao liên nhìn trực tiếp tiếp nhận đút vào trong miệng tinh tế trà sữa phối hợp chân trâu ấm áp liên v ừ a rồi có chút bực mình tâm tình cũng biến thành nhàn nhạt tâm áp ân hứa ca thật chú đáo gặp nha đầu này tựa hồ vui vẻ hứa m ộ t nếp miệng lên đem còn lại ly kia trà sữa đem ra liền ngồi tại cái này nha đầu bên cạnh c h ậ m rãi uống cảnh đêm chọc người nhàn nhạt vãn phong xuyên tấu qua cửa sổ thổi vào trong phòng có chút lạnh t ô n ngọc giao động đậy thân thể nhẹ nhàng va vào một phát hướng một bà vai cái sau gật đầu đem trà sữa đặt ở tủ đầu giường sau đứng dậy đem cửa sổ quan đến chỉ còn lại một đầu khe hẹp sau đó hai người không có lại nói cái gì t i ế n t ĩ n h nằm lại trên giường chuẩn bị đi ngủ một ngày này bọn họ mặc dù không có chạy loạn khắp nơi nhưng cũng không có nhàn rỗi lại thêm vừa rồi ồn ào nửa ngày hai người bọn họ vẫn là tương đối bề mại cứ như vậy thời gian trôi qua ban đêm gió kèm theo buồn ngủ đem hai người đưa vào n g t đẹp ngày thứ hai hứa một tình cái thật sớm hôm nay không có việc gì cho nên hắn chuẩn bị cho nha đầu kia chuẩn bị bữa cơm ăn ngon mà còn tính toán thời gian t â ngọc giao nha đầu này kỳ kinh nguyệt có v ẹ như không sai biệt lắm qua tới h hà h c tất nhiên nha đầu kia không thế nào kháng cự như vậy buổi tối hôm nay hắn chuẩn bị làm chút nhân sinh đại sự ân liên quan tới hắn cùng nha đầu ngốc trưởng thành đại sự lập tức tại hôn khẽ một cái nha đầu này cái chán phía sau hứa m ộ t lặng lẽ meo meo từ trong chăn c h u i ra cầm lên điện thoại đổi lại bên trên một thân đơn giản thường phục phía sau hắn mang lên chìa khóa trực tiếp ra cửa hướng gần nhất cỡ lớn siêu thị mà đi ân làm điểm tôm tại làm điểm hầu cái gì c ầ u kỳ a gà a đều đến điểm cuối cùng lại mua trên bình đầu rượu đổi tuyết bích buổi tối hôm nay chú định sẽ không như vậy bình tĩnh t r ư ơ n g ba trăm linh bảy nhanh cảm ơn vĩ đại thần quang đại nhân t r ư ơ n g ba trăm linh bảy nhanh cảm ơn vĩ đại thần quang đại nhân đi xuống lầu hứa mục liếc bầu trời một cái mặt trời cao chiếu ánh nắng ban mai đem toàn bộ thế giới chiếu lên sáng tỏ nhưng cũng không tính quá nóng đã van thu thời kỳ liền xem như săn thành cũng bắt đầu dần dần rét lạnh gió thu thổi qua mang tới đã không phải là hơi lạnh mà là thoáng lạnh leo t h ấ u xương nắm thật chặt trên thân áo khoác hứa mục nếp nhựa lên chậm rãi ra tiểu khu hướng bên phải đi đại khái không đến mười phút đồng hồ liền đi tới phụ cận lớn nhất trung tâm thương mại trực tiếp h ư ớ n g xuống đi tới cửa siêu thị hứa mộc đẩy lên d ò hàng trực tiếp xông về phía hải sàng khu ân vừa sáng sớm mặc dù san thành không phải thành thị duyên hải nhưng bây giờ đều niên đại gì giao thông cực kỳ tiện lợi dưới tình huống từ những tỉnh khác trở tới đây nguyên liệu nấu ăn cùng ngày liền có thể đến tối ta đây cũng là hứa mộc vì cái gì dậy sớm như thế hướng trong siêu thị chạy nguyên nhân vì chính là cái thứ nhất đi chọn đồ vật cùng kế hoạch đồng dạng hứa mộc chọn chỉ hơn bốn trăm khắc tôm hùm lại làm hai mươi nhiều con hậu lại tăng thêm điểm sò biển trong nước liền không sai biệt lắm là những thứ này cân nặng q u a n người sách theo đồ vật hắn lại đi mua một chút làm gia vị đồ vật cùng với trọng yếu nhất rượu về sau cái này mới chậm rãi tính tiền giá siêu thị đúng lúc không đi hai bước hắn liền thấy một nhà tiệm bán hoa tươi do dự một chút hắn tranh thủ thời gian chui vào chuyên môn đặt hàng một nắm hoa tươi để m u ộ n chút đến lúc đó đưa hàng tới cửa làm xong những n à y hứa một tại về tiểu khu trên đường thuận tiện mua bữa sáng sau mười phút về đến nhà hứa một buông xuống trong tay đồ vật nhóm chân rủi nhọn vào phòng ngủ nha đầu chết tiệt còn không có tình đâu nếp nhật lên hứa một nhìn xem trên giường t â ngọc dao tiểu âm thanh lẩm bẩm lập tức hắn tả hữu liếc mắt vài lần phát hiện không có gì thuận tay công cụ phía sau chỉ có thể đi lặng lẽ đến đầu giường bóp lên nha đầu này một n ú n g nhõ tóc tiến tới mũi của nàng chỗ nhẹ nhàng gãi gãi trêu chọc đang ngủ say nha đầu ngốc hắn còn là lần đầu tiên chắc không được mỗi một lần nha đầu này so hắn trước sau khi tỉnh lại đều sẽ như thế gọi hắn rời giường đâu cảm giác này ngoài ý muốn có chút không t ệ ể a a cắt hắt xì tiếng văng lên t ô ngọc dao tại nhiều lần dãy ruột cũng không dùng được dưới tình huống vô cùng bực bội mở hai mắt ra nàng ngược lại muốn xem xem là cái kia không biết sống chết ra hỏa lại dám như thế trêu chọc vĩ đại tô nữ hiệp mà hứa một tại cái này nha đầu mở mắt phía trước liền đã vung lòng tay ra không những như vậy hắn vì tẩy thoát chính mình h i ể m nghi thậm chí bị thai trộm chung giơ lên hai tay miệng lẩm bẩm nói sáng sớm tia nắng đầu tiên a nghe theo ngươi thành tính con dân cũng kêu gọi a trước mắt vị này thiếu nữ đã làm đủ tỉnh lại chuẩn bị tại cái này ta thành khẩn dâng lên tế phẩm lấy thiếu nữ trước mắt lỗ mũi ngứa đại giới thỉnh cầu thần quang đại nhân để vị này thiếu nữ tư quỷ bí trong ngọc cảnh tỉnh lại a nói xong hắn dùng hai tay bàn tay bỗng nhiên nhắm ngay t â ngọc dao làm ra phát công tư thế ba ngay s n g hướng m ộ t nói thầm lời nói tâu ngọc g i a o chán t o á t ra chữ nắm đ ấ m bóp lại bóp một cố vô danh hỏa khí không ngừng hướng bên trên dâm trào cái gì cùng cái gì a nàng hiện tại có chút hối hận cái này lại cắt bảo là thật có độc có thể trả hàng không không thể đánh lời nói đổi một cái cũng được a như thế đậu bị lại cắt bảo nàng thật thật thật là say thành công gặp tâu ngọc g i a o không có độc tính hướng m ộ t trực tiếp một tiếng têu sợ hãi doa đến cái sau đông nhiên dùn một cái thậm chí trên mặt cái kia chẳng biết tại sao danh điểm cũng bị kinh hoàng thay thế cái gì cái gì Cái nhanh à làm y lại cắt bảo, còn bảo, muốn n gì?、Nhanh! trong mắt l o ạ n chuyển hứa một sốc nổi tiếng lên giữ chặt tâu ngọc dao hai tay đem từ nằm tư thế đổi thành đối mặt cửa sổ mà ngồi phía sau lớn tiếng tiếp tục nói nhanh nàng dâu khoái cảm cảm ơn vĩ đại thần quang đại nhân nếu không phải nó lao nhân ra ngươi liền bị v i n h viễn vây ở quỷ bí m ộ t cảnh lập tức hắn cũng không q u ả n nha đầu này phản ứng chính mình tung người một cái đi đến chỗ cửa sổ đưa lưng về phía ánh nắng ban mai nhìn về phía tâu ngọc dao khu khú hứa một hắng dọn một cái cảm thụ được ánh mặt trời bao phủ ở trên người hắn tạo thành một tầm kim xa phía sau h ngọc n khí n dao lắc đầu dùng tay nhẹ nhàng bắt lấy cải gối tất nhiên không biết bắt đầu nói từ đâu vậy liền lựa chọn một loại nàng phương thức quen thuộc giải quyết tốt có câu nói nói thật hay hai tử không nghe lời làm sao bây giờ đánh một trận không phải tốt phạm nhân người muốn như thế nào vẫn như c ũ g i ả trang giá đỡ h ứ a mộc dùng tràn đầy từ tính uy nghiêm âm thanh hỏi nha đầu này cầm cái gối làm gì hỏng nàng nha sẽ không lại muốn động thủ à kỳ kinh nguyệt qua tinh lực lập tức liền thay đổi đến tốt như vậy ha ha tâu ngọc g i a o cười lạnh tại nạn n ặ n cái gối thử một chút xúc cảm về sau nàng khinh thường mà hỏi thần quang đại nhân tất nhiên ngươi đều có thể đem tiểu nữ tử từ, từ quỷ bí trong ngậu cảnh tỉnh lại như vậy ngươi có lẽ có thể đoán được ta nghĩ làm gì à nếu là đòn chúng vậy đã nói rõ tiểu nữ tử thật là thần quang đại nhân tỉnh lại ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp báo đáp lao nhân ra ngài nha hứa mộc nhẹ nhàng nuốt n g ụ m nước bọt ánh mắt lơ lửng không cố định tìm kiếm chạy trốn khe hở đoán loại này trạng thái hắn còn cần đến đoán cầm cái gối thử tay nghề cảm giác không phải liền làm muốn đánh người nhà bạo lực gia đình đây là trần trụi bạo lực gia đình không chơi hắn không chơi còn không tin nha đoán nha t h ầ n quang đại nhân ngươi làm sao không đoán đâu nháy mắt tâu ngọc giao không một chút nào gấp gáp chậm rãi từng bước một hướng hứa mộc đi đến chạy chạy trốn được sao có câu nói nói thật hay chạy được hòa thượng chạy không được miếu cái này lại cắt bảo liền tính hôm nay cho hắn đi ra ngoài hắn còn có thể vĩnh viễn không trở về nhà không rơi nhà suy nghĩ một chút cũng không có khả năng đúng không đã như vậy loại này thời điểm nàng hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến dù sao còn có cái gì so nhìn lại cắt bảo ra vẻ chấn định kỳ thật trong lòng lại thất kinh ánh mắt lơ lửng không cố định càng có ý tứ sự tình sao không có căn bản không có không có tốt ta các loại vung tay lên thứa một bỏ lòng tiêu ngạo nói thẳng tốt không lộn xộn ta mang theo cơm sáng lại không ăn đ ợ i lát nữa lạnh lập tức hắn tranh thủ thời gian đi hai bước đi tới tô ngọc dao trước mặt phía sau đưa tay liền muốn đem cái này nhà cái gối lấy tới ân nha đầu này thật sự là không một chút nào t c h n g trạng cũng không nhìn một chút hắn thật tốt ta chỉ cần ra ngoài liền tuyệt đối sẽ cho nàng mang cơm sáng người biết bao nói còn có thú vị đổi lấy hoa văn đùa nàng vui vẻ kết quả đây nha đầu này liền biết bạo lực uy hiếp chẳng lẽ nàng không biết nam hải tử đều là ăn mềm không ăn c ứ nha g n ừ lần sau để nha đầu này thử xem phòng không gối chip cảm c giác chương ba trăm linh tám đảo ngược lại đảo ngược chương ba trăm linh tám đảo ngược lại đảo ngược bất quá lần này tâu ngọc giao không có lên làm kinh lịch tối hôm qua hứa mộc chạy trốn kinh lịch phía sau nàng mới không quản cái gì đ ừ n g ồn à o đ ừ n g ồn à o loại hình lời nói nếu là không đem hắn ngăn lại người này quái dày nàng thanh mộng chuyện này thật sự như thế đi qua nghĩ tới đây nàng tranh thủ thời gian lui về phía sau một bước tránh thoát hứa mộc đưa ra móng vớt phía sau trên mặt lộ ra trả thủ khoái cảm la lớn nghĩ hay lắm ngươi không phải thần quang đại nhân phụ thể nhà tiếp ta một chiêu lực bù hoa sơn ngay vậy hứa mộc nháy mắt động giống như một cái chiến sĩ anh dũng hai tay của hắn dọc tại trước người chuẩn bị vững vàng tiếp lấy nha đầu này xúc thế đã lâu một chiêu bất quá một giây sau cung khẩu hiệu hoàn toàn khác biệt động tác đánh hắn một cái trở tay không kịp chỉ thấy tô ngọc g i a o hô lên chiêu thức tên phía sau cũng không có dùng cái gối từ trên xuống dưới độn đập về phía hướng mục ngược lại là đem cái gối hướng hướng mục trên mặt ném một cái cả người nháy mắt không lưng nhắm ngay người này bụng trực tiếp tới cái man ngự và chạm tinh chuẩn t r ú n g đích cái này một cái đầu truy không những đem hướng mục đâm đến k h ô n g người xuống thậm chí để hắn một cái không có đứng vững tới một cái bình xa lạc nhà thức đặt mông ngồi trên mặt đất phấp ô n đầu đứng vững tô ngọc dao cười vui vẻ đặc biệt là nhìn thấy hướng mục có chút một bức phản phất không nghĩ ra bộ dạng nàng liền càng vui vẻ hơn a tư lần này là thuộc về tôn nữ hiệp thắng lợi ba mươi sau kế binh bất kiếm trá tính ngươi lợi hại kéo ta vớt ư vớt ư tép phịch hứa m ộ t đưa tay phải ra tức giận nói người nào nghĩ ra được a nha đầu này dáng dấp như thế thanh tú ngoan ngoan tiểu thiếu nữ thế mà còn dùng tới kế lần này hắn nhận thua bất quá nha lần tiếp theo nhưng là nói không tốt ví dụ như buổi tối hôm nay cắt chính mình ngồi dậy trận nhìn hứa một, một cái t â ngọc giao thân thể nhất chuyển tại để lại cho hứa một một cái bóng lưng về sau trực tiếp ra gian phòng đi phòng khách trả thù kết thúc người nào có thời gian phản ứng cái này hí tinh lại cắt bảo n h à tỉnh liền cảm giác đói bụng tô nữ hiệp muốn đi nhìn một chút hôm nay đồ ăn sáng nha đầu chết tiệt quá đáng vô vô c á i mông hứa một tranh thủ thời gian bỏ lên hôm nay trở về nhanh hắn cũng không có ăn đâu chính là đáng tiếc lúc đầu hắn còn muốn nha đầu kia tới kéo hắn hắn liền trở tay cho nàng ấn xuống tới t h ư ợ n như giống như hôm qua kết quả nha đầu kia thế mà đầu cũng không quay lại trực tiếp đi ra thật sự là nhân tâm không cổ a nô、no, không sai hôm nay c h á uống ngon đấy chỗ nào mua ngồi tại cạnh bàn ăn trong c mắt lõe lên kinh ngạc hắn nhẹ gật đầu kéo qua ghế ngồi tại phía sau rồi mới lên tiếng hương vị xác thực muốn hương một chút khả năng là mới mất vẫn là ngày trước hai ta ăn cơm nhà kia cũng đối mới mất đã sớm nên đi ra tâu ngọc giao gật đầu bừng bát trong mắt nàng hiện lên hồi ức l i ế m môi một cái ta nhớ kỹ khi còn bé mỗi năm thu lúa thời điểm hai ta ba mụ đều sẽ về lao ra hỗ trợ tới lúc kia mong đợi nhất chính là bọn họ làm xong phía sau từ lao ra mang về mét nghe nói như thế h ứ a một có chút nhịn không được thở dài thời gian trôi qua thật đúng là n h a n h a thời gian một cái nháy mắt lao ra ra ra bà bà cũng đều tuyết tóc mai sưng ơ hoàn tự nhiên trong nhà lúa đ o á n chừng liền năm nay trở về có ăn nhớ tới kiếp trước nhà mình ra ra là tại hắn hai mươi ba tuổi thời điểm đi ngày đó hắn giống thường ngày ăn cơm chuẩn bị đi trên núi bận rộn nhưng làm hắn khiêng lên quốc chuẩn bị lúc ra cửa thân thể nghiêng một cái liền ngã xuống đến bệnh viện thời điểm không sai biệt lắm lại không được trải qua t r ậ n bệnh là vì quá độ mệt nhọc đưa tới bệnh tim duy nhất để người vui mừng chính là hắn gần như đi đến không có cái gì thống khổ coi như cũng không có bao nhiêu năm tháng có thời gian lời nói vẫn là nhiều về lao ra bồi bồi, bồi bọn họ a tại cái này càng táo bạo xã hội lao nhân cần có lẽ cũng không phải là cái gì đại phú đại quý bọn họ muốn có thể chỉ là con cái con cháu vô cùng đơn giản l à bạn a trầm mặc rất lâu tâu ngọc giao bưng bắt có chút trầm thấp nói thưa ca ta nghĩ nhà cháo này để nàng nghĩ lan hoa nhi ngao bắt cháo trong trí nhớ lan hoa nhi ban đầu ngao cháo có đôi khi sẽ rán nhưng hương vị nhưng như cũ vô cùng thơm ít nhất so hôm nay bắt này cháo còn m u ố n hương thấy thế hứa m ộ c tiết mới liếc nhìn phong bếp nơi đó có hắn mua về nuôi dưỡng ở chậu hoa bên trong tôm hùng thầu nếu không chúng ta hôm nay trở về vỗ nhẹ nha đầu này hắn thăm dò t i n h nói nha đầu ngốc nhớ nhà cũng đối nữ hải tử nha kiểu gì cũng sẽ tại một số thời điểm đặc biệt mất cảm nếu không được đợi thêm một ngày chính là hắn cũng chờ lâu như vậy cũng không quan tâm điểm này chính là t ô n hùm nếu không cũng mang về a vạn nhất cách đêm n u ô i chết đâu trở về tâu ngọc dao ngầm đầu ánh mắt sáng lên bất quá nghĩ đến ngày mai còn có lớp về sau nàng chu mỏ một cái lắc đầu nói tính toán tuần sau ngày nói s a u đi bởi vì đại hội thể dục thể thao tiếp xuống một tuần lễ khóa quá nhiều đi nghe ngươi h a một ánh mắt sáng lên tranh thủ thời gian gật đầu cái này có thể không hắn nói a đây là nha đầu này chủ động lựa chọn ân thật không nghĩ tới liệu ám hoa minh hữu nhất t ô n a hắn đều cho rằng tối này phải d ẹ đâu h ú t cháo h ú t cháo đợi lát nữa ta liền cùng mai di a không mụ nói nàng nữ tê muốn uống cháo để nàng tuần sau cho chúng ta dùng m ớ i mét nào tới ngươi liếc mắt tâu ngọc g i a o hờn dối đánh hắn một cái bất quá nàng cũng không có phủ nhận dù sao từ xác định quan hệ đến bây giờ cơ bản liền không có người phản đối qua hai nàng quan hệ húng chi tại cái này chỉ lại cắt bảo ra mặt dày dưới tình huống trừ một bước cuối cùng hai nàng nên làm đã làm không nên làm không sai biệt lắm cũng làm xong thậm chí lần trước nếu không phải kỳ kinh nguyện trước thời hạn đoán chừng cái gì đều làm xong a suy nghĩ một chút liền thèm t h ù n g có vẻ như nàng kỳ kinh nguyệt qua nhà cái này lại cắt bảo hẳn là biết rõ a hán có thể hay không thừa cơ tranh thủ thời gian vô vô gò má tâu ngọc dao vành thai h n g đỏ uống một hớp lơ ư n cháo thật gặp ủy san thành không phải đều hạ nhiệt độ nhanh bắt đầu mùa đông nha làm sao còn nóng như vậy a ăn cơm xong thu thập sơ một chút phía sau hai người lại lần nữa về tới phòng ngủ chỉ bất quá lần này hai người bọn họ cũng không có trực tiếp lên giường ngược lại hai người thậm chí tách ra ngồi ở gian phòng hai bên một cái cầm bản bút ký ngồi tại trước bản sách loảng xoảng băng bắt đầu đập chữ một nhưng đâu thì là lấy ra thuốc m à u bản như có điều suy nghĩ chọn sát thái hứa m ộ t lén lút nhìn thoáng qua nhà đầu này có vẻ như lấy điện thoại ra so sánh một cái nàng bức ảnh không có gì bất ngờ xảy ra ân hắn lần trước nói tiểu thuyết nữ chính đích thân họa nhân vật nữ chính tranh minh họa hh ắ c ắ c nhà đầu này thật đúng là cái mạnh miệng mềm lòng ngạo kiểu a t r ư ơ n g ba trăm linh chín thích đánh trò chơi lão bản t r ư ơ n g ba trăm linh chín thích đánh trò chơi lão bản thời gian trôi qua c h ọ n vẹn tại trước b à n sách ngồi ba giờ một khác không ngừng gõ chữ hứa mộc n ừ n g lại thoáng hoạt động một chút cổ tay hắn dôi l ư n g một cái ba giờ viết đại khái bảy ngàn chữ tả hữu cũng liền đại khái ba chương nhiều một chút nội dung sửa lại một cái lỗi chính tả sai câu loại hình hứa mộc đem giữ gìn lập tức hắn liếc nhìn thời gian mười giờ bốn mươi t r á c không được hắn có chút đói bụng buổi sáng liền uống một chút cháo cũng là thời điểm làm cơm trưa đứng dậy hứa mộc đi đến tâu ngọc g i a o phía sau vụ vô, vô bờ vai của nàng hỏi nàng dâu đói bụng không có giữa trường muốn ăn cái gì nghe đến cha hỏi chính c a o cấp t â ngọc dao thả xuống bốc vẽ quay đầu liếc nhìn h ư ớ mộc gấp cái gì nàng trợn nhìn hướng một một cái đem ánh mắt quay lại giá vẽ đã nói nói ta chỗ này còn v ộ i vào đâu ngươi nếu là không có việc gì đi mua ngay điểm đồ ăn vặt trái cây gì đó trong nhà không có giữa trưa buổi trưa lời nói ta n g h ĩ ăn phở chua tay rất lâu không ăn ngay vậy h ư ớ n g mục n ế t miệng lên nhẹ gật đầu đi ngươi bận rộn nói xong hắn rút mắt đã vẽ ra đến chỉ kém cao cấp giá vẽ cười đến càng thêm vui vẻ quả nhiên không ngoài dự đoán nha đầu này chính là tại họa nàng tranh chân dung mà còn còn là hắn trong tiểu thuyết viết đến nữ chính ngồi tại phòng học ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ tình cảnh hứa mộc nhớ tới tấm này tình cảnh bên trong tiểu thuyết nam chính đang đứng ở phòng học cửa sau lén lút nhìn xem trong phòng học nữ chính cầm lên chìa khóa hứa mộc trước đi phòng bếp từ trong ngăn tủ lấy ra khoai lang phấn dùng nước tốt cái này mới mở cửa ngồi thang máy đi xuống lầu ra cửa tiểu khu không đi hai bước liền đi tới phụ cận siêu thị nhỏ lão bản là cái trung niên nam nhân lúc này hắn ngồi tại quầy thân thể phía sau đối với một đài có chút cũ cũ máy tính điên cùng đặc chữ hứa mộc quét mắt không có còn hắn cái này siêu thị hắn cũng không phải lần đầu tiến tới lão bản được cho là người quen mà còn cũng là ở một cái tiểu khu không có gì bất ngờ xảy ra lão b ả n này có lẽ lại là đang chơi liên minh huyền thoại ân lại đồ ăn lại thích chơi loại kia trực tiếp cầm lên cái rổ nhỏ đi cậy hàng cái gì cánh gà ngâm tiêu a lặt đ i ề u a hay là đậu hụ khô khoai tây trên loại hình cầm một đồng lớn không có cách nào nhà mình nàng dâu thèm ăn lại thêm mai a z i ra chính là mở siêu thị từ nhỏ đến lớn nhà đầu này liền không thế nào thiếu ăn vặt đi qua đồ dùng hàng ngày khu vực hứa m ộ t d ừ n g bước lại đặc biệt mua hai bình giấm lại cầm hai túi bột tiêu cay trong nhà, nhà đầu ngốc thích ăn chua cay cửa ra vào liền tính hai người bọn họ tại trong nhà khai hỏa số lần cũng không tính nhiều nhưng dầu quả ớt cùng d ấ m cũng nhanh tiêu hao đến không sai bịt lắm lần này vậy mà lại đi ra như vậy bổ sung tồn kho cũng chính là thuận tay sự t ì n h đến mức bột tiêu c a y thì là đợi lát nữa dùng để làm dầu quả ớt sơn thành nhân trong nhà dầu quả ớt đại bộ phận đều là tự mình làm cái k ê u mới kêu một cái hương cùng nói cầm lên đồ vật hứa m ộ t đi tới lao bản trước mặt tại g õ g õ trong suốt quầy thủy tinh mặt phía sau mở miệng nói ra lão bản tính tiền chờ a mụ cái này kiếm ma làm sao mạnh như vậy a lão bản đầu đều không n ú c đích thì thầm trong miệng đem bàn phím chuột chơi đến bay lên rất rõ ràng cái này sóng đang đứng ở thời khắc mấu chốt l ã o bản cũng không phải là rất muốn quản mua đồ khác h nhân hứa một cũng không có để ý ngược lại nghe nói như thế phía sau đem đầu hướng phía trước dò xét một cái không sai hắn đoán được không sai l ã o bản lúc này điều khiển một vị vô cùng cổ lao bên trên đơn anh hùng dài ẩn hắn đối vị thì là nổi tiếng nhất thối anh hùng À à chốt tục xương tiếng ma a、à、không bây giờ còn chưa sửa đổi đâu vị này ạ ạ chốt miệng còn không có thối như vậy tới nhìn xem cái này quen thuộc giao diện cùng với trước đây bản cũ vốn anh hùng hứa mộc bày tỏ hắn có nhiều như vậy ngửa tay thảo hắn máu về đến làm sao nhanh như vậy đi dừng đâu ngươi đạp mã có thể hay không bắt người người khác đều đến bảy lần mụ không chơi theo một tiếng giận dữ mắng mỏ siêu thị nhỏ lão bản đem chuột ném một cái trực tiếp đứng lên lập tức hắn mang theo tràn đầy h o à n khí tức giận giúp hứa mộc tính lên hết nợ hứa mộc mắt sáng lên tại l i ế c nhìn màn hình đen giao diện phía sau khí thế tràn đầy nói lão bản nếu không ta giúp ngươi chơi ngươi sẽ lão bản xưng sở tràn đầy hoài nghi cái này cho chơi hắn cũng là mới vừa tiếp xúc không lâu nhưng dù gì cũng là hoàng kim đại thần hắn cũng không thể đi hứa m ộ t như thế một cái ở tại phụ cận học sinh mỗi ngày đến trường chẳng lẽ còn có thể so hắn lên đường một v một kích tình tình cảm mãnh liệt đối chiến đánh đi ra hoàng kim đại thần còn m u ố n c ư ờ n g thử xem thôi dù sao ngươi đều chết nhiều lần như vậy hứa m ộ t cười một cái nói nghe nói như thế lão bản trên mặt cứng lại cả người đều đã tê dần tốt tốt, tốt. tất ố t t nhiên còn trao phúng hắn đúng không hôm nay hắn ngược lại muốn xem xem tiểu tử này có bản lánh gì nói ra lời này đến ngươi đến hứa tiểu tử ngươi là không biết đối diện đi dừng liền ở tại lên đường thanh này liền xem như vương giả đến cũng không được ngươi nếu có thể thắng ta cho ngươi miễn phí t h ở phì phò tránh ra vị trí lão bản cả người kém chút sù lông vốn là khí hôm nay nếu là khẩu khí này không giải ra cả người hắn đều không thoải mái được a vậy ta trước cảm ơn lão bản cười nhạt một tiếng hứa một cũng không khách khí còn trực tiếp đi tới nếu như là mặt khác anh hùng hắn thật đúng là không dám đánh cái này cam đoan nhưng thụy manh manh ngượng ngủng hắn là nhân lực trụ tốt vừa vặn hắn ngồi xuống giao diện liền phát sáng lên nhân vật phục sinh kiếm gây đúc lại ngày kỵ sĩ trở về thời điểm nghe lấy quen thuộc giọng nói hứa một cười nhạt một tiếng hoạt động một chút ngón tay mua lấy trang bị trực tiếp đi lên đường bất quá hắn cũng không có lập tức t h ừ a tuyến ngược lại chui vào g i a khu dù sao lần trước bị vỗ chết phía sau đối diện bên trên đơn chính khống chế b i n h tuyến giờ phút này b i n h tuyến ngay tại đối phương tháp phía trước không n ú c đ í c h nếu như là bình thường người gặp phải trường hợp này trên cơ bản không có biện pháp nào may mắn lão bản mặc dù bị vỗ chết hai lần nhưng thụy manh manh tốt xấu cũng đi tới sáu cấp trên thân trang bị cũng có một chút tất nhiên lên đường không làm được như vậy đi tìm đối phương cái kia ra giòn đi rừng báo nữ chính là cơ hội duy nhất chỉ cần tốc độ tay rất nhanh có đại chiêu thụy manh manh một bộ đi xuống dây một cái ra giòn vẫn là không có vấn đề cứ như vậy hắn cũng liền có tư bản cùng đối phương bên trên đơn nhất d à i ngắn rất nhanh hắn dọc theo đường sông tiến vào đối phương ra khu tại đỏ thẳng l ẳ n trưởng l á o chỗ phát hiện đầu kia báo nữ vết tích thậm chí hắn vận khí rất tốt người này chỉ có hơn phân nửa máu trạng thái vì đi rừng quái còn trực tiếp rào chuyển vị kỹ năng không có một chút do dự theo thịt một tiếng thoáng hiện tiếng vang lên hứa m ộ t điều khiển nhân vật một bộ đem liền chết liền đỏ cũng bị hắn thu vào trong lòng bàn tay trực tiếp trở về dùng báo nữ đầu người tiền mua lấy trang bị mới chuẩn bị hứa một cái này mới hướng đi lên đường trực chuyện tốt hứa m ộ t đặc biệt diễn một cái làm cho đối phương gặp mặt chủ động siêu binh t u y ế n ép hắn đối phương không biết là giờ phút này thao túng nhân vật người đã đổi tại một bộ tơ lụa liên chiêu phía dưới kiếm ma trực tiếp nuốt hận phía tây bắc chương ba trăm m ư ơ i không hổ là ta chính là đ ẹ mắt chương ba trăm m ư ơ i không hổ là ta chính là đẹp mắt tiếp xuống trong dây giết kiếm ma muốn ăn đòn g ã một bộ này tuần hoàn xong hơn mười phút không đến hứa mộc điều khiển thụy manh manh liền chặt lật toàn trường cuối cùng cầm xuống vẹn tạ kỳ hiệu một đợt đoàn diện kết thúc tranh tài hứa mộc đứng lên thế nào vô cùng đơn giản a lão ca ngươi phải luyện nhiều một chút ta thụy manh manh rất mạnh cảm ơn ta trở về nấu cơm cười hoạt động một chút ngón tay hứa mộc vô vô lao bản bà vai cầm lên đồ vật cười đi ra siêu thị dễ chịu cho chơi đánh mua đồ còn không có đưa tiền hai chuyện này hợp nhất lên là thật thoải mái ấy các loại lão bản lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian kêu một tiếng thế nào hứa mộc dừng bước lại quay đầu trần trở nói lão ca không có ý định nhận nợ chỉ có ngần ấy đồ vật không đến mức a cái gì a không phải tranh thủ thời gian xua tay lão bản giải thích nói ta không có ý kia lấy đi lấy đi tranh thủ thời gian lấy đi l ã o bồi nói chuyện nhất nôn cửu đình những vật này ta còn không đến mức không nhận nợ tôi ta vậy ngươi gọi ta làm gì h ứ a mục núi bay đem nhấc lên để tay bên dưới hh t t con rồi xoa tay lão bản có chút ngượng ngùng cười cười sau đó hắn nhìn xem hớ mục mang theo điểm định mà nói tiểu lão đệ lợi hại ta chính là muốn hỏi một chút ngươi ra h tổn thương thế nào cao như vậy nếu không phải nhìn xem ngươi đang chơi ta thật sẽ cho rằng ngươi bật thật đâu ánh mắt yếu ớt hứa một nhìn xem lão bản t h ở d à i được rồi được rồi xem tại cái này túi đồ ăn vặt cùng với dấm chua phân thượng dạy hắn hai tay à. lập tức hắn đơn giản giảng giải một cái làm sao thao tác cùng với đơn giản một chút liên triều cái này mới thoát khỏi siêu thị nhỏ lão bản hướng phòng trọ mà đi về đến nhà trước tiên đem dấm cùng làm quả ớt bỏ vào phòng bếp hứa một cái này mới xách theo một cái túi đồ ăn vặt hướng phòng ngủ mà đi lúc này nhà đầu ngốc vẫn như c ũ duy trì đưa lưng về phía cửa ra vào đối mặt cửa sổ cùng với giá vẽ tư thế hắn vô ý thức thả nhẹ bước chân con ngươi đảo một vòng lặng lẽ meo meo s á c h theo túi hướng tâu ngọc g i a o tới gần tâu ngọc g i a o lỗ thai giật giật rất bình tĩnh tiếp tục dùng bút vẽ dính lấy điều tốt thuốc màu bất quá thân thể lại theo bản n ă n g căng thẳng lên cái tiên lại các bảo thật làm nàng là người đ i ế c phải không tiếng mở cửa cùng với túi phát ra tất tìm kiếm âm thanh muốn quá rõ ràng tốt ta đã như vậy lời nói vậy cũng đừng chất nàng chờ hướng một tới gần lặng lẽ meo meo chuẩn bị đưa tay chuẩn bị đập nha đầu này nháy mắt t â ngọc dao vụt một cái đứng lên một giây sau cổ tay nàng khé động trên tay bút vẽ liền tại hứa một trên mặt lưu lại nết lên đường đỏ hoàng ấn ha ha ha bưng h ò a bàn tô ngọc giao thoải mái cười lớn không có cách nào lúc này hứa một biểu lộ thực sự là để người buồn cười thoáng kinh ngạc biểu lộ lại thêm có chút ủy khuất ánh mắt cùng với trên mặt nết lên đường đỏ thuốc màu vết tích nàng thật thật thật nhịn không được tốt nha hứa ha ha, ha hứa a h ca ngươi đừng nhúc đ í c h tuyệt đối đừng động duy trì được cái biểu tình này cười đua tô ngọc giao tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại theo răng dắt một tiếng cái này mang theo điểm buồn cười lại tràn đầy hồi ức tình cảnh bị nàng chụp lại thua ngươi thế mà chơi ta gặp nha đầu này đập x o n g chiếu hứa một cái này t à i hoa hô hô phàn nàn lập tức hắn đưa trong tay đồ ăn v ặ t thả xuống đoạt lấy nha đầu này bút vé nói không công bằng ta cũng phải cho ngươi h ỏ a một cái đừng tâu ngọc giao kinh hãi tranh thủ thời gian bưng kín gò má mặc dù a nàng vẽ tranh thời điểm trên tay còn có trước người cũng dính một chút thuốc màu nhưng còn mang gò má vẫn sạch sẽ nha bị lại cắt bảo như thế h ỏ a một cái đợi lát nữa nàng liền không phải là rửa tay thay quần áo sự t ì n h nói không chừng còn muốn tắm rửa đâu có câu nói rất hay đến đều đến, đến rồi tất nhiên muốn tắm đó có phải hay không cũng phải đem đầu tẩy một cái cái kia cũng quá phiền phức nàng còn muốn buổi chiều dành thời gian đi ra tìm tiệm cắt tóc tẩy đâu chính mình đến nàng là thật không nghĩ a cũng là thật phiền phức nha bất quá hứa mục rõ ràng là quyết định chủ ý nhất định muốn tại cái này nhà trên mặt hỏa một cái một phát bắt được chuẩn bị chạy trốn tâu ngọc dao vung vẩy bút vẽ ba đầu nhỏ bé hưởng đỏ vết nháy mắt xuất hiện ở trên mặt của nàng nhìn một chút hứa mục cảm thấy không hài lòng lắm lập tức lại tại khắc một bên trên gương mặt vẽ ba lần lập tức một cái dài màu đỏ sợi dâu tô con mèo cứ như vậy mới mẻ xuất hiện không sai để ngươi tắc quái hai long gật đầu h ứ a mộc đem bút v ẽ n é m vào họa trên bàn rõ ràng là ngươi nghĩ làm ta sợ giữ môi tâu ngọc g i a o thở phì phò lên án hướng một tội ác thật là cái này lại cắt bảo không một chút nào tốt chỉ biết khi dễ nàng ta cũng không có sờ lên xuống mũi h ứ a mộc đánh chết cũng không thừa nhận vừa rồi hắn chỉ là sợ cái giày nha đầu này vẽ tranh mạc thôi cái gì gọi là dò người nói xấu đây là trần c h ù i nói xấu không đợi tâu ngọc dao mở miệng hắn con ngươi đảo một vòng cười ha hả tiếp tục nói mà còn ta cũng không có ước h i ngươi đến coi mượn h i bảy cái đáng yêu điểm tạo hình bản thiếu ra cho ngươi đập một tấm xem như lưu niệm nói xong hắn từ trong túi lấy ra điện thoại lung lay bày tỏ nhanh không muốn kháng cự lắc đầu tâu ngọc giao tiếp tục nói khẳng định xấu hổ chết rồi ngươi liền biết l i ề u ta ả n h xấu ta mới không muốn nàng hai tay nâng lên tranh thủ thời gian bưng kín vào má không có cách nào hứa một cái này lại cắt bảo tại nàng nói chuyện thời điểm đã mở ra camera đứng nha ngươi bây giờ già đáng yêu ta rất thích tốt ta tiến lên hai bước hứa một giữ chặt nha đầu này tay đem đưa đến bên trong căn phòng nàng trước gương nó như thế nào đây không hổ là nữ hải tử trừ bàn đọc sách bên kia có mặt cầm trong tay kính bên ngoài cạnh cửa dựa vào tường vị trí còn có một mặt trọn vẹn một m bảy tám dáng dấp m ẹ o con ngang kính những đồ chơi này đều là chuyển tới về sau nha đầu này một lần nữa mua ân ngón tay t u é t ra một cái khe tâu ngọc dao ánh mắt lộ ra kinh ngạc hình như quả thật không tệ bộ dạng bởi vì nàng vẽ tranh nguyên nhân trên thân không thể tránh khỏi nhiễm phải một chút thuốc màu nhưng toàn bộ nhìn qua cho người cảm giác lại cũng không lộn xộn ngược lại có loại không nói ra được nghệ thuật hương vị dù hứa một lời nói đến nói chính là có loại lộn sộn đẹp lại thêm bị hắn vẽ ra đến đường đỏ sợi dâu để loại này lộn xộn đẹp mang lên một sợi nữ h à i từ đặc thù hoạt bát hương vị không hổ là ta chính là đẹp mắt có chút đắc ý ớ ngực tâu ngọc g i a o nháy mắt bảy mấy cái tư thế s ắ c thực đẹp mắt nha tạch tạch tạch liên tục chụp ảnh tiếng văng lên hứa m ộ t nếp miệng lên sau khi gật đầu nói không sai không sai không hổ là nàng dâu của ta chính là đẹp mắt cái sau liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện tất nhiên đẹp mắt cái kia nàng cũng không có cái gì tốt thẹp thùng đập liên đập a dài đến đẹp mắt còn không thể để người đẹp a mà còn người này vẫn là bạn trai của nàng tương lai làm bạn cả đời ra hỏa tốt ta đi r á n dầu quả ớt ngươi nhanh thu thập một chút tẩy một chút thay quần áo khác nghe đến hứa mục nói như vậy tâu ngọc giao s ữ n g sở hơi kinh ngạc mà hỏi r á n dầu quả ớt hứa ca ngươi chuẩn bị chính mình cho ta làm phở chua cay sao hừ hử hứa mục gật đầu cười nhạt một tiếng chương ba trăm mười một chính tông dầu quả ớt phở chua cay chương ba trăm mười một chính tông dầu quả ớt phở chua cay nghe nói như thế tâu ngọc giao không có một chút do dự cầm quần áo lên liền vọt vào nhà vệ sinh mặc dù phía ngoài phở chua cay hương vị có thể càng tốt thế nhưng dạng này không thể cùng chính mình hứa ca đích thân xuống bếp làm đánh đồng phía sau à húng chi hứa ca r á n dầu quả ớt hương vị kia hương đến thật chảy nước miếng t ố t nha không những phía dưới hương cái kia đỏ cọ cọ dầu cay dùng để làm đ ồ nướng cũng ăn thật ngon tự nhiên nàng đến làm nhanh một chút tranh thủ tại hứa ca làm xong trước đây thu thập xong chính mình chuẩn bị ăn cơm hứa một thấy thế khẽ cười một cái lập tức hắn cũng không có trì hoãn quét mắt đã hoàn thành tranh sân dầu dùng di động lưu lại tấm hình phía sau đi phòng bếp đầu tiên dĩ nhiên chính là trước tiên đem ngâm mềm khoai lang phấn vất lên đổi một đạo nước dự bị ngay sau đó hắn đem mua đến một tiêu c â y dùng thép c h ậ u sắp xếp gọn chịu nhiệt độ cao cái chủng loại kia gia nhập một chút hồi hương một chút hoa khô tiêu hạt ban l ạ i mấy cái cây quế bóp thành mấy khối lớn hương diệp vài miếng thảo quả mấy cái bát rác mấy cái l i ê n cái này đơn giản công tác chuẩn bị liền làm tốt sau đó lên nồi đ ố t dầu non nửa nồi dầu hạt cải đại khái so nước dùng nhiều khoảng một phần ba đốt đến người không thấy dầu thô vị để tự nhiên làm lạnh một lát lại đem dầu nóng chậm rãi đổ và ớt một bên t r o n một bên ngược lại một bên không ngừng máy điểm này nhất là trọng yếu nhất định phải không ngừng tăng ca lấy cam đoan tất cả ớt bột đều có thể cùng dầu nóng đầy đủ tiếp xúc đẳng cấp không nhiều lắm thả một điểm sinh hạt vườn điều hương dạng này một đạo chính tông san thành dầu quả ớt liền bị hắn chuẩn bị đi ra không riêng gì ăn mì vẫn là dùng để điều chấm đĩa đều là cực kỳ tốt lựa chọn giữ gìn cũng rất đơn giản mùa hè thả trong tủ lạnh mùa đông dùng cái nắp che kín phòng bếp cũng được cố nén nhảy mũi dục vọng hớ mục dùng thật dài khăn ôm dầu quả ớt đem để tại phòng bếp quầy một cái góc sau đó hắn tranh thủ thời gian chạy ra phòng bếp đem cửa sổ gì đó toàn bộ mở ra đứng tại bệ cửa sổ hung hăng hô hấp mấy lần hô hô nước mũi mới dễ chịu rất nhiều không có cách nào dầu q u ả ớt hương sát thực hương nhưng làm thời điểm hương vị kia cũng là thật bay thẳng miệng mũi nổi bật chính là một cái chữ sắc chờ hương vị tản đến không sai bị lắm h ứ a mộc t u ố t u ố t gò má cái này mới bước bước chân lại lần nữa trở lại phòng b ế p trong đó hắn quét mắt nhà vệ sinh cái kia sột soạt tiếng nước không ngừng văng lên để trong lòng hắn nhịn không được nổi lên c ợ t sóng nha đầu này sẽ không té xịu ở bên trong a ân có cơ hội nhất định muốn theo nàng cùng một chỗ xem như một vị hoàn mỹ bạn trai bảo vệ nhà mình n à n g dâu sinh mệnh an toàn là hắn trách nhiệm tương ứng mà còn cùng nhau tắm không phải cũng tiết kiệm nước nha hhh nghĩ tới đây hứa m ộ t n ế t miệng lên phát họa ra cười x ấ u xa không sai chính là như vậy hắn m ớ i không phải cái gì s ắ p thôi vì cũng chỉ là nha đầu ngốc an toàn suy nghĩ mà thôi sờ lên cái cảm hứa m ộ t ánh mắt quét đến nuôi tôm hùm hậu phía trên có lẽ buổi tối hôm nay sau đó ý nghĩ này liền có thể thực hiện cố lên nha tiểu t ử tối tranh thủ quá chén tình huống của nàng bên dưới chính mình uống nửa say đánh xong khí hứa mộc lên nồi đất dầu chính tông p h ở c h u a c a y làm sao có thể nắng chút dầu lạc g i a n g mét đâu cho nên hắn trước nổ đ i ể m cụ lạc lần này đem n ồ i quét bắt đầu nấu nước nấu lên khoai lang phấn một bước này phía sau hắn tranh thủ thời gian lấy ra hai cái không lớn không nhỏ bát mì điều tốt gia vị dự bị cái này mới hướng trong nồi lại thả một chút rửa sạch rau xanh chờ hỏa hầu không sai bị lắm chia hai phần bỏ vào trong bát cuối cùng tăng thêm hai muỗng đã làm lạnh thành ấ m áp trạng thái dầu quả ớt một chút giấm chua phía trên dài lên một chút cụ lạc hành mạng quả thực h o à n mỹ không hổ là ta hứa một nhìn xem hai bát thở chuốc khỏe miệng ngăn không được d ư n g lên cái này n h a n chị mùi vị này quả thực không một chút nào so bên ngoài bán kém tốt ta có cơ hội hắn thậm chí có thể lôi kéo nha đầu ngốc cùng đi bảy cái chia đ ề u thể nghiệm trải nghiệm cuộc sống đúng lúc coi hắn bưng bắt ra phòng bếp đi tới phòng khách thời điểm nhà vệ sinh cửa lớn cũng bị tâu ngọc g i a o từ bên trong ra ngoài mở ra nhanh như vậy ánh mắt sáng lên tâu ngọc g i a o dùng khăn mặt lau tóc chạy tới nhìn thoàn qua、Hòa. hứa h ứ ca không nghĩ tới a tay nghề của ngươi thế mà lại tiến bộ dừng một chút nàng hai mắt tỏa ánh sáng tiếp tục nói ta cảm thấy a có thời gian hai ta cùng đi bảy cái chia đều à cái này dáng dấp cùng mùi thơm nhất định sẽ vô cùng hỏa hai ta ta chính là lao bản nương được a h ứ a m ộ t trực tiếp đáp ứng loại này tăng tiến hai người chuyện tình cảm hắn làm sao sẽ không đồng ý dù sao hắn cũng không dựa vào cái này kiếm tiền liền làm cùng nhà mình nàng dâu trải nghiệm cuộc sống thôi về sau g i ả cũng là một cái hồi ức t ô ta cái kia đi nói t ô ta tâu ngọc dao liên tục gật đầu đơn giản đem đầu tóc là một m cái phía sau nàng ngồi ở trước bàn ăn một bên bưng chính mình cái kia bắt bún hô hô hô chính là dừng lại điên quần khoe khoang bộ răng kia nhìn đến hướng mộc trực tiếp khẩu vị mở rộng cũng đi theo khoe khoang trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng chỉ còn lại hô hô hô ăn mì âm thanh hơn mười phân phía sau có chút da mồ hôi hướng mộc b u ô n g đũa xuống lau miệng thoải mái loại này cùng thích người ăn cơm chung cảm giác là thật thoải mái bên kia tâu ngọc dao cũng b u ô n g đũa xuống kéo ra khăn giấy lau miệng dễ chịu a cái này cửa ra vào phở chuốc a y nàng thèm mấy ngày không hổ là nàng hứa ca chính là không có để nàng thất vọng cái này cửa ra vào sâu thèm ăn cuối cùng là cho nàng áp xuống nấp nhìn không được t â ngọc dao ở một cái vây lại loại này ăn no cảm giác luôn là để người muốn tìm một chỗ n ằ m một chút nhưng l i ề n tại nàng nghĩ về phòng ngủ thời điểm đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một việc ân có vẻ như hứa ca có chút ghét bỏ nàng mập đúng không ăn rồi ngủ có thể hay không lại lần nữa béo lên nha khe n h ư mày tâu ngọc dao khổ não sờ lên bụng đứng dậy đứng lên phía sau chậm rãi ở phòng khách đi được rồi được rồi tàn tàn bộ a để tránh lần tiếp theo cái kia lại cắt bảo lại quanh c o lòng vòng nói nàng mập h ừ thật là không một chút nào thành thật ngươi làm gì đâu hứa một ánh mắt hiện lên ngạc nhiên là nha đầu này cổ quái hành động cảm thấy kỳ quái dựa theo bình thường hình thức nha đầu này không nên ăn no đi trên giường nằm gặp một lần sau liền tính không đi trên giường bên cạnh chính là ghế sofa sau bữa ăn đi đi tiêu thực cũng không phải nha đầu này tính cách nha nhìn không ra liết hứa một một cái tâu ngọc giao thẳng như nói ta ăn quá no bụng đi đi không được nha cũng không biết là người kia người nào ta mập tới thử ngay vậy hứa một xứng sở lúc này phản ứng lại thì ra là thế nha đầu này là sợ hắn ghét bỏ nàng về sau béo lên nha được rồi được rồi xua tay hứa một cười giữ nàng lại cánh tay đem ấn tại trên ghế s o f a ngồi xuống phía sau hắn s ờ lên đầu của nàng cái này mới vừa cười vừa nói ngươi có phải hay không đốc ta chưa từng có ghét bỏ qua ngươi ngươi nha đầu này liền sẽ suy nghĩ lung t u n g bắt đầu từ ngày mai hai ta cùng đi chạy bộ sáng sớm hoặc là đêm chạy tốt ăn như thế điểm làm sao có thể nói mập đã mập có thể là ngươi ngày hôm qua còn tại nói ta uống trà sữa hội trưởng ở đâu tâu ngọc giao bĩu môi lên án người này ngày hôm qua n ổ nước bọt nàng sự tỉnh nếu biết rõ đại bộ phận nam sinh ở kết hôn phía sau đều sẽ khống chế không nổi béo phì đến lúc đó ta còn sợ ngươi ghét bỏ ta đây mà còn ngươi quên ngươi từ nhỏ đến lớn đều không có thiếu ăn vặt nhưng cũng không có gặp ngươi trở nên béo nha nhiều nhất ngươi cũng chính là lại lần nữa trưởng thành mà thôi trọng yếu nhất chính là nói đến đây hứa một mắt sáng lên cười xấu xa tiến tới nhà đầu này bên thai nhẹ nhàng nói ngươi không có phát hiện eo của ngươi cơ bản không có cái gì biến hóa có biến hóa địa phương đều là ta thích địa phương nha muốn chết rồi tranh thủ thời gian che lấy miệng của người này tô ngọc g i a o h ờ n rỗi trừng mắt liếc hắn một cái thật là l ờ i gì cũng có thể từ trong miệng ra bên ngoài bán ra ta không để ý tới ngươi ta đi ra phòng thử chính ngươi rửa bát giận đùng đùng đứng lên tô ngọc g i a o trốn giống như xông về phòng ngủ vẹo một cái đem cửa đóng lại â không nghe thấy khóa lại âm thanh ccc chép miệng a miệng hứa mộc lại lần nữa lắc đầu thật là ta nói rõ ràng là lời nói thật tốt đ a lập tức hắn cũng không có trì hoãn đứng dậy thu thập lại bắt búa chờ hắn giải quyết tất cả đi tới phòng ngủ thời điểm tô ngọc g i a o chính đưa lưng về phía hắn nằm lì ở trên giường cầm điện thoại tựa hồ nhìn xem cái gì cái kia không ngừng lay động hai chân tựa hồ biểu thị nha đầu này tâm tình vào giờ khắp này coi như không tệ nhìn cái gì đâu thiếu kỳ đi tới hứa mộc mở miệng hỏi nghe đến âm thanh nháy mắt tô ngọc dao vèo một cái liền đem điện thoại đóng lại ngã út tại trên giường ân cái này phản ứng hứa mặt mày vẩy một cái không thích hợp mười phần có mười phần đến không thích hợp nha đầu này sẽ không giấu giếm hắn đang làm cái gì đ ồ vào ta không phải vậy làm sao sẽ nhạy cảm như vậy đâu không có không có gì tâu ngọc giao trở mình đối mặt hướng một xô tay dọa chết người vừa rồi nàng chính nhìn mình chuyển phát nhanh lúc nào đến hàng đâu đều qua hai ngày nàng chuyên môn mua y phục còn chưa tới đâu cho nên nàng không thể tránh khỏi c t như vậy ném một cái ném gấp gáp ai có thể nghĩ đến cái này lại cắt bảo đột nhiên liền chạy đi vào còn lặng lẽ meo meo đi tới sau lưng của nàng nha kém chút không có đem hắn cho dọa chết ta nghe đến n h a đầu này lời nói hứa một hoài nghi sâu hơn mới vừa rồi còn không xác định hiện tại hắn xác định n h a đầu này tuyệt đối có chuyện giấu giếm hắn đâu trực tiếp thua còn tốt nhưng rõ ràng như vậy che giấu đã chứng minh sự tình không đơn giản của ta hắn ngược lại muốn xem xem đến cùng là cái gì ừ t hứa ca ngươi không tin ta sao tâu ngọc giao nhẹ gật đầu ngay sau đó nàng cố ý chu mỏ một cái lộ ra một bộ ủy khuất gián dấp Ý thì phục còn chưa tới không thể để cái này lại cắt bảo nhìn thấy không phải vậy hắn nhiều ngày như vậy coi như mất tòi công tòi ta nói xong kính hỉ bị đột nhiên phát hiện tính toán cái gì sự tình a thôi ta hứa m ụ c rất bình tĩnh nhẹ gật đầu sau tiếp tục nói vậy ta gõ chữ đi ngươi nằm một lát hoặc là nhìn xem kịch chờ muộn chút ta cho ngươi làm thức ăn ngon ngon a nói xong hắn quay người hướng bàn đọc sách vị trí đi đến tâu ngọc g i a o t h ấ y thế nếp miệng lên có chút nhẹ nhàng thở ra có lẽ có lẽ đại khái lại cắt bảo là bị nàng hồ lộng qua đi há không liệu một giây sau nháy mắt cho ta xem một chút n ư ờ i xấu s a một tiếng quát nhẹ hứa mộc quay người vào một cái đưa về phía nàng ấn tại trên giường điện thoại nhà ngươi đừng nghĩ một tiếng kêu sợ hãi tâu ngọc g i a o tay mắt lanh l ẹ cả người nháy mắt đặt ở trên điện thoại bên cạnh gắt gao chặn lại hứa mộc đưa ra móng u ớ t như vậy nhìn đến hứa mộc sửng sốt một chút cũng không nhịn được suy nghĩ đến cùng là cái gì có thể để cho nha đầu này khẩn trương như vậy hắn đều nhanh như vậy cũng có thể kịp phản ứng chặn lại hắn đưa ra bàn tay hừ xác định điện thoại còn tại tâu ngọc g i a o h ừ lạnh một tiếng sau đó nàng gắt gao nắm lấy điện thoại đứng vậy chừng hứa mộc một cái rồi nói ra thế mà muốn đánh lén tử lại các bảo ngươi thực sự là quá hẹn h ạ a hứa mộc nhẹ nhàng tr hắn cảm giác có chút không thoải mái ân liền loại kia trong lòng chắc chắn mặc dù biết nha đầu ngốc không thể lại phản bội hắn nhưng loại này cảm giác lại không tự chủ sinh ra t h ư ợ n h ư là rõ ràng h i ể u tận gốc dễ một người đ ỗ n g nhiên có một cái hắn không biết bí mật nhỏ đồng dạng cảm giác này làm cho lòng người bên trong buồn đến sợ người thế nào tâu ngọc g i a o nhữ mày lập tức liền phát giác h ứ a một không đối mới vừa rồi còn thật tốt một người làm sao đột nhiên cảm xúc liền lập tức nhỏ xuống nha nàng ánh mắt quét đến điện thoại bỗng nhiên linh cơ l o ạ lên nàng minh mạch xót xót xa trong lòng. trong lòng buồn đến sợ cảm thấy ta có chuyện giấu g i ế m n g ư ơ i cho nên không thoải mái hai mắt loại chuyển tâu ngọc g i a o tiến tới hứa một trước mặt ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hứa một hai mắt tiếp tục nói ôi ôi ôi nhà ta hứa ca đây là cảm thấy tiểu nữ tử có bí mật nhỏ cho nên ăn giấm rồi vui vẻ từ đ ấ y lòng bừng lên nhìn xem hứa một tránh né ánh mắt tâu ngọc g i a o xác định người này xác thực cùng nàng nói như vậy ăn giấm rồi ta không có hứa một mạnh miệng lắc đầu ta chỉ là chỉ là cái gì t â ngọc dao lại tới gần một chút chỉ thiếu một chút liền dán tại hứa một trên thân nàng ngược lại muốn xem xem hứa ca đến cùng có thể mạnh miệng đến mức nào ta chỉ là dừng một chút hứa một c ư ơ n g ép giải thích nói ân có chút không thoải mái có chút không thoải mái nhất miệng lên tâu ngọc giao tái diễn lời hắn nói thú vị thực sự là quá thú vị được rồi được rồi không đùa ngươi dừng một chút tâu ngọc giao giải thích nói ta tại nhìn mua y phục qua mấy ngày không phải muốn đi triển lãm ạ n i ề m n h a ta chuyên môn mua một thân nhưng cụ thể ta liền không nói đương nhiên nha cũng cho ngươi mua đến lúc đó ngươi trở xuyên chính là liền cái này hứa một nhữu mày có chút không dám tin tưởng nói không thông tốt ta nếu như là mua cổ trang phục cũng không đến mức khẩn trương như vậy ta ố t cũng không thể mua cho hắn là nữ trang a các loại tranh thủ thời gian giữ chặt nha đầu này hứa một chừng to mắt lớn tiếng nói ngươi không phải là mua cho ta nữ trang a nói rõ trước ta cũng không xuyên a các đại gia tuyệt đối không nữ trang nghe nói như thế tâu ngọc giao ngược lại là ánh mắt sáng lên đúng a nàng làm sao lại không nghĩ tới cho người này mua thân nữ trang đâu nếu biết do hứa một vốn là dáng dấp đ ẹ p cháy lại thêm nàng hỗ trợ trang điểm kéo ra ngoài người khác tuyệt đối nhận không ra ta chứng ba trăm mười ba khó chịu lý do chứng ba trăm mười ba khó chịu lý do khu khu xem ra không phải vậy liền tốt vậy liền tốt gặp nha đầu này phản ứng h ứ a một ngược lại là nhẹ nhàng thở ra nhẹ gật đầu nha đầu ngốc khuôn mặt biểu lộ rõ ràng thực sự là quá tốt đoán từ nhỏ đến lớn hắn cơ bản liền không có sai lầm tốt ta bằng không hắn chọc nha đầu này nhiều lần như vậy làm sao lại không có một lần bị đánh chết đâu đáng tiếc lầm bầm miệng tâu ngọc dao thở dài không có cách nào thời gian đã không kịp đi người tử từ xem a ta gõ chữ đi hớ một cười cười lập tức chậm rãi đi tới trước bàn sách ngồi xuống tất nhiên đã xác định hắn cũng nên làm chính mình sự tỉnh thật vất vả có cơ hội nghỉ ngơi hắn đương nhiên phải thừa dịp nhiều cơ hội tồn điểm bản thảo gần nhất sách càng ngày càng hỏa đặc biệt là m à n g gạ cải biên về sau một chút không nhìn tiểu thuyết thụ chúng cũng nghe tiếng mà đến lại thêm đại vi ca bên kia đầu tư phía sau hắn được đến một chút nội bộ kế hoạch cùng tư liệu nói tóm lại hắn nhanh bận rồi chết theo hướng một ngồi xuống bắt đầu tạch tạch tạch đ ọ c chữ tâu ngọc g i a o cũng lặng lẽ mở ra điện thoại lần này nàng thả ra không còn là cái gì chuyển phát nhanh thông tin ngược lại là hướng một phát biểu tiểu thuyết bởi vì một số nguyên nhân nàng lại lần nữa nhìn lên bộ tiểu thuyết này nhưng vì không cho cái kia lại cắt b ả o cảm thấy xấu hổ nàng cũng không có đang tại hướng một mặt nhìn hiện tại xem ra nàng cái này quyết định thật đúng là đúng từ mới nhất trương tiết nam nữ chính bởi vì trời mưa lẫn nhau biểu lộ tâm ý loại kia khó chịu cùng xấu hổ tình cảnh nếu như cái này lại cắt b ả o biết nàng nhìn thấy hai người đến lung t u n g chết dù sao tiểu thuyết căn cứ vào hiện thực dưới tình huống nàng luôn có một loại nhìn hồi ức c ả o giác xi xi thử chép miệng a miệng t â ngọc dao lắc đầu nàng nhìn xong hướng một hôm nay phát trương tiết đơn giản khen thưởng mấy khối tiền phía sau nàng cười xấu xa để điện thoại di d ọ n g xuống c h ắ c không được đâu có người luôn yêu thích nhìn nhật ký của người khác n g u y ê n lai、like. loại này lén lút cảm giác quả thật có thể để người sinh ra không nói ra được k h ó i cảm ít nhất dưới cái nhìn của nàng từ lại cắt bảo quyển tiểu thuyết này bên trong nàng lại giải lại cắt bảo rất nhiều chuyện cùng với vì cái gì lại cắt bảo một số thời khắc sẽ như vậy đi làm cái này không thể nghi ngờ cho nàng trợ giúp rất lớn cất ký điện thoại tâu ngọc g i a o từ trên giường ngồi dậy nhìn xem vẫn như cũng ồ i nghiêm trình tạch tạch tạch đập không ngừng h ớ n mục nàng suy nghĩ một chút Cầm l ân cũ cũng h không thể thật làm cái bình hoa cứ như vậy thời gian tại hai người công việc trôi qua thật nhanh sau mấy tiếng hứa một clip nhìn tràn đầy tin nhắn xoạ sẵn hai lòng điểm kích giữ gìn khép lại máy tính lần này ít nhất bốn năm ngày bản thảo có trong lòng suy nghĩ hắn tùy ý bưng lên bên cạnh chén nhẹ nhàng tới một miệng lớn nghi đứng tại tô ngọc g i a o phía sau hứa một có chút kinh dị nhìn xem lộ ra màu l ó t chanh sơn d ồ i hỏi nàng dâu ngươi lại tiếp b ả n thảo hừ hừ không quay đầu lại tô ngọc g i a o trực tiếp trả lời được thôi vậy ngươi trầm rãi bận rộn n h ấ miệng lên hứa một bao hàm thâm ý tiếp tục nói ta đi làm cơm buổi tối hôm nay bản tiếu h ra phải thật tốt khao ngươi một cái nói xong hắn như có điều suy nghĩ liếc nhìn nha đầu này phía sau mỉm cười ra phòng ngủ đêm xuân khổ ngắn tối nay cũng không thể ra một điểm sai lầm không phải vậy hắn không được khóc chị ta nghĩ đến đi tới phòng bếp hướng một sờ lên n g â m hậu c ư ờ i xấu xa cầm lên bàn t r ả i bắt đầu quét hấp cái đồ chơi này liền phải hấp tôm hùm lớn cũng là loại này cách làm cũng là nhất bất việc đến lúc đó trực tiếp c h â m nước là được rồi lại đến chút ít rượu hh h quả thực h o à n mỹ bận rộn sau một tiếng hứa sư phó cái này mới đưa tất cả mọi thứ bên trên nồi hấp tốt thời gian cũng đi tới trạm vạng tối sáu điểm liếc nhìn vẫn như cũng ngồi tại phòng ngủ huy động bút vé tô đại họa sĩ hứa một lặng lẽ meo meo trên điện thoại phát cái tin đi ra không bao lâu tiếng go cửa nhẹ, nhẹ văng lên hứa một mở cửa Từ bên ngoài cứ ầ m một l như vậy tại tô ngọc giao không biết rõ tình hình dưới tình huống phòng khách thay đổi cái bộ dáng bắt đầu tỏa ra nhàn nhạc mập mở cùng lãng mạn hơn một mươi phút phía sau trong n ồ i tôn hùn h ầ u không sai biệt làm quen hứa một q u a n giận lên n ồ i lại sao hai cái tiểu thái ân đồ nhắm cái này mới đưa tất cả mọi thứ lấy được p h ò n g khách nho nhỏ trưng bày một cái cuối cùng hắn cười xấu xa thứ nơi hẻo lánh bên trong lấy ra dấu ký rượu t u y ế t bích dùng chén rót đầy phía sau hắn nhón chân nhọn đi tới phòng ngủ nàng dâu khẽ gọi hứa một tiến g lên giữ chặt tâu ngọc r a o tay đem từ giá v ẽ phía trước kéo lên phía sau cái này mới vừa cười vừa nói ăn cơm đợi lát nữa vẽ tiếp a a t â ngọc dao gật đầu trong lòng nổi lên cổ q á i có vấn đề lại các bảo gọi nàng ăn cơm liền ăn cơm thôi loại này ẩn ý đưa tình ánh mắt cùng với biểu tình cổ quái để nàng phát giác k h ô n g đối luôn cảm giác hôm nay sẽ phát sinh điểm cái gì bộ dạng vừa ra khỏi cửa tâu ngọc g i a o liền sửng sốt một chút đóng lại m à n cửa cùng với trong phòng khách không ngừng lập loại đèn đêm kèm theo ngọn nến ánh đèn một bàn hải sản cùng với thả hết sức rõ ràng rượu tốt tốt tốt tối nay xác thực không đơn giản à cổ quái quét mắt hướng m ộ c tâu ngọc dao rất bình tĩnh trực tiếp đi tới trước bàn ăn ngồi xuống nàng ngược lại muốn xem xem cái này lại các bảo đến cùng muốn làm gì hứa một không có một chút do dự tại tâu ngọc g i a o ngồi xuống phía sau hắn vèo một cái đem dấu đi hoa đem ra trực tiếp nhét vào tâu ngọc g i a o trong ngực đưa ta hoa làm gì tâu ngọc g i a o nhữ mày bổ sung hỏi làm sao hôm nay là cái gì đặc thù thời gian sao nói xong nàng ôm hoa tươi ngửi một cái ân không sai mới mẹ hoa tươi nữ hải tử luôn là thích ngươi quên hứa một nhữ mày cưỡng ép giải thích nói hôm nay có thể là hai ta nhận biết thứ ba nghìn sáu trăm bảy mươi ba ngày coi như chúng ta đều biết hơn mười năm đầu ngươi nói cuộc sống này có đáng giá hay không đến chúc mừng mặt dạng mày dày hắn trực tiếp cưỡng ép giải thích một câu ừ không sai chính là như vậy như thế đặc thù thời gian đương nhiên đáng giá chúc mừng Ngậy. tâu ngọc giao ngạc nhiên có chút không biết nói cái gì kỳ thật nàng cũng không xác định hôm nay đến cùng phải hay không bọn họ nhận biết thứ ba nghìn sáu trăm bảy mươi ba ngày nhưng hứa một cùng nàng sắp thực nhận biết hơn mười năm chương ba trăm mười bốn cảm ơn ngươi lựa c h ọ n ta chương ba trăm mười bốn cảm ơn ngươi lựa c h ọ n ta thời gian giống như nước chỉ trước mắt thời gian đều qua lâu như vậy hơn mười năm thời gian a ai có thể nghĩ tới nàng cùng lại các bảo thế mà thật đi tới cuối cùng đâu t r ư ớ cảm ơn ta rất thích nhẹ nhàng gật đầu tâu ngọc dao ôm hoa tươi lộ ra nụ cười nàng công nhận hứa một lời nói lý do này mặc dù lại có nhiều như vậy khó chịu nhưng nàng vẫn là nhận đồng dưới cái nhìn của nàng không chỉ là hôm nay đáng giá chúc mừng về sau mỗi một ngày nàng cũng sẽ coi trọng bởi vì cùng hứa một cùng một chỗ mỗi một ngày đều là vô cùng vô cùng vô cùng đặc thù thời gian đáng giá chân quý hứa một s ừ n g sốt một chút sờ lên s ố n g núi hào ra hỏa hắn cũng liền thuận miệng tìm cái lý do thế nhưng có vẻ như nha đầu ngốc thật đúng là nhận đ ộ n g chẳng lẽ hắn là thiên tài được rồi được rồi dạng này còn vừa vặn để hắn mượn sườn núi xuống lửa dù sao sự tình hướng mặt tốt phát triển liền được nghĩ tới đây hứa một cười cười nhẹ nhàng bưng chén rượu lên nói như vậy để ăn mừng hai ta quen biết hơn mười năm nàng dâu chúng ta đi một cái đồng dạng bưng chén rượu lên tô ngọc giao không có đồng ý lắc đầu phía sau nàng nhìn xem hứa một chiếc miệng khinh động nói sai không phải là vì chúc mừng chúng ta quen biết hơn m ộ ư ơ i năm mà là để ăn mừng chúng ta quanh đi quẩn lại lâu như vậy cuối cùng vẫn là ở cùng một chỗ cho nên chén rượu này là vì cảm ơn ngươi hứa ca cảm ơn ngươi tại nhiều người như vậy bên trong lựa c h ọ n ta ta rất vui vẻ nhất miệng lên tô ngọc giao lộ ra một vệ say lòng người mỉm cười nói xong nàng đem chén rượu đặt ở bên môi từ ngực một tiếng lại uống một ngụm hết sạch s ạ c h xanh ân rượu này tên một cái tâu ngọc g i a o có chút hiếu kỳ lắc lắc chén rượu có chút ý tứ a rượu này vậy mà mang theo một tia rõ ràng b ị ngọt uống ngon đấy với nói ai hứa mộc lắc đầu vô cùng nghiêm túc nhìn xem nàng nói kỳ thật hẳn là ta phải cảm ơn n g ư ơ i nàng dâu ta thật thật rất cảm ơn n g ư ơ i cảm ơn n g ư ơ i thích ta cảm ơn n g ư ơ i lựa chọn ta ánh mắt lập lọe hắn nghĩ tới kiếp trước nha đầu này không rời không bỏ bộ dạng lập tức bưng chén rượu hứa mộc cư ngực một tiếng cũng đi theo một cái khó chịu bên dưới tất cả đều tại trong rượu tất ta hắt tâu ngọc dao cười một lần nhìn hứa một ánh mắt càng đu hòa không có cách nào loại này bầu không khí phía dưới liền xem như tô nữ hiệp trong lòng cũng nhịn không được sinh ra từng đ ợ t c vận sóng phối hợp với cồn gây mê ánh đèn lập lọe thấy thế nào nàng đều cảm thấy thời khắc này lại cắt bảo xoáy đến không muốn không muốn để người nhịn không được muốn cùng h ắ n giàn ra tới bất quá còn sót lại lý trí ngăn cản nàng xung động trường hợp này nếu như nàng dám nhỏ tới đoán chừng liền cùng bánh bao thịt đồng dạng có đi không trở lại a dùng nữa dùng nữa dừng một chút t â ngọc giao vội và nói nhắc tới ta vẫn là lần thứ nhất hai người ăn như thế lớn tôn hùng đâu không biết hứa ca tay nghề của ngươi thế nào ta giúp nguyên đếm thử à? nói xong nàng cũng không có k h á c h khí đeo lên găng tay trực tiếp bắt lấy tôm hùm lớn ca lác một cái cái này tôm hùm thân thể cùng đầu lập tức tách ra lộ ra một khối lớn trắng như tuyết thịt mềm hoa không sai ấy liếc nhìn chất lượng t ô ngọc dao nhẹ gật đầu hòa hầu có thể nghe đi lên cũng coi như không tệ hiện tại liền nhìn lại cắt bảo gia vị chỉnh đến như thế nào đương nhiên nàng cảm thấy chính mình có lẽ sẽ không thất vọng dù sao hứa ca tại nghiêm chỉnh dưới tình huống liền cùng cái siêu nhân đồng dạng từ trước đến nay không có để nàng thất vọng qua tôi ta dùng tay lột ra tôm vỏ đem chia hai phần phía sau tâu ngọc dao nắm lấy tôm hùm đôi một nửa dính một hồi liêu chấp bỏ vào trong miệng nô chan đầy một miệng lớn tâu ngọc dao h i ế p lại mắt thỏa mãn đến không được ăn ngon thật là ăn quá ngon loại này một cái nhồi vào miệng chậm rãi nhai nhấm nháp cảm giác không nói ra được hưởng thụ liền xem như từ nhỏ đến lớn không cắt ă n vật tâu ngọc dao tại lúc này nàng cũng không thể tránh khỏi nghĩ mơ hồ đến uống ngủm đồ vật đừng bị sặc hứa một mỉm cười hướng hơn phân nửa chén rượu bên trong tăng thêm điểm t u y ế t bích đem đưa cho tâu ngọc dao mà chính hắn thì là khẽ nhấp một miếng phía sau loảng xoảng khoe khoang lên hầu thuận tiện con thỉnh thoảng kẹp bên trên một đũa dao hẹ trứng tráng cùng với nóng n ả y thận ân cái này hai đạo tiểu thái chính là hắn chuyên môn xào đi ra rượu mới không phải bởi vì cái này hai đồ chơi ăn tráng dương gì đó à. đến mức tôm hùm lớn đồ chơi kia ân hắn bày tỏ không có cảm giác nếu một cái phía sau liền đem thả tới nhà đầu ngốc bên kia ăn đi ăn nhiều một chút tốt đợi lát nữa tiêu hao cũng không chỉ có hắn thể lực tựa hồ là ăn no tông ngọc g i a o kéo một cái ghế ngồi ở hứa một bên cạnh nuốt xuống trong miệng thịt tôm hùm phía sau nàng h à o khí bưng lên chén rượu lôi kéo hứa một trực tiếp đụng một cái nói đến hảo c a c a chúng ta đi một cái thanh thúy thủy tinh tiếng va chạm văng lên sau đó chính là ở ngực ư nuốt âm thanh nhìn xem nha đầu này tinh xảo dưới khuôn mặt h i ể n lộ ba khí hứa một nếp miệng lên lại lần nữa nhấp một miếng các loại tông ngọc dao đông nhiên hô nhữ mày nhìn xem người này nhấp nhẹ chén rượu bộ dạng nhịn không được q u ấ lớn ca ca tối người nào dạy ngươi cái thai anh em vợ như thế uống nuôi cá bước chân chu uống một ngụm hết xạch a lại lăng cái lần sau chúng ta về lao ra ngồi vào ngươi hoa nhi người trong nước đi cùng tiểu hoa nhi một bàn a ngay vậy hứa một bất đắc dĩ chỉ có thể ngược uống một hớp rơi xong nha đầu này sợ không phải bắt đầu say à, nếu không nàng tại sao lại bắt đầu b á o tố tiếng địa phương à. đồ đầy đồ đầy gặp hứa một cực một cái cạn tâu ngọc dao có chút phiếm hồng trên mặt tơi ư cười này mới đúng mà nam tử hán đại trợ phu vẫn là nàng tôn nữ hiệp về sau lao công liền phải dạng này n g o ạ n miếng thịt lớn uống từ ngụm lẫn rượu nhiều bá khí nhờ ý u mặn a đi ta liệu mạng bội ngươi hứa một cũng không có k h á c h khí dù sao quyết định tối nay tạo chết vậy liền uống thôi lúc này hắn tràn đầy cho nha đầu này đổ đầy chính mình cũng tới bên trên một ly nhưng mà tại uống phía trước hắn vẫn như c ũ loảng xoảng khoe khoang h ầ u giao hẹ trứng gà cùng với thận trong đó tâu ngọc g i a o còn nhét vào một khối lớn thị tôm t hùm tại trong miệng hắn bữa cơm này tại hai người hào hứng cấp trên dưới tình huống ăn đến cái tiêu t i ê u một cái thoải mái thậm chí đến phía sau tâu ngọc g i a o đều không lôi kéo hứa một uống chính mình cho chính mình rót rượu thêm cho nên chính mình bắt đầu rót lên chính mình ánh đến lay động màu da cam ánh đèn chiếu sáng hai người p h ả n phất c h e lên một tầng kim sa vốn là mập mờ hoàn cảnh tại cồn kích thích bên dưới càng thêm mập mờ khoảng cách giữa hai người cũng biến thành càng thêm gần chương ba trăm mười lăm gia súc chương ba trăm mười lăm gia súc khi mắt tâu ngọc g i a o c h ó n g đầu nhìn xem hướng m ộ t nàng biết tối nay chính mình hẳn là chạy không được dù sao nhà ai người bình thường dùng loại này khó chịu lý do loảng xoảng bang khoe khoang hầu giao hẹ loại hình a thế nhưng có quan hệ gì đâu tại trước đây thật lâu kỳ thật nàng liền đã chuẩn bị xong chỉ bất quá nhiều lần là cái này lại cắt bảo chính mình sợ mà thôi tối nay người này cuối cùng là khai khiếu ăn đến cũng kém không nhiều tiếp xuống có lẽ có thể a bên kia đem cuối cùng một cái hầu nuốt vào trong bụng hứa m ộ t lao đi khỏe miệng ánh mắt nhìn về phía tâu ngọc dao nhìn xem nàng nhìn xem nha đầu này ánh mắt mê ly giống như một vũng xuân thủy g á n g dấp hứa m ộ t hít sâu một hơi từ ngực theo nuốt tiếng văng lên hắn một cái xử lý r ư ợ u trong l y đứng lên trực tiếp đưa tay ôm lấy toàn thân nóng lên mềm n ũ n g tựa như không có một cái xương nha đầu nốc cái sau vô cùng phối hợp thậm chí có thể nói vui lòng như vậy đồng dạng đem hai tay kéo tại cổ của hắn phía sau thân thể dùng sức một nháy mắt công phu hứa mộc liền dùng ôm công chúa tư thế đem nha đầu này bế lên hứa ca người muốn làm gì n ữ khí ônu tâu ngọc g i a o đem đầu tựa vào hứa mộc trên vai nhẹ nhàng hỏi hứa mộc không có trả lời càng thêm nặng nề hô hấp cùng với giống như chống têu nhịp tim đã vì hắn trả lời cái này không cần trả lời vấn đề một giây sau hắn ôm tâu ngọc g i a o đi tới phòng ngủ đem thả xuống hứa mộc cố nén toàn thân khô nóng hôn nàng một cái sau đó hắn đóng cửa lại kéo lên màn cửa phong khách ánh đến lật l ọ têu đau một tiếng hai thân ảnh chưa từng như cái này thân mật trùng điệp ở cùng nhau liên ngoài cửa sổ trên bầu trời thọ tử tại cái này một khắc cũng kìm lòng không được nhắm hai mắt lại lựa chọn bương kín lỗ thai tóc mây hoa nhàn kim châm cái tóc chứng phủ rung ấm trải đêm tâu đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên từ đây quân vương không tào chiều ngày thứ hai hứa m ộ p tỉnh lại phát hiện lúc này đã là t r ừ n g mười giờ sáng trong điện thoại mười mấy cái điện thoại chưa nhận cùng với hơn mười giờ sáng là trong phòng ngủ mấy cái n g tử tựa hồ là bởi vì buổi sáng khóa điểm danh kết quả hắn không tới bị ghi một bút bất quá những này đều không trọng yếu trọng yếu là bên cạnh nhắm hai mắt bọc lấy c h â n mềm dạ vờ ngủ n h a đầu nốc sáng sớm tốt lành n h t miệng lên hứa mục nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi sau đó hắn nâng lên tay trái đem nha đầu này trên mặt tóc tán loạn vẩy đến sau thai cái sau vẫn như cũ không n ú c ních chỉ là lông mi hơi run một chút một cái tựa hồ nàng tại cồn đi xuống sau đó có nhiều như vậy không biết làm sao đối mặt cái này lại cắt bảo thấy thế hứa mục làm xấu cười một tiếng trực tiếp xoay người đẻ lên nha kinh hô văng lên kèm theo nhấp nô ga dường cùng với trên mặt đất khắp nơi tán loạn quần áo vừa giữa trưa lại như thế đi qua giữa trưa lật lên mắt cá chết tâu ngọc g i a o hung hăng cắn hứa một một cái hung á c thực sự là quá đớt gác một đêm a nàng liền buổi sáng ngủ như vậy một hồi kết quả gia súc tuyệt đối là gia súc ai tâu ngọc g i a o ánh mắt tràn đầy ưu hoán nhịn không được thở dài h t hứa t h một cười xấu xa một cái không thèm để ý chút nào để nàng cắn không hổ là mười tám mười chín tuổi thân thể chính là mãnh n g ư ta loại này kỳ quái cảm giác thành cự để hắn được đến không có gì sánh kịp thỏa mãn đặc biệt là nha đầu này hư hoán bộ dạng trong lòng hắn cô kia cảm giác thỏa mãn cũng liền càng thêm mánh liệt dù sao cái này lại không phải chuyện gì xấu ta đói nghiến răng nghiến lợi tâu ngọc g i a o hung hăng nói hứa một nhẹ gật đầu liền hiểu ngay vén chăn lên trực tiếp đứng dậy đem dùng ô m công chúa tư thế bế lên đừng ngươi làm gì ta không muốn động tâu ngọc g i a o tranh thủ thời gian dùng tay khoác lên người này hung hăng đập hắn một cái lúc này nàng không một chút nào muốn động tâu ta dẫn ngươi đi tắm nha hết mắt hứa một xấu xa nói cơm là muốn ăn thế nhưng tắm cũng là phải rửa một đêm thêm cho tới trưa toàn thân trên dưới tất cả đều bị ướt đẫm mồ hôi tốt ta mà còn ga giường không phải cũng cần đổi nha ồ ồ ồ vẻ mặt cầu xin tâu ngọc g i a o d ã y rồi nói ngươi cái người xấu ta nghỉ ngơi một chút chính mình đi ngươi đừng hứa mộc trực tiếp biết nói chuyện ô m nàng liền hướng nhà vệ sinh đi đến nên làm đều làm hỗ trợ tắm rửa thế nào à, ngày hôm qua hắn đã cảm thấy nha đầu này một người tắm không an toàn không chi tình huống hôm nay thầy hôm nay nhất định phải tẩy người trật một chút theo một tiếng tinh hô hứa mộc ôm nha đầu này chui vào nhà vệ sinh tiếng nước vang lên vòi hoa sen phun ra từng đợt mưa dây tại nhà đầu ngốc mãnh liệt yêu cầu bên dưới hứa mộc đem nhiệt độ hướng bên trên điều chỉnh không ít tạo thành hậu quả nha chính là lúc đi ra cùng chỉ đun sôi tôm h ù n đồng dạng cả n g ư ờ i kém chút bị nóng chết trường hợp này ngược lại là để tâu ngọc g i a o vui vẻ không ít trong mắt ưu h á n cũng tản đến không sai biệt lắm ha ha ha vui sướng cười tâu ngọc g i a o che m i ệ n g nhữ mày t r e o chọc nói còn cùng ta cùng một chỗ không lần này ta còn cảm thấy chưa đủ nóng đâu xem như ngươi lợi hại hứa mộc liếp mắt đem dùng khăn tắm trùm lên đặt ở trên ghế sofa chính hắn thì là tranh thủ thời gian đi phòng ngủ từ trong tủ quần áo lấy ra dự bị vỏ chăn ga giường đổi xong phía sau cái này mới trở lại phòng khách ôm nha đầu ngốc đem nó nặng mới thả lại trên giường ga giường đâu quét mắt thay đổi giường tâu ngọc giao n h ữ mày rồi chỉ chỉ chất giường hớ mộc trong lòng hơi đậu vì đem nha đầu này ôm vào đến hắn còn chưa kịp đem những n à y bỏ vào máy ra đâu bất quá hình như không cần bộ dạng nha đầu này tất nhiên hỏi đ o a n chừng là có ý nghĩ của mình a ân giao cho nàng a tâu ngọc giao nhẹ nhàng g đầu chờ một hồi nàng ánh mắt lập lọe ngự a khí cổ khỏe nói hứa ca ta thật bất bụng nghe vậy hứa một cười bên dưới cũng không nói cái gì trực tiếp quay người cầm lên chìa khóa ra cửa tối hôm qua cơ bản không có còn lại cái gì cho nên vì để cho nha đầu này sớm một chút ăn đồ vật hắn chỉ có đi ra ngoài bên ngoài mua đáng tiếc ca muốn sang năm thức ăn ngoài ngành nghề mới xem như hỏa hiện tại hắn liền xem như m u ố n chút cũng cơ bản không có địa phương đi điểm chính là nha đầu ngốc có vẻ như không động được k h ẽ động liền đau buổi chìa khóa xin phép nghỉ a thực tế không được liền bỏ đi bên kia tại hứa một cầm lên chìa khóa sau khi ra cửa không đến hai phút đồng hồ tâu ngọc giao cao mày lê mà lềm m ề lăn đến chân giường nhìn xem bị c u ố n thành một đ o à n ga giường vỏ trăn nàng suy nghĩ một chút đưa tay đem ga giường rút ra nhìn mấy lần nàng chột dạ đem ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng phát hiện không có gì động tĩnh phía sau cái này mới nhẫn nhịn khó chịu chậm rãi đứng lên từ trong ngăn kéo lấy ra cái kéo hơn mười sau hai mươi phút theo rõ ràng tiếng tạch tạch văng lên hứa một thân ảnh từ ngoài cửa đi đến nàng dâu ta trở về hô nhỏ hứa mộc thay đổi dép lê tranh thủ thời gian đi về phòng ngủ đi lâu như vậy nha đầu kia đoán chừng đều nhanh đói chết đi chương ba trăm mười sáu đại trợ ư phu tiểu nữ tử co được rắn được chương ba trăm mười sáu đại trợ ư phu tiểu nữ tử co được rắn được khiến người ngoài ý muốn chính là thời khắc này nha đầu ngốc không những đã mặc quần áo xong từ máy giặt động t i n h đến xem nàng còn đem ga giường gì đó tẩy còn biết trở về đâu thế nào chẳng phải đói chết ta được đâu chu mỏ một cái ngồi dựa vào bệ cửa sổ tâu ngọc g i a o tiểu âm thanh nói t h ầ m ánh mắt kia tương đối ưu á n hứa mộ xem xét họng a nha đầu này rõ ràng là thiếu hụt cảm giác an toàn chính mình không nên đi ra mua cơm nấu cái mì sợi ổ quả trứng gà không t ố t nha ra ngoài mua phi công phu không nói chủ yếu là không tại bên người nàng a nghĩ tới đây hắn tranh thủ thời gian thả xuống túi đóng gói định nó sẽ tới ốm ốm hôn hôn nâng cao cao một bộ xuống cuối cùng là đem nha đầu này chu miệng c h ấ n ăn xuống hai người cái này mới ăn lên cơm chỉ bất quá đâu là tâu ngọc g a o ăn mà hắn dùng bắt đ u a t i ế p lấy vi mà thôi nàng dâu ngươi làm gì nha cho ăn cơm trên đường hứa một xun xoay nói chờ ta trở lại làm nhà ngươi bây giờ có lẽ nghỉ n ơ i thật tốt vừa chìa khóa ta ăn cơm xong giúp ngươi xin phép nghỉ đương nhiên Ta cũng đồng dạng, hai liếc này, này nhất định sẽ làm đ ắ Liên mắt tâu ngọc giao xì một tiếng sau đó nàng không hoảng hốt không vội vàng nuốt xuống trong miệng cơm một mặt ghét bỏ nói chờ ngươi trở về món ăn cũng đã lạnh ta muốn ăn thịt chỉ riêng đút ta đồ ăn là cái quỷ gì cái đồ chơi này có thể đỉnh đói có thể hay không a sẽ không ta tự mình tới im lặng không còn dùng được tiệu là kê nói xong khoe miệng nàng hơi vện lộ ra ánh mắt khinh bỉ nhìn đến hứa mộc s ữ n g s ờ không nói một cô không hiểu cảm xúc sông lên đầu cứng rắn là thật cứng rắn cái gì gọi là vô dụng tiểu là ạ kê a nha đầu này có phải là cảm thấy nàng bị đắc tội không đủ nhiều a nhất định muốn lại lần nữa khiêu khích hắn câu nói kia nói như thế nào tới sĩ khả nhận thục bất khả nhẫn hôm nay nếu là không chứng minh một cái hắn có phải là quá mức mất mà ta nghĩ tới đây hứa mộc trong lòng tức giận càng ngày càng bạo mở ra lông mày bên dưới mắt cắn nát trong miệng răng hung hăng từ lúc bao trong hộp kẹp lấy một khối thịt nạ đem nhét vào trong miệng của nàng không có cách nào n hừ cái cái được được, tâu ngọc giao liếc mắt nhìn hắn đắc ý lẩm bẩm nói tiểu là kê kỳ thơ ta nàng cũng biết cái này lại cắt bảo sẽ không đối hắn làm cái gì dù s a o nhiều năm như vậy hiểu rõ nàng vẫn tin tưởng người này đây cũng là nàng dám như thế ra chỗ căn bản ân không sai hắn chính là cố ý bất quá có một chút nàng không nói ra đó chính là nàng không phục tối hôm qua uống đến nửa say không tại trạng thái dưới tình huống bị cái này lại cắt bảo ư ớ c hiếp thẳm rồi nhưng có câu nói nói thật hay chỉ có mẹ ệ chết yêu, không có cày hỏng chờ nàng khôi phục h ừ nhất định phải cho cái này lại cắt bảo ư ớ c hiếp trở về hoa hơn mười phút hứa một mới cho cái này nhà cho ăn no về sau hắn tranh thủ thời gian ăn cơm xong thu thập một chút phía sau đem nha đầu này ô m trở về trên giường chính mình thì là đi máy giặt cầm y phục chuẩn bị đem treo lên cọc treo đồ a đứng tại máy giặt hứa m ộ t nghiêng đầu một cái bên trong quét mắt đồ vật bị thay thế ga giường thế mà không cánh mà bay mịt m ờ liếc nhìn phòng ngủ hứa m ộ t nếp miệng lên sẽ bị bộ gì đó phơi tốt có một số việc không cần nhiều lời hiểu đều hiểu không hiểu nói cũng không hiểu thu thập xong đồ vật hắn không có trực tiếp đi phòng ngủ mà là lấy điện thoại ra gọi lên chữ nói xong xin phép nghỉ h ắ lúc này có thể giúp hắn xin nghỉ phép cũng liền phùng đào lão đại gần đây bận việc cùng tiêu manh manh vũ đạo xã tham gia xã đoàn hoạt động ân cũng không biết hắn như thế một cái cao lớn thô cậy chẳng hắn khiêu vũ có phải là cầu hùng cọ cây bộ dạng mà trường hợp này hắn đương nhiên là không thể rời đi chỉ có phùng đào tiểu tử này còn đúng hạn theo điểm lên lớp mặc dù hắn cũng coi là có mục tiêu người quan hệ cũng không tệ lắm nhưng tốt xấu vị tiêu tốt xấu là ả nỉm i xã phó xã trường học tỷ hai người bọn họ cùng một chỗ thời gian vẫn là tương đối không có như vậy nhiều tự nhiên xin phép nghỉ hoặc là đáp trả chuyện này phùng đào cũng coi như nhân không cho trở về cái t phía sau hứa mộc đưa điện thoại nhét vào trong túi đặc biệt đi tẩy hạ thủ xoa nhẹ bên dưới gò má hắn đi vào phòng ngủ xế chiều hôm nay hắn không định gõ chữ nói cùng nhà đầu đốc hắn tự nhiên là không có ý định mất lời mà còn ngày hôm qua hắn biết không ít nếu như mỗi ngày hai chương dạng này đổi mới lời nói hắn vẫn là có thể kiên trì tầm vài ngày vào phòng hứa mộc nhìn thấy nhà đầu kia chính bọc lấy c h ă n mền ô m chính mình bản bút ký nhìn xem cái gì tiến tới nhìn lướt qua phía sau hắn phát hiện là bộ rất nổi danh phim truyền hình tiên kiếm ba không có gì đàn nói theo bên cạnh một bên đem đồ ăn vặt kéo tới hứa m ộ t tại cái này nha đầu bên cạnh nằm xuống nàng d â u đi qua điểm u i nàng hai lần hứa m ộ t cười hì hì nói a tâu ngọc g i a o chu mỏ một cái nhưng tốt xấu vẫn là đ ố n g nút đ í c h cho cái này lại cắt bảo trở lại một cái chỗ trống tạm thời trang đến ngoan ngoãn các thân thể khôi phục lại nói tiểu nữ tử c o i được dán được nếu không được làm ra vẹn ngoan cái này lại cắt bảo chẳng phải thích nàng ngoan ngoan bộ dạng nha hứa m ộ t n i ế t miệng lên cái này liền vô cùng dễ chịu nha đầu nốc ngoan ngoan bộ dạng quả thật làm cho người cảm thấy ăn nhàn hai người nằm cùng một chỗ xem tivi mặc dù bình thản điểm nhưng có loại nhàn nhạt t â áp hắn bày tỏ vô cùng vô cùng vô cùng thích loại này trạng thái cứ như vậy hứa một hai người ai cũng không nói chuyện t i ê n tính giúp vào với nhau nhìn lên phim truyền hình bên kia tại hứa một cùng tâu ngọc g i a o trải qua thế giới hai người thời điểm phùng đào lặng lẽ meo meo xâm nhập vào ả niệm xã trải qua mấy ngày ở chung hắn tại chỗ này có một cái phát hiện k i người h n đó chính là ả niệm xã những n à y trộm thích anh anh anh học tỷ bên trong lại có một nửa trở lên là thành tu xinh đẹp học trường nếu không phải hắn mắt sắc nói ngọn học tỷ của hắn đại nhân mới sẽ không theo hắn lộ ra trọng yếu như vậy thông tin cho nên kể từ khi biết tin tức này về sau hắn sợ hãi sợ hãi bị vểnh lên tốt ta cho nên lại tới nơi này tìm học tỷ hắn đều là lặng lẽ meo meo sợ bị người phát hiện chương 317, b ậ y cửa sổ nghe mưa chương 317, b ậ y cửa sổ nghe mưa bất quá có câu nói tốt đó chính là ngươi càng sợ cái gì cái gì cũng liền càng sẽ phát sinh cái này không mới vừa vào cửa hắn còn không có nhìn thấy hắn học tỷ đại nhân liền bị mấy vị mặc cổ trang phục học t r ư ở n g ngăn cản đường đi nha đây không phải là tiểu học đệ nha trong đó một vị học trưởng đầy mặt cười xấu xa đối với p h ù n g đào trực tiếp liếc mắt đưa t ì n h sau đó hắn ăn không hoảng hốt không vội vàng tràn đầy t r e o chọc mà hỏi ngươi đây là tới tìm chúng ta phó xã trưởng đại nhân anh anh anh tiểu học đệ chúng ta ăn giấm rồi ánh mắt kia cái kia tư thái nhìn đến p h ù n g đào mỹ mắt chực nhẹ trong lòng run lập tập cho dù a i gặp phải tình huống như vậy đều sẽ vô ý thức che lại phía sau mống a được rồi được rồi lúc này gian phòng bên trong đi ra một vị màu nâu cô gái tóc ngắn đánh gậy đám này anh anh anh học trưởng chủ đề nàng huy vũ một cái tay Trần、trắng mắt đem bọn họ tất cả đổi đi tiểu học đệ người qua đây làm gì trương nhã trừng mắt nhìn khoe miệng lộ ra nụ cười nàng rất vui vẻ xem như một vị sắp tốt nghiệp học sinh có thể tại cuối cùng thời gian hơn một năm bên trong gặp phải một vị có ý tứ học đệ đây không thể nghi ngờ là kiện vô cùng may mắn sự tình hh sờ lên xuống n ũ i p h u n g đào khờ khờ cười cười bất quá hắn lại không có cứ như vậy lợi mau nói ra lần này tới mục đích sự tình nguyên nhân gây ra còn là bởi vì trần hạo biểu tỷ ba mụ bọn họ người là tới nhưng song p ư ơ n g nói đến lại không phải vui vẻ như vậy tự nhiên trường hợp này bên dưới chân hạo chỉ có thể để hắn biểu tỉ nhiều gặp mặt bằng hữu của nàng để tránh bạn nhất nghĩ quẩn thật ra điểm cái gì vậy tự nhiên chuyện này cũng rơi vào phùng đào trên thân Tốt, người chờ một chút trưng nhã cười cười quay người đi vào phòng rất nhanh nàng c ầ m lên một cái bọc nhỏ bị cười lại đi ra hai người không do dự trực tiếp ra sân trường đón xe hướng bệnh viện mà đi hình ảnh trở lại tiểu khu trên bầu trời một tầng mây đen thật dày không có báo hiệu bay tới trong chốc lát công u tí tách tí tách liền xuống lên mưa nhỏ theo một tia chớp văng lên mưa nhỏ nháy mắt bì lớn chỉ trong chốc lát toàn bộ thế giới liền bị bao phủ tại một tầng mưa dây bên trong trời mưa hứa một nhìn hướng ngoài cửa sổ trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm đây được cho là đ ồ n g vũ thế mà còn xét đánh s ắ c thực có nhiều như vậy kỳ quái nhưng liên miên nước mưa vẫn như cũ mang cho hắn một điểm nhỏ kinh hỉ dù sao hắn đã sớm muốn tại trời mưa làm một chuyện xuống liền xuống thôi tâu ngọc g i a o đem đầu tựa vào hứa một trên bay không hề đ ệ tâm xuống không được mưa cũng được dù sao chỉ cần lại cắt bảo tại bên người nàng liền tốt hứa một cửa nhạt sờ lên đầu của nàng phía sau trực tiếp đứng lên hai tay rỗi một cái từ nàng phía sau cổ cùng với đầu gối chỗ ruôi đi vào ân nghiêng đầu một cái tâu ngọc giao nghi hoặc hỏi n g ư ơ i làm gì bất quá nàng vẫn là vô cùng tự nhiên khoác lên người này cái cổ để tránh chính mình từ không trung lập tức rơi xuống hai ta đi b ệ cửa sổ hứa một mỉm cười nói một câu lập tức đem từ trên giường ôm đến b ệ cửa sổ chỗ phía sau cái này mới giải thích nói từ khi chuyển tới bên này nhiều lần trời mưa ta đều nghĩ đến thử một chút ân tại trên b ệ cửa sổ bọc lấy chăn mền nằm một cái thế nào loại này theo cột nghe mưa cảm giác có lẽ phi thường không t h a nói xong hứa một vội vàng đem chăn trên giường ôm lấy cho nha đầu hướng bên trong một bên chen lấn vào phía sau chính mình vẹo một cái nằm đi lên lập tức vốn là không tính lớn cửa sổ nhỏ đài bị hai người nháy mắt lấp đầy lại thêm chăn mền trên người giữa hai người gần như không có một điểm khét hở mặc dù chen lấn điểm nhưng loại kia không nói ra được cảm giác an toàn tại ngoài cửa sổ đèn xì bầu trời cùng với liên miên không dứt tiếng mưa rơi phía dưới trực tiếp kéo căng rầm rầm tiếng mưa rơi không ngừng treo ở trên cửa sổ chung gió không ngừng lay động một tia mưa dây tại thỉnh thoảng thổi qua trong gió nhẹ bay vào trong cửa sổ hứa một cười, cười. đứng dậy đem v ư ơ n tay ra ngoài cửa sổ cảm thụ một cái liên miên nước mưa rơi xuống thấm ư ớ t bàn tay của hắn có chút lạnh nhưng ngoài ý muốn cảm giác sảng khoái đáng tiếc thời tiết này xác thực càng ngày càng lạnh nếu không hắn còn có thể b ư ớ c đồng đi ra rơi mưa hưởng thụ một chút tại trong mưa tự do chạy nhanh cảm giác người còn không mau đóng lại tâu ngọc giao cho hắn một chân tức giận nói người này nào đến cùng suy nghĩ cái gì a cái này mưa đều nhanh cho hai người bọn họ chìm còn đứng c h ầ m rãi hưởng thụ đâu a a h ư ớ một ngượng ngùng nhẹ gật đầu tranh thủ thời gian đóng cửa sổ lại tự hồ hắn đã cực kỳ lâu không có xối q u a mưa tranh thủ thời gian đóng cửa sổ lại trời mưa chỗ nào đều tốt chính là cái này cửa sổ không đóng kỹ dễ dàng bị xối húng chi hắn còn cùng đem nha đầu ngốc ôm đến bệ cửa sổ bên này cái này mưa đến nhanh đi đến cũng rất nhanh tại trạng vạng tối năm sáu giờ tầng mây dày đặc đột nhiên t u y ế t ra một vệ kim quang bắn thẳng đến mà xuống lập tức liên miên mưa to nháy mắt thu nhỏ cuối cùng dần dần biến mất mảng lớn mây đen bay xa có chút theo gió đi xa có một ít thì là lưu lại tại cách đó không xa tấn vân sơn lúc này theo mây đen bay xa bị che kín m ặ trong t ờ i lại cũng chân lần nữa rung. lộ một t ra à bộ thế i i ớ lúc ậ p tức trời nhìn, tại tấn tầng từ thành Trong sáng sơn nhánh ngời lên. Hướng nhìn, quanh vân đen dần dần biến thành đường l bầu xoay mây đỏ. Trong lúc nhất thời cả bầu trời lại thay đổi một cái sắc thái tạo thành liên tiếp hình dạng kỳ dị chấn động không gì sánh nổi r á n đỏ mơ hồ trong đó hứa m ộ t thậm chí nhìn thấy tia sáng chết xạ bên dưới cửa sổ bên trên treo lên một đầu con con sắt mang ân là cầu vồng nha đầu n g c ngươi nhìn chỉ vào chân trời hứa mộc không chút do dự đem chuyện này chia sẻ dù sao nhìn thấy cầu vồng là một kiện phi thường phi thường chuyện lãng mạn tới cho nên hắn tự nhiên sẽ lựa chọn đem loại này lãng mạn chia sẻ cho người mình thích cái gì t r ố n g lên thân thể tâu ngọc giao có chút hiếu kỳ ai nha có cầu vồng nha nhìn ngoài cửa sổ trên mặt của nàng lộ ra kinh hỉ lập tức nàng không chút do dự đem cửa sổ mở ra chuẩn bị nhìn càng thêm rõ ràng một chút để ngươi kỳ quái lạ theo cửa sổ mở ra đạo tiêu treo ở chân trời cầu vồng lại tựa như huyền ảnh đồng dạng biến mất không còn chút tung tích cái gì đó làm sao không thấy những ô i t â ngọc giao cảm thấy chính mình có chút xui xẻo rõ ràng ngăn cách cửa sổ liền còn tại làm sao thời gian một cái nháy mắt liền biến mất đâu a nháy mắt hứa m ộ t chuyển động đầu góc không thích hợp liền xem như biến mất cũng hẳn là chậm rãi biến mất m ớ i đối làm sao lại một nháy mắt liền không còn chút tung tích đâu nghĩ đến hắn theo bản năng đóng cửa sổ lại trong lúc nhất thời đạo kia biến mất cầu vồng nháy mắt lại lại một lần xuất hiện ở trên bầu trời xuyên thấu qua cửa sổ có thể rõ ràng nhìn thấy đầu này con com sắc mang đang phát ra không có gì sánh kịp bị lực a thật lợi hại t â ngọc g a o hai mắt tỏa ánh sáng có chút sùng bái nhìn hướng hứa mộc không hổ là lại các bảo hắn thế mà có thể điều khiển cầu vồng chút mở thực sự là quá thần kỳ quá lợi hại chương ba trăm mười tám yêu đương sẽ giảm xuống chỉ số iq chương ba trăm mười tám yêu đương sẽ giảm xuống chỉ số iq nhìn xem nha đầu này sáng lấp lánh hai mắt h ứ a một không l ố c hắn lập tức biết nha đầu này bị hắn hù dọa lúc này trong lòng hắn k h ẽ động b ỉ m cười nói muốn học không ừ hai mắt t ỏ a ánh sáng tâu ngọc dao liên tục gật đầu x o á i thực sự là quá đẹp rồi nàng nếu là học được chiêu này tại tiêu kiều, kiều còn có bạn cùng phòng trước mặt giả bộ một chút phải nhiều dễ chịu a hai trăm khối hứa mục n ế t miệng lên đưa ra hai ngón tay a sao tâu ngọc g i a o xứng sở còn tưởng rằng chính mình nghe lầm cái quỷ gì hai trăm khối t ừ lại cắt bảo đây là định tìm nàng thu tiền nha ô ô ô hiện tại người bị hắn lừa gạt đến l i ề n bắt đầu lừa gạt tiền đúng không không sai chính là hai trăm khối hứa một mặt không đổi sắc dựng thẳng lên ngón tay lung lay hắn không tin nha đầu này liền không hề bị lay động mới hai trăm khối m à t h ô i đối với nha đầu ngốc đến nói vùng vùng nước tôi ta hứa ca ngươi sẽ dạy cho ta nha t â ngọc dao chu mỏ một cái lúc này ông hứa một tay cầm dao động làm đúng nói nói tiền nhiều tổn thương tình cảm nhà nhân ra như thế đáng yêu ô ô ô người cam lòng thu nhân ra tân tân khổ khổ kiếm tiền nhuận bút nhà nếu không được thử hử nói xong nàng nháy mắt cho cái mị hoặc ánh mắt hai trăm khối đ ầ u mặc dù đối với nàng mà nói cũng không tín h n h i ề u thậm chí có thể nói tương đối thiếu nhưng là cùng bạch chơi so ra đưa tiền không thể nghi ngờ là một cái to lớn thất bại tôi ta nàng còn không tin cái này lại cắt bảo đối mặt làm núp nàng còn có thể không hề bị lay động khu khu hít sâu một hơi hứa mộc do dự lắc đầu thân thể ngăn tại chỗ cửa sổ không có nhúc ních ổn định lúc này hơi mềm một điểm nha đầu ngốc liền kịp phản ứng hai trăm người nào tới cũng cái giá này nói xong hắn có chút không muốn đem tay từ nha đầu này trong ngực rút ra hử cho ngươi cho ngươi được chưa liếp mắt tâu ngọc giao tức giận lấy điện thoại ra chuyển hai trăm khối cho hứa m ộ c nàng ngược lại muốn xem xem cái này hai trăm khối đến cùng có thể hay không học được tốt giọt lão bản n ế t miệng lên lộ ra cười xấu xa hứa m ộ c không kịp chờ đợi điểm kích thu khoản sau đó hắn làm bộ vươn tay đối với cửa sổ a ba a ba quỷ kêu vài câu cái này mới quay đầu đối với t â ngọc giao nói đi người đến thử xem nói xong hắn tránh ra vị trí đem chỗ cửa sổ để lại cho nhà đầu này vậy là được tâu ngọc giao ánh mắt nghi hoặc có chút không dám tin tưởng bất quá nhưng nàng n ế m thử mở cửa sổ phát hiện cầu vồng biến mất sau đó đóng cửa sổ phát hiện cầu vồng xuất hiện lần nữa phía sau cả người nhất thời hưng phấn lên thật có thể ấy ha ha ha ta thật lợi hại h ứ a ca ngươi nhìn ta thành công nghe lấy lời này h ứ a một ánh mắt không để lại dấu vết hiện lên một sợi bột n ư ờ i ccc nếu không nói đâu yêu đương sẽ để cho người chỉ số q hạ xuống đơn giản như vậy tia sáng phản xạ t h ư ở n g thức nha đầu này tựa hồ cùng với hắn một chỗ thời điểm đều quên không sai biệt lắm bất quá cũng không có sai ở tại bên người nàng thời điểm liền xem như hắn một số thời khắc cũng cùng cái kẻ ngu đồng dạng trong mắt trừ đối phương căn bản nhớ không rõ sự t ì n h khác nghe nói đây là bởi vì yêu đương bên trong đại não sẽ đại lượng bài tiết đọ và m ị nẹ dẫn đến một chút ký ức bị ngắn ngủi ức chế cho nên nguyên bản thưởng thức phán đoán cũng sẽ lọt gọc từ đó làm ra rất nhiều không hề lý trí hành động cho nên là ngươi phát hiện chính mình thay đổi ngốc thời điểm liền muốn cảnh giác có phải là rơi vào yêu đương bên trong ân nhìn g mắt, xem cửa sổ kính thu nhập thêm muốn biến mất nước động tâu ngọc dao sờ lên cái cảm bắt đầu vận dụng cái kia rơi vào đỉnh chạy đầu vẹn vẹn mấy hơi thở nàng liên phản ứng lại con người chết xả ra tức giận hứa một hét lớn một tiếng t ô ngọc g i a o nháy mắt q u a y người tốt tốt tốt cái này lại cắt bảo lại dám như thế lắc lư nàng đúng không còn không biết xấu hổ thu nàng hai trăm khối b ấ t quá hứa mục làm sao sẽ không có làm chuẩn bị đâu tại nàng rơi vào suy nghĩ thời điểm hắn liền nhạy cảm phát hiện điểm này mau từ trên b ệ cửa sổ xuống không nói cả người còn lặng lẽ meo meo nhón chân nhọn hướng ngoài phòng ngủ mà đi cái này không tại t ô ngọc g i a o gọi hắn danh tự nháy mắt hắn đều đã đi tới cửa hắt hắt quay đầu cười xấu xa một cái hứa mục đắc ý nhữ mày cái này mới một bộ vui vẻ nói cảm ơn tô nữ hiệp hào phóng mở hầu bao Xác cái n à y liền nấu n cơm cho g ư ơ i đem i gió. Hứa một không chút do dự vọt thẳng đi chiếm tiện nghi cái Ngươi, sao sao? Hứa ra. ta. do Làm Lúc là là này này, một hôn không thẳng còn không đần chạy chút gì? đó Đó vọt tốt dự đồ đ tiền trả lại ta khó thở tâu ngọc g i a o tranh thủ thời gian nhảy xuống bệ cửa sổ đuổi theo đáng ghét ta đây chính là dòng g ã hai trăm khối t ố t ta cứ như vậy bị lại cắt bảo cho lắc lư đi cái k i a cũng quá thua thiệt rất nhanh hứa một bị tâu ngọc g i a o ngăn tại phòng bếp nhìn xem nha đầu này cắn chặt răng dáng vẻ thợ phì phò hắn nhìn không được cười ra tiếng đặc biệt là nha đầu này còn nhón chân nhọn nghĩ từ trong tay hắn đoạt lấy điện thoại hành động càng làm cho hứa mục phát hiện nàng đ n g yêu hai người c h ọ n vẹn mười mấy cm thân cao trên lệch nàng là thế nào nghĩ đến từ hắn cái này một m é tám t trong tay đoạt điện thoại a ha ha ha quả nhiên là yêu đương để người mất trí cho ta ngươi cho ta bưu môi tâu ngọc giao không hề nghĩ ngợi nàng có thể hay không đưa điện thoại dành lại đến nàng chỉ biết là chính mình không làm điểm cái gì lời nói cái kia cũng quá thua thiệt cho ngươi nha cũng không phải không được hứa mục trong mắt loại chuyển mỉm n ư ờ i đưa điện thoại nâng lên cao ngươi muốn làm gì Tâu ngọc giao xứ sở cảnh giác lui về phía sau một bước không thích hợp cái này lại cắt bảo sẽ không đơn giản như vậy liền đem điện thoại cho nàng mười đối có âm mưu người này tuyệt đối có âm mưu ta có thể làm gì h ứ a mục rất bình tĩnh đầy mặt vô tội hôm nay liền xem như hắn muốn làm điểm cái gì cũng không được tốt ta nha đầu này thân thể còn không có khôi phục đâu chỉ bất quá đâu ngày mai nhưng là không nhất định nếu biết rõ mới vừa ở cùng một chỗ thời điểm bình thường mà nói đều là nữ hải tử sợ nam hải tử chờ thêm cái mới năm mới trở lại nhà trai sợ hãi nhà gái thời điểm đúng lúc lúc này hai người bọn họ còn không có cùng một chỗ bao lâu đâu lại thêm tuổi trẻ hắc hắc h, -h, -h i ể u đều h i ể u ta ố t t ta không cần trước mắt tâu ngọc g i a o vội và nói g n nàng phát giác h ứ a một ánh mắt phòng t r ò n g núp ở v ị khuất hạ bao hàm tâm h ý để cho an toàn nàng trực tiếp tuân theo nội tâm lựa chọn ân hai trăm khối mà thôi liền làm ra ngoài ném đi tính toán không thể để cái này lại cắt bảo áp chế nàng đ ừ n g nha hứa mục xứng sở tranh thủ thời gian giữ chặt nha đầu này lập tức hắn chỉ chỉ phòng ngủ cười hì hì nói lần trước mua cho ngươi y phục ân có chút ngươi còn chưa có thử qua hh ắ c ắ c người vợ tốt ngươi không nghĩ thử xem nha không nghĩ đẩy ra hớ m ộ t tâu ngọc dao bụng m ắ t xoay người chạy chương ba trăm mười chín không hiểu suy nghĩ chương ba trăm mười chín không hiểu suy nghĩ nhìn thấy nha đầu này chạy xa hớ m ộ t lắc đầu cuối cùng hắn cũng không có lại tiếp tục đ ù a nàng ngược lại chuyên tâm nấu lên mì sợi tục ngữ nói tốt tình yêu tuy tốt nhưng người cũng phải ăn cơm nha những này đủ loại cảm xúc ăn uống no đủ phía sau lại đi thảo luận cũng không tính quá chế. hai bắt nước sạch mì sợi riêng phần mình tăng thêm quả trứng gà một trận này c ơ tối xem như là tương đối đơn giản thế nhưng hứa mộc hai người nhưng như cũng ngồi cùng một chỗ say sưa ngon lành bắt đầu ăn tại đầy trời thải hà phía dưới cũng có khác một phen tình thú ăn cơm xong vẫn như cũng là hứa mộc chủ động rửa bát mấy ngày nay nha đầu ngốc nắm giữ tuyệt đối lời biến q u y ể n ân ít nhất tại hứa mộc xem ra, mấy ngày nay hắn nên làm nhiều chút sự tình mới đối chờ hắn từ phòng bếp đi ra tô ngọc giao chính tựa tại phòng khách ban công lan căn chỗ hai mắt xuất thần nhìn xem bên ngoài phong cảnh mọi người hứa mộc đi tới đứng tại nha đầu này bên cạnh ánh mắt đồng dạng nhìn hướng nơi xa hỏi nàng dâu nghĩ gì thế theo đạo lý nói từ nhỏ đến lớn thích nghĩ lung tung đa sầu đa cảm là hàn mười đối nha đầu này chẳng lẽ cũng có cái gì nghĩ buồn sao tâu ngọc g i a o quay đầu liếc qua hướng một phía sau nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa một táng mây màu người nhìn chỉ vào dáng mây tâu ngọc g i a o suy tư nói cái kia đám mây giống hay không một đoàn tung bay kẹo đường h ư ớ n g m ộ t thuận thế nhìn chỉ thấy nha đầu này chỉ vào dáng mây có màu hông nhạt tròn tròn mập mạ bộ dạng s ắ c thực cùng kẹo đường rất tương tự để người nhịn không được suy nghĩ đám mây này tiếng họ reo khen ngợi đến cùng làm ù i vị gì ân có lẽ rất ngọt ít nhất tại hứa mộc xem ra đám mây này hà hẳn là ngọt dù sao nha đầu ngốc đều cho rằng nó giống kẹo đường kẹo đường hương vị tự nhiên là ngọt làm sao muốn ăn thu hồi ánh mắt hứa mục đưa tay là nha đầu này vậy một cái lọt tóc thế này mới đúng nha nha đầu ngốc nên ngây ngốc mới đối từ đâu tới như vậy nhiều p h i ề n não có hạn tại nàng chỉ cần vui vui sướng sướng là được rồi mới không phải sao tâu ngọc dao lất đầu mạnh ngược nói ta chỉ là muốn biết mùi vị của nó là dặn gì n g ọ t hay không ngọc hứa mục nhận lấy lời nói gốc dạ vừa cười vừa nói đám mây này nhất định là ngọc nào cùng kẹo đường một cái hương vị Nó n g hai người yên tĩnh đứng thường thức đẩy trời giáng mây chậm rãi giảm đi một đêm thời gian đi qua rất nhanh vừa dạng sáng ngày thứ hai hứa một hai người thật sớm từ trên giường bỏ lên thu thập trình tệ tranh thủ thời gian đi trường học hôm nay đã là thứ tư tính đến hôm nay hai ngày sau đều là tràn đầy tự nhiên l i ê n xem như được cho là tân hôn yến ngươi hai người cũng phải từ như keo như sơn trạng thái bên trong rút ra thần đến đối mặt bận rộn học tập để người vui mừng là năm nhất chương trình học xác thực không có gì nan đề chỉ cần chịu bỏ thời gian cơ bản vẫn là có thể v à và chạm chạm vượt qua thú n g chi hứa một hai người chuyên nghiệp đại bộ phận đều là mở rộng mặt tri thức trốn học một hai tiết đối với hai người đến nói vẫn là không tính vấn đề theo lúc chạm vào tối cuối cùng một tiết khóa tiếng trung tan học vang lên gần như mọi người đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra không có cách nào khoảng thời gian này thường suy nghỉ sắc thực đối học tập tiết tấu có nhất định ảnh hưởng nhìn xem những người khác đứng dậy rời đi h ứ a một không nhúc ních ngược lại lâm vào suy nghĩ bên trong chỉ vì thường ngày đều sẽ tụ cùng một chỗ nghe giảng bài mọi người lần này thế mà tách ra hai hai một đôi ngồi nói ví dụ như trần hồng cùng liễu như quỳnh hai người hay là tiêu manh manh cùng vương kiệt hai người trần hạo cùng phùng đào hai người cuối cùng là hắn cùng nha đầu ngốc hai người trường hợp này để hắn hơi kinh ngạc nhưng suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ lại nhiều như vậy đương nhiên tình cảm thân sơ loại này sự tỉnh đi ngang qua một đoạn thời gian rèn luyện về sau trần chùi bại lộ đi ra ân hình như không đối suy nghĩ một chút hứa m ộ t lắc đầu chuyện này vẫn còn không tính là tình cảm gì thân sơ nhiều nhất cũng chính là riêng phần mình có riêng phần mình sự t ì n h m à thôi dù sao bọn họ một cái túc xá mấy người tình cảm cũng không tệ lắm bao gồm nha đầu ngốc các nàng ký túc xá cũng không có náo ra cái gì bất đồng khác biệt duy nhất có lẽ chính là hai cái ký túc xá bên trong thành hai đôi người còn lại bốn người có người không có tâm tư yêu đương có người tâm tư trên thân người khác điều này dẫn đến có ít người không muốn làm bóng đèn có người cũng liền tự nhiên kéo dài khoảng cách lúc này tâu ngọc g i a o thu thập xong đồ vật nhìn không được chọc lấy một cái ngẩn người hướng một nghĩ cái gì đâu nghe vậy hứa một hồi thân lại nhìn xem nha đầu này lắc đầu có chút phiền muộn mà thôi phiền muộn tâu ngọc g i a o nhữ mày ngược lại là hứng thú ân phiền muộn nhìn ra nha đầu này có chút hiếu kỳ hứa một trực tiếp giải thích nói ta phiền muộn chính là người cuối cùng là không phải đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân càng lúc càng xa à sao nghiêng đầu một cái tâu ngọc dao sửng sốt hứa một câu nói này để nàng nghĩ đến xa tại tiền đường long kiểu muốn nói chơi tốt nhất chứ h ứ a một chính là long t i ể u cái này tiểu k h u ê mật thế nhưng thi đại học sau đó bởi vì ngăn cách hai địa phương giữa các nàng liên hệ cũng càng ngày càng thiếu mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ chia sẻ hàng ngày thỉnh thoảng nổ nước bọ sinh hoạt về i ệ vặt nhưng cuối cùng loại này liên hệ so với cùng một chỗ ở cùng một chỗ liệu d i ễ u trò chuyện không ngừng trạng thái cũng thiếu nhiều như vậy cảm giác có lẽ thật tựa như lại các bảo nói như vậy người cuối cùng đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân càng lúc càng xa a tốt tốt gặp nha đầu ngốc cảm xúc cũng trầm thắt xuống h ư ớ một tranh thủ thời gian đánh gãy nàng tốt ta t â ngọc da vô vô gò má đem suy nghĩ của mình thu hồi lại phía sau khoác lên hướng một tay hai người thu thập xong đồ vật chậm rãi ra phòng học dọc theo sân trường con đường chậm rãi đi lúc này sắc trời đã chạm vào tối bầu trời chỉ có tại chỗ rất xa mới có như vậy một tia đường đỏ không vũ bên trên một v ầ n g loan n g u y ệ t chính tỏa ra nhàn nhạt, nhạt ngân huy bởi vì vừa rồi cái đề tài kia lúc này h ư ớ n g m ộ t hai người ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện kỳ thật ta h ư ớ n g m ộ t đã ạ ý thức được hắn không nên đem chính mình loại này suy nghĩ mang cho nhà đồ đốc dù sao làm nghệ thuật nhất là đa sầu đa cảm tới vẽ tranh có lẽ tính toán nghệ thuật ta cho nên hắn đang suy nghĩ có lẽ dùng dạng gì chủ đề đem xoay quanh tại bên cạnh hai người ngột ngạt khí tràng đánh vỡ mà tâu ngọc giao đâu lúc này xác thực cùng h ứ a một nghĩ đồng dạng lâm vào nhàn nhạc ưu sầu bên trong nhân sinh từ xưa nhiều nỗi buồn ly biệt càng lúc càng xa bằng hữu không phải là như vậy nha nàng dâu long t i ể u các nàng gần nhất có tin tức gì sao h ứ a một suy nghĩ một chút chủ động mở miệng hỏi tất nhiên chủ đề là hắn đưa tới như vậy liên để hắn đến kết thúc ca không phải vậy loại này áp suất thấp bên dưới không còn làm cái gì đều không tâm tình chương ba trăm hai mươi khiêu khích chương ba trăm hai mươi Khiêu khí. ân nhẹ nhàng gật đầu tô ngọc giao tiểu vừa nói nói các nàng cũng mở đại hội thể dục thể thao tông lỗi bị tiêu kiều, kiều lôi kéo tham gia tám trăm m mặc dù không có đạo kia đặc biệt tốt thành tích cũng không phải một tên sau cùng chuyện này ta biết sau đó tông lỗi tiểu tử kia có phải là nhất định muốn n h a o nhao long kiều cho hắn lễ vật khen thưởng kết quả lại bị luôn cố chấp long kiều đánh cho một trận cái này mới miễn cưỡng được đến hắn thích một khoản g chuột bàn phím hứa một cười đem sự tình bổ sung xong chuyện này hai ngày trước tông lỗi tiểu tử kia cùng hắn nổ nước bọn chỉ bất quá lúc kia hắn đang bận rỗ giành nha đầu ngốc làm đại sự ở đâu ra chống không lý tiểu t ử kia nổ nước bọc ta ân tâu ngọc g i a o trở về cái khuôn mặt tươi cười hoài niệm giải thích nói kỳ thật kiểu kiểu tính tình rất tốt nói thế nào gặp chủ đề mở ra hứa mộc liền vội vàng hỏi trứng mắt nhìn tâu ngọc g i a o nói thẳng ta cùng ngươi nói à kiểu kiểu tại lôi kéo tông lỗi đi lúc ghi tên liền đã mua tốt lễ vật nàng nói với ta là chỉ cần hắn có thể đi có thể hay không lấy được thành tích đều không quan trọng rồi trọng yếu là tông lỗi có thể thật gầy xuống thân thể ma bệnh tự nhiên cũng liền tốt cho nên nàng chuẩn bị lễ vật dùng để cổ vũ hắn vậy tại sao nàng còn muốn đánh tông lỗi dừng lại hứa một sờ lên đầu hơi nghi hoặc một chút cũng không thể long t i ề u ngạo kiều trình độ còn tại nha đầu ngốc bên trên a không đối cũng không phải là không thể được cái này hai nha đầu một cái tô nữ hiệp một cái long cô nương có thể góp một khối chơi đùa từ nhỏ đến lớn nói không chừng cũng là bởi vì tính cách của các nàng rất tương tự đâu chết ngạo kiều ai nha ngươi không hiểu rồi t ô ngọc giao lung lay đầu một đ ộ ngươi một nam hải tử sẽ không hiểu biểu lộ nói một chút nha nữ hiệp người vợ tốt ngươi không nói làm sao sẽ biết ta không hiểu đâu hứa một c h ấ p mắt lôi kéo nha đầu này cánh tay hơi lung lay một chút làm nung cái đồ chơi này ha ha hắn cũng là biết tôi ta bất quá đúng lúc này một cái bóng rổ đột nhiên từ sân bóng rổ bên kia bay tới nháy mắt liền đập vào hứa một trên chân liền kém một chút quả cầu này liền đánh trúng hứa một bên cạnh nha đầu n ố c người không sao chứ rõ ràng như vậy động t í n h tâu ngọc giao đương nhiên là lập tức phản ứng lại tranh thủ thời gian nhìn xuống hứa một bị đập chân phải không có vấn đề liền bị đập một cái mà thôi hứa một vô vô cánh tay của nàng lắc đầu ra hiệu chính mình không có việc gì lần này lực đạo cũng không tin lớn có lẽ là chơi bóng người không cẩn thận thất thủ bóng mới bay tới nghĩ tới đây hứa một thuận tay nhặt lên bóng rổ chuẩn bị hỗ trợ ném về sân bóng rổ một giây sau một cái bóng người quen thuộc mang theo mấy người đi tới ân là cái hoàng bao mà còn cái này hoàng bao chính là phía trước tại mỹ thuật viện bên ngoài dây dưa nha đầu ngốc người kia ngượng ngùng ngượng ngùng ca môn m thất thủ người này một bộ nụ cười dối trá mặc dù là liên tục đang nói xin lỗi nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy nha đầu này chỗ sâu trong con ngươi đại ý cùng với lơ đáng đạo qua t â ngọc dao trong ánh mắt cổ cái lần này hứa m ộ t nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra tốt tốt tốt m ụ cho thể diện mà không cần đúng không c h ắ c không được sân bóng rổ cách con đường còn có đoạn khoảng cách cái này bóng đều có thể chuẩn sắc nện ở trên đùi hắn đâu ngôi lai、like. là với ma cả b ồ n g kiếm chuyện đâu hứa m ộ t nhìn thật sâu người này một cái khinh thường cười một tiếng nhẹ nhàng trả lời không quan hệ chú ý một chút liền được nói xong hắn đưa bóng ném cho đối phương lôi kéo tâu ngọc dao quay người hướng nữ ngủ phương hướng đi đến kinh lịch chuyện này hắn không tâm tình về tiểu khu tự nhiên dưới tình huống như vậy đem nha đầu n ó c trước đưa về phòng ngủ mới là lựa chọn tốt nhất chỉ bất quá đi chưa được mấy bước một trận nhẹ nhàng tiếng cười nạo liền từ phía sau lưng vang lên trong tiếng cười kèm theo vài câu nhỏ đến mức không thể nghe thấy sợ bức để hứa m ộ t nắm chặt tâu ngọc giao tay h ơ i dùng sức một chút nữ ngủ cửa ra vào nàng dâu ngươi đi lên trước ca nghe vậy tâu ngọc giao không n ú p ních ngược lại gắt gao lôi kéo hứa m ộ t hỏi hứa ca ngươi muốn làm gì kinh lịch trần tiêu tiêu sự tình nàng biết hứa m ộ t nhìn qua rất chứng chặt nhiều nhưng nội tâm lại ẩn giấu đi một cỗ trí khí lần trước người kia dây dưa hắn đã để cái này lại cắt bảo rất tàn g i m lần này thế mà còn chủ động khiêu khích cái này không vừa vặn đụng hứa một trên họng xuống nha vừa r ồ i đoạn đường này tay của nàng đều bị bóp đau đớn tôi ta ta có thể làm gì hứa một cười cười lắc đầu đích thân đưa vương cương đi ăn quốc gia cơm hắn làm sao có thể làm chút chuyện vi pháp loạn kỳ đâu bất quá nha cha một chút người này kinh lịch tìm một chút người này đã làm gì chuyện xấu hắn vẫn là có thể làm dù sao hắn không chủ động t r e o chọc người khác cũng không đại biểu hắn sợ phiền phức con a đều là mười tám mười chín tuổi người trẻ tuổi ai sợ ai a người chớ làm loạn không phải vậy ta cùng vương a di các nàng thuyết á p t â ngọc dao mày nĩu lại đến sâu hơn tranh thủ thời gian giữ chặt h ứ a m ộ c hôm nay lại các bảo cùng lần trước đi cứu người thời điểm đem nàng lắc lư đi gần như giống nhau như lúc nếu là người này không định làm chút cái gì nàng đều không tin tốt ta thật sẽ làm gì ta trở về phòng ngủ tìm phùng đào tra một chút tên kia mà thôi hứa mục trấn an vô vô mu bàn tay của nàng giở khóc giở cười giải thích nói thật nàng dâu ngươi có phải hay không đ ốc hiện tại xã hội gì ai còn học chém chém giết giết cái kia một bộ a ân tìm xem t i ệ u từ kia có cái gì hát lịch sử có phải là vứt bỏ qua nữ hải từ a hoặc là có cái gì chân đạp mấy đầu thuyền não thai loại hình sự tình đến lúc đó trực tiếp cho hắn treo hiệu viên vong đi ta cũng là không tin như thế một cái hoàn bao khỏe mắt khỏe mắt tất báo ra hỏa còn có thể không có điểm không thể nói sự tình ngay vậy tâu ngọc g i a o nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn là có chút hoài nghi hỏi thật thật hứa một gật đầu bảo đảm nói yên tâm đi ta sẽ không có camera tìm người đánh hắn một trận cũng sẽ không nghĩ biện pháp chọc giận hắn người già bị đụng vào bệnh viện để người dám tổn thương mời hắn ăn cơm tủ nhiều nhất cũng liền nghĩ biện pháp bạo bạo hắn chuyện cũ để hắn đâu đâu mặt mà thôi yên tâm đi ngừng ngừng, ngừng. tâu ngọc dao xua tay Đâu có chút ất. Người này. Mới vừa rồi vừa lúc à không không phải. Đã nói hai thù pháp A. Xác định nói biện Ngươi ngươi trả cái Đã A. xác x sẽ đ ộ này g Lúc n tâu ngọc giao đã không dám rời đi hứa một dù sao có thể hời hợt nói ra mấy cái trả thù phương pháp hứa một lại có ai có thể hoàn toàn cam đoan người này sẽ không đi làm đâu sẽ không hứa một cam đoan vô vô lồng ngực lúc này mới hỏi nhưng mà nàng dâu ngươi trước phải nói cho ta tiểu tử kia tên cứ gọi là gì nghiêm túc nhìn hứa một một cái t â ngọc giao phát hiện trong con mắt hắn mặc dù có phẫn nộ nhưng coi như trong suốt loại này biểu hiện mặc dù không thể xác định hứa một đến cùng có thể hay không xúc động nhưng có thể chứng minh hắn cũng không có mất lý trí tự nhiên n à n g cũng liền nhẹ nhàng thở ra Trường trường người, 321, dạng chó hình người. dạng hình dạng hình chó chó lập tức cái này mới thở dài nhỏ giọng nói hắn kêu triệu cần an năm thứ hai đại học mỹ thuật sinh triệu cần an cận thương mục hoa dâm bờ tà nói rõ người nhà của hắn có lẽ rất yêu hắn a n bình an khan g thuận cắt tường phúc thụy thật sự là hưởng công như thế tốt danh tự hứa một ngoài cười nhưng trong không cười lên đi ta trở về phòng ngủ nhìn xem nhà đầu đốc hứa một chỗ sâu trong con ngươi hiện lên ý l ệ n h nói như thế nào đây bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại hắn cũng coi như người bình thường mà thôi thế nhưng người bình thường không hề đại biểu không có dễ t í n h a việc này nói t r ắ n g ra chính là cái kia ngu xuẩn hoàng mao chủ động khiêu khích nếu là hắn thật không làm điểm cái gì cái kia cậu vật tuyệt đối sẽ càng quá đáng nơi đó làm cái gì phía trước phải nói với ta một tiếng tô ngọc dao nặn g nặn tay của hắn ngữ k h í ôn nhu tại hứa một bên thay nói h ứ hử yên tâm đi ta ngươi còn không biết hứa một lộ ra nụ cười sờ lên nha đầu này đầu nhìn xem tô ngọc g i a o một bước lại quay đầu lên lầu hứa một sắc mặt lạnh lẽo trực tiếp quanh người hướng nam sinh phòng ngủ phương hướng mà đi bên kia lên lầu tô ngọc g i a o đầy mặt vẻ hữu sầu nhịn không được thở dài kỳ thật chuyện này nàng nghĩ tới nghĩ lui tựa như là nàng vấn đề tới nếu là không nhiều báo một môn t r ư ơ n g trình học nàng cũng sẽ không gặp phải cái k i a hoàng bao tiếp xuống ai đi sự t ì n h đoán chừng cũng sẽ không phát sinh nếu là lại cắt bảo thật náo ra điểm cái gì trong nội tâm nàng may mà thiếu chết tôi ta lúc này nhìn thấy tô ngọc dao xuất hiện tại cửa phòng ngủ cờ báo ngủ trần hồng lộ ra kinh ngạc biểu lộ đặc biệt là nhìn thấy tô ngọc g i a o nhũ chặt lông mày nàng tranh thủ thời gian thả xuống áo ngủ tiến lên quan tâm hỏi đây là làm sao vậy cãi nhau g i a o g i a o ngươi không sao chứ h ứ a m ộ t tên kia chuyện gì xảy ra đi chúng ta tìm hắn đi ta ngược lại muốn xem xem nhà ta g i a o g i a o như thế tốt hắn là thế nào không biết xấu hổ cùng ngươi cãi nhau để ngươi thương tâm như vậy nói xong trần hồng lôi kéo tô ngọc g i a o liền muốn hướng phòng ngủ bên ngoài kéo thậm chí lúc này nghe đến động tĩnh liễu như quỳnh cũng từ ban công bên kia đi tới nhìn thấy tô ngọc dao một bộ khổ đại cựu thâm bộ dạng cũng là một mặt tức giận cầm lên chìa khóa theo sau chuẩn bị thật tốt thu thập một chút h ứ a m ộ c trường hợp này ở vào trong suy nghĩ tâu ngọc g i a o nháy mắt lấy được q u a thần tranh thủ thời gian mở ra trần thường tay lắc đầu phía sau thần tốc giải thích nói không có ta không cùng hắn cãi nhau chuyện này không phải là các ngươi nghĩ như vậy không phải cái gì nếu như không phải cãi nhau ngươi hôm nay làm sao có thể trở về phòng ngủ trần hồng kích động đến không được dưới cái nhìn của nàng hứa một cùng tâu ngọc g i a o hai người gần như đều là khóa lại một đôi thậm chí nàng còn đem cái này một đôi trở thành tình yêu hiện thực thể hiện thanh mai trúc mã hai đứa nhỏ vô tư à bọn họ đều đã đính hôn như thế tốt một đôi còn cãi nhau nàng chơi đều nhanh sập tốt ta tình yêu cái đồ chơi này còn có thể tin không phải phóng to âm thanh tâu ngọc giao tranh thủ thời gian đánh gãy trần hồng lợi nói sau đó nàng có chút khổ não thần tốc đem sự tình ngọn nguồn giải thích một lần cuối cùng than thở ngồi ở trước bàn sách nàng thật là phiền nha lại cắt bảo nói không chừng sẽ vừa xung động làm chút cái gì thế nhưng nàng lại không có cái gì đặc biệt tốt biện pháp nếu là kiều kiểu tại liền tốt nếu không được để nàng cùng long thúc nói một chút để cái t i ê ngu xuẩn hoàn mao vào cục cảnh sát ngồi một chút cũng liền trung thực nhưng vấn đề ngay tại ở cái kia hoàng b a o thật đủ gâm hiểm đối nàng chỉ là dây dưa dùng bóng rổn đ g ệ n hướng hộp sau đó còn làm bộ xin lỗi cái này để các nàng căn bản không có cách nào chọc trở về tôi ta khẩu khí này vung không đi ra kìm nén đến khó chịu còn nó ngựa b ú t sao cái gạch tám đồ chơi n g h e xong quá trình chân hồng con mắt đỏ bừng một đôi tú răng đều nhanh cắn nát xem như sơn thành nhân chân hồng là thật cùng tâu ngọc giáo hợp chủ đề cũng tương đối nhiều cái chủng loại kia nghe thấy chính mình hào tỷ mọi thế mà bị một cái hoàng mau như thế quấy dối còn dám quay dày trong lòng nàng tình yêu điển hình nàng cũng là thật cái kia kêu, kêu một cái khí a nếu không phải nghe đến hứa một chuẩn bị tìm xem cái kia hoàng m a o trước đây hát lịch sử muốn để hắn thân bại danh liệt nàng đều nghĩ muốn hay không tìm người ở cửa trường học bên ngoài chắn một bức tên kia bất quá mặc dù cảm thấy hứa một loại kia biện pháp mới là đúng nhưng trần hồng hỏa khí vẫn là xoạt xoạt xoạt dâng đi lên suy tư nửa ngày nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được chuẩn bị trước tìm người đi đem cái kia nha mắng một trận lại nói lúc này nàng đ ỗ n g nhiên vỗ một cái bàn đọc sách cầm lên điện thoại hét lớn một tiếng nói mụ ta nhịn không được lao tử mắng chết h nàng trực tiếp quay người liền hướng bên ngoài túc xá đi đến hồng hồng ngươi làm gì tâu ngọc giao kinh hãi tranh thủ thời gian đứng dậy chuẩn bị giữ chặt trần hồng bất quá nháy mắt nàng l i ề n bị bên cạnh liễu như quỳnh ôm cánh tay kéo lấy cùng một chỗ hướng bên ngoài túc xá đi đến ấy quỳnh tỷ ngươi lại muốn làm nha nha tâu ngọc giao đầy mặt gấp gáp nàng không nghĩ tới luôn luôn tỉnh táo xem như trong ký túc xá đại tỷ liễu như quỳnh lần này thế mà cũng xúc động yên tâm đi theo chuyện này làm tỷ bội g ú t ngươi xuất khí một m bảy mươi năm thân cao phối hợp với cặp kia sắc bén mắt phượng liễu như quỳnh lộ ra đặc biệt bà khí bên kia, nam sinh phòng ngủ nội bộ thời khắc này phòng ngủ bầu không khí cái kia kêu một cái kiềm chế hứa một cau mày đứng tại cửa túc xá chính nhìn xem phùng đào thu thập đi ra tư liệu mà phùng đào thì là cầm điện thoại gọi điện thoại đầu bên kia điện thoại đúng là bọn họ phòng ngủ lực lượng đ ẳ n g đ ư ơ n g cũng chính là vương kiệt để hắn tranh thủ thời gian trở về phòng ngủ sẽ ra chuyện mụ thật đúng là mụ hắn là người cặn bã thật lâu hứa một nhịn không được hừ một cái tại tin tức điều tra nhân viên phùng đào thu thập bên dưới hắn lấy được cái kia h o à n bao cũng chính là triệu cần ăn một chút tư liệu cái gì hư, hư thực, thực phú nhị đại a ỉ có điểm nhanh chị lại thêm xuất thủ địa phương cái này nha từ năm nhất đến năm hai đại học đổi dòng dã mười hai cái bạn gái a bất quá những n à y tối đa cũng liền tính cái này nhà tương đối cặn bã vẫn còn không tính là nguyên tắc tính vấn đề liền tính treo hiệu v i ê n võng tối đa cũng liền bị lên án một cái mà thôi không ảnh hưởng được cái vấn đề lớn gì duy nhất để hứa một cảm thấy hữu dụng liền một điểm đó chính là có người tự hồ ở cửa trường học cách đó không xa nhìn thấy qua một cái trung niên phụ nữ thường xuyên tới đón người này ân đặc biệt thân mật loại kia còn có chính là cái kia phụ nữ trung niên đã từng cũng có người tại cái nào đó quán b a gặp qua xuất thủ tương đối xa xỉ phú nhị đại phụ nữ trung niên đặc biệt thân mật quán b a c a o m à y hứa một trong đầu thần tốc vạch qua tư liệu trông được đến cái này mấy điểm tin tức mũ cái này nha không phải là con vịt ta linh cơ k h é động hứa một ánh mắt sáng lên không nhịn được lẩm bẩm lập tức hắn quay đầu nhìn hướng phùng đào vội vàng hỏi lão nhị ngươi có biết hay không nhà kia quán b a ở đâu ta hoài nghi cái này chết hoàng mao nói không chừng là cái giả phú nhị đại thân phận chân thật nói không chừng là con v ị ta xem một chút ta phùng đào nghe vậy cũng là ánh mắt sáng lên đúng a cái kia hoàng b a o như thế âm hiểm có thể quen biết hắn phú nhị đại t r ê n lệnh quá xa nói là v ị vịt cũng không phải không có khả năng a chương ba trăm hai mươi hai nữ trung hào kiệt chương ba trăm hai mươi hai nữ trung hào kiệt nghĩ tới đây phùng đào không do dự trực tiếp lật lên tin tức của hắn nơi phát ra cùng một vị nào đó tiểu hát học trưởng nói chuyện phiếm ghi chép rất nhanh hắn liền một mặt hương phân nói cái kia quán b a tại cửu nhai nghe nói đi đều là chút người có tiền hoặc người trung niên chiếm đa số ấy thành bức ảnh phát ta hứa một gật đầu thu dọn đồ đạc liền chuẩn bị ra ngoài đều nói quân tử báo t h ù m ộ ư ơ i năm không muộn nhưng hắn không tin cái này có thể lập tức giải quyết hắn làm gì chờ sau này tự nhiên tại được đến tin tức chính xác phía sau hắn không cần suy nghĩ liền chuẩn bị đi thăm dò rõ ràng thật sớm một chút cho đầu kia hoàng bao một kinh h ỉ reng reng reng chung điện thoại văng lên đánh gây h ứ a một bộ pháp cái gì nghe đến điện thoại đầu kia tin tức chuyển đến sắc mặt của hắn đột biến la lớn nha đầu ngốc ngươi ngăn lại nàng ta đến nay g nói xong hắn trực tiếp cúp điện thoại vẹo một cái lao ra phòng ngủ phùng đào gặp sự tình không đối cũng là tranh thủ thời gian cho vương kiệt phát cái tin bước nhanh đi theo hướng mục chạy hai bước hắn lại đổ trở về lặng lẽ meo meo cầm lên một cái vương kiệt sáu mươi kg lực cánh tay tốt lần này bước nhanh đi theo hướng mục thần tốc đi tới một mảnh khắc nam sinh dưới tòa nhà ký túc xá lúc này một đám người chính vây quanh tại dưới lầu tựa hồ chính góp náo nhiệt đặt cái này thật xa hớ mục liền nghe đến một cái vô cùng tiêu chuẩn vô cùng có lực mắng to âm thanh triệu cần an lão tử ngày nuôi bố khỉ thanh thúy giọng nữ xuyên thấu qua loa đem câu này thân thiết chào hỏi chuyển khắp một mạng lớn ký túc xá lập tức lầu ký túc xá bên trên xuất hiện rậm rạp chẳng c h ị n đầu người không hẹn mà cùng hiếu kỳ nhìn hướng phía dưới nghĩ đến là vị tia nữ hiệp bị tạt bã t ự n h i ê n như thế hảo khí tới cửa liền mắng chờ hứa một tới gần tự nhiên cũng liền nghe đến trong đám người kịch liệt tiếng thảo luận nhìn thấy không nhìn thấy không cái gì đó là văn học viện tân sinh giáo hoa một trong trần h ư ờ n g a ca môn ta không ngủ tốt a được rồi được rồi các ngươi nói trần hiệu hoa đây là làm gì à cầm loa lớn tới liền mắng lên cái gì tia triệu cần an ai vậy ân nghe nói là mỹ thuật viện mỹ thuật viện vậy làm sao cùng trần hiệu hoa dính l i ễ u quan hệ còn có trần hiệu hoa vì sao mắng hắn a người đây cũng không biết cái gì kia triệu cần a n nghe nói là cái gì phú nhị đại có tiền sao đoán chừng trần hiệu hoa bị hắn từ bỏ a xem như sơn thành nhân đương nhiên là dám yêu dám hận rồi giận trực tiếp mắng bình thường ca môn chớ nói lung tung a lời nói đều không có nghe rõ đoán cái gì đâu chính là các ngươi bên ngoài đừng l o ạ n truyền ta chỗ này có tin tức s á c thật thiết lập sao cái gì ca môn nói một chút thôi đối nói một chút chúng ta khuê mật cũng muốn nghe một chút đến cùng cái này triệu cần ăn là cái gì người thế m à n h ư thế bị mắng cũng không đi ra đúng đúng đúng nói một chút nói một chút đi vậy ta liền nói một chút nghe đến đám người ồn ào tại chân hồng cỏ mẹ nó ngày b u ồ n quá chính là chính là giận mắng bên trong một vị mang theo kính mắt nam tử đưa tay đẩy một cái kính mắt trong mắt lóe lên một sợi khinh thường lập tức tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn xem lầu ký túc xá chậm rãi mở miệng nói ra cái này triệu cần ăn còn phải từ hắn đến trường học phía trước nói lên các ngươi không biết t kỳ thật cái này nha cũng không phải là cái gì phú nhị đại chính ngược lại trong nhà hắn cũng không tính có tiền cũng liền bình thường nông thôn gia đình mà thôi thế nhưng hắn có pho tốt túi ra a tại trường cấp ba thời điểm một cái có tiền nữ hải tử thích hắn kết quả đây cái này nha không h i ể u chất quý ngược lại là cầm cô bé này tiền dùng tiền đoạt một nam sinh khác bạn gái trực tiếp bắt cá hai tay về sau có người cùng vị này nữ sinh thông khí có tiền cô bé này trải qua điều tra cũng phát hiện mình thích chính là thứ cặn b ã n a m trực tiếp x o á cái này nha nhưng đại gia phải hiểu giản lược vào phôn dễ từ phôn vào đơn giặc khó mất đi vị kia có tiền nữ hải tử thích cái này nha tùy ý tiền từ chỗ nào đến đâu từ chỗ nào đến a đám người hai mắt tỏa ánh sáng tò mò hỏi loại này bắt quái là người đều thích nghe húng chi vị này kính mắt huynh nói đến cái kêu kêu một cái sinh động phản phất đang ở trước mắt phát sinh giống như cái này không thể nghi ngờ để bọn họ hứng thú cực tốc lên cao liền giữa đám người cầm loa ba b a chửi loạn trần hồng cũng về thai âm thanh thay đổi đến thấp rất nhiều đi ra bàn thôi kính mắt nam tử đẩy một cái kính mắt khinh thường cười một tiếng nghe đến câu này mọi người ồn ào cười một tiếng có không tin đương nhiên cũng có như có điều suy nghĩ nhưng có một dạng đó chính là biểu tình của tất cả mọi người tựa hồ cũng thay đổi đến cổ quái rất nhiều dù sao người trong cuộc bị mắng nửa ngày tựa hồ còn thờ ơ chưa hề đi ra đâu ca môn n g ư ờ i tựa hồ còn chưa nói đến chút bên trên đâu đúng a đúng a hôm nay chuyện này lại là chuyện gì xảy ra trần hiệu hoa làm sao sẽ cầm loa tới mắng lên a nghe đến đám người tra hỏi kính mắt nam tử vươn tay hạ thấp xuống ép ra hiệu mọi người đừng nóng vội đám người yên tĩnh hắn mới không chút hoang mang chỉ, chỉ trần hồng bên cạnh t â ngọc dao cùng liệu như quỳnh hai người nói vâng thấy không nếu như không ngoài sở liệu của ta lời nói chuyện ngày hôm nay hẳn là cùng vị kia có quan hệ mọi người nhìn ánh mắt lập tức dừng ở tâu ngọc dao trên thân thấy thế kính mắt nam tử tiếp tục nói đoạn thời gian trước ta tại mỹ thuật viện bằng hữu nói cho ta biết một việc cái tiết triệu con vịt ngay tại đối một vị học nội xôn xoay tới người khác đều rõ ràng bày tỏ có bạn trai để hắn đừng phiền nàng về sau người này còn dây dưa người khác nghe nói sau lưng còn đang suy nghĩ làm sao đối phó vị học nội này bạn trai đâu hôm nay tình huống này đoán chừng là sự tình bại lộ cho nên trần hiệu hoa giận chuẩn bị cho nàng hạ giận cho nên cầm loa trực tiếp tới liền mắng không phải vậy a hai cái này đều không có gì gặp nhau người làm sao lại dạng này nha nói xong kính mắt nam tử mịt mờ liếc nhìn nam sinh phòng ngủ trong mắt lóe lên một sợi k h o á ý có đại gia mau nhìn hiệu v i ê n võng làm sao vậy làm sao vậy bạo triệu cần a n tên kia sự tình bạo con mắt huynh nói không sai cái này nha quấn quýt chặt lấy chính là chúng ta tân sinh bên trong vậy đối với thanh mai trúc mã danh sưng đều nhanh kết hôn vậy đối với ta ít ít í cái này mụ hắn đầu chân kia ta đậu phộng thật đúng là con vịt có người nói thấy được có phú bà tan học tới đón hắn c h ợ t chật chật người nào à? chắc không được bị mắng cũng không đi ra cái này nha ra mặt thật d à y à, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cũng thật là biết nhẫn mại à. nghe lấy đám người nghị luận ở mỹ hứa một n ế t m i ệ n g lên đối với cầm điện thoại cười xấu xa phùng đào nhẹ gật đầu sau đó hắn đẩy ra đám người đi tới tâu ngọc g i a o bằng biên không có sao chứ nghe vậy tâu ngọc g i a o lắc đầu ra hiệu chính mình không có vấn đề hứa một gật đầu dắt lên nha đầu này tay phía sau đối với trần hồng dựng thẳng ngón tay cái nói đa tạ ngươi hồng tỉ người là cái này bất quá chúng ta đi trước ca các lao sư hình như tới nói xong chỉ chỉ nơi xa chính thần tốc chạy qua bên này đến bóng người là mấy cái sân trường lãnh đạo cùng với người mặc đồng phục bảo an mọi người t h ấ y thế vội vàng nhẹ gật đầu chương ba trăm hai mươi b ố sự tình kết thúc chương ba trăm hai mươi b ố sự tình kết thúc cũng không có t r ì hoãn đuổi theo hướng một bộ pháp liền từ bên kia xuyên qua đám người bắt đầu chạy trốn mọi người gặp một lần người trong cuộc đi lại thêm lãnh đạo có vẻ như tới cũng liền n ộ n h ị p top năm top ba giải tán lập tức chỉ bất quá mặc dù đám người tàn đi nhưng sự tình lại bắt đầu lên men dù sao mạng lưới đã bắt đầu nhanh chóng phát triển trong tay mỗi người có một cái điện thoại dưới tình huống hiệu viên vong liên quan tới triệu cần an làm vịt lừa gạt tiền lừa gạt sắt là c ậ n bã nam chủ để lập tức hỏa thậm chí một giờ không đến thời gian bởi vì nhiệt độ quá lớn thảo luận quá nhiều người hiệu viên vong thậm chí trực tiếp h ỏ n g mất bên kia hứa một mấy người cũng đi tới sân trường bên ngoài đứng tại bên lề đường chân hồng x á c h theo không biết từ chỗ nào làm đến loa một mặt vui sướng cười to nói ha ha, ha thoải mái để cái kêu cầu vận chọc giao thật làm lao nương là dễ chê ơ thoải mái nàng mang cái thoải mái cơn giận này cũng coi là thật đi ra hồng tỷ bạc khí h ứ a m ộ t n ế t miệng lên đối với trần hồng d ơ ngón tay cái lên tính toán m i ê n kỷ trần hồng s ắ c thực muốn so hắn hơn tháng bộ dáng lại thêm hôm nay nàng như thế hỗ trợ kêu một tiếng hồng tỷ cũng là nên vậy cũng không trần hồng lộ ra nụ cười có chút kiêu ngạo dương đầu lên thấy thế h ứ a m ộ t thiện ý cười một tiếng lôi kéo tâu ngọc dao đối với mọi người nói đi thôi ta làm chủ chúng ta ăn một bữa đi người khác rút một chút tự nhiên báo ân rồi dù sao không quản là phùng đào hỗ trợ kiểm tra tư liệu hướng hiệu viên vong bên trên treo thông tin vẫn là nha đầu ngốc nàng bạn cùng phòng t r ư ở n g nghĩa xuất khẩu không thể nghi ngờ đều là đem hai bọn họ làm bằng hưu tại nhìn chỉ cần có chút eq lúc này cũng không có khả năng liền một câu cảm ơn mời khách ăn cơm không thể nghi ngờ là hiện tại lựa chọn tốt nhất sau đó một đoàn người thương lượng một chút quyết định đi vớt điểm sâu đ ư ớ n g làm điểm đổ đ ư ớ n g trong đó vương kiệt mang theo tiêu manh manh chạy về được đến sự t ì n h đã giải quyết phía sau hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra không có cách nào chuyện này phát sinh thời điểm hai người bọn họ đã ra trường học ân nghe đến thông tin phía sau hai người bọn họ vẫn là lui phòng mới chạy trở về đương nhiên túc xá người cuối cùng trần hạo cũng không có tại hiện trường hắn còn tại bệnh viện bồi hắn biểu tì đâu cho nên hứa m ộ c đem cái kêu h o à n g m a o sự tình nói với hắn gặp vương k t đến hứa m ộ c tiến lên lên tiếng chào hỏi đem tiếp xuống đi tuất xin làm điểm đồ nương kế hoạch nói một chút hai người cũng không có k h á c h khí cứ như vậy một đoàn người vây quanh đi tới phụ cận chợ đêm điểm một đống lớn sâu nướng không nói còn kêu một chút l ú a mì nước trái cây hôm nay chuyện này mặc dù bắt đầu xác thực vô cùng bị khuất nhưng phía sau phát triển nhưng để người hung hăng suốt này ngủ hắc khí không có gì bất ngờ xảy ra về sau cái kia hoàng m a o sẽ tại tây nam đại nổi danh thậm chí trong lòng tiếp nhận kém chút người kia làm không tốt sẽ còn nghỉ học nhưng cái này lại có thể trách ai đâu đều đã là một mươi tám tuổi trở lên người trưởng thành rồi phải học được vì chính mình hành động phụ trách Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua qua rượu, của nay kia bao lần gần ăn ngũ người, cũng hoàn đến phùng đảo trên thân、Ấn. Nói ví dụ như gần nhất cùng hắn Trải đồ đề Đổi đảo đôi đ vị ví Chủ cái có có cặp học hôm mọi từ tỷ dụ mọi người được đến vị này học tỷ là hạ nỉm xã phó xã trưởng thông tin ân không phải học t r ư ở n g đúng là học tỷ những lời này là phùng đảo vỗ ngực nói nhưng lời này mới ra lại một vấn đề theo chủ đề xôn g ra đó chính là phùng đảo vì cái gì cam đoan không phải học t r ư ở n g mà là học tỷ đâu cũng không thể h n i ỉ m xã bên trong nữ hải tử kỳ thật rất nhiều là học trưởng a nghĩ tới chỗ này ở đây nữ hải tử hai mắt tỏa ánh sáng lòng hiếu kỳ trực tiếp kéo căng mặc dù hứa một mấy người sớm có suy đoán nhưng cũng không có ai dám thật đi thảm tính thông tin nhưng phùng đảo khác biệt a hắn cùng hạ nỉm xã phó xã trưởng đi đến gần không thể nghi ngờ nói do hắn đã hiểu rõ một chút nội tình trải qua ép hỏi mọi người cũng liền được đến a nỉm i xã nam nữ sinh tỷ lệ đều chiếm một nửa thông tin a tâu ngọc giao đám người trang miệng một lời nhộn nhịp gật đầu thú vị thực sự là quá thú vị suy nghĩ một chút lần thứ nhất gặp a nỉm i xã thành viên như vậy bao g i ả i n h â n tình n h ì n âm thanh anh anh anh học tỷ bên trong một bộ phận lớn là học t r ư ở n g trong lòng các nàng l i ề n có loại không nói ra được hưng phấn ngân lai nam hải tử cũng là có thể như vậy kiểu ý đĩa cái này không thể nghi ngờ cho các nàng mở ra một cái thế giới mới thậm chí tô ngọc g i a o nhìn hướng h ứ a một ánh mắt cũng mang lên một sợi kích động dù sao nha nàng cũng đã gặp qua lại c á c bảo mặc v y nha ân mặc dù là khi còn bé hứa một thân thể run run một cái từ nha đầu ngốc trong ánh mắt chọn đọc đến một tia không ổn lúc này ánh mắt hắn nhất truyền tranh thủ thời gian ngắt lời nói lao nhị à nói đi thì nói lại tất nhiên ngươi đã biết nhiều tin tức như vậy như vậy ngươi cùng vị này triệu học tỷ tiến độ như thế nào nếu không ngươi gọi điện thoại kêu đến cùng một chỗ ăn chút vừa vặn chúng ta gặp mặt người nha lời này vừa nói ra mọi người nhộn nhịp gật đầu phụ họa này, nhìn xem mọi người Phùng h đào có c ú thậm do dự. Lúc này, ắ n cũng không biết chính mình cùng học đến cùng là quan hệ như thế nào, bằng hưu à, nhưng lại、so、bằng hưu thân học c hệ thế hưu hưu biết lại tỷ là A, so n nhiều. cùng rất Cái gì ộ t chí ỗ chỗ dạo phố phim Thậm h A, A. qua. cùng cơm cả c ăn một xem làm Tất đều có ngày hai người bọn họ còn theo bản năng dắt tay mặc dù tại trở lại trường học phía sau liền tách ra nhưng tốt xấu những n à y cũng vượt qua bằng hữu giới hạn nhưng nói là đang nói yêu đ ư n g a hắn cảm giác lại không giống dù sao học tỷ hình như cũng không có thừa nhận qua nàng là bạn gái hắn thậm chí hắn còn giống như không có thổ lộ đâu l i ê n có chút giống loại kia bằng hữu trở lên người yêu chưa đầy cảm giác ân mập mờ kỳ nhìn xem phùng đào do dự bộ dạng h ứ a một chất mắt cố ý phủi tay sau đó tại phùng đào ánh mắt bên trong hắn phi thường lớn âm thanh nói với mọi người nói được rồi được rồi nhìn tiểu tử này biểu lộ đoán chừng hắn cũng không dám chúng ta đừng làm khó dễ hắn nói xong hắn tại cóng l ấ y phùng đào cho mọi người một cái mịt mờ ánh mắt một giây sau mọi người hiểu ý cười một tiếng nhộn nhị bộ nào cái này nói được rồi được rồi đoán chừng là bọn họ suy nghĩ nhiều loại hình lời nói trong lúc nhất thời phùng đào gõ má nháy mắt đỏ lên sau một lát mặt của hắn càng h ồ n g n h u ậ n cuối cùng tại hung hăng đổ một miệng lớn lúa mì nước trái cây phía sau đông nhiên vỗ một cái nói xong đối với mọi người p h u n g đào giống to ai nói ta không dám mọi người giật mình liền thấy tiểu tử này từ trong túi lấy ra điện thoại một cái điện thoại đánh ra rất nhanh tựa hồ được đến đáp lại s ắ c mặt hắn vui mừng đứng dậy liếc mấy cái cảnh vật xung quanh phía sau thần tốc báo địa điểm chật chật chép c h miệng a miệng thứa m ộ t trong mắt lóe lên t i ể u ý người này không phải là thật có thể thành a tốt tốt tốt phùng đào nhanh chóng gật đầu có chút khẩn trương đối với điện thoại nói tốt học tỷ ta ở chỗ này chờ ngươi nói xong hắn đ ầ y mặt cười nớ ngẩn cúp điện thoại làm sao đáp ứng qua tới h ứ a m ộ t đưa tay nhịn không được chọc chọc tiểu từ này kiệt kiệt kiệt có ý t ư a lần này xem ra là thật muốn thành ân có chút thẹn thùng phung đao gật đầu bất quá tại một giây sau hắn lại không hiểu khẩn trương lên trong lòng không ngừng đang muốn chờ một lát muốn làm sao giới thiệu học tỷ ân cùng với làm như thế nào giới thiệu bằng hữu của mình mấu chốt nhất là hắn muốn dùng cái gì thân phận đi giới thiệu những n à y đâu nghĩ tới chỗ này phùng đào cảm giác chính mình đầu đều nhanh nổ chỉ có thể từng ngụm uống lốm mì nước trái cây dùng cái này làm dịu khẩn trương tâm tình mọi người t h ấ y thế đều là nhịn không được lắc đầu đứa nhỏ này sẽ không khẩn trương h ỏ n g a hứa một có chút muốn ngăn cản để hắn đ ừ n g uống như vậy nhiều nhưng cuối cùng đang nghĩ đến nghĩ phía sau lựa chọn không n ú c đ í c h dù sao đứa nhỏ này t r g thái uống nhiều một chút nói không chừng liền không có khẩn trương như vậy đâu cứ như vậy thời gian lại qua hơn hai mươi phút bộ dạng một vị tóc ngắn quen thuộc nữ hải liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người thật sự là an nỉm xã phó xã trưởng triệu nhã bất quá nha lúc này phùng đào lại có chút mất mặt hai mắt mê ly không nói cả người còn lâm vào không hiểu h、e、ẹ m ò bên trong một giây sau không đợi triệu nhã cùng mọi người trao hỏi cái này nha trực tiếp đứng lên giữ chặt triệu nhã tay không nói còn trực tiếp lớn tiếng hô hào học tỷ ta thích ngươi làm bạn gái của ta loại hình lời nói trong lúc nhất thời mọi người bị chấn động đến nói không ra lời ta siết cái ngoan ngoãn cái này nha mạnh như vậy sao hứa m ộ t t r ư ờ n g to mắt trong lòng lầm nhầm nhịn không được là cái này nha dũng khí cảm thấy bội phục bất quá một màn kế tiếp để hứa một minh bạch cái này nha không phải máy liệt mà là thật uống say bất quá một giây sau trương nhã tại mọi người ánh mắt bên trong thế mà không có trốn mặc dù sắc mặt khó chịu nhưng có thể rõ ràng nhìn ra con người của nàng là lõe lên một sợi vui mừng nhưng mà nàng mặc dù người là không có trốn nhưng tay lại động cùng bản năng phản ứng đồng dạng ba một cái hô tại phùng đào trên mặt lập tức toàn bộ tràng diện lúng túng mọi người sững sờ tại nguyên chỗ mà hứa mộc duy trì chuẩn bị kéo người tư thế phùng đào bộ mặt rơi vào mộng bức trạng thái rất lâu chưng nhã xua tay ra hiệu hứa mộc không cần đi phía sau nàng đỡ phùng đào biểu lộ khó chịu bên trong mang theo kỳ quái nói người này liền giao cho ta đi các ngươi từ từ ăn một chút ta xử lý xong phía sau cho hắn đưa trở về chính là nói xong nàng hướng về phía mọi người cười cười đỡ phùng đào hướng trường học phương hướng đi đến hứa mộc l ư ớ nhìn cuối cùng lựa chọn không n ú c ních chỉ vì hắn tại hai người đi vài bước phía sau nhìn thấy phùng đào một cái tay rời khỏi phía sau hướng về phía hắn phất phất tay ân cũng chính là đuổi người cái chủng loại kia động tác tay động tác hào ra hỏa lắc đầu thứa một ngồi xuống nhỏ giọng thầm thì nói cái này nha đến cùng là say vẫn là không có say vẫn là nói bị một cái tát kia đánh thức đâu gặp hai người rời đi mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra dù sao vừa rồi bầu không khí s á c thực quá mức cổ quái một chút để n g ư ờ i có chút thở không nổi ngược lại là tâu ngọc g i a o cảm thấy không có cái gì dù sao vừa rồi tình cảnh nàng là có chút quen thuộc có chỉ lại các bảo đã đ ố i hắn sinh động biểu diễn qua một lần tự nhiên chỉ có nàng nghe đến hứa mộc nói thầm c h ư ớ c mắt phía sau nàng suy nghĩ một chút đem ánh mắt hội tụ đến hứa mộc trên mặt góp qua đầu mỉm cười thầm nói như vậy hứa ca nhân ra ngược lại là có chút tò mò nếu như nam hải tử đều sẽ mượn uống rượu diễn k ị c h ngươi có hay không đối ta diễn qua cái kia nàng n g á y mắt một bộ ngươi không nói thật liền xong rồi biểu lộ thấy thế hứa mộc trong lòng hoảng hốt nói thật ta hắn có mấy lần sắc thực n không có như vậy say nhưng thật nhiều lần thật say tôi ta nói cái gì diễn khu khu hai người ở giữa sự tình làm sao có thể nói riêng đâu làm sao có thể dừng một chút hứa một vô cùng kiên định mạnh m i ệ n g nói cùng tôn nữ hiểm so tiểu nhân là thật tự lực y ế u t ố ta nói xong hắn cho tâu ngọc giao một ánh mắt ân trước mắt bao người đâu như thế nhiều người cho chút thể d i ạ. tâu ngọc giao trước mắt nhận đến hứa một ánh mắt bên trong lần tàng ý tứ nhưng nàng vẫn như c ũ không hề bị lay động phản phất không thấy được bình thường đến một cái ý vị thâm trường a thấy thế hứa một không có cách nào chỉ có thể lại lần nữa cho cái khẩn cầu ánh mắt t h u tay đem trước mặt một chuỗi thị nướng đút vào trong miệng của nàng t â ngọc giao hài lòng gật đầu thấy tốt thì lấy n g a y nuốt lấy trong miệng thì nướng cái này mới mỉm cười khoác lên hướng một cổ tay c h ậ p c h ậ p c h ậ p chép miệng a miệng nhìn xong hai người hỗ động trần hồng nhịn không được nói các ngươi hai cái có thể hay không đừng như vậy buồn ô n thấy không ta cùng quỳnh tỷ độc thân đâu thật là một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có nói xong nàng kéo lại ngồi tại bên cạnh liễu như quỳnh một bộ hai người các ngươi tội ác t ẩ y trời biểu lộ nghe vậy nhìn xem hai người tâu ngọc dao n ế t miệng lên không những không có cảm thấy không dễ chịu n g ư ợ lại n ử a đầu trực tiếp hôn hướng một gò má một cái sau đó nàng nhìn xem trần hồng c ư ờ i xấu xa nói hồng hồng ngươi nếu là nóng mắt cũng có thể tìm n h a mà còn phải nắm chắc điểm dù sao truy quỳnh tỉ người như vậy nhiều nàng là không vui lòng tìm n g ư ơ i n h a c h ậ t c h ậ t c h ậ t tất cả mọi người hiểu a mà còn ngươi suy nghĩ một chút nha hôm nay sau đó hai người chúng ta ký túc xá cộng lại tám người nhưng là chỉ có ba người không có đối tượng a ngươi t r ứ n g to mắt chân hồng tức giận ngược thần tốc chập t r ù n g có ý tứ gì có ý tứ gì nha đầu chết tiệt đây là tại trào phúng nàng tìm không được bạn trai đúng không a hi hi thẻ ngươi t â ngọc dao cười tủm tìm nói ta cái gì ta được rồi được rồi nhìn ngươi như thế đáng thương phân thượng nói đi hồng hồng ngươi thích cái dạng gì nói một chút đi làm tìm muội bắt đầu từ ngày mai liền cho ngươi tìm chỉ cần ngươi thích còn lại giao cho ta đến lúc đó ta cùng quỳnh t ỷ cùng một chỗ trói lại ném ngươi trên giường đi thế nào một bên nói nàng còn một bên nhữ mày phản phất thật sẽ như vậy làm đồng dạng nghe nói như thế chân hồng càng nhiều hơn khí có ý tứ gì nha thật làm nàng tìm không được đúng không nàng đẹp mắt như vậy dáng người cũng tốt chân dài đâu mặc dù tính tình gấp một chút nhưng dù gì cũng bị chứng nhận thành văn học viện tân sinh giáo hoa một trong tốt ta thậm chí từ khai giảng đến bây giờ tim nàng muốn liên lạc phương thức người nàng đều đến không hết chỉ cần nàng nghĩ thả ra thông tin ngày thứ hai dưới tòa nhà ký túc xá đều phải xuất hiện một đống người thổ lộ hừ nha đầu chết tiệt lại dám trêu chọc nàng đúng không vậy cũng đừng trách nàng nghĩ đến trần hồng trước mắt con ngươi hiện lên một sợi h n g ý ngươi xác định đương nhiên ngựa đầu t â ngọc giao vô vô n g ư c nói làm tỉ muội không tiết mạng sống tốt ta giao cho ta ngươi yên tâm nói xong nàng hai mắt tỏa ánh sáng lộ ra một bộ tin tưởng nàng không sai biểu lộ chương ba trăm hai mươi lăm bận rộn học tập chương ba trăm hai mươi lăm bận rộn học tập cái kia đi dừng một chút trần hồng chỉ vào h ư ớ n g một nói hảo tìm muội ta liền thích ngươi bạn trai ngươi d ạ n g này đối ngươi biết bao nói ý nghĩ còn rất c h ứ n g t r ạ c ta tính cách xúc động bạn trai ngươi loại này tính cách vừa vặn kéo đến ở ta ngay vậy hứa một mí mắt chừng nhảy có chút xấu hổ loại này thời điểm hắn mở miệng nói chuyện không được nhưng không mở miệng nói chuyện cũng không được à sao nghiêng đầu một cái t â ngọc dao xứng sờ nhìn xem trần hồng giờ phút này đầu của nàng vang lên n g ọ n g n g ọ n g rõ ràng không phải mới vừa nàng đang nhạo báng hồng hồng nhà làm sao lập tức cho nàng giữ lấy l i ê n tại bầu không khí bắt đầu thay đổi đến có chút cổ quái thời điểm liệu như quỳnh đứng dậy nàng ca một cái một cái sống bàn tay đập vào trần hồng trên đầu sau đó lại là đứng dậy nặn nặn tâu ngọc dao gò má làm xong những n à y nàng làm ra một bộ đại tỷ rằng rớp đối với hai người n ữ khí nghiêm túc nói được rồi được rồi uống nhiều rượu đúng không ta nhìn hôm nay cũng kém không nhiều g i a o g i a o ngươi chính mình cùng ngươi bạn trai về phòng trọ a chúng ta liền đi về trước nói xong nàng trưng trần hồng một cái đứng dậy đứng lên tại sau đem một đoàn người đưa về trường học phía l sau lớn. Cái kia hứa một gật đoàn người đưa về trường học phía sau hứa một hai người lại cùng vương kiệt hai người tạm biệt cái này mới đẩy người hề phải về tới tiểu khu đơn giản rửa mặt hai người cũng không có làm gì cứ như vậy nằm lại trên giường thứ mộc dùng một cái tay ôm nha đầu nốc một cái tay khác thì là tùy ý đổi mới hiệu viên v o n g thiếp m ờ i không sai trải qua khẩn cấp sửa chữa lúc này hiệu viên v o n g đã có thể leo lên đi phía trước lên án hoàng mao thiếp m ờ i còn lại nhưng mà lại bị sửa lại cái tiêu đề đ ổ i thành tây nam đại cặn bã nam tập hợp ân tựa hồ bởi vì cái kêu hoàng mao nguyên nhân lúc này trong trường học học tỉ học mọi bọn họ kết hợp chỉnh hợp một cái các nàng giải tin tức trong đó thứ mộc nhìn thấy mấy cái bị treo lên đến nam sinh lắc đầu đưa điện thoại đóng lại hứa m ộ c đắc y ôm nha đầu nốc hai mắt nhắm lại đương nhiên hắn cũng không phải không có đưa tay muốn làm điểm cái gì chỉ bất quá bị tâu ngọc dao gắt gao giữ chặt mà thôi thời gian rất nhanh đi tới ngày thứ hai trải qua một đêm lên men chuyện phát sinh ngày hôm qua cơ bản toàn bộ tây nam đại đều biết rõ nhưng xem như người trong cuộc lúc này hứa m ộ c hai người lại tại ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống chậm rãi mở hai mắt ra lẫn nhau nói cái sáng sớm tốt lành phía sau hai người rời giường hứa m ộ c chủ động đi p h ò n g b ế t vẫn như cũng là đơn giản bị sợi sau khi ăn xong hai người rửa mặt thay quần áo khác cái này mới gắng sức đuổi theo đi trường học không có cách nào mặc dù phát sinh ngày hôm qua một loạt sự tình nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ liền có thể nghỉ ngơi đầy khóa dưới tình huống không đi tuyệt đối sẽ bị nhớ chờ hắn hai đến phòng học ngoài ý muốn phát hiện trần hạo thế mà từ trong bệnh viện đi ra trước mặt hắn một hàng vị trí ngồi tâu ngọc giao hai cái bạn cùng phòng trần hồng cùng liễu như quỳnh đến mức tiêu manh manh hứa một quét hai vòng cũng không thấy không có gì bất ngờ xảy ra nàng cùng vương kiệt đại ca đoán chừng đêm qua lại không có trở về phòng ngủ nhìn thấy trường hợp này hứa một tranh thủ thời gian lôi kéo t â ngọc giao đi tới đem n h a đầu này ấn trần ạ bạn cạnh i cái mới nàng cùng phòng bên hắn này phía sau, hắn cái này mới vô vô t hạo bà vai hỏi, trần hạo gật đầu trên mặt tôi cười lập tức hắn đơn giản giải thích một cái ngay bọn họ rời đi sau đó phát sinh sự tình cũng chính là tại vào lúc ban đêm trần học tỷ ba m cười. liền chạy tới bệnh viện trong đó học tỷ mẫu thân kêu khóc nữ nhi nàng số u khổ thật vất vả thích người nào một người cứ như vậy không có còn đem nữ nhi nàng t â m cũng mang đi mà học tỷ phụ thân đâu là không hề nói gì liền đặt chỗ ấy thắng thở lập tức vị tia sáng sủa hào phóng học tỷ đỏ ngầu cả mắt cũng không nói chuyện cứ như vậy một ngạt nhìn xem hai người t r â n hạo bày tỏ hắn lúc ấy đều nhanh không tiếp tục chờ được nữa bất quá vì hắn biểu tỷ hắn vẫn làm miễn cưỡng chu toàn một cái cuối cùng tại hắn bền bỉ cố gắng bên dưới mấy người cảm xúc vẫn là ổn định lại thật tốt nói một chút trần thục đỉnh về sau ăn bài ân kết quả chính là Trần、thục r ầ n t đình ba mụ vì không cho nhà mình nữ nhi tại kích động tìm chết lựa chọn tôn trọng ý kiến của nàng đem tiền thuốc men giao một cái phía sau lại lưu lại một chút tiền trở về thành đô cũng liền tại trần hạo giảng thuật thời điểm phung đào tiểu t ử này đi theo vương kiệt cùng tiêu manh manh sau lưng đi đến nhà a hứa m ộ t nhữ mày nhìn xem người này xuân phong đắc ý dáng dấp lộ ra nụ cười xem ra đ ê m qua không chỉ là vương kiệt hai người bọn họ không có trở về phòng ngủ bộ dạng tiểu t ử này cái đôi đều nhanh vạnh đến bầu trời xem xét liền thành nhà mấy ca còn có mấy vị mỹ nữ vừa sáng tốt lành nha vừa đi tới phùng đào liền chào hỏi giọng nói kia tương đối cao nghe xong liền biết tâm tình của hắn tương đối không tệ tối hôm qua có lẽ trôi qua vô cùng vui sướng chỉ bất quá mắt sát hướng một nhìn thấy cái này nha trừ trên cổ một bên có khối điểm đỏ bên ngoài núp ở hơi dài tay háo hạ cánh tay còn có một hàng ngừng đỏ giấu ngón tay ân xem ra vị kia học tỷ tương đối cùng dã a thế nào ngươi nha còn nhớ rõ chuyện này g hôm qua không còn có ngươi cùng ngươi hiếu học tỷ đến cùng thành không có ánh mắt để lộ ra hiếu kỳ trần hồng trực tiếp ngăn cản phùng đào mà bên cạnh nàng t â ngọc giao cùng liệu như quỳnh cũng nhẹ gật đầu con người hiện lên một sợi ăn dưa thần sắc đêm qua người này như vậy hồ đối với nữ hải tử đến nói đều phải nói có chút mạng mội như vậy bọn họ đến cùng thành không có đâu phung đào xứng sở khoe miệng nháy mắt giơ lên ngay trước mặt mọi người hắn không hề nói gì chỉ là khoe khoang chỉ chỉ cổ của hắn mọi người nhìn vừng tỉnh nhẹ gật đầu về sau mọi người lại hàn huyên vài câu tại lao sư lúc trước cửa sau khi đi vào cái này mới chậm d ạ i yên tĩnh trở lại tiếp xuống tự nhiên cũng chính là bận rộn thời gian lên lớp kinh lịch cho tới chưa hề p h i học tập hứa một đám người lựa chọn gần nhất nhà ăn ăn cơm trưa về sau mọi người lại trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một cái lại là một buổi chiều học tập dạng này bận rộn học tập sinh hoạt một mực duy trì liên tục đến thứ sáu mới cuối cùng kết thúc cũng chính là triển lãm ạ nỉ một ngày trước chương ba trăm hai mươi sáu bị đen nhánh liệt diễm thôn p h ệ hầu như không còn a chương ba trăm hai mươi sáu bị đen nhánh liệt diễm thôn p h ệ hầu như không còn a xế chiều hôm đó sau giờ học tâu ngọc g i a o nha đầu liền không kịp chờ đợi lôi kéo hướng một hướng nhà chạy trong đó tại hướng một mánh liệt yêu cầu bên dưới hai người vẫn là đi mua một chút đồ ăn dù sao lại gấp á p cũng, cũng không thể không ăn cơm a bất quá vừa về tới trong nhà tô ngọc g i a o liền cầm lấy một đống chuyển phát nhanh đem hứa mộc nhốt ở phòng khách nhìn xem cửa phòng đóng chặt hứa mộc hít mắt nhịn không được gãi gãi đầu nha đầu này đến cùng làm u ố n làm cái gì bóp nghĩ nửa ngày hứa mộc sờ lên cầm linh quang loại lên hắn hình như suy nghĩ minh bạch ngày mai triển lãm a n ị m tới lại thêm nha đầu này như vậy bao nhanh đưa ân hẳn là nha đầu ngốc cổ phục đến nghĩ đến nha đầu ngốc dài đến ngoan dáng người lại đẹp nếu như mặc vào một q u ầ trang phục cc、si si si, không hiểu tràn đầy chờ mông đâu hh x ấ xấu xa nợ nụ cười hứa mộc thả xuống tay sách theo mới vừa mua đồ ăn chui vào phòng bếp tất nhiên nha đầu ngốc thử y phục đi vậy hôm nay buổi tối lại phải hắn nấu cơm bất quá cái này có cái gì đâu quần áo mới thật không phải là đối hắn khen thường nha vo gạo nấu cơm chuẩn bị đồ ăn rót dầu một cái thịt hai lần chín một cái rau xanh xảo thổ đậu ti lại đến cái tây hồng thị canh trứng chờ hứa mộc làm tốt cơm đã là nửa giờ sau đó tất cả chuẩn bị sẵn sàng suối tốt cơm hứa mộc đi tới trước cửa phòng ngủ đông đông đông thanh thúy tiếng đập cửa văng lên hứa mộc đứng ở trước cửa tràn đầy mong đợi hô nặng dâu làm cơm tốt ngươi thử tốt không có ăn lại chậm rãi làm a đừng nóng n ộ i hờn rỗi âm thanh vân g lên trong phòng tâu ngọc dao mang theo màu tím đen thêm nốc mau tóc giả mắt phải mang theo màu vàng tiếng h ò reo khen ngợi đồng tử phía trên bao trùm lấy bịt mắt tay trái thì đeo băng trên người mặc nổi khung dày chỉnh t ề màu đen âu phục nhỏ chế phục âu phục nhỏ bên dưới là một thân gỗ t h ị p nai lưng cùng cùng với màu đen quá gối tắt chân thập tự trang trang sức treo ở trên e o cho người một loại tinh xảo lại không dườm già kỳ diệu mỹ cảm phối hợp thêm nha đầu này cố ý mở ra ba ngón tay ân không hiểu để người cảm thấy đáng yêu bảo trì một hồi tư thế. tâu ngọc g i a o tiểu miệng một phát toàn thân cơ t r í một cái a ngạch thoáng ghét bỏ quét mắt tấm gương nàng chỉ vào trong gương cái k i a tâu ngọc g i a o nhổ nước bọc đến tâu ngọc g i a o a tâu ngọc g i a o đều bao lớn tuổi rồi còn bắn manh nổi r a gà đều nhanh đi ra đương nhiên theo động tác của nàng trong gương vị k i a tâu ngọc g i a o cũng làm ra động tác giống nhau lúc này kèm theo tiếng đập cửa t h ư ớ một cơm thanh lại lần nữa vang lên tốt h chưa nghe ra được lúc này hắn có nhiều như vậy gấp gáp đến rồi đến rồi thật là chui mỏ một cái tâu ngọc nhẫn nhịn phát ra từ nội tâm khó chịu đi tới trước cửa tại hít sâu một hơi phía sau Nàng đưa tay. đặc ư a a t biệt là vị này ạ niềm nhân vật vẫn là nhà mình nàng dâu ra ánh mắt gì ngón tay nắm gốc cáo tâu ngọc giao dừng một chút có chút khó chịu mà hỏi đến cùng thế nào nhìn có được hay không nói nhảm hứa một không chút do dự trực tiếp chính là dừng lại loạn khoa trương đây chính là hắn nàng dâu có thể không dễ nhìn cái này còn tạm được ăn cơm đi nhét miệng lên tâu ngọc giao hài lòng gật đầu lập tức nàng thần tốc lui về phòng ngủ đội thân thường phục ăn xong cơm tối nha đầu này vô cùng chủ động đi rửa bát hứa m ộ t cũng vui vẻ đến thanh nhàn tại tắm rửa một cái phía sau nhàn nhã chui vào phòng ngủ nha đầu ngóc cổ phục đến cũng chính là nói hắn hẳn là cũng đã đến đã như vậy hắn đương nhiên phải đi xem một chút rồi vừa vào cửa trên giường hai đại túi chuyển phát nhanh tay mải trực tiếp đập vào mí mắt hứa mộc tiến lên trực tiếp mở ra là một kiện có chút quen mắt áo bào đen lại thêm nguyên bộ quần áo trừ kiếm cùng với cái k i a đỉnh màu nâu hơi dài tóc giả cùng với băng vải hứa m ộ t bày tỏ hắn tâm đang run r u dậy cả người nháy mắt bị xấu hổ vây quanh bệnh chu h ữ nhi bị hữu a làm sao ngươi không nghĩ thử một chú ta tâu ngọc dao đứng tại cửa ra vào n ế u mày cười xấu xa nói tỉnh lại à tất hắc liệt diễm sử đừng a xua tay hứa m ộ t thân thể k h e run kháng cự nói nàng dâu ta cảm thấy ngươi chính mình một người xuyên là được rồi ngẫm lại xem a ngươi như thế xinh đẹp ta liền ta liền không ăn cướp ngươi danh tiếng đi hắc hắc ngươi cứ nói đi đầy mặt nịnh nọt nụ cười hứa mộc thần tốc cho nàng liếp mắt đưa tỉnh không có cách nào lúc trước nâng chuyện này thời điểm hắn vẫn không cảm giác được đến nhưng làm đồ vật đặt ở trước mắt hắn cùng với nha đầu ngốc kêu câu k i a trung nhị lời kịch phía sau hứa một bày tỏ hắn là thật gánh không được nha không những ngón chân kéo căng liền nổi da gà đều nhanh đi lên ta thậm chí hắn đ a nghĩ n g đến ngày mai triển l ã m ạ ním lúc nha đầu này lôi kéo hắn tại trước mặt mọi người phạm bệnh trụ ù nỉ bị ủ tình cảnh muốn chết hình như thật muốn chết ta nói muốn ta nói lời nói hứa ca ngươi nếu là không muốn chết liền muốn đàng hoảng mặc quần áo vào ai nháy mắt t â ngọc dao gõ má tràn đầy tiêu ý chỉ bất quá đâu sau đó cơ hồ là nửa bị động hứa một cả người hoa hơn mười phút đổi một thân hoa trang cánh tay cũng bị một tầng băng vải bục lại không sai không sai rất thích hợp ngươi nếp nhược lên tô ngọc dao vòng quanh hứa một dạo qua một vòng gật đầu sau đó nàng lui ra phía sau hai bước đem vị trí nhường lại phía sau c h ơ n g chân chống n ạ n h chỉ vào hứa mộc lớn tiếng nói tới đi h ứ a ca ngươi có lẽ nhớ tới nhân vật này lời kể ta để ta kiến thức một cái tất ác liệt diễm xử lực lượng nghe vậy không biết có phải hay không là y phục trên người nguyên nhân hứa mộc lại không có cảm giác đặc biệt xấu hổ nhìn xem bị băng vải c u ố n lên tay cùng với màu nâu tóc giả khoe miệng của hắn dưng ơ lên đông nhiên mở ra hai chân đầu gối n ử a ngồi phía sau vung tay lên để áo bào đ e n phiêu lên phía sau hướng về phía tâu ngọc dao la lớn bị đen nhánh liệt diễm thôn phệ hầu như không còn a ba ba ba thanh thúy tiếng vỗ tay văng lên tâu ngọc giao hưng phấn đập xong t r ư ở n g phía sau đem để tay bên dưới cười xấu xa từ trên bàn sách sách đắp bên trong rút ra mở ra thu hình lại điện thoại liếc nhìn xác định hoàn mỹ quay xuống phía sau nàng hài lòng đem thu vào cái q u ỷ gì con ngươi co r i ú lại hứa m ộ t lập tức luôn cuống nhà đầu này vì cái gì điện thoại của nàng tại sách đắp bên trong còn có vừa rồi cái kia lập lòe hưng băng hỏng nhà đầu này sẽ không đem hắn vừa rồi bộ dạng quay xuống đi n g ư ờ i đoán trước mắt tâu ngọc giao ha ha trực tiếp nợ nụ cười từ lại các bảo cái này cắm đến trong tay nàng a chương ba trăm hai mươi bảy triển lãng hạng Trường 327, triển lãm nìm. Thế thế, tiến nìm. này liền muốn tiến lên lãm lúc mục ả hứa đồng o thoại. thoại vào trong ạ đạt Tại t thủ trước, nhét túi. điện đích được. động đầu đem điện đ cuối liền Nhưng cùng, hắn vẫn không hắn nhà này phía mục có là thời tuyên bố nếu như hứa mục dám cứng r ắ n cướp nàng liền đem video phát cho cha mẹ hắn thậm chí về sau kết hôn thời điểm còn muốn làm mọi người mặt đem video này phát ra tới không có cách nào tại không có cầm đến điện thoại phía trước hứa mục chỉ có thể bị nàng nho nhỏ uy hiếp một cái lựa chọn tạm thời nhường nhịn một đợt chị bật quá nha mặc dù cầm không xoay tay lại cơ hội nhưng cũng phải thu chút lãi khoe miệng mang theo cười xấu xa hứa m ộ t đưa tay chụp tới liền đem nha đầu này kéo vào trong lực lập tức đem ném tới trên giường kèm theo một tiếng kinh hô một đèn lập tức thay đổi đến mở đi cả phòng tràn đầy tiểu diễm thời gian trôi qua rất nhanh tới ngày thứ hai sáng sớm thứ bảy buổi sáng hứa m ộ t hai người từ trên giường bỏ lên quần áo trình tệ dựa mặt xong xuôi cái này mới đầy cõi lòng mong đợi bước ra ra môn bọn họ nếu muốn đi trường học mặc dù triển lạc hạ nỉm liền tại phụ cận quốc bắc trung tâm nhưng đã đáp ứng hạ nỉm xã người cùng đi tự nhiên bọn họ cũng liền muốn t r ư ớ c về trường học một chuyến không đợi vào cửa trường h ứ a một liền phát hiện phụ cận khắp nơi đều là mặc cổ trang phục học tỷ học trường đương nhiên cùng giới cũng tương đối không ít mỗi đi hai bước hai người bọn họ liền gặp thọa nỉm xã đại bộ đội nói như thế nào đây tựa hồ là vì lên đài biểu diễn lúc này đại bộ phận người mặc cơ bản nhất trí tất cả đều là cự nhân bên trong điều tra binh đoàn trang phục dẫn đầu trưng ơ nhã giờ phút này chính bao phủ tại áo tràng bên dưới trên hai chân phun khí trang bị xem xét liền tương đối chuyên nghiệp nhưng cũng tiếp chính là những người còn lại bên trong chỉ có số í trong, trong đó làm người khác chú ý nhất thuộc về liễu như quỳnh một thân lộng lấy màu đỏ cung bảo không nói trên đầu còn đỉnh lấy mười hai lưu mũ miệng thật dài váy bị tiêu manh manh cùng trần hồng hai người đứng ở phía sau ông uy nghiêm đến không được mà hứa một mấy cái ngư t ử thì là đóng vai thành hộ vệ gián dấp đứng ở liễu như quỳnh mấy người phía sau trận thế này mới ra xung quanh tất cả đều là chụp ảnh cùng với nhìn lén học sinh mà tâu ngọc giao sau khi thấy được ngay lập tức chừng lớn hai mắt ta loại cái đi quỳnh tỷ ngươi đây là lên ngôi nhà kinh hô một tiếng phía sau nàng vội vàng bước nhanh chạy đi lên từ trên xuống dưới quan sát một chút liệu như quỳnh phía sau đứng ở sau lưng nàng ân lúc này nàng cái này một thân thật không đáp vẫn là ngoắn làm một cái quỳnh tỷ tiểu cung nữ a liền xem như hớ m ộ t dưới tình huống như vậy cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm hắn làm sao không nghĩ tới đâu loại này thời điểm nếu tới một thân màu đen l ă n phục thêm mười hai lưu mũ miệng đi tại triển lãm ạ nỉm lên không được đem đám tiêng lịch t ử rung động đến không muốn không muốn a một đoàn người hàn huyên hai câu cũng không có nhiều lời trực tiếp bước lên t i ế n về triển lãm ạ nỉm trung tâm đường sắt nhẹ vừa lên đến hớ m ộ t nhìn xem đầy xe máy hiên cổ nhân vật tại chỗ liền kinh hãi hắn không nghĩ tới hiện tại nhị thứ nguyên văn hóa liền đã như vậy lửa nóng dù cho mới hai nghìn không trăm mười ba năm nhưng nóng này trình độ so với kiếp trước vẫn như c ũ không kém thậm chí, từ những người này lựu i d i u tán gâu đến xem so với kiếp trước triển lãm gạ nìm dần dần thay đổi đến hỗn loạn bộ dạng lúc này lộ ra càng thêm thuần túy một chút cơ h ộ i là theo bản năng hứa m ộ t liền lấy ra điện thoại đậm thấy thế một chút hào phóng người tại đường sắt nhẹ bên trên cũng bày lên tư thế phối hợp với hứa m ộ t quay chụp có ít người gặp một lần cũng đi theo lấy ra điện thoại hoặc là máy ảnh trong lúc nhất thời đoạn này tiến về triển lãm gạ nìm đường bị đủ kiểu tiếng cạch cạch cùng với đèn thờ l a t chỗ lấp đầy hạ đường sắt nhẹ phía sau hứa một cái này mới thu hồi điện thoại bất quá mặc dù hắn là yên tĩnh trở lại nhưng xung quanh âm thanh nhưng căn bản không có yên tĩnh bộ dạng chỉ vì tại bọn họ xuất hiện tại hội triển trung tâm bên này phía sau trong chốc lát công phu liền liền vây quanh một mảng lớn thợ quay phim lại thêm một chút du khách người qua đường hứa một đám người lại bị vây quanh không đi ra ngoài được về phần tại sao đương nhiên chính là những người này nhìn thấy liệu như quỳnh cái kia một thân hoa phục thêm mười hai lưu mũ miệng vô cùng tự nhiên cho rằng là cái gì lần cuột trình diện mặc dù vây quanh phía sau phát hiện không có người nhận biết nhưng tại quan sát một cái liệu như quỳnh trang dung cùng với toàn thân trên dưới trang nghiêm trang phục phía sau bọn họ vẫn không có t ả ra ngược lại quay chụp đến càng thêm hăng say thế cho nên liền xem như phong cách rõ ràng không đáp hứa một cùng tâu ngọc g i a o hai người cũng bị đoàn bọn hắn đoàn vây ở bên trong tiêu phí trọn vẹn nửa giờ người xung quanh thoáng tản đi một chút phía sau một đoàn người mới lòng vẫn còn sợ hai hướng triển l ã m ạ nỉm bên trong chàng đi đến trong đó náo ra một kiện vô cùng có ý tứ sự tình đó chính là làm bọn họ đi tới nhập khẩu thời điểm có nhân viên công tác thế mà nhắc nhở bọn họ theo bên cạnh một bên mời thông đạo đi vào cái này để hứa một thật sự có chút dở khóc dở cười chỉ có thể nói không hổ là bản thổ truyền thống trang phục g tại chất lượng và quan chỉ vì cửa ra vào nhân viên công tác nói chờ triển lãm a nỉm tan cuộc thời điểm có thể bằng vào vé vào cửa nhận lấy một phần quà tặng trong đó đại bộ phận đều là trang sức nhỏ nha hoặc là vòng tay thiệp chúc mừng loại hình vật nhỏ thế nhưng cũng có kinh hỷ gói quà vẫn khí tốt thậm chí có thể từ kinh hỷ gói quà bên trong mở ra phủ tăng bên kia chính b ả n không xuất bản nữa phì gù cũng liền tại hứa một suy nghĩ là cái gì không xuất bản nữa phì gù thời điểm tâu ngọc g i a o ánh mắt đã trôi giạt đến trong sân nhầm sột trên thân dù sao nhìn mỹ nữ chuyện này à không chỉ là nam hải tử thích kỳ thật nữ hải tử cũng phi thường yêu thích cái này không nàng cái kia phiêu hốt ánh mắt phi thường phi thường tự nhiên nhìn thấy một vị lòng dạ rộng lớn đại tỷ tỷ nhìn cái gì đấy lúc này hứa m ộ t lấy lại tinh thần yếu kỳ theo t â ngọc dao ánh mắt nhìn sang lập tức cả người hắn trực tiếp sửng sốt không hổ là đại tỷ tỷ a hứa m ộ c tự nhận là nhãn lực cũng không tệ lắm người này c ổ chính là trong liên minh phong nữ à, không những bộ dáng h o à n nguyên liền trang phục cũng hoàn nguyên không sai biệt lắm trọng yếu nhất chính là nàng liền thân phía trước chi tiết thế m à cũng hoàn mỹ h o à n nguyên dưới tình huống như vậy vị đại tỷ tỷ này lại nói một câu chỉ cần 998 liền có thể để ngươi k h u khụ nhìn xem nhìn lại nhìn ta cho ngươi đào r a tin hay không tâu ngọc g i a o quay đầu nhìn xem hứa một chư ca bộ dạng dậm chân tức g i ậ n đến vạn hứa một, một cái cái gì đó liền tính cái kia đại tỷ tỷ xác thực h à n phóng thế nhưng nàng cũng không phải là không có tốt t thậm chí so một cái còn không biết người nào so với ai khác lớn đâu từ lại các bảo quá đáng chương ba trăm hai mươi tám mở phút túi chương ba trăm hai mươi tám mở phút túi khu khu hắn giọng một cái h ứ a m ộ t tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt hắn không phải muốn nhìn chẳng qua là quan sát một chút vị đại tỷ tỉ tỷ m cổ hoàn nguyên trình độ mà thôi dù sao cũng là triển lãm ạ n i ề m sao tất nhiên hắn dùng tiền đi vào đương nhiên phải xứng đáng chính mình hoa cái này tiền n h a cho nên quan sát quan sát hoàn toàn nói còn nghe được tôi ta cái này không nhìn xem vùng đảo cái này nha ánh mắt không phải cũng bị nơi xa ạ niệm xã mọi người hấp dẫn sao Ơn. mặc dù tiểu t ử này ánh mắt một mực tập hợp tại vị kêu phó xã trưởng đại nhân trương nhã trên thân mà thôi đi n g ư ờ i lại ra liếp mắt tâu ngọc giao chu mỏ một cái xem tại cái này lại cắt bảo thu hồi ánh mắt xác thực không có tiếp tục xem phân thượng miễn cưỡng cho hắn một cái mặt mụi a cùng tại bên ngoài c h à n g cùng loại mặc dù hứa một đám người thoáng nhẹ nhõm một chút thế nhưng đâu chờ đại lượng thợ quay phim kịp phản ứng phía sau tự nhiên là lại lần nữa xuống tới dù sao có liệu như quỳnh châu ngọc tại phía trước lại thêm đám người bọn họ bên trong trọn vẹn bốn cái đại mỹ nữ dưới tình huống bọn họ không vây quanh chụp ảnh mới kêu không bình thường lại qua đoạn thời gian sân khấu chính bên trên đột nhiên chuyển đến một trận uy uy uy tiếng vang mọi người nhìn sang chỉ thấy thời khắc này sân khấu chính đã bu đầy người phía dưới từng hàng ghế đầu bên trên cũng lần lượt bắt đầu ngồi người không có gì bất ngờ xảy ra lần này triển lam ạ niềm chính thức bắt đầu chúng ta đi qua đi suy nghĩ một chút hứa một trực tiếp đề nghị h ắ n tới đây lần triển lam ạ niềm nhìn đằng trước qua lần này tổ chức phương thế mà mời một vị được cho là trọng lượng cấp khách quý cũng chính là trạch múa khu y ế u miêu nhân nghe nói vị này sẽ còn khiêu vũ về sau chính là ảnh lưu niệm ký tên xem như kiếp trước không có tham gia qua triển lãm hạ nỉm hướng ộ p đương nhiên được cho là tràn ngập tò mò ừ mọi người gật đầu quyết định trước đi sân khấu chính bên kia ngẫu nhiên bọn họ theo nhiều người nhiều thợ quay phim bên trong chui ra tìm tới một hàng dựa vào sau chỗ trống hộ vệ lấy l i ê u như quỳnh ngồi xuống phía sau những người còn lại ngồi xuống cùng lúc đó mới vừa rồi còn tại kiểm tra mịt dâu người chủ trì bắt đầu chào hỏi hoan nên các vị đến triển lãm hạ nỉm đầu tiên đâu chúng ta mời đến tám vị chuyên nghiệp trạch vũ tiệu thư tỷ vì lần này triển lãm hạ nỉm khai mạc hiến múa đại ra trên lòng bàn tay hoan、nên. theo hơi có vẻ lộn xộn tiếng vỗ tay văng lên người chủ trì lui ra phía sau ngay sau đó tám vị mỗi người mỗi vẻ nữ hải tử vui sướng chạy tới đối với bên dưới sân khấu đánh trào hỏi phía sau âm nhạc văng lên hứa một vô ý thức muốn sờ điện thoại tình cảnh này không ghi lại đến c ũ n g quá mức tại đáng tiếc bất quá một giây sau hắn ánh mắt quét đến ánh mắt cổ quái nha đầu ngốc trên mặt không có một chút do dự hắn từ bỏ thu hình lại tính toán tốt tốt tốt trước đây làm sao lại không có phát hiện đâu nha đầu ngốc này ghen thế mà như vậy chua theo thời gian truyền c ân vị này chính là lần này triển lam a niềm nặng ký nhất khách quý hiểu miêu nhân vừa ra trận vị này liền gần như hấp dẫn toàn bộ hội trường lực chú ý liền hứa một đám người cũng nhộn nhịp lộ ra hiếu kỳ ánh mắt quay đầu nhìn mấy lần nó như thế nào đây không hổ là nổi tiếng trạch múa khu cổ vị này nhan chị vẫn là vô cùng tại tuyến lại thêm lửa nóng nhân khí Chắc không được người khác là khách quý đâu. Đương đám người khác khách cũng chính là Tâu Ngọc、Giao、cùng nhiên, nàng trong phòng ngủ Giao tiểu là là quý Tâu tỷ bao i không phải cái vòng này. Không vòng cái bị chủ sự mời. Không bao lâu vị này yếu miêu nhân liền lên sân khấu chính tại nhìn xong vị này một đoạn chạch múa phía sau hứa một đám người lại nhìn trường học của bọn họ ạ nỉm xã hội diễn không sai biệt lắm kết thúc phía sau hứa một lôi kéo tô ngọc g i a o đứng lên nó i như thế nào đây từ triển lãm ạ nỉm bắt đầu đến bây giờ không thể nói không dễ chơi nhưng cũng không thể nói chơi vui chủ yếu hoạt động cũng chính là chụp ảnh hoặc là bị chụp ảnh Cùng hắn tưởng tượng bên trong triển lãm an nỉm có như vậy ném một cái ném khác biệt dù sao viết tiểu thuyết nha đ ầ u kiểu gì cũng sẽ nhịn không được suy nghĩ lung tung trước khi đến hắn liền suy nghĩ có thể hay không có người nào đó giả trang hạ niềm nhân vật đột nhiên thật dùng r a chút gì đó không giống bình thường năng lực tới hiện tại xem xét Thuất ra, loại này ý nghĩ thật trùng Thế thế thực thực. nút thường trong nghĩ nghĩ nhiều. Mặc dù hắn sinh. Thế nhưng, thế giới hiện thực vẫn như hiện hay bình nhân suy quái ra, loại là lực là giới Cái người vi này vẫn cùng năng bên à, ý gì Mặc đặc cũ dù dị vô kỳ ở đem tâu ngọc g i a o kéo lên phía sau đi tới một bên hướng một không kịp chờ đợi hỏi nàng dâu nếu không hai ta đi tìm chút đồ ăn hoặc là mua chút kỷ niệm tốt lắm tốt lắm nghe nói như thế tâu ngọc g i a o ánh mắt sáng lên kỳ thật nàng cũng có chút không tiếp tục chờ được nữa tại chỗ này trừ chụp ảnh vẫn là chụp ảnh còn không bằng cùng lại cắt bảo tìm q u à v ậ t đường phố an an an hoặc là tìm địa phương mua mua mua đâu ít nhất một cái có thể ăn no một những có thể để nàng được đến mua sắm thỏa mãn cứ như vậy một vị sáu hoa một vị dung quá tay nắm tay đầy hiếu kỳ tại trong hội trường đi dạo đầu tiên hấp dẫn bọn họ ánh mắt chính là từng hàng thương gia hoành phi bên trên viết phúc túi nay chủng loại giống như rút thưởng đồ vật mười đủ mười hấp dẫn hai người trong mắt tại cơ bản không thiếu tiền dưới tình huống hứa mộc dĩ nhiên chính là mua mua nói thế nào người muốn cái kia cầm tới tay phúc túi hứa mộc nhìn xem tâu ngọc dao n h ư mày nô、no. suy nghĩ một chút tâu ngọc dao đem y nạ nỉm nữ hải t ử đồ án cái kia phần đưa tới có chút mong đợi ước lượng một cái ân phân lượng không nhẹ dưới tình huống như vậy nàng lập tức trong cảm giác một bên đồ vật có lẽ không ít đi hứa mộc gật đầu suy nghĩ một chút phía sau vừa cười vừa nói nếu không hai ta thử xem người nào trong túi giá trị cao hơn một chút vì cái gì tâu ngọc giao nghiêng đầu một cái hơi nghi hoặc một chút đương nhiên là so t ả i một chút nha hứa một cười hì hì đề nghị dù sao đều là ngẫu nhiên người nào trong túi giá trị càng cao đợi lát nữa liền mời khách ăn cơm thế nào ân ta muốn ăn bỏ bít tết hai khối dùng búa kẹp lấy ăn loại kia nói xong hắn cố ý n h ư mày lộ ra một bộ ngươi chẳng lẽ không dám biểu lộ đi thấy thế t â ngọc giao trực tiếp gật đầu một bữa cơm mặt tôi mời thì mời tôi cái này lại cắt bảo đều là nàng người tốt ta cùng ai sợ giống như được đến chuẩn xác trả lời chắc chắn hứa một không có do dự quét hội trường vài lần phía sau lôi kéo nha đầu này đi tới một chỗ ít người vị trí không kịp chờ đợi mở ra túi ân vô cùng tốt hắn gái này phúc túi bên trong tổng cộng có năm kiện đồ vật theo thứ tự là một chồng lớn ạ nìm áp phế họa một kiện chất lượng coi như không tệ màu xám áo len một cái hồng nhạt bản bút ký một cái phì gù cùng với một chi nhìn qua cũng rất không tệ b ú máy trái lại tàu ngọc dao thì là đồng dạng mở ra một kiện áo len chẳng qua là màu trắng phì gù cũng có một cái nhưng không có bản bút ký bút máy cung áp t h í c h thay vào đó là một cái dùng cái hộp nhỏ phiếu lên vừa trò chơi tấm thẻ chương ba trăm hai mươi chín rời đi hội trường chương ba trăm hai mươi chín rời đi hội trường cái tổ một cái cầm qua nha đầu này trên tay chứa tấm thẻ cái hộp nhỏ hứa một chừng lớn hai mắt cái này cái này mụ hắn không phải tấm kia bán ba nghìn vạn bờ lưu ạ sờ hoài đặt dở dạ gồng thẻ vàng a nhìn kỹ một chút hứa m ộ t nhẹ nhàng thở ra nhìn lầm đây là trương thẻ bạc thật la dọa hắn mẻ dựng cho rằng nha đầu ngốc vận khí thật tốt như vậy có thể rút chúng món đồ kia đâu với phản ứng chẳng lẽ cái này thẻ rất đáng tiền tâu ngọc giao nhữ mày nghi ngờ nói thật là kỳ quái chỉ là t r ư ơ n g v u a trò chơi thẻ mà thôi cần thiết phản ứng lớn như vậy sao Này, hứa m ộ t suy nghĩ đây nói thế nào dựa theo đồ vật nhiều ít cùng với tinh xảo trình độ đến nói lời nói hắn phúc túi giá trị xác thực cao hơn một chút thế nhưng nha đầu này tấm thẻ này ân vạn nhất rất đáng tiền đâu đúng không cho nên cẩn thận suy nghĩ một cái nếu không hắn vẫn là nhận thua đi dù sao một bữa cơm mà thôi vừa nghĩ như thế hứa mộc lúc này nói hẳn là a dù sao như thế tinh xảo đâu a còn cho ngươi rồi đem tấm thẻ đưa cho nha đầu này phía sau hắn cười nắm tay nàng trưởng cái này mới bung ô tay nhận thua nói tính toán ta thua à, đi nàng dâu ngươi muốn ăn cái gì chúng ta đợi lát nữa đi kiếm đồ ăn h ắ c h ắ c tâu ngọc dao nhét miệng lên phi thường hài lòng bất quá nàng cũng không có trực tiếp đáp ứng ngược lại còn nói không tính toán ta thua bất quá hứa ca chúng ta đổi một cái rộng lấy nha ân tấm thẻ cho ngươi ta muốn cái kia hồng nhạt bản bút ký nói xong nàng trứng mắt nhìn bày ra vẻ mặt đáng yêu chu mò một cái cho ngươi cười nhạt một tiếng hớ mộc trực tiếp đem bản bút ký nhét vào trong tay của nàng nhà đầu này. Dù cho nàng không đề cập tới, bản bút ký này cũng cho đầu đề Dù cập ký tới, bút sau ẽ rơi trong vào t y thấy thay nàng hướng một phát hiện từ nàng nhìn thấy bản bút ký, thay đổi đến ánh mắt mong à, tốt một phát từ bút mắt dù sao s phía a đổi đợi ký, Liên đó ã quyết Sau này bút định đem bản bút ký này đưa đ bản nàng. ký hai người lại hứng thú đi lên cùng một chỗ đập hai cái trứng vàng được đến hai cái nho nhỏ mặt dây chuyền phía sau hai người bọn họ không hẹn mà cùng kết thúc loại này vô cùng lãng phí hành động nó như thế nào đây không hổ là làm ăn làm sao có thể thua thiệt đâu l i ê n xem như phúc túi không phải cũng có mở ra một chút xíu đồ vật người nha dựa theo hai người bọn họ vật khí ân loại này rút thưởng hình thức có thể miễn cưỡng về một lần vốn đã được cho là lao thiên gia khai thiên ân từ đó hai người bọn họ cũng liền không có đi dạo đi xuống tâm tư đi tới lối vào rời đi hội trường phía trước hứa một cũng không có quên một việc đó chính là bằng vào vé vào cửa nhận lấy tiểu lễ phẩm lúc này tại nhân viên công tác gia hiệu bên dưới hai người bọn họ từ cửa ra vào dương lớn bên trong một người rút ra hai tấm tiểu giấy ghi chú quả nhiên hai người hôm nay vật khí tựa hồ cũng tiêu đến không sai biệt lắm hứa m ộ t chúng một chuỗi đỏ dạ ẹ、e、mần chùm chìa khóa mà tâu ngọc dao thì là chúng một đầu màu bạc vòng tay đến mức chủ sự phương nói kinh h ỉ gọi q u ả đó là ngay cả cái bóng đều không có cầm lên đồ vật hai người từ lối vào đi tới bên ngoài hội trường mặt khiến người n g o à i ý muốn chính là mặc dù rời đi trong phòng nhưng bên ngoài vẫn như c ũ lộ ra vô cùng náo nhiệt người đến người đi không nói các lộ ủy cô tiểu tỉ tỉ cũng không có rời đi có lẽ là tia sáng đủ nguyên nhân lại có lẽ là đại bộ phận vẫn là thích mặt chơi ở vòng ngoài không cần mua phiếu không nói đập lên bức ảnh đến cũng lộ ra tự nhiên đẹp mắt rất nhiều thậm chí thứ a mộc vừa ra tới liền thấy mấy vị để trước mắt hắn sáng lên tiểu t ỷ t ỷ a không phải nói đại t ỷ t ỷ có mặc lộng lây trói sáng cũng có mặc mát mẹ đoạt người trong mắt nhưng bất kể nói thế nào các nàng đều vô cùng vô cùng vô cùng hào phóng liếc mấy cái thứ a mộc không muốn thu hồi ánh mắt đem l ự c chú ý đặt ở tâu ngọc dao trên thân không sai xác thực rất không tệ nhưng hắn cũng phát hiện một cái thú vị lại kinh người sự thật đó chính là những n à y đại t ỷ tỉ nhìn như ánh mắt nhưng trên mặt trang dung việt đại bộ phận đều so nhà mình nàng dâu muốn thật dày nhiều không có gì bất ngờ xảy ra c ò nàng l h ắ nhà n h đ â u người c hơi lệ chất. c Nhìn những hóa nhìn trang một cái liền đã áp đảo các nàng không biết bao nhiêu tờ ta nhìn cái tươi mới cũng liền được muốn nhìn ta còn không bằng nhiều cho ngươi mua chút y phục ngốc trong nhà từ từ xem đâu hh ắ c ắ c người vợ tốt người nói đôi a nghe lấy cái này lại cắt bảo miệng l ư ỡ i chân chu đã thấy trên mặt hắn định nọt nụ cười tâu ngọc g i a o lại lần nữa liếc mắt t ừ lại cắt bảo miệng l ư ỡ i chân chu cũng không biết học với ai bất quá nàng cũng không để ý dù sao hiện tại nàng đã nghĩ kỹ t ừ lại cắt bảo bữa này đánh cũng không phải định nọt khen nàng vài câu liền có thể qua ân nhất định phải đánh không phải vậy gia đình nhưng là không yên bất quá tại bên ngoài vẫn là cho hắn cái mặt n g i a dù sao cũng không thể cho hắn dọa đến không dám về nhà, nhà. nghĩ tới đây tâu ngọc giao hé miệng cười kéo hắn một cái phía sau chỉ một cái nơi xa mơ hồ có thể thấy được khói bếp đức hạnh đi thôi bên kia hình như có bán ăn ngay vậy hứa mộc tranh thủ thời gian gật đầu lúc này mang theo nha đầu này dọc theo đám người ra bên ngoài vây tiếp cận đường quốc lộ bên kia đi đến hù chết còn tốt hắn phản ứng nhanh dạng này dừng lại khoa trường nha đầu ngốc cũng đã tha thứ hắn nhìn nữ hải t ử k h á c sự tình à. ân hắn cũng chính là nhìn xem ánh mắt đều không ngừng lại mấy giây dưới tình huống như vậy cũng không tính nghiêm trọng nghĩ tới đây hứa mộc trong lòng an tâm một chút trên mặt cũng lại lần nữa lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt chỉ chốc lát sau công phu một hàng hiện lên khói bếp khu phố đập vào mí mắt có chút ý tứ chính là người nơi này so với triển lam a nỉm bên kia trên lệ thế mà cũng không tính quá lớn các lộ hủy cổ đi lại tại tràn đầy quả vật đồ ăn v ậ t khu phố bên trong tới tới lui lui mua sắm đồ ăn chỉ có thể nói không hổ là săn thành tại cái gì nơi hẻo lánh đều có thể phát hiện một đống bán ăn bán hàng rong muốn ăn cái gì đến gần bên này hớ mộc nhẹ g i hỏi kỳ thật hãn quả thật có chút muốn nếm thử một cái dùng đồ ăn bỏ bít tết cảm giác nhưng suy nghĩ một chút loại này hành động tại hiện tại cái niên đại này tựa hồ còn có nhiều như vậy không quá hợp t u ẩ n lại thêm cùng nha đầu ngốc cùng nhau ăn cơm ân vẫn là thôi đi nữ hải tử đều là tốt mặt loại này dùng đua kẹp b ò bít tết hành động có người cảm thấy thoải mái có người cũng sẽ cảm thấy thô tục vạn nhất nha đầu ngốc không thích đâu tùy tiện ăn một chút thôi ngươi không phải muốn ăn b ò bít tết n h à tâu ngọc g i a o dừng lại nhìn xem hướng một hai mắt nói đợi lát nữa chúng ta đi vòng trực tiếp đi cho người này một điểm ngon ngọt bất quá trước lúc này nàng muốn nhìn bên này có cái gì ăn không biết có thể hay không có phở chua cay đâu chương ba trăm ba mươi từ đâu tới con g i ế t thiên địch chương ba trăm ba mươi từ đâu tới con g i ế t thiên địch ân bò bít tết mà thôi vừa vặn để hắn ăn nhiều một chút buổi tối cũng có thể kháng đánh một chút trọng yếu nhất chính là lại cắt bảo nói hắn muốn dùng đũa kẹp lấy ăn xì xì thử loại này bộ dáng còn không có gặp qua đâu có chút ý tứ đến lúc đó lén lút cho hắn đập hai tấm hắc hắc chờ sau này có rảnh rỗi lật ra đến xem có nhiều ý tứ nhà thật hắc hắc cảm ơn nàng dâu hứa một kinh hỉ cười một tiếng lập tức hắn liền muốn dùng thân thiết phương thức biểu đạt cảm tạ của hắn nhưng mà loại này hành động bị có chút thẹn thùng tâu ngọc dao ngăn cản bình thường tại bên ngoài còn dễ nói hôm nay loại này rất được chú mục tình cảnh bên dưới nàng vẫn có chút thẹn thùng tự nhiên loại này quá mức thân mật biểu hiện cũng để cho nàng cảm thấy k h ú p ổn đối mặt loại này hành động hứa một còn muốn anh anh anh một cái bày tỏ hủy khuất bất quá phát hiện xung quanh tất cả đều là người phía sau hắn vội vàng đem anh anh, anh ý nghĩ thu về được rồi được rồi loại này trước mặt mọi người hắn muốn mặt đi dạo hai vòng hứa một hai người có chút thất vọng đầu này trên đường nhỏ bán đều là chút đồ nướng a xin que nướng loại hình đồ ăn đến mức tô ngọc g i a o trong chờ mong thợ c h u ố tay s ắ c thực không có suy nghĩ một chút tô ngọc g i a o cảm thấy vẫn là không thể mua đồ ăn dù sao nàng cùng lại cắt bảo ăn mặc đẹp mắt như vậy nếu là một thân g i à u mỡ trở về cái kia phải nhiều bực mình nha cho nên khi tìm thấy một nhà bán băng phấn l ạ n h tôm bán hàng dòng phía sau nàng đốt một bát l ạ n h tôm dài khác lập tức hai người c h ắ p và đem một bát uống vào bụng phía sau lúc này quyết định đội chỗ dù sao nên nhìn thấy nhìn nên chơi cũng chơi không sai bị lắm là thời điểm đi ăn cơm bất quá liền tại hai người bọn họ lúc sắp đi tâu ngọc g i a o đột nhiên nhịu nhũ mày chờ chút kéo một cái h ứ a m ộ c nàng đưa trong tay đồ vật toàn bộ nhét vào tới làm sao vậy thuận tay tiếp nhận hứa m ộ c có chút nghi ngờ hỏi ta không phải mái nói xong tâu ngọc g i a o từ bên hông túi đeo vai bên trong lấy ra một bao khăn giấy hứa m ộ c l i ế t nhìn lập tức minh bạch lúc này mang theo nha đồ này đi phụ cận nhà vệ sinh chờ đợi thời gian cũng không tẻ n h ạ n xét theo bao lớn bao nhỏ hứa một nhàn nhã ngồi lên phụ cận tế lấy ra điện thoại bắt đầu thưởng thức lên hôm nay đập bức ảnh trong đó đại bộ phận đều là t â ngọc dao một số nhỏ thì là vị kia cùng đăng cơ giống như liếu như quỳnh cùng với trần hồng phùng đào đám người bức ảnh suy nghĩ một chút hắn bắt đầu xóa bỏ một chút thì vết nặng hơn bức ảnh thời đại này chính là chỗ này không tốt mạng lưới mặc dù đã bắt đầu phi tốc phát triển nhưng điện thoại đánh ra đến bức ảnh nha ân hiểu được đều hiểu chất lượng hình ảnh mơ hồ tập trung không rõ ràng đều là chuyện thường xảy ra cũng bởi vậy hứa một tại xóa bỏ tương đối một bộ phận phía sau vô cùng quả quyết điểm mở mua sắm phần mềm tìm giữa đài chờ chết lên máy ảnh trực tiếp hạ đơn tháng này tiền nhuận bút tới sổ không thiếu tiền huống chi mặc dù mặc cạ dầu bên kia đầu tư còn không có báo đáp nhưng hắn biết tương lai dưới tình huống cũng không cần vì tiền phát sầu mà còn mua máy ảnh chuyện này hắn đã sớm quyết định tốt một mực không có mua cũng là bởi vì chuyện khác q u ê n mà thôi tất nhiên nghĩ tới tự nhiên hứa một cũng liền lựa chọn trực tiếp hạ đơn lúc này hứa một sau lưng đột nhiên truyền đến nói nữ hải tử giọng hỏi x o á y ca ngươi là một người sao thật lợi hại hai vạn khối máy ảnh không nháy mắt liền xuống đơn nhận thức một chút thôi hứa một quay đầu đập vào mi mắt là trắng l o á như tuyết không một vị mắt mẹ đại tỷ lúc này nhìn thấy hứa một quay đầu vị này nháy mắt quyến rũ cười một tiếng trứng mắt nhìn gãy cổ áo cửa ra vào ép tới thấp hơn tốt một ly bích loa xuân hứa một thở dài thu tầm mắt lại trực tiếp quay đầu thuận tiện cũng đem điện thoại giấu trở về trong túi làm sao vậy xoáy ca là ta không tốt nhìn nha vẫn là nói tiểu xuất ca ngươi sợ vừa rồi vào nhà vệ sinh vị kia nữ h ả i tử nhữ n g mày vị đại tỷ tỷ này cười đứng thẳng người từ hứa một phía sau lung lay dáng người đi tới phía trước hứa một xem xét nàng một cái trên mặt biểu lộ thu liễm gặp hứa một không hề bị lay động vị này cắn môi một cái tranh thủ thời gian liếc mắt đưa tỉnh một bộ r ụ họ nói nhận thức một chút thôi tiểu đệ đệ tỷ tỷ cái gì đều hiểu a tạm biệt đại tỷ dừng một chút hứa mộc trâm trọng nói ta sợ bẩn còn muốn sống thêm mấy năm nữa ngươi không đợi vị này nói xong tâu ngọc g i a o liền giận đùng đùng đi ra ngươi cái gì ngươi c ú t đi từ đâu tới con giết thiên địch giữa ban ngày liền nghĩ đẻ t r ứ n g đâu lao tử nam nhân cũng dám cướp ta nhổ vào ngươi đạp mã tại sao không đi đi tiểu một bãi chiếu chiếu đâu lẳng lơ bên trong t a o khí cũng không sợ đem người khác h ư đến nói xong nàng hung hăng hướng xuống đất gắt một cái mặc dù cái gì cũng không có phun ra ngoài nhưng động tác kia mới ra vũ nhục tính trực tiếp kéo căng cái sau nhẫn nhịn n ử a này g cũng không có nghẹn ra một câu thấy xung quanh người nhìn sang chỉ có thể tranh thủ thời gian bụng mà ta xấu hổ quay người chạy vào đám người lợi hại hứa m ộ t n ế t miệng lên đối với tô ngọc g i a o giơ ngón tay cái lên không hổ là nha đầu ngốc à mang chửi người s á c thực tương đối có một tay ít nhất hắn cảm giác nha đầu này so hắn mạnh hơn nhiều lợi hại mẹ nó một cái nắm chặt hứa một cánh tay tô ngọc dao giận không chỗ phát tiết gầm nhẹ nói lão tử liền đi nhà vệ sinh tử lại cắt bảo ngươi liền cho lão tử làm ra niềm vui bất ngờ đúng không đi hôm nay rơi nhà lão tử mới để cho ngươi biết lợi hại đừng nha hứa một biến sắc bất đắc dĩ nói ta không nghĩ tới à mà còn ta đều không có phản ứng nàng nàng dâu nói xong ăn b ò b i ế t t ớ i đâu ta mời ngươi bất giận tốt ta ăn ăn xúc xúc thợ phì phò vận hắn hai chảo tâu ngọc giao hận n g h i ê n răng đáng ghét sớm biết không cho cái này lại cắt bảo xuyên như thế x o á i phía trước nàng ở bên cạnh có tốt không có người đụng lên đến tìm không t h ả i mái nhưng một không chú ý kém chút nhà đều bị trộm không được từ giờ trở đi về đến nhà phía trước nàng muốn một khắc không ngừng trông coi cái này lại cắt bảo để tránh còn có người không có mắt đụng lên đến hứa một xem xét tình huống này có chút bất đắc dĩ thở dài tốt ta nha đầu này đoán chừng là thật tức giận chỉ có thể tranh thủ thời gian rỗ lập tức hắn đem vừa rồi đều ngọn nguồn tỉ mỉ nói một lần nước bọt đều nhanh nói khô rồi cái này mới miễn cưỡng đem nha đầu này lực chú ý kéo lại người mua máy ảnh tâu ngọc giao nhữ mày hơi kinh ngạc nàng đều nhanh quên đi tốt ta cái này lại cắt bảo cho nàng vẽ rất lâu bánh nướng ân tại vừa tới trường học thời điểm Có một l ầ n đầu i ra n g o à hớ cái n mục đưa tay đem nha đầu này tay nắm lấy cái này mới cười tùng tìm nói có câu nói rất hay ngựa tốt phối tốt tiên nàng dâu ngựa như thế xinh đẹp ta đương nhiên đến mua đài tốt một chút máy ảnh cho người chụp ảnh nha chờ chúng ta giả ngồi tại đu dây bên trên cầm trong tay mấy tấm tràn đầy hồi ức ảnh chụp từ từ xem cảnh tượng như vậy nhiều lãng mạn nha ba trăm ba mươi mốt kế hoạch học lái xe cùng với đồ ăn bỏ bít tết chứ ba trăm ba mươi mốt kế hoạch học lái xe cùng với đồ ăn bỏ bít tết ngay vậy tông ngọc giao lập tức sửng sốt hai mắt chỗ sâu tự a hồ hiện ra hứa mộc trong miệng miêu tả tình cảnh dài đằng đắng dưới trời chiều hai cái tóc hoa dầm lão nhân lẫn nhau tự a sát ngồi tại đ ì n h viện bên trong đu dây bên trên cầm trong tay thật dày eo b u n g ảnh c h à n đầy hồi ức liếc nhìn đã từng cố sự ô ô ô nàng sắp cảm động khóc tóc a thậm chí nàng đều vô ý thức quên đi vừa rồi hứa mộc nhìn nữ hải từ sự tình hứa ca người thật tốt nháy mắt tâu ngọc giao cảm động đến không muốn không muốn nói xong tại trước mặt mọi người nàng vậy mà k i ế g mũi chân nhẹ nhàng trên mặt của hắn ấn một cái hứa mộc s ữ n g sở khoe miệng không tự chủ dơ lên loại này cảm giác có chút kỳ diệu nói như thế nào đây tại vừa rồi hắn muốn hôn nha đầu này lại bị ngăn lại về sau nội tâm hắn là có như vậy ném một cái mất đi rơi dọn cho nên cái hôn này liền như là không được đến đồ vật đ ỗ n g nhiên được đến đồng dạng tràn đầy kinh hỉ mang vui sướng tâm tình hứa mộc đưa trong tay một bộ phận đồ vật phân cho nha đầu này lập tức hai người xách theo bao lớn bao nhỏ đi tới bên lề đường trực tiếp đón xe không bao lâu một chiếc quen thuộc màu vàng xe taxi dừng ở trước mặt hai người mời đi đại tiểu thư g ra vẻ thân sĩ hứa mộc là nha đầu này kéo cửa xe ra thậm chí hắn còn cười dùng tay chặn nóc xe để tránh nha đầu này không cẩn thận đem đầu trực tiếp đục vào thấy thế tâu ngọc giao khẽ mỉm cười xách theo váy đem đồ vật c h ấ c ném vào phía sau cái này mới ưu nhã lên xe lại nói chờ hứa mộc đi lên tâu ngọc giao có chút hiếu kỳ mà hỏi hứa ca ngươi chừng nào thì đi học xe nha làm sao nàng dâu ngươi muốn ngồi ta tay lái phụ nha nghiêm mặt hứa m ộ t nhẹ giọng hỏi con n g ư ơ i của hắn sâu bên trên lóe lên như vậy một chút phức tạp học lái xe không khó dù sao xe cái đồ chơi này hắn kiếp trước liền sẽ mở t ố t ra, khó khăn là trong lòng của hắn chính lén lút lo lắng một việc chính là đ ờ i trước hắn cùng nha đầu ngốc đều là bởi vì xe thứ này rời đi nhân â n gian như vậy hiện tại hắn đi học xe có thể hay không cùng kiếp trước phát sinh chuyện giống vậy đâu có kế hoạch nói một khi bị gian cắn mười năm sợ dây thừng đích thân kinh lịch tử vong chỉ cần là người đều sẽ đối thứ này có âm thầm sợ hãi cảm giác hắn sợ hãi sợ hai hiện tại loại này kiếm không dễ cùng nha đầu ngốc thân mật cùng nhau sinh hoạt cứ như vậy bị thình lình ngoại ý muốn đánh gãy nếu quả thật như vậy hắn thật sẽ sụp đổ cho nên dưới tình huống như vậy hứa mộc tự nhiên lâm vào nhàn nhạt đang do dự đúng thế tay lái phụ có thể là ta chuyên môn vị trí tâu ngọc giao gật đầu nàng không có phát hiện hứa mộc hỏi nàng lúc con người toát ra phức tạp dù sao dưới cái nhìn của nàng sớm một chút đem bằng lái thi cũng không phải chuyện gì xấu lại cắt bảo như thế có thể kiếm tiền lại thêm nàng cũng không phải là ăn chay về sau hai người tuyệt đối là muốn xứng xe tất nhiên sớm học m u ộ n học đều muốn học như vậy vì cái gì không sớm một chút đi sớm một chút giải quyết đâu vậy chúng ta cùng một chỗ suy nghĩ một chút h ứ a một nhẫn nhịn trong lòng do dự nói tính toán nhập ra tùy tục nếu như tối t ă n g bên trong thật sự có như vậy cái không biết tồn tại n ắ m trong tay tất cả hắn lại thế nào trốn cũng là trốn không thoát đã như vậy vậy liền chân quý cùng nha đầu ngốc cùng một chỗ thời gian a ít nhất hắn có thể một lần nữa tới một lần đã là khó có thể tưởng tượng vui mừng cùng một chỗ quay đầu t â ngọc dao nhìn hướng hớ một xác định nàng hứa ca là nghiêm túc phía sau nàng nhịn không được suy tư một chút cuối cùng đang ngồi tay lái phụ cùng với để hứa một ngồi nàng tay lái phụ ở giữa nàng lựa chọn cả hai đều m u ố n được a vậy ngày mai liền đi báo danh thế nào mỗi cái tuần lễ nghỉ hai ngày vừa vặn có thể tập lái xe nói không chừng năm nay ăn tết phía trước hai chúng ta liền có thể lấy được bằng lái đâu tính toán thời gian tâu ngọc giao thần tốc nói t h ầ m nàng cùng lại cắt bảo đều không n g ú n g ốc cho nên học lái xe chuyện này hẳn là không làm khó được hai nàng mười đối cứ như vậy trọn vẹn còn có nửa cái học kỳ thời gian đi học xe đâu liền tính muộn một chút cái này bất quá năm nghỉ còn có một đoạn thời gian nhà tranh thủ tại ăn tết phía trước đem bằng lái cầm tới đến lúc đó nói không chừng về nhà thời điểm còn có thể tự mình lái xe trở về đâu đi ta không có ý kiến k í t sâu một hơi hứa m ộ t nhẹ gật đầu tính toán thời gian nếu như tất cả thuận lợi đúng là năm trước liền có thể lấy được bằng lái tất nhiên nha đầu ngốc c ó tâm tư hắn tự nhiên không có ý kiến đến gì ừ tâu ngọc g i a o cười gật đầu đem đầu tựa vào hứa m ộ t trên bay cứ như vậy tại cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể khoảng cách thời gian lặng lẽ trôi qua qua đại khái nửa giờ xe taxi dừng ở một mảnh phồn hoa mua sắm đường phố bên cạnh trả t i ề n xuống xe hai người dựa theo trên điện thoại tìm vị trí xách theo đồ vật đi tới một nhà chuyên môn tương đối nổi danh nhà hàng tây chọn món ăn phía trước h ứ a một n h n g mày đặc biệt hỏi người phục vụ có thể hay không dùng đũa tại ánh mắt cổ quái bên trong hắn được đến có thể tin tức này lập tức không có một chút do dự hai người điểm bà khối b ò bít tết người phục vụ ánh mắt tại chọn món ăn phía sau cũng biến thành càng thêm cổ quái một chút dù sao hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đến nhà hàng tây ăn b ò bít tết đặc biệt hỏi có thể hay không dùng đũa đ â y này có lẽ là loại này cảm giác rất tốt cũng có lẽ là trước đây chưa có thử qua hứa mộc dùng đũa kẹp lấy b ò bít tết g ặ m thời điểm thế mà cảm thấy hương vị cũng thực không t ồ i hai khối ăn xong rồi hắn thậm chí còn tại tâu ngọc dao trong khay kẹp một khối nhỏ đút vào trong miệng hậu quả nha chính là bị nha đầu kia hờn rỗi trừng mắt liếc hành động như vậy ở xung quanh khách nhân trong mắt nhưng là tương đối thú vị dù sao hứa mộc là dùng đũa nhưng t â ngọc dao cũng không có chậm rãi dùng đao xin nhấm nháp không nói còn ăn đến tương đối miệm nhỏ nổi bật chính là một cái chữ ưu nhã cũng chính là nói ở xung quanh khách nhân xem ra hứa mộc rõ ràng chính là bị n u ô i không kiến thức tiểu bạch kiểm mà tâu ngọc giao đâu dĩ nhiên chính là nhà có tiền đại tiểu thư dạng này quan điểm cũng tại hai người sau khi cơm nước xong tâu ngọc giao chủ động tính tiền lúc đạt tới đ ỉ n h phong ha ha ha mới ra nhà hàng tây tâu ngọc giao liền phát ra vui sướng tiếng cười vừa rồi như vậy nhiều ánh mắt khác thường chỉ cần là người liền có thể nhìn ra được tốt a nàng lại không tốc làm sao sẽ nhìn không ra rất nhiều người đoán chừng đều là đem hứa mộc trở thành bị nàng nuôi tiểu bạch kiểm loại này cảm giác có thể rất có ý tứ để n g ư ờ i dùng đồ ăn còn ăn hai khối mí môi cười tâu ngọc dao con mắt hiếp lại thành một cái khe bộ dạng này nhìn đến hướng h ộ t hơi sướng sở kỳ thật hắn cũng không phải không biết chính mình hành động tại trong mắt người khác lộ ra đặc biệt tục khí thế nhưng cái này có quan hệ gì đâu ăn đồ ăn không phải từng n g ụ m từng n g ụ m ăn nha mà còn hắn quan tâm những người khác cách nhìn làm gì chỉ cần nha đầu ngốc hiểu hắn là được rồi người một thân không có như vậy nhiều khán giả quan tâm như vậy nhiều sẽ chỉ tăng thêm tiền não cho nên hắn chỉ cần quan tâm nha đầu n ố c cùng với bên người thân nhân tăng thêm mấy cái bằng hữu là được rồi chính mình cảm thấy tốt mới là thật tốt chương 332, đồ ăn vớt một cái chương 332, đồ ăn vớt một cái à sao hứa một phản ứng để tâu ngọc g i a o xứng sở lập tức nàng có chút hiếu kỳ mà hỏi hứa ca vì cái gì ta cảm giác ngươi có chút không quan trọng đâu theo đạo lý nói người bình thường bị những người khác dùng khác thường ánh mắt nhìn xem đều sẽ có chút không dễ chịu à. nhưng suy nghĩ kỹ một chút không quản là vừa rồi lúc ăn cơm vẫn là sau khi ra ngoài nàng nhịn không được cười ra tiếng hứa một biểu lộ đều không có một điểm biến hóa phản phất vừa rồi phát sinh sự tình đều là b ẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ đồng dạng chẳng lẽ tại hứa ca trong mắt kỳ thật những này đều không trọng yếu sao ta có lẽ coi trọng sao hứa một không có trả lời ngược lại về hỏi nha đầu này một câu không nên sao hứa một cười cười nhìn xem nha đầu này thực tế nghi ngờ biểu lộ cái này mới giải thích nói đương nhiên không nên nha đầu ngốc ca có đôi khi ta gọi n g ư ờ i nha đầu ngốc thật đúng là không có gọi sai nói như vậy trong mắt của ta quan tâm người vô cùng ít ỏi ngươi là trong đó một vị còn lại cũng chính là người nhà của ta còn có mấy vị ngươi tương đối quen thuộc bằng hữu đến mức những người khác cùng ta có quan hệ gì đâu bọn họ thấy thế nào là bọn họ sự tình trọng yếu nhất chính là nha đầu ngốc ngươi không như vậy nhìn ta là được rồi nói xong h ứ a m ộ t đưa tay vuốt vuốt nha đầu này đầu thừa cơ đem nha đầu này đầu làm thành một đoàn ổ gà tâu ngọc giao nghe xong lập tức sửng sốt gò má chỉ trong chốc lát liền hiện ra một vệm màu ứng đỏ dưới cái nhìn của nàng mặc dù hứa mộc là đang giải thích vì cái gì không để ý những người khác cách nhìn nhưng trên bản chất rõ ràng chính là đối nàng lại một lần nữa tỏ tình bất ta dù sao hắn nói quan tâm người lúc cái thứ nhất liền nâng lên nàng thậm chí còn tại người nhà của hắn phía trước câu nói này mới ra đối với một cái nữ hài tử đến nói không thể nghi ngờ là chính xác nhất tỏ tình tự nhiên tâu ngọc dao s ừ n g sốt cũng là bình thường hứa mộc cũng không có gấp gáp khoe miệng mỉm cười đứng tại nha đầu này trước người nha đầu này liền xem như ngần người, người cũng cực kỳ đẹp mắt đâu đi về nhà ánh mắt lập lọe tâu ngọc g i a o đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lời này mới ra hứa m ộ t ngược lại s ư ơ n g sở về nhà hắn hiếu k ỳ hỏi ân về nhà tâu ngọc g i a o gật đầu không có giải thích trực tiếp bắt lại hắn tay liền hướng tiểu khu đi đến cảm thụ được nha đầu này không thích hợp hứa m ộ t trong lòng hơi đ ộ n g rất bình tĩnh túi đầu nhìn nàng một cái lập tức một cố kinh h ỉ xuất hiện tại nội tâm không có gì bất ngờ xảy ra buổi tối hôm nay hắn một mực tâm tâm niệm niệm tất đen hắc hắc là có cơ hội nhìn thấy quả nhiên vừa vào nhà tâu ngọc dao thả xuống đồ vật trực tiếp đi phòng ngủ chỉ chốc lát c ô n u nha đầu này liền đổi một thân đứng ở hứa mộc trước mặt ân váy ngắn ráng ôm thêm áo sơ mi trắng lộ tại váy bên ngoài chân dài vừa v ặ n phủ lấy đoạn thời gian trước hứa mộc lén lút nhét vào túi sách bên trong mua một lần tất đen ngươi nháy mắt hứa mộc ánh mắt lật l ọ cuối cùng hắn đem lời muốn nói nuốt trở vào trực tiếp bắt đầu ôm lấy nha đầu này theo màn cửa bị kéo lên hai người tựa sát tại cùng một chỗ thời gian thong thả từ khi lần kia tô ngọc dao xúc động thời gian tại trong lúc lơ đãng đi tới cuối kỳ trước mấy ngày trong đó hai người bọn họ kinh lịch một chút sự tình ví dụ như đi học xe ví dụ như trần hạo biểu tỷ cảm xúc ổn định phía sau ra viện những n à y nhưng tổng đến nói đều đi qua hiện tại trọng yếu là cuối kỳ xem như lên đại học phía sau cái thứ nhất cuối kỳ hứa m ộ t là không quan trọng nhưng t â u ngọc giao lại tương đối khẩn trương dù sao cũng là lần thứ nhất cho nên trường hợp này bên dưới nàng không để ý hứa m ộ t phản đối chuyển về ký túc xá d u n g nàng đến nói chính là cùng ký túc xá tiểu tỷ m ộ i cùng một chỗ có thể cảm nhận được quấn vào trong học tập cảm giác cùng hứa một người này cùng một chỗ mỗi ngày không phải dính vào nhau chính là dính vào nhau đối cuối kỳ trước khi thi ôn tập công tác không có gì trợ g i ú t tự nhiên tại phòng không gối chiếc cùng học nha đầu ngốc cùng một chỗ về ký túc xá ở ở giữa hứa một cũng lựa chọn về ký túc xá các huynh đệ cuối cùng một tuần các ngươi liền định đọc sách phùng đào ngồi ở trên giường nhìn xem trần hạo cùng vương kiệt túi đầu điên cùng lật sách dáng dấp l á t đầu n g u n g ố c thật n g u n g ngốc cũng không biết đầu hắn như thế linh qua người làm sao chia đến cái ký túc xá này bất quá nhìn thấy đồng dạng nằm ở trên giường ôm bản bút ký có hạn đập chữ hứa một phùng đào miễn cưỡng an ủi một cái còn tốt trong phòng ngủ còn có một vị giống như hắn đầu linh qua người làm sao ngươi không sợ rất tín chỉ cho hắc hắc. ạ dù đời này hắn đọc không phải kiếp trước cái nào trường học nhưng hắn tin tưởng đạo viên là sẽ không để hắn thất vọng có câu nói nói thật hay chỉ cần không trốn học làm lao sư đều là sẽ vớt ngươi n g h ĩ không trượt chính là vô cùng đơn giản sự tình v ề phần tại sao không cùng những này lịch tử nói khụ khụ nhìn nhiều điểm sách lại không có gì không đối vừa vặn để bọn họ củng cố một cái thôi mà còn đột nhiên lên kinh hỉ không càng để cho người thích nha bất quá hắn là có nguyên nhân có hạn như vậy phùng đào lại là vì cái gì như thế nhàn nhã đâu sợ a bất quá ta bi quyết rất tín chỉ là không thể nào nghe nói như thế trần hạo kinh ngạc hỏi chuyện này là thật lão nhị ngươi cũng không thể không giúp ta à ngươi cũng biết bởi vì chuyện của biểu t h ta ta mời giả nhiều giả. Ta đều nhanh sầu chết. Hát hát. nhanh Ngựa mời một cười giả nhiều giả. tiếng, đều sầu đầu vâng ỗ vô văn v ngực. Sau đó, tại mấy người nhìn kỹ, hắn đem chính mình lật ra, chỉ hướng một cái văn kiện. chỉ cái Sau laptop đó, đem tại lật một mấy kỹ, ra, đây là ta từ tiểu hát học trường trong tay cơm tới những năm qua mỗi một giới chúng ta chuyên nghiệp khảo thí file điện tử thế nào muốn hay không đi làm một cái mỗi năm cơ bản không có thay đổi gì à nghe nói như thế chân hạo lúc này mở to hai mắt nhìn muốn lão nhị ngươi quả thực chính là ta thần lúc này chân hạo nhận lấy p ù n g đào máy tính không kịp chờ đợi mở ra văn kiện mà hứa một cũng là cả kinh hắn không nghĩ tới chính mình còn đang chờ đạo sư phát điện đương thời điểm phùng đào tiểu tử này liền đã tìm người lấy được năm t r ư ớ c đề mục t r á c không được đâu người này không một chút nào gấp gáp lập tức hắn cũng mo từ trên giường lộn xuống ghé vào trần hạo phía sau nhìn lên đề mục cùng lúc đó mới vừa rồi còn một bộ đừng q u ấ y g i à y hắn đọc sách vương kiệt cũng lặng lẽ meo meo tiến tới phía sau nhìn lại tại xác định đề mục chân thực tính phía sau hứa một phục chế một phần tranh thủ thời gian phát cho nhà đ ố n đốc cứ như vậy cái này một tuần lễ ở bên trong cuốn ôn tập bên trong thật nhanh đi qua chương ba trăm ba mươi ba gần hương t ỉ n h cùng e sợ chương ba trăm ba mươi ba gần hương t ỉ n h cùng e sợ quả nhiên cuối cùng cuối kỳ thi một ngày trước lao sư tại trong nhóm phát hắn cái gọi là tổng kết ra để loại hình làm cho tất cả mọi người đều làm một lần chính là đừng nói đi ra hiểu tự nhiên in ra làm một chút một chút không hiểu cũng hơi nhìn mấy lần ân cùng phùng đào tìm tới t á m thành cùng loại chờ đến ngày thứ hai khảo t h í chính thức lúc bắt đầu tất cả mọi người sửng sốt cái này bài thi cùng trong nhóm lao sư phát để quả thực giống nhau như lúc không hổ là phụ đạo viên a vì không cho mọi người rất tín trị quả thực phí hết sức tâm tư có lẽ cái này liền gọi là đi và o khó đi ra dễ dàng à dù sao lúc thi tốt nghiệp trung học ngưỡng cửa kia đã đem được hay không sàng chọn đi ra tự nhiên tại tiến vào trường học về sau cũng liền nhẹ n h ó m rất nhiều nhất làm cho h ư ớ n g một kinh ngạc còn không phải cái này ngược lại là rất bình tĩnh vương kiệt người này bởi vì cùng chủ nhiệm lớp quan hệ tốt cuối cùng lại là hắn đi sửa quấn n g h e hắn lộ ra một chút kém m ấ y phần muốn rất tín chỉ chủ nhiệm lớp mịt mở để hắn tăng thêm mấy phần thế cho nên trừ một hai vị đặc biệt khoa trường bọn họ cái này ngành học cơ bản đều không có rất tín trị quả thực rời cái lớn phổ cũng chính là nói liền tính chủ nhiệm lớp không có tại một ngày trước đem phai điện tử phát ra tới bọn họ băng vào trình độ của mình lại thêm vương kiệt phía sau phụ trợ rất tín chỉ cũng làm ấn cũng không nên n g h ĩ sự t ì n h chuyện này tại hứa một cùng tâu ngọc g i a o nói phía sau cái sau vô cùng khó chịu thở dài trong lòng q u ả muốn nếu là sớm biết liền không rời đi trở về phòng ngủ thế cho nên nàng cùng nàng hứa ca c h ọ n vẹn tách ra một tuần lễ tơ ta khảo thí kết thúc hứa một mấy người cũng liền đến lúc chia tay hai cái phòng ngủ không có một lựa chọn lưu tại trường học dù sao học kỳ này nghỉ tới gần ăn tết đại bộ phận người đều là muốn về nhà ăn tết mà còn trừ bọn họ năm nhất người phía trước mấy lần các học trưởng học tỷ cũng thật sớm thu dọn đồ đạc rời đi thế cho nên bọn họ từ lầu dạy học đi ra trở về phòng ngủ trên đường vậy mà không nhìn thấy bao nhiêu người thậm chí nhà ăn trừ số ít mấy cái cửa sổ đại bộ phận cũng đều thật sớm đóng lại tại lần lượt đưa đi những người khác phía sau cuối cùng chỉ có h ứ a một cùng tâu ngọc g i a o hai người lưu đến cuối cùng thu thập xong đồ vật trên lưng sắp xếp gọn bản bút ký bao h ư ớ một cuối cùng liếp nhìn phòng ngủ phía sau đi ra cửa lớn lúc này hắn muốn đi nữ ngủ bên kia nữ h à i tử nha đồ dùng hàng ngày tương đối nhiều lại thêm trở về phòng ngủ lại một tuần lễ dựa mặt xuyên còn có nàng giá v ẽ thuốc mẩu thậm chí nàng hồng nhạt bán b ú t ký không có dương hành lý đồ vật hắn đều không tin tốt ta cái này không làm hứa mộc đi tới nữ ngủ dưới lầu vừa vặn nhìn thấy kéo lấy dương hành lý từ cửa ra vào xuất hiện tàu ngọc dao lên tiếng c h à o hỏi hứa mộc tiến lên tự giác kéo qua dương đương nhiên t â ngọc dao cũng không có đem tất cả mọi thứ ném cho hứa mộc nàng chính mình cũng trên lưng một cái cặp sách nhìn cái k i a phình lên r á n g r ấ p liền biết đồ vật cũng không ít đi thôi hứa ca chúng ta muốn về tiểu khu sao nhẹ nhõm không ít tô ngọc g i a o nhẹ nhàng thở ra lần này kéo hứa một tay hỏi không vào tuần lễ trước hai ta chuyển về phòng ngủ thời điểm ta liền cắt nước cắt điện tắt thở mà còn đồ vật đại bộ phận đều cầm về phòng ngủ chúng ta trực tiếp về nhà a chờ thêm xong năm tại về bên kia hứa một lắc đầu người trả lời ngay vậy tô ngọc g i a o nhẹ gật đầu không có nói gì thêm hai người quay người lần này hai người bọn họ không có ngồi trong trường học hoàng xe ngược lại chậm rãi dọc theo con đường đi dù sao tại chỗ này sinh sống một học kỳ hiện tại bởi vì nghỉ muốn về nhà ăn tết nguyên nhân rời đi một hồi bọn họ vẫn còn có chút không m u ố n gió thu run dày cuốn rơi xuống hai đạo bên cạnh trên nhánh cây còn sót lại vài miếng lá khô kèm theo rơi xuống lúc lá khô vỡ nát tiếng vang toàn bộ thế giới lập tức tràn đầy điều hữu lại thêm bầu trời đen nghịt người cũng đi không sai bị lắm toàn bộ đường h ư ớ n g một hai người đi nửa ngày cũng không có nhìn thấy một người khác hiện tượng liền để loại này bầu không khí thay đổi đến càng thêm thế lương nhìn xem còn sót lại lá khô cũng rơi xuống hứa một ánh mắt lập loệ thở dài trời ra rét sắc xanh thương gió bấc kêu k h ô tang có lẽ đây chính là mùa đông a nhiều nhất cũng đều là vô tận rét lạnh cùng với vạn vật tàn lụi loại này thời kỳ thật là một điểm nhan sắc cũng không có a không nhất định a tâu ngọc g i a o nhét miệng lên cười phản đối nói hứa ca ngươi không nên chỉ muốn đến mùa đông thê lương tờ ta nếu biết rõ còn có thi từ đâu nói ví dụ như bảo kiếm phong từ ma lượt ra hương hoa mai từ lạnh leo đến không trải qua một phen hàn triệt cốt sao đến hoa mai xông vào mùi hương đâu cho nên rét lạnh chỉ là đẹp khúc nhạc dạo mạ thôi cho nên ngươi cái tên này nhìn nhiều một chút tốt đẹp đồ vật rồi ví dụ như ngươi hứa mộc nhữ mày nghiêng người trừng trừng nhìn chằm chằm tâu ngọc g i a o cái gì trong lúc nhất thời cái sau không có kịp phản ứng thấy thế hứa mộc nhịn không được cười cười cái này mới giải thích nói ý của ta là ngươi không phải để ta nhìn nhiều một chút tốt đẹp đồ vật nha như vậy nhìn nhiều một chút ngươi không được sao tới ngươi hờn dối đập người này một cái tâu ngọc g i a o mím môi một cái lỗ thai thường đỏ không quản nghe bao nhiêu lần chỉ cần là hứa mộc nói với nàng lời âu hiếm nàng có vẻ như đều sẽ nhịn không được ở đáy lòng mừng thầm đâu hát hát đi thôi chúng ta về nhà ân hai người tăng nhanh bộ pháp không bao lâu ra trường học phía sau liền đi tới ven đường vẫn như cũng là đón xe dù sao nhà của bọn họ liền tại nội thành đâu đón xe tới tối đa cũng liền hơn một giờ thời gian chỉ bất quá lần này xe bên kia tối đa cũng liền đợi mấy ngày mà thôi hai người bọn họ chân chính tính toán là sớm một chút về lao ra đi không quản là thu thập gian phòng vẫn là về lao ra nằm ngửa đều là một kiện rất không tệ lựa chọn theo ngoài cửa sổ xe phong cảnh thay đổi hơn một giờ lộ trình cũng tại thời gian rời đổi bên giới kết thúc đứng tại tiểu khu bên ngoài h ứ a một cùng tâu ngọc g i a o không có ngay lập tức đi vào ngược lại hai người bọn họ ăn ý nhìn cách đó không xa quen thuộc địa phương sinh ra từng sợi cận hương tình khiếp cảm giác tính toán thời gian từ lần trước trung thu trở về một chuyến hai người bọn họ vậy mà dòng dã một học kỳ không có lại một lần trở về lúc đầu a kỳ thật bọn họ là có kế hoạch ở cuối tuần trở lại thăm một chút riêng phần mình phụ mẫu kết quả bởi vì học lái xe lại cho chậm trễ dưới tình huống như vậy trái tim của bọn họ bên trong tại nhìn thấy quen thuộc tình cảnh phía sau tự nhiên đã tuân ra cảm giác gáy náy luôn cảm thấy làm cái gì có lỗi với p h ụ mẫu sự tình đồng dạng bất quá may mắn dạng này tình cảm không có duy trì bao lâu tại hứa một dẫn đầu xuống hai người mặc dù bộ pháp chậm chạp nhưng vẫn như c ũ chậm dai hướng về nhà phương hướng rời đi qua chỉ chốc l á t liền đi tới dưới lầu kéo lấy dương hành lý lên lầu chờ đến người hai nhà trước cửa lúc hai người bọn họ trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi ha ha hành lý cân nặng cùng nhìn nhau hứa một hai người thần sắc xấu hổ lại chăm miệng một lời che giấu một câu bất quá do dự đường à y hai nàng người nào đều không có đứng ra đi gó cửa ân nói cho cùng vẫn còn có chút e sợ chương ba trăm ba mươi b ố cánh gà ngâm tiêu chương ba trăm ba mươi b ố cánh gà ngâm tiêu cũng liền tại lúc này hai phương diện phía trước cửa lớn từ giữa một bên bị nháy mắt mở ra các ngươi hai hoa nhi trở về cũng không dám còn tay môn tìm kiếm mai di đầy mặt im lặng đầu tiên mở miệng nói lập tức chính là vương anh thoáng oán trách ánh mắt chuyện này là sao a thật đáp câu nói kia đúng không con lớn không phải do đương tiểu tử thối này trong lòng sợ chỉ có cái kia tô gian nhi tử đi bất quá may mắn nghiêm chỉnh mà nói nàng cũng coi là có thêm một cái nữ nhi cái này có thể so t i ể u tử thối này muốn hương nhiều mũ tâu ngọc g i a o con mắt một đỏ la lớn lập tức tại ánh mắt mọi người bên trong nha đầu này bông u ra hứa mộc trực tiếp liền vọt vào cửa ô m mai di chỉ trong chốc l á t liền rơi lên mắt nhỏ nước mắt cái này phản ứng đánh mọi người một cái trở tay không kịp liền mai di cũng sửng sốt một chút tựa hầu nghĩ đến nha đầu này có phải là bị hủy khót gì về chuyến nhà thế nào liền trực tiếp mở khắp đâu nhìn xem trở tay ôm lấy tâu ngọc Giao g i a o mai di hứa mộc giang tay ra nét mặt của hắn cái tia kêu, kêu một cái vô tội nhưng hắn cũng miễn cưỡng đoán được t â ngọc dao vì sao kích động như vậy lần trước về nhà cũng đã là trung thu sự tình hiện tại mùa đông đều qua một hồi tại làm cái mấy ngày đều nhanh muốn ăn t i ế p tới tự nhiên nha đầu này nhớ nhà nghĩ mai di cùng t r ư ở n g quân thúc quả thực là quá bình thường sự tình tốt tốt ngoan quan sát một cái mai di không hề nói gì chỉ là ô m nha đầu này dỗ r ả n h nàng cũng nhìn ra hứa tiểu tử cũng không có ước hiếp nha đầu này liên nàng như thế ô m liên có thể rõ ràng cảm giác ra nha đầu mập không í t làn da cũng chậm nhìn ân xem ra từ ra ngoài lên đại học bắt đầu cô nàng này sinh hoạt muốn so trong nhà tốt lắm nếu không làm sao có thể ăn mập đâu mai di giữa t r ư a cùng nhau ăn cơm gặp nha đầu ngốc cảm xúc dần dần ổn định hứa một tranh thủ thời gian phát ra mời hai người bọn họ nhà tình huống được cho là đặc thù mặc dù bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng một chỗ căn bản không có cái gì lực cản nhưng cái này cũng đại biểu hai người bọn họ cần cẩn thận duy trì quan hệ dù sao người nào song phương thân ra có thể là cửa đối diện a cái này liền dính đến về bên nào vấn đề ăn cơm theo đạo lý nói hôm nay đi bên này ngày mai qua bên kia là lựa chọn tốt nhất thế nhưng hứa một hai người có thể là vừa trở về a cho nên cái này trước đi bên kia liền có một ít thuyết pháp dưới tình huống như vậy hứa một cảm thấy còn không bằng cùng một chỗ ăn đâu liền hai bước đường sự tỉnh nếu không được để hắn cùng nha đầu ngốc cùng một chỗ nấu cơm thôi vừa vặn bọn họ đã thật lâu không có cho người trong nhà nấu cơm được a bất quá ngươi phải hỏi một chút n g ư ờ i trường quân thúc mai di hè miệng cười dù ý vị sâu xa ánh mắt liếc nhìn tô trường quân hứa một thuận thế nhìn sang chỉ phát hiện luôn luôn cao lãnh phạm tô trường quân lúc này cùng cái phụng thiệu lão đầu giống như buồn bực không nói lời nào liền xem như hứa một nhìn sang hắn cũng không có một điểm phản ứng y tứ thậm chí hứa một c o n phát hiện hắn giải quân sách thế mà trừng mắt liếc hắn một cái cái này phản ứng lập tức liền để hứa một minh m ạ c h nha đầu ngốc lấy rượu sự t ì n h xem ra là bị phát hiện nha không phải vậy trường quân thúc làm sao cái này phản ứng đâu lúc này tâu ngọc g i a o đứng dậy chu mỏ một cái phía sau nàng lôi kéo tô trường quân tay cầm lắc hô lao hàn ông cụ già ngươi cái gì ý tứ nha mặc lăng cái nha hứa ca lại không chọc giận ngươi ngươi bày lên mặt làm vùng nha tốt lao hàn ô n cụ già k u ê nữ nấu cơm cho ngươi có tốt hay không đối mặt tình huống như vậy t ô t r ư ờ n g c n biết chính mình tại sụp đổ làm cái mặt liền thật không lễ phép mà còn hôm nay có thể là hai tên giá hỏa về nhà thời gian xác thực không nên dạng này lập tức tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới hắn nhẹ gật đầu đến mức hứa một phía sau trong nhà lao hứa sắc mặt liền vô cùng vui vẻ hắn thấy chính mình có thể là thắng lao tô một lần dù nói thế nào cũng là nhà mình heo hủi cải trạng a liền xem như bị tiểu tử thối lắc lư khuê nữ cầm căn sâm núi đi ra nhưng đổi lại một cái tốt khuê nữ đây không phải là kiếm lật mà còn hắn có thể nhớ rõ lần kia hắn cầm h ả o tiểu đi qua tìm lao tô khoe khoang cũng là kiếm đủ hư vinh hảo cảm a mặc dù bị tiểu tử thối đâm lưng một cái nhưng nói tóm lại hắn cảm thấy còn là hắn kiếm được đây cũng là vì cái gì tô t r ư ở n g quân vô cùng tức giận hắn lại không quan trọng nguyên nhân thậm chí hôm nay không phải cũng là nhà mình tiểu tử thối mời đối phương ăn cơm nhà nghiêm chỉnh mà nói hắn lại thắng một lần t ố t ta cái này sàng khoái hắn âm thầm bên trong cao hương sao gặp tô t r ư ở n g quân gật đầu hứa một cũng là nhẹ nhàng thở ra vội vàng đem nha đầu ngốc hành lý đưa qua phía sau kêu g ọ i mọi người đi tới nhà hắn bên này thả xuống đồ vật trong ạ i k m tủ lạnh không chỉ có một khối mới mẹ tam tuyến thịt còn có một đầu đại khái ba cân tả hữu hát ngư cũng chính là một cái liền biết la canh chua cá loài cá trừ cái đó ra chính là một khối lớn không có cắt thịt bỏ kho cùng với nhà đầu ngóc thích chuyên môn dùng núi hoang tiêu phao tiêu làm không xương phượng t r ả o n g ư ờ i vị hứa m ộ t liền kém chút chạy nước miếng cái đồ chơi này hắn cũng thích ă n tốt ta cũng không biết thứ này là cho hắn chuẩn bị vẫn là cho nhà đầu ngốc chuẩn bị đây này ân hắn xem chừng hẳn là cho nhà đầu ngốc xì xì thử chép miệng hoa miệng hứa m ộ t quay đầu khoe khoang nói nhà đầu ngốc thấy không cái này móng nuốt không có gì bất ngờ xảy ra là cho ta chuẩn bị không cho phép ngươi cùng ta cướp à chờ ta ăn đủ rồi liền cho ngươi đến mấy cái thế nào ánh mắt lập l ụ hắn trực tiếp mở to mắt nói đến nói dối hừ t â ngọc giao trực tiếp gắt một cái lập tức tại hứa hộp nhìn kỹ nha đầu này trực tiếp bắt đầu từ trong hộp dùng đầu ngón tay kẹp một con gà trào đi ra vương a di cái này móng nuốt thật là thơm a là tự mình làm sao đang lúc nói chuyện nàng trực tiếp một cái nhét vào trong miệng một bên a i một bên dương dương đắc ý hướng về hứa một chứng mắt nhìn nổi bật chính là một cái ngươi đừng nghĩ lửa p h ỉ n h ta biểu lộ nghe đến âm thanh ngồi tại trên ghế s o f a trò chuyện việc nhà vương anh quay đầu m ỉ m c ư ờ i nhìn xem tâu ngọc g i a o nói thẳng đúng n h a khuê nữ ngươi thích liền ăn nhiều một chút ăn xong rồi di đến lúc đó lại cho làm có cái gì so cho nhà mình tốt khuê nữ làm thức ăn càng vui vẻ hơn sự tình sao ân thật đúng là có đó chính là nàng làm đồ vật nhà mình tốt khuê nữ thích ăn đây quả thật là muốn càng thêm vui vẻ một chút ừ thích k hít mắt gật đầu tâu ngọc g i a o mỉm cười đáp lại dễ chịu a nàng liên biết cái này móng đốt chính là vương a di cho nàng lưu làm sao có thể giống lại c á c bảo nói như vậy là cho hắn nha còn nói ăn đủ rồi mới cho nàng thừa lại một chút xíu ừ đến lúc đó cho cái này lại c á c bảo thừa lại một chút xíu còn t ặ n được chương ba trăm ba mươi lăm mua nhà sáo lộ chương ba trăm ba mươi lăm mua nhà xáo lộ cho ta chỉnh một cái h ứ a một nhữ mày tranh thủ thời gian định mà nói đến mức hắn vì cái gì làm như vậy thì là bởi vì tại nhìn đến chân gà phía trước hai cánh tay cầm một cái tam tiên thịt cùng với đầu kia hát ngư không cho liết hứa một một cái tâu ngọc dao nghiêng đầu một cái trực tiếp cự tuyệt thậm chí nàng còn đang tại hứa một mặt lại cầm một cái phượng trào c h ậ m r ã i gặm như vậy đắc ý đến không được liền tại hứa một nghiến răng nghiến lợi lo lắng lấy muốn hay không gặp nha đầu này một cái thời điểm nửa cái phượng trào trực tiếp bị nhét vào trong miệng hắn lúc này vừa rồi đều tất cả bất mãn nháy mắt biến mất hứa một ngạc nhiên nhai nhai nhấm ớt không sai quả thật không tệ ngâm núi hoang tiêu hương vị hoàn mỹ dung nhập móng n u ố t bên trong lại thêm hơi chua hương vị đạn răng cảm giác cái này móng n u ố t là thật ăn ngon được chưa làm nhanh lên cơm đi liếp mắt tâu ngọc g i a o mất máy ngón tay tiếp tục nói ta giúp ngươi giết cá ngươi đem thịt cát ta nhìn thấy có khoai tây tới ân ta muốn ă n thịt kho tàu lại sao mấy cái tiểu thái làm cái canh chua cá liền không sai bị lắm ừ hứa một gật đầu đem n ồ i vào tủ lạnh đổ vận chuyển vào phòng bếp thừa dịp nha đầu này giết cá công u hứa mộc rửa tay một cái trước đi nấu cơm lập tức bắt đầu dùng đao đem tam tiên thịt đốt đen ra cạo cạo thanh tẩy một cái phía sau bên trên nồi nấu nước thả vài miếng gừng hành tây hỗn hợp có thịt bắt đầu nhúng nước có đem khoai tây tạo ra rau xanh hai lá cùng với chuẩn bị canh chua cá xứng đổ ăn các loại sự t ì n h chờ triệt để làm xong trong nồi tam tiên thịt cũng kém không nhiều chín mọng cái này mới vớt lên thanh tẩy một cái đặt ở thất bên trên để nó tự nhiên thả lạnh cùng lúc đó t â ngọc dao đã đem hắc ngư xử lý không sai bịt lắm cạo vậy đi mà không nói còn cần tinh xảo đao phát mảnh lên cá cái tia lớn nhỏ tương tự tựa như tác phẩm nghệ thuật tay nghề nhìn hứa một nốt u nước miếng một cái luôn cảm thấy nha đầu này không chừng có chút cái gì hắn không biết nghề phụ không phải vậy đao pháp thế nào cứ như vậy dễ mà bóp nhìn cái gì nhìn làm nhanh lên thôi cá tốt nhất làm cái đồ chơi này quen nhanh chừng hứa một một cái tâu ngọc dao đem mảnh tốt cá đào tắm một cái lần này đem đưa cho hứa một tiếp nhận đao hứa một gật đầu cười thuần thục đem thịt cắt thành khối nhỏ đứng tại xào rau nổi phía trước khai hỏa rót dầu đem thịt kho tàu dùng dầu một cái phía sau đem quá nhiều dầu đổ ra một chút thịt dùng đĩa sắp xếp gọn dự bị cái này mới hướng trong n ồ i gia nhập cây quế hương quả bắt rác chờ đại liêu xào ra mùi thơm phía sau gia nhập một chút đường phèn chờ đường hòa tan thay đổi đến có chút sền s ệ t lúc đem trong k h a y thịt một lần nữa đổ vào trong n ồ i chỉ chốc lát sau trong n ồ i thịt liền thay đổi đến khô vàng tấu đỏ nước tương lại thêm mồi anna cl nhìn mỗi khối thịt đều lên song s ắ c phía sau hứa một loảng xoảng trong n ồ i thêm đầy nước tiếp xuống chỉ cần l ử a nhỏ chầm hầm nửa giờ tại gia nhập cắt gọn khoai tây tiếp tục chầm hầm mười mấy phút món ăn này cũng liền có thể ra nổi hứa ca có người hay không từng nói với ngươi nghiêm túc bộ dạ thật rất đẹp trai nháy mắt tâu ngọc g i a o liền tại trương cửa phòng bếp tận ý đưa tình nhìn xem h ứ a mục vừa rồi nàng xử lý xong cá phía sau liền đứng ở một bên không có cách nào cái tiểu khu này xem như là cư xá cũ phòng bếp không gian mặc dù có thể chứa đ ư ợ c hai người bọn họ nhưng làm lên cầm đến tự nhiên là không gian càng lớn càng tốt cho nên luôn luôn hiền lành tâu ngọc g i a o liền đứng ở cửa ra vào tự nhiên đứng tại cửa ra vào nàng cũng đem h ứ a mục tất cả động tác thu vào trong mắt h ư ớ mục nghiêm túc làm việc bộ dáng xác thực vô cùng mê người luôn cảm thấy có loại không nói ra được n ị lực có hứa một chất mắt b ị n cười nhìn hướng nha đầu này cái sau s ư ớ n g sở lúc này liền muốn chất vấn một cái bất quá nháy mắt sau đó nàng l i ề n phản ứng lại từ nhỏ đến lớn người này bên cạnh có người nào nàng rõ ràng t ố ta nữ hai t ử khác căn bản là cắm không vào hai nàng thế giới cũng chính là nói cái này lại cắt bảo nói lời này ý tứ chính là nàng nói qua thôi a là ai vậy nghĩ tới đây tâu ngọc giao trực tiếp neo lại mắt khu khu ho nhẹ một cái hứa một trận nhìn nha đầu này một cái đến nàng thế mà kịp phản ứng cái sau gặp hứa một không lời nói có chút đắc ý cười cười bàn m dưới cái nhìn của nàng về sau hứa một hai người vẫn là đừng ở xa tốt một chút muốn mua phòng tại phụ cận mua một bộ là được rồi thôi đến lúc đó muốn gặp mặt cũng thuận tiện thậm chí về sau có bé con nàng cái này là ngoại bà cũng có thể hỗ trợ nhìn xem thật tốt ta ai nghe nói như thế vương anh thở dài tại nhìn một cái phòng bếp phía sau nàng mới có hơi khổ nào nói chuyện này khó a mai tỷ ngươi cũng biết tiểu tử thối kia tình huống còn đọc sách đâu nghỉ công phu liền hướng trong nhà cầm mấy vạn khối tiền ta nhìn à hắn trong túi không biết còn có bao nhiêu đâu như thế có chủ kiến ta cùng hắn lao h ắ n ông cụ già nhiều nhất cho hắn cai ý kiến làm quyết định có thể không tới phiên chúng ta a nhìn lời này của ngươi nói vỗ nhẹ vương anh mai di liếc nàng một cái sau đó nàng mới có hơi ghen ghét nói a nhi có bản lĩnh đây không phải là chuyện tốt nhà với làm mụ còn không có ta nghĩ mở đâu mà còn con út từ nhỏ liền hiếu thuận còn như vậy nghe lời muốn ta nói liền tại phụ cận cho bọn họ mua căn hộ đến lúc đó để hai người bọn họ mỗi tháng c ó lãi hai người bọn họ còn có thể không muốn phải không người nha chính là nghĩ quá nhiều chuyện này quyết định như vậy đi đợi ngày mai chúng ta trực tiếp nhìn phòng ở đi hai nhà một người một nửa ai cũng đừng cướp liền viết hai người bọn họ danh tự cũng coi như chúng ta làm phụ mẫu tấm lòng thành nghe vậy vương anh vô ý thức nhìn về phía lao hứa cái sau suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu cảm thấy mai di nói không sai trước tiên đem sự tình xử lý hắn còn không tin tiểu tử thối còn có thể không muốn hai bên già trường tâm ý thành nhìn thấy lao hứa gật đầu vương anh cái này mới tiếp tục nói tất nhiên hắn lao hàn ông cụ già cũng không có ý kiến vậy liền làm như vậy ở phụ cận cũng tốt về sau cũng thuận tiện cho hai người bọn họ mang bé con bất quá mai tỷ dừng một chút vương anh lại liếc nhìn lao hứa phía sau ấn xuống mai di tay n ữ khí tương đối nói nghiêm túc cái này mua nhà tiền vẫn là chúng ta ra à ngươi nghe ta nói chúng ta bên này có thể một mực không có mua nhà mới để nhà gái bỏ tiền a tiền này ngươi nếu là ra nói không chừng có người trò cười đến lúc đó nếu là tiểu tử thối bọn họ không muốn nhà này mới phiền phức nghe nói như thế mai di nhữ nhữ mày liếc nhìn ngồi ở bên cạnh cùng lao hứa cùng một chỗ cầm cốc giữ n h i ệ t xem tv tô trường quân cái sau đồng dạng nhữ mày nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu chương ba trăm ba mươi sáu thử không muốn mặt chương ba trăm ba mươi sáu thử không muốn mặt đi bất quá trang trí nhất định phải chúng ta đến đến lúc đó ta cùng nàng lao hắn ông cụ già bỏ tiền để hai cái hoa nhi chính mình tuyển chọn trang trí phong cách mai di lời nói cũng tràn đầy nghiêm túc cuối cùng chuyện này cứ như vậy bị hứa một hai người định xuống về sau chính là một chút mua nhà chi tiết ví dụ như vị trí cụ thể a hoặc là mua bao lớn phòng a tóm lại đi ngang qua một loạt thảo luận phía sau song phương cơ bản đạt tới nhất trí mà đúng lúc này trốn tại phòng ngủ giả vợ như làm bài tập kỳ thật nghe lén nửa ngày hứa thanh đồng đi ra con ngươi đảo một vòng ngay trước mặt mọi người m ặ t không đổi s ắ c đi vào phòng bếp a đồng đồng ngươi tại sao cũng tới đứng tại cửa ra vào tâu ngọc dao nhìn thấy hứa thanh đồng phía sau đem ôm nghi ngờ hỏi vài câu phía sau nàng đưa tay giúp tiểu nha đầu sửa sang có chút l o n t ó c c à ca ngươi xào rau đâu làm sao vậy đồng đồng ngươi đây là đói bụng sao đi tỉ tỉ dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon ta lặng lẽ cùng ngươi nói ta trở về mang theo một đống đồ ăn và ta đừng để ca ca ngươi nghe đến nói xong nàng liếc nhìn hứa một lúc này liền muốn kéo lên hứa thanh đồng tay thấy thế hứa thanh đồng tranh thủ thời gian dùng sức kéo một cái cái sau cái này mới nhỏ giọng hô dao dao tỉ c h ờ một chút làm sao vậy、Xuyệt. hứa thanh đồng d ự n lên một ngón tay đặt ở ngoài miệm thần thần bí bí nói dao dao tỉ ba mẹ ngươi còn có ba mẹ ta muốn cho các ngươi mua nhà À sao tâu ngọc g i a o nghiêng đầu một cái cho rằng chính mình nghe lầm mua nhà thật hay giả thật ta vừa rồi làm bài tập thời điểm nghe được tựa hồ là cảm thấy tâu ngọc g i a o không tin hứa thanh đồng đẻ lên âm thanh đặc biệt nghiêm túc lặp lại một lần tâu ngọc g i a o hứa một hai người hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì tại đem hứa thanh đồng lắc lư đi rồi hứa mộc lặng lẽ meo meo thò đầu mịt mờ nhìn thoáng qua phòng khách phát hiện cha mẹ hắn vẫn như cũ cùng ai di bọn họ trò chuyện phía sau cái này mới thu hồi ánh mắt đem ánh mắt chuyển đến t â ngọc dao trên mặt nói thế nào nàng dâu cho nên lúc này hắn muốn nghe một cái tâu ngọc giao ý nghĩ giả vờ không biết thôi tâu ngọc giao ánh mắt lập lụe từ tốn nói nàng thì thật cũng có nhiều như vậy xoan suýt nhưng suy nghĩ một chút mua nhà chuyện này cũng không phải nàng có thể ngăn c ắ n mà còn nàng cũng không có tính toán ngăn n g ả n phòng cưới đâu về sau cùng lại cắt bảo cùng một chỗ sinh hoạt địa phương suy nghĩ một chút nàng thậm chí mong đợi về sau muốn làm sao trang trí đâu mua chính là bao lớn nha ờ i nhà dặm xa không xa đâu nếu là mua quá xa có phải là không dễ dàng về nhà ăn trực nha đi vậy ta nghe ngươi hứa một gật đầu trực tiếp đem tâm thả lại trong bụng nha đầu ngốc đều không nóng nảy hắn gấp cái gì nếu không được liền giả v ờ không biết tôi mà còn liền xem như mua phòng lại không đại biểu hắn không thể tại những địa phương tiếp tục mua dù sao về sau hứa đại thiếu ra tỷ lệ lớn là sẽ không vì tiền phiến não nghĩ tới đây hứa mộc trong lòng càng thêm an tâm tính toán thời gian một chút hắn đem còn lại kệ bếp đốt lên hỏa bên trên nồi đốt dầu bắt đầu xào rau trên đường hắn đem chuẩn bị xong khoai tây khối bỏ vào thịt kho tàu trong nồi lại x à o một đĩa chua c â y thổ đậu ti một đĩa làm kích cây đậu cố vợ cái này mới đưa vị trí nhường cho nhà đầu đốc ân còn lại đồ ăn nàng xào còn có canh chua cá cũng là nha đầu này làm hết thể làm xong thời gian cũng đi tới giữa trưa mười một điểm ba mươi hứa mộc bưng canh chua cá về tới phòng khách ăn cơm kêu gọi kêu một tiếng hứa mộc tranh thủ thời gian hướng tủ lạnh đi đến ân đương nhiên là cầm cánh gà n g â m tiêu rồi chờ hứa mộc đem đồ vật lấy tới những người khác đã ngồi xuống có lẽ là bởi vì mới vừa về nhà hứa mộc cảm giác lần này hắn vẫn là rất được coi trọng phía trước vương anh nữ sĩ tại cho nha đầu ngốc gắp thức ăn trên đường thuận tiện cũng cho hắn kẹp mấy đũa đây chính là hắn rất lâu không được đến đại ngộ đâu dùng qua cơm trưa hứa mộc lên tiếng chào hỏi đi đổi dép lê chui vào phòng ngủ ân hắn không có rửa bát chỉ vì vương anh nữ sĩ chủ động đứng dậy đem bát đũa thu vào phòng bếp cho nên nghiêm chỉnh mà nói hắn là bị đuổi vào phòng ngủ đến mức hứa thanh đồng thì là tại sau khi cơm nước xong bị đổi về gian phòng của nàng làm bài tập d u n g vương anh nữ sĩ lời nói đến nói chính là làm nhiều chút đến lúc đó ăn tết cũng tốt thật vui vẻ chơi mặc dù có chút không vui nhưng tại tô ngọc giao lấy ra một đống đồ ăn vặt đưa cho nàng phía sau hứa thanh đồng vẫn là ngoan ngoan đi viết lên bài tập nhìn thấy hứa thanh đồng đi làm bài tập phía sau tô ngọc giao trước mắt lên tiếng chào hỏi phía sau liền chui vào hứa một phòng ngủ t h ư ợ n như nữ chủ nhân đồng dạng nàng từ trên xuống dưới quan sát một chút gian phòng lại liếc mắt thu thập cặp sách ứ a một thân thể khé động nàng liền đi tới bên giường trực tiếp nằm xuống ủi ủi c á i g ố i lại lật cái thân không sai cái giường này mặc dù không tính mềm nhưng cũng không c ứ n g rắn dùng để đi ngủ quả thực hoà n mỹ ccc hứa m ộ t chép miệng a miệng nhìn xem nha đầu này nhịn không được nổ nước b mà nói ngươi thật đúng là không khách khí n h a đi vào liền lên giường ngay vậy tâu ngọc giao hít mắt nhìn xem hứa một hai mắt mỉm cười phản bác làm sao tiểu hứa t ử ngươi không phục ngươi đều là người của ta cái giường này tự nhiên cũng có thể nói thuộc về ta vốn nữ hiệp bên trên giường của mình không phải chuyện rất bình thường mà còn nói trở lại ta tại không khách khí cũng không có tiểu hứa t ử ngươi không khách khí nha ở trường học bên kia một ít người có thể là đã sớm vu vạ phòng ngủ của ta không đi đâu cũng không biết ra mặt từ đâu tới dậy như vậy thử sớm biết nha bắt đầu liền không nên thuê hai phòng ngủ một phòng khách đâu thuê cái một phòng ngủ một phòng khách còn tiết kiệm tiền đâu nói xong nàng liếc mắt một đ ộ ngươi không một chút nào hiểu được tiết kiệm biểu lộ đúng vậy a hứa một chớp mắt nhẹ gật đầu không theo lẽ thường ra bài nói nàng dâu ngươi nói đúng vô cùng sớm biết ta có lẽ liền thừa dịp thi đại học phía sau thổ lộ tìm một cơ hội đem ngươi xử lý chuyện sau đó chẳng phải thuật lý thành chức nha bây giờ suy nghĩ một chút ân thật sự là trắng chỉ hoán lâu như vậy được nữ hiệp ngươi nằm a chờ tiểu nhân thu thập xong đồ vật liền đến bồi ngươi nói xong hứa m ộ t nháy mắt ra hiệu cười cười quay đầu l i ế c nhìn phòng khách phát hiện mai di đám người cũng không có chú ý bọn họ phía sau g i a n g dác một tiếng trực tiếp đóng cửa lại thậm chí đang tại tâu ngọc giao mặt hắn vận động đem tay trực tiếp đem cửa khóa trái thử ai muốn ngươi cùng tâu ngọc giao gấp một cái liếp mắt nói không muốn mặt tiểu hứa tử ngươi thế mà đóng cửa hứa mục nghiêng đầu một cái trực tiếp giả vợ như không nghe thấy h ử gian phòng của hắn đóng cửa lại làm sao chương ba trăm ba mươi bảy mậu cùng hiện thực chương ba trăm ba mươi bảy mậu cùng hiện thực tâu ngọc g i a o không nói gì cho dù ai nhìn thấy hướng một bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng đoán chừng cũng không có biện pháp nói chút cái gì cuối cùng nàng suy nghĩ một chút thân thể một phen trực tiếp mặt hướng bệ cửa sổ phương hướng nhắm mắt lại được rồi được rồi mắt không thấy tâm không t h i ề n vừa vặn ăn no mệt ra rời ngủ cái ngủ chưa tốt chờ hướng một thu thập xong đồ vật đem bản bút ký lấy ra nạp điện kỹ lại đem tắm rửa y phục treo lên thời điểm quay đầu nhìn nha đầu n ố c Chỉ nghe thấy nha đầu này rõ ràng thay đổi đến đều lên tiếng hít thở ân đã ngủ ta đi ngủ đến nhanh như vậy trong miệng lầm bầm hứa mộc có chút im lặng đi tới bên giường c ả m thụ căn phòng một chút nhiệt độ phía sau hắn đem cửa sổ đóng lại chỉ để lại một đầu thông khí khe hở lập tức lại từ trong tủ quần áo lấy ra c h ă n m ề n đắp lên nha đầu này trên thân phía sau chính mình cũng cùng nằm trên giường từ phía sau ô m nha đầu này hứa mộc nhắm mắt lại ngủ một chút mặc dù đường về nhà cũng không tính xa nhưng dù gì cũng tân tân khổ khổ làm lớn như vậy một bản thức ăn n o n nha đầu ngốc mẹ mọi nhanh như vậy liền có thể ngủ đương nhiên hắn cũng tự nhiên làm ệ t mỏi ngủ cái ngủ chưa vừa vặn nghỉ ngơi một chút cứ như vậy kèm theo h ứ a một phòng ngủ trên b à n sách đi đi ngượng n g ủ n g chậm chạp nhảy lên đồng hồ hai người trên giường nặng nề ngủ t h ế c đi lần này h ứ a một ngủ đến không hề ăn ổn ngược lại hắn là một m cái ác ngộng trong ngộng là một mảnh liên miên bất tuyệt nghĩa địa công cộng sớm đã thành niên hứa thanh đồng che rủ tại một mảnh trong mưa to cho một cái mộ bia để lên một nắm hoa tươi tựa hồ nàng còn tại nói gì đó ngăn cách thật dày mà mưa h ư ớ một nghĩ xích lại gần một điểm dễ thấy g i mộ bia đến cùng là ai cùng với nghe một cái nha đầu kia đến cùng đang nói cái gì bất quá không q u ả n hắn cố gắng thế nào cũng không thể tới gần mảy may may mắn là một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua mưa to hơi giảm bớt một chút cũng bởi vậy hứa m ộ c cuối cùng mơ hồ thấy rõ trên bia mộ bức ảnh ân là hắn tại thấy rõ bức ảnh nháy mắt hứa m ộ c đ ỗ n g nhiên giật mình cả người trong n g n g run r à y lên loại này cảm giác để người suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ tựa như tận mắt thấy thuộc về mình thi thể đồng dạng để người chỉ có thể cảm thấy vô tận giá lạnh trong thong chốc cảm giác cấm áp xuyên thấu qua ngậu cảnh đem cả người hắn bao phủ bởi vậy hứa một toàn thân run lên đánh thức chỉ thấy lúc này hắn cùng tâu ngọc giao tư thế thay đổi đi qua từ vừa mới bắt đầu lúc ngủ hắn từ phía sau lưng ôm nha đầu này biến thành nha đầu ngốc ngược lại từ phía sau lưng đem hắn ôm cũng chính là nói vừa rồi hắn đang nằm mơ thời điểm cảm giác được cố kia ấm áp ân là nha đầu này ôm hắn về sau sinh ra nhất miệng lên hứa một l i ế c nhìn điện thoại lúc này đã là buổi chiều khoảng ba giờ tính toán thời gian hắn ngủ đại khái khoảng hai tiếng d ư ớ i không biết có phải hay không là bởi vì gặp á t mộng nguyên nhân hoặc là giữa chưa ngủ đến quá lâu cho nên hắn có chút không thoải mái đầu cũng hỗn loạn đứng dậy hứa một vỗ vô gò má miễn cưỡng thanh tỉnh một chút phía sau tranh thủ thời gian đi nhà vệ sinh rửa mặt nháy mắt cả người triệt để thanh tỉnh bất quá theo hắn triệt để thanh tỉnh vừa rồi mộng cũng biến thành mơ hồ hứa mộc chỉ nhớ rõ hắn làm cái thật không tốt mộng cụ thể lại không thể nào nhớ lại nhìn xem vẫn như cũ đang ngủ say nha đầu ngốc hứa mộc lắc đầu đem chuyện này bỏ vào đáy l ò n g giúp nha đầu ngốc chỉnh lý b ô n g chốc bị phía sau hắn ngồi xuống trước bàn sách lúc này b à n bút ký đã tràn đầy điện hắn suy nghĩ một chút quay đầu liếc nhìn nha đầu n ố c phía sau nhẹ nhàng lật ra máy tính đầu tiên là liếc nhìn tác giả hậu trường bình luận cái này mới chậm rãi nhỏ giọng gõ lên chữ chờ thời gian đi tới bốn giờ chiều hai mươi lực chú ý đặt ở tiểu thuyết phía trên mở màn d ừ n g động tắt lại bởi vì hắn nghe đến phía sau nha đầu ngốc hô hấp tựa hồ thay đổi đến không như vậy thong thả bộ dạng quả quyết quay đầu hắn nhìn thấy nha đầu này chính h í mắt chính mộng bức ngồi dậy nhìn c h ầ m c h ầ m hắn tỉnh rồi nàng dâu ngơi ư thật là có thể ngủ cái này đều nhanh đến ban đêm mịn vơi chế nhạo một cái hớ một đứng dậy đem đặt ở trong tay chén nước đưa cho nha đầu này tại nàng uống thời điểm hắn đưa tay nặn nặn nha đầu này tóc cảm thấy xúc cảm coi như không tệ. Hô a n u ố t x u ố ngọc dao mơ hồ gật đầu nhẹ nhàng nuốt nuốt huyện thái dương dừng một chút nàng đột nhiên cảm giác được chính mình có phải là có chút quá lười biếng lại cắt bảo đều có tiền như vậy kết quả còn như thế cố gắng nàng gần nhất lại yên tâm thoải mái một mực lười biếng thậm chí có đoạn thời gian đều không tại trên mạng tiếp bản thảo vẽ mặc dù có nàng được tuyển chọn triển lãm tranh thế cho nên thu phí thay đổi cao chút nguyên nhân nhưng nói tóm lại còn là bởi vì nàng thay đổi đến lười biếng dù sao có một vị đặc biệt có mới đối nàng còn đặc biệt tốt lại cắt b ả o tại lười biếng cũng đúng là bình thường ta quyết định nghĩ đến tâu ngọc giao đông như nói cái gì thình lình một câu để hứa một hơi s ư n g sờ cái quỷ gì nha đầu này ngủ mơ hồ nàng quyết định cái gì ta quyết định từ hôm nay trở đi ít ngủ một giờ vỗ ngực t â ngọc giao ánh mắt kiên định nói sau đó nàng lại lần nữa dùng tay chống đỡ thân thể ngồi dậy nhìn xem hứa một hai mắt giải thích nói hứa ca đều tạ i ngươi gần nhất ta đều thay đổi lười thật nhiều thậm chí đều mập thừ không thể tiếp tục như thế bắt đầu từ ngày mai ta muốn bắt đầu rèn luyện còn có ta cũng muốn kiếm tiền nói xong nuôi ngươi vốn nữ hiệp t u y ệ t sẽ không nuốt lời ngay vậy hứa một nhìn xem nha đầu này có chút dợ khóc dợ cười cái quỷ gì a hắn còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì đâu kết quả cũng bởi vì nha đầu này đột nhiên quyết trí tự cường đúng không ai được rồi được rồi đây cũng là chuyện tốt mặc dù trong lòng của hắn còn muốn nha đầu này nếu là lại mập một điểm liền càng hoàn mỹ hơn nhưng nàng tất nhiên quyết định làm như vậy bạn trai chỉ có thể hỗ trợ nàng thôi dù sao hắn gần nhất cũng cảm thấy gần nhất hắn lười biếng không ít thừa dịp nha đầu này cố gắng thời điểm hắn cũng có thể tiếp tục rèn luyện rèn luyện để tránh về sau kết hôn hữu tâm vô lực mới khó chịu một sao tâu ngọc giao run lên bảo tại hứa m ộ t trên mặt t ớ n một cái lập tức nàng từ trên giường bỏ lên cầm lên điện thoại liền hướng ngoài phòng ngủ đi đến một bên đi nàng vừa nói hứa ca ta đi về trước khoảng thời gian này ngươi liền chính mình một người ngủ đi c h ờ ta cùng ba mụ thương lượng một chút lúc nào về lao ra đến lúc đó lại cùng ngươi thuyết cáp tiếng nói vừa ra tâu ngọc giao thân ảnh cũng biến mất tại h ứ a một phòng ngủ ngay sau đó hứa m ộ t liền nghe đến nhà đầu này cùng vương anh nữ sĩ thanh âm chào hỏi trong chốc lát công phu nhà đầu kia tiếng bước chân liền rời đi phòng khách không có gì bất ngờ xảy ra nàng hẳn là về nhà chương ba trăm ba mươi tám không vui chương ba trăm ba mươi tám không vui lúc này vương anh nữ sĩ mặc t ạ p dề, xuất hiện tại cửa phòng ngủ nói tiểu từ tối ngươi không đi đưa tiện giao, giao. nghe nói như thế hứa mục cười nhạt một tiếng lắc đầu liền hai b ư ớ c đường không cần a đợi buổi tối ăn cơm ta trực tiếp tìm nàng đi dừng một chút hắn nhìn xem vương anh hỏi đúng mụ trong nhà có cái gì ăn không ta góp một buổi c h i ề u chữ nghĩ lót dạ một chút chờ lấy vương anh liếc hướng một một cái sau đó nàng quay người từ phòng khách cầm hai cái kiểu p h á p bánh bao nhỏ tới ân chính là loại kia dùng một tầng màu vàng nhăn n h e o bọc giấy kinh điển nhất bánh bao nhỏ cũng chỉ có cái này cha ngươi đi làm buổi tối không ở nhà ăn chờ chút ta liền nấu cơm ngươi trước đệm đệm a nói xong vương anh nữ sĩ đem bánh bao kín đáo đưa cho hướng、một. chính mình thì là q u e n người lại đi phòng khách thu thập gian phòng hứa một cầm bánh bao lắc đầu tốt ta dù sao cũng là lót dạ một chút mà còn cái này bánh bao nhỏ hương vị cũng không tệ lắm chờ hứa một lại lần nữa nghe đến phòng khách t r u y ề n đến tiếng nói chuyện đã là t r ạ m vạn g tối sáu điểm mùa này bầu trời đen đã vô cùng sớm cho nên làm hứa một nghe đến phòng khách tiếng nói chuyện lúc bầu trời ngoài cửa sổ đã thay đổi đến một mảnh đèn thịt r ố i lưng một cái đem một buổi chiều kết quả lưu lại một cái phía sau hắn đứng dậy đứng lên nhìn một chút ngoài cửa sổ cạnh đêm cái này mới hoạt động cổ tay ra gian phòng làm xong nhanh tiểu tử thối tới dùng cơm thấy được hứa m ộ c đang bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra ngoài vương anh nữ sĩ chào hỏi một tiếng đến mức vừa rồi nghe được tiếng nói chuyện ân là hắn muội muộn oan hứa thanh đồng ngồi tại trên ghế chơi điện thoại mà vương anh nữ sĩ gọi nàng đi phòng bếp cầm chén đũa nàng không nhúc đ í c h ân nhẹ nhàng gật đầu hứa m ộ c trước đi tẩy cái tay tiện tay đem bát đũa mang lấy ra ngồi ở cạnh bàn ăn buổi tối đổ ăn so với giữa t r ư a đến nói rõ ràng muốn mộc mạc rất nhiều chứ ăn đồ thừa thịt kho tàu cùng với canh chua cá vương anh nữ sĩ liền xào cái cải trắng bất quá hứa mộc không hề nói gì. đựng ư cơm trực tiếp bắt đầu ăn vốn là từ nông thôn đi ra nhỏ hơn thời điểm muốn ăn như thế tốt còn không có biện pháp đâu huống hồ những n à y vẫn là giữa trưa còn lại căn bản là không có qua đêm hắn tự nhiên không có cái gì tốt g h é t bỏ dù sao hắn cũng không phải có tiền thích lãng phí đồ ăn người tiểu t ử tối ngươi chuẩn bị lúc nào về lao ra ngay vậy h ứ a m ộ t dừng lại đũa suy nghĩ một chút rồi mới hồi đáp ta còn chưa nghĩ ra đâu nhìn cái gì thời điểm mai gì thả dao dao đi thôi dù sao mới hai mươi hào đâu cách ăn tết còn không có hơn mười ngày nha nói xong hắn nhìn xem vương anh hỏi ngược lại là mụ ngươi cùng lao hàn ông cụ già lúc nào về a sẽ không năm nay lại tính toán tháng chạp hai mươi chín rồi hay đi ai vương anh thở dài nuốt xuống trong miệng đồ ăn rồi nói ra ta ngược lại là có thể sớm một chút về nhưng cha ngươi s ư ở n g bên trong không thả a năm nay đoán chừng lại muốn tháng chạp hai mươi tám ta vẫn là chờ hắn cùng một chỗ a ngươi bây giờ lớn n h i u cho ba mụ chia sẻ chia sẻ trở về nhớ tới đem gian phòng thu thập một chút ta xem chừng năm nay trở về ăn tết không ít người tính một chút ngươi hai ba một nhà đại cô một nhà tiểu cô một nhà ân trọn vẹn m ư ơ i hai người đâu nếu như tính l u ô n chúng ta liền phải mười sáu người cho dù có một số người sẽ không qua đêm nhưng nếu là không sớm một chút trở về thu thập đem tầng hai tầng ba gian phòng sửa sang một chút đoán chừng vẫn là ở không dưới nghe nói như thế h ứ a mục xứng sở trong lòng tuân ra một vệ không vui dù sao trong ký ức của hắn có lẽ là thế hệ t r ư ớ c cảm thấy nhiều người lực lượng lớn lao hứa đời này cộng lại khoảng chừng năm người hai nam ba nữ lao hứa là cái thứ nhất cũng chính là lao đại tiếp xuống chính là hắn đại cô ngay sau đó lại là hắn hai ba còn lại nhị cô cùng tiểu cô trong đó đại cô bởi vì một số nguyên nhân cùng ra ra hắn mãi mãi huyên náo không thoải mái nếu không phải đồng lứa nhỏ tuổi tương đối hiếu thuận liên hệ cũng có thể chặt đ ứ c mà hắn hai ba ở đâu thì là tại giang c h i ế c địa phương làm thái tàu cũng coi là xông ra một chút thành t h u ở bên kia mua phòng phía sau cũng rất ít về sân thành dù sao đường xa không nói toàn ra vừa đi vừa về lộ phí cũng tương đối đắt trên cơ bản trong ký ức của hắn hắn hai ba một nhà đồng dạng muốn cách cái ba bốn năm mới trở về một lần bất quá hai ba một nhà vẫn là vô cùng hiếu thuận ngày lễ ngày tết đều sẽ cho lao hứa chuyển tiền để lao hứa mang cho hắn ra ra mãi mãi đến mức nhị cô ân vị này là thật một chút ấn tượng cũng không có liền biết gả vô cùng xa trong ký ức của hắn hình như liền không có người này đồng d ạ n g lao hứa bọn họ cũng không thế nào nâng đoán chừng là có cái gì không biết sự tình ở bên trong còn lại yêu cô hứa một coi là thích nhất vị này ngược lại là thường xuyên trở về bởi vì gả gần liền tại nha đầu ngốc lao ra mai tử bá bên kia ngày lễ ngày tết đều sẽ mang theo biểu đệ của hắn cùng với dựa út tới cửa thăm người thân cho nên quan hệ cũng liền gần hơn một chút đến mức hứa m ộ t vì cái gì có chút không tình nguyện đương nhiên là vương anh căn bản là có chút làm khó những này thân thích bên trong trừ tiểu cô một nhà bên ngoài hắn đều không tính quen thuộc như thế nhiều người trở về đoán chừng phải a tầng hai tầng ba gian phòng toàn bộ thu thập đi ra c h ọ n vẹn sáu gian gian phòng a hắn bày tỏ chính mình thật sẽ cảm ơn mấu chốt nhất là những này muốn trở về người đến tột cùng có người nào muốn qua đêm cùng với người nào chỉ là đi cái thân thích đâu cái này đều không rõ ràng đâu nếu là đều dọn dẹp xong kết quả qua đêm không có hai cái vậy hắn chẳng phải toi công bận rộn nha làm sao tiểu tử thối ngươi có ý khác tựa hồ nhìn ra hứa một không vui vương anh trực tiếp hỏi đúng nha ân ta xác thực có ý kiến dừng một chút hứa một c a u mày nói mụ ngươi nghĩ quá đơn giản đầu tiên đại cô bọn họ ta dám khẳng định là sẽ không tại trong nhà qua đêm tiểu c ô bọn hắn một nhà buổi tối tỷ lệ lớn cũng sẽ về mai t ừ bá cũng chính là nói ăn tết mấy ngày nay cũng liền chúng ta một nhà cộng thêm hai ba bọn hắn một nhà sẽ trong nhà cứ như vậy đem tầng hai thu thập đi ra cũng liền không sai biệt lắm ở đến h ạ mà còn ngươi cũng không nghĩ một chút tầm ba từ khi cô cô các nàng gả đi đều bao lâu không có người ở g i a g i a còn đem trong đó một gian phòng trở thành kho lúa đi còn có hơn mười ngày liền ăn tết ngươi để ta thu thập ta cái này cũng thu thập không đi ra a cũng không thể ta gọi giao giao còn không có qua cửa liền mang theo nàng cùng một chỗ thu thập gian phòng a lao ra cũng không có thuyết pháp này a nói đến đây hứa mộc trực tiếp không có tiếp tục ăn cơm tâm tư mấy cái đem trong bát cơm thửa bới cái sạch sẽ phía sau hắn thả xuống bát đũa đứng dậy đứng lên nhìn xem có chút sửng sốt v ư ơ anh hứa mộc tiếp tục nói đi chuyện này ngay ta Người hỏi trước một một trước chút người còn hỏi cô cô có sau đó hớ một cũng không quản s ư ờ n g sốt suy nghĩ vương anh liếc nhìn túi đầu ăn cơm hứa thanh đồng trực tiếp cầm lên chìa khóa ra cửa chương ba trăm ba mươi chín về nhà ngày đầu tiên chương ba trăm ba mươi chín về nhà ngày đầu tiên ra khỏi nhà h ứ a một nhìn thoáng qua đối diện nửa đậy cửa phòng suy nghĩ một chút hắn không có trực tiếp tiến lên góc cửa ngược lại quay người tự mình đi xuống lầu tại cư xá nội bộ tìm chỗ dựa vào ghế dựa ngồi xuống lập tức lấy điện thoại ra hắn mở ra số điện thoại cho xa tại thượng hải đại vi ca gọi điện thoại đi qua dù nói thế nào hắn cũng ném năm trăm vạn tốt ca một mực chưa kịp quan tâm chuyện này lại thêm năm ngoái mười hai tháng chính thức đem bán ben một hắn xem như phía sau lại một đại cổ đông liền xem như không tham dự tương lai quyết định cũng là thời điểm hơi hiểu rõ quan tâm một cái chờ hứa một nói chuyện điện thoại xong lại qua đại khái nửa giờ khoảng thời gian này hắn thoáng hiểu rõ một chút tiếp xuống phát triển cùng với ân ăn quá no đại vi ca cho hắn hỏa bành nướng cái gì dân kỹ thuật cứu vớt thế giới a nhị thứ nguyên đại quân vĩnh viễn không chịu thua a nghe đến hướng một cái kêu kêu một cái s ừ n g sốt một chút bất quá cũng để cho hắn tràn đầy chờ mong dù sao chờ băng hai đi ra về sau nhà này phía sau công ty liền đem lấy trùng tiên tư thế vừa bay nhất phi mà lên hắn cũng không cần hao tâm tổn chi phí sức viết cái giảm tiểu thuyết đến lúc đó hắn muốn mỗi ngày cùng nha đầu ngốc dính cùng một chỗ muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó muốn ăn cái gì liền ăn cái gì mệt mỏi liền đi bờ biển xuân về hoa nở rảnh rỗi liền đi leo lên ngũ nhạc nhìn một chút bít giang nam bắc phía bắc trường thành phong quang cuộc sống như vậy mới là hắn chỗ chờ mong mong muốn reng reng reng bị thả xuống điện thoại lại lần nữa văng lên hứa một hoàn hồn cầm điện thoại lên nhận nghe điện thoại uy uy cái đắc hứa ca ngươi người đâu ta đi nhà ngươi kết quả vương a di nói ngươi sớm đi dừng một chút đầu bên kia điện thoại tâu ngọc g i a o thở phì phò tiếp tục nói nàng nói ngươi tìm đến ta kết quả ngươi người đâu tốt h ta ta đã biết t ừ lại các bảo ngươi bây giờ đều là lấy ta làm mượn cớ chạy ra ngoài chơi đúng không còn không mang ta cùng một chỗ ô ô ô ta liền biết các ngươi nam sinh được đến chính là không hiểu được trân quý hiện tại là chán ghét thôi p h i ề n thôi không thích thôi nghe đến điện thoại đầu kêu h a hoa hoa lên án âm thanh hứa một nhũ mày n h à đầu này muốn hay không khoa trương như vậy nha được rồi được rồi hắn tranh thủ thời gian đánh gãy tâu ngọc g i a o lên án nói tiếp ta liền tại dưới lầu ngồi ngươi xuống lại nói tốt ta hử trở lấy nghe đến vị trí cụ thể tâu ngọc g i a o trực tiếp hử lạnh một tiếng lập tức điện thoại bị c ú máy trong chốc lát công phu tâu ngọc g i a o thân ảnh liền xuất hiện ở hành lang bên trong hứa một ngồi ở ghế dựa không n ú c ních vây vây tay cái sau rất nhanh liền phát hiện hắn động tác hai ba bước liền chạy tới sắp bên hứa một ngồi xuống tâu ngọc g i a o không có giống gọi điện thoại lúc như thế quá lớn ngược lại có chút lo lắng chọc chọc hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra ta cảm giác vừa rồi vương a di cũng có chút không đối hứa ca ngươi không phải là cùng nàng cãi nhau à? không do dự hứa một trực tiếp đem vừa rồi phát sinh sự tình cùng nha đầu này nói một lần n g h e xong tâu ngọc g i a o nghiêng đầu một cái cổ g á i quét hướng một một cái nói như thế nào đây kỳ thật nàng có nhiều như vậy có khả năng lý giải nàng hứa ca tại đến nội thành đến trường phía trước hắn nhưng là trôi qua cũng không tính tốt dù sao vương a di gả cho hứa thúc thúc thời điểm có thể là ông chỉ có hai tuổi hứa ca đến sán thành lúc trước chuyện này cũng để cho bành gia loan rất lớn một bộ phận người nghị luận ở m ý. tự nhiên không phải thân sinh hứa thúc thúc ba mụ cũng chính là hứa m ộ c g ra ra mãi mãi đối với cái này tự nhiên kiếm được tôn nhi cũng coi như không lên tốt như vậy cũng chính là miễn cưỡng không có để hắn chịu đói loại này cùng những người khác đối đãi nhà mình tiểu b ố i hơi có khác biệt phương thức tự nhiên cũng để cho hứa m ộ c nhớ kỹ dù sao tiểu h ả i tử có thể là mẫn cảm nhất tới loại này cùng những người khác khác biệt đối lãi hứa ca tuyệt đối trong lòng tuyệt đối là nhớ tới nhiều cho nên vốn là không thế nào đi lại thân thích muốn trở về hứa ca sinh ra kháng cự tâm lý quả thực quá bình thường tốt ta suy nghĩ một chút tâu ngọc g i a o t r ò n g mắt chuyển một cái mỉm cười nói nếu không hứa ca chúng ta bỏ trốn bỏ trốn hứa m ộ t s ữ n g sở nghiêng đầu nhìn hướng tâu ngọc g i a o đúng thế chúng ta trực tiếp chạy ngoài đi chơi thế nào dù sao vương a di không phải nói ngơi ư cánh cứng cắp rồi sao chúng ta liền mạnh mẽ đem nàng nhìn xem chờ đêm ba mươi lại về lao ra dạng này không những không cần thu thập gian phòng còn có thể đi thẳng về ăn cơm tất nhiên a nói xong Tâu ngọc giao n h ũ n mày một bộ dụ hoặc biểu lộ nhìn xem hứa mộc sáu hứa mộc đối nha đầu này dựng lên n g ộ n cái nàng dâu ngươi đây là cho ta gài bấy đâu ai không biết ngươi nha cùng mụ ta quan hệ tốt ta nếu là đáp ứng ngươi sẽ không buổi tối liền cáo trạng a ngay vậy tâu ngọc giao trừng mắt nhìn một bộ vẻ mặt vô tội nhìn xem hứa mộc nói ô, ô ô ô ngươi không tin ta và nhân ra đều là ngươi người ngươi thế mà còn không tin ta được rồi được rồi hứa mộc trêu chọc nhìn nàng một cái đứng dậy đồng thời cầm bàn tay của nàng nói đ ư n g ồn nào à nàng dâu ngoan chúng ta không nói chuyện này bồi ta đi, đi thế nào Đã lâu lắm k h ô ngươi có trở về. Không biết buổi tối bên này, còn có trở biết tối về. kề Không không hay bên này, bán n buổi đồ n Đúng. Còn có ngoài trường học một bên quả vặt đường phố, bộ vòng bắn súng g có học một vặt phố, hẳn bộ quả gì là cũng còn tại à? có muốn hay không đi chơi nghe nói như thế tâu ngọc giao biểu lộ lập tức một thu ngoan ngoan đi theo đến không nói bàn tay còn trực tiếp cầm ngược hứa mục đi thôi đi thôi nhìn xem nha đầu này thay đổi biểu lộ hứa mục bất đắc dĩ lắc đầu không hổ là hí tinh cái này biểu diễn trạng thái thật là nói thu liền thu a về sau hai người bọn họ không do dự trực tiếp ra tiểu khu hướng trường cấp ba trường học đối diện chợ đêm đi đến trong đó hai người bọn họ lại lần nữa ôn lại một cái thời trung học sống về đêm nói ví dụ như đi mua tiện nghi quả vặt đi chợ đêm chơi bộ vòng hay là cùng một chỗ lẫn nhau cấp trong tay đối phương trà sữa thậm chí thỉnh thoảng truy đuổi đùa dẫn một cái chờ về nhà đã là buổi tối tầm m ộ ư ơ i giờ lúc này lao hứa vẫn như cũ còn không có về nhà hắn bên trên là lớp t rồi từ hai giờ chiều muốn lên đến buổi tối khoảng một mươi một giờ đến nhà cũng kém không nhiều là m ư ơ i một giờ rưỡi nhìn xem phòng ngủ chính bên kia vẫn như cũ sáng đèn ân vương anh còn chưa ngủ không có gì bất ngờ xảy ra nàng hẳn là đang chờ lao hứa trở về thấy thế hứa mộc n h ữ n h ữ mày có loại để lao hứa từ t r ư ớ c làm chút chuyện khác xúc động dù sao a lao hứa công tác cương vị có thể là tương đối vất vả cũng chính là áp trục xưởng cực khổ nhất luyện sát công cách không được một đoạn thời gian liền có thể nhìn thấy lao hứa trên chân hoặc là trên tay xuất hiện bị bỏng dạng n à y cường độ cùng với tính nguy hiểm để hứa mộc thật bắt đầu suy nghĩ muốn hay không lấy ra một khoản tiền để lao hứa hai người bọn họ hoặc mai di bọn họ gian siêu thì được ít nhất l i ê n tính kiếm không có bao nhiêu tiền cũng so ở trong xưởng luyện sắt muốn an toàn nhiều nhà chương ba trăm bốn mươi về hưu vấn đề chương ba trăm bốn mươi về hưu vấn đề nghĩ tới đây hứa mộc lại lần nữa quét mắt phòng ngủ chính cầm điện thoại về tới gian phòng của mình tại nhìn một cái điện thoại trong ngân hàng tiền tiết kiệm phía sau hắn điểm mở xanh ngâm một chút cho tách ra không có bao lâu nhà đầu đốc treo cái video đi qua nàng dâu ngươi nhanh như vậy liền lên giường nhìn xem đã đổi xong áo ngủ nằm ở trên giường tâu ngọc dao hứa mộc hơi kinh ngạc nhữ mày tính toán thời gian hắn cũng liền ở phòng khách trầm tư một chút mà thôi kết quả nha đầu này một cái trước mắt liền rửa mặt xong lên giường đúng không nào có nhân ra không nhanh tốt ta rõ ràng là hứa ca ngươi quá chậm chu mỏ một cái tâu ngọc dao nằm nghiêng tại trên giường nhẹ nói nàng vừa về đến liền đi đánh răng rửa mặt thuận tiện đổi áo ngủ coi như lúc này nằm trên giường đã rất chậm tốt ta cũng là đúng lúc cái này lại cắt bảo liền đem video đ á n h tới không phải vậy chính là nàng cho hứa một đ á n h tới vậy ngươi các loại ta trước đi rửa mặt hứa một cười cười đưa điện thoại cố định tại trên bản sách、Thừ、hừ nghe đến trả lời hứa một cái này mới quay người chui vào nhà vệ sinh không đến năm phút đồng hồ hắn liền giải quyết tất cả một lần nữa về tới phòng ngủ nhìn xem có chút buồn chán chính áy mắt ngủ gà ngủ gật nha đầu nốc hứa m ộ t khẽ mỉm cười nhỏ giọng giải thích lên vừa rồi hắn nghĩ tới sự tình ân cũng chính là để lão hứa trực tiếp về hưu học làm chút chuyện khác tâu ngọc g i a o nháy mắt nghe xong suy nghĩ một chút lúc này mới hỏi về hưu lời nói hứa ca ngươi hỏi qua thúc thúc sao không có cái này không đợi hắn tan tầm nha hứa mộc lắc đầu chuyện này xem như là hắn đột nhiên nghĩ đến mặc dù phía trước cho lão hứa chuyển năm vạn khối thời điểm hắn liền có ý tưởng này thế nhưng lúc kia hắn vẫn là không có nâng dù sao hắn vừa mới kiếm được tiền liền để lao hứa về hưu đ o á n chừng hắn cùng lao hứa đến ở mỹ lên hiện tại thời gian này hứa một cảm giác liền không sai bịt lắm dù sao tiểu thuyết của hắn sự nghiệp phát triển không ngừng lại thêm ra bên ngoài trọn vẹn đầu tư năm trăm vạn cái này không thể nghi ngờ chứng minh hắn có năng lực như thế để lao hứa yên tâm thoải mái về hưu cho nên tại tối nay nhìn thấy lao hứa muộn như vậy còn không co tan t ẩ m cùng với nghĩ đến lao hứa công tác tính chất tính nguy hiểm phía sau hắn quyết định lao hứa về hưu chuyện này nhất định phải chắc chắn t â ngọc giao suy nghĩ một lát cũng cảm t hứa ấ y h mộc t ý nghĩ này không sai, vô sai, ù n g trong á n đồng nói, ta cảm thấy có thể, hứa thúc thúc nhiều năm như trên trên có ta thấy thể, thúc thúc t hứa cảm、like、vậy, ta chỗ này n chỉ biết ước hiếp ta đây. Nghe nói như biết nói ta thế, hứa đây. trong một lòng tuân ra một vệ cổ quái nhà đầu này từ khi hai người bọn họ quan hệ đột phá tầng cuối cùng làm sao trả vị càng ngày càng n ặ n g đâu bất quá hắn vẫn là vô cùng thích dù sao chỉ có quan tâm n g ư n i người mới sẽ dùng loại này phương thức nổi bật chính mình tồn tại cảm chà chà nha đầu nốc hh ắ c ắ có c chút ý tứ Tốt. hứa ca ta muốn ngủ ngươi nhạc mẫu phân phó ngày mai để ta giúp nàng trông coi siêu t h ị đi. ai đáng thương ta nhà trời sinh mệnh nhọc m ệ n h à vừa mới về nhà còn phải đi làm nói xong tâu ngọc giao phàn nàn chu mỏ một cái ra hiệu nàng muốn tắt điện thoại hứa mộc thấy thế vội vàng an ủi vài câu thậm chí còn nói hắn ngày mai cùng theo đi dù sao nhà mình nàng dâu làm việc nếu như hắn ở nhà nằm ngửa đây là nam nhân mà được đến hứa hẹn tâu ngọc g i a o niết miệng lên thỏa mãn nhẹ gật đầu tại trong video đĩu môi hung hăng một sao một cái phía sau hai người lúc này mới có chút không muốn cút điện thoại nhìn xem cút máy video hứa mộc đem ánh mắt nhìn về phía nhà đầu ngốc gian phòng phương hướng đây là ngày thứ tám từ vào tuần lễ trước hai người bọn họ chuyển về phòng ngủ xem như là hôm nay hắn cùng tâu ngọc g i a o đã c h ọ n vẹn tám ngày không ngủ ở cùng một chỗ qua đêm cái này không thể nghi ngờ đối một đôi vợ chồng mới cưới đến nói là một kiện tương đối cái này tra tấn sự tình điều này cũng làm cho hứa mộc cảm thấy thật nên mua một bộ thuộc về hắn cùng nhà đầu n g c phòng ở mặc dù người trong nhà chuẩn bị cho bọn họ mua thế nhưng cái này lại không ảnh hưởng hắn lại mua một bộ xem như chỉ có hắn cùng nha đầu ngốc hai người mới biết trụ sở bí mật nghĩ tới đây hứa một c l i ế c nhìn thời gian phát hiện lao hứa đến nhà còn có sau một thời gian ngắn hắn quả quyết ôm lấy bản bút ký bắt đầu tại trên mạng cha được san thành bất động sản trải qua một loạt lần xem hứa một có nhiều như vậy ý nghĩ ân đó chính là đợi ngày mai cùng nha đầu ngốc thương lượng một chút dù sao nếu như là chỉ có hai người bọn họ biết rõ trụ sở bí mật một những người trong cuộc không biết dưới tình huống hắn liền làm quyết định xác thực không quá tốt cho nên chuyện này đến nghe một chút nha đầu ngốc ý kiến lại nói cũng liền tại hứa một để điện thoại xuống chuẩn bị ra phòng ngủ nhìn xem lao hứa trở lại chưa đến lúc đó một đạo tiếng mở cửa vừa vặn văng lên mở cửa chính là một thân xưởng phục lao hứa hôm nay trở về đến thật sớm hứa một đứng tại cửa phòng ngủ nhìn xem lao hứa nói theo tiếng nói chuyện của hắn văng lên phòng ngủ chính bên trong vương anh cũng đi ra nhìn xem hứa một hai g a môn nàng không hề nói gì trực tiếp đi vào phòng bếp còn chưa ngủ đâu xem xét mắt hứa một sau đó trả lời một câu lao hứa thay đổi dép lê đi nhà vệ sinh mặc dù nhìn ra tiểu tử thối có chuyện muốn nói bộ dáng nhưng hắn bên trên một ngày ban tại mồ hôi đầy người dưới tình huống đến nhà chuyện thứ nhất đương nhiên là tắm rửa đến mức tiểu tử thối sự tỉnh chờ hắn tắm xong lại đi ra nghe cũng không m u ộ n hứa một cũng biết cho nên nhìn thấy lao hứa tùy ý trở về hắn một câu liền đi nhà vệ sinh hắn cũng liền tự mình đi tới trên ghế s o f a ngồi xuống chuẩn bị chờ lao hứa tắm xong đi ra đến lúc đó lại nói đến mức vương anh đây là tại phòng bếp nấu lên mặt còn dư một chút thịt kho tẩu vừa vặn có thể c h ụ tại trên mặt để lao hứa ăn để tránh còn muốn lưu qua đêm cứ như vậy đại khái hai mươi phút tả h ư u đ ổ i một bộ quần áo lao hứa từ phòng vệ sinh đi ra đúng lúc vương anh cũng bưng nấu sau mặt từ phòng bếp đi ra ăn đi đặc biệt cho ngươi lưu lại chút thịt đem mặt thả xuống vương anh nói xong đưa cho lao hứa một đôi đũa sau đó nàng có chút mệnh i ã rời n g ắ p lên cứ như vậy ngồi ở lao hứa bên cạnh nói đi tiểu tử ngươi muốn nói cái gì ngửi một cái mì sợi mùi thơm lao hứa dùng đũa quấy mấy lần phía sau nhìn về phía hứa một ngay vậy hứa một cười cười lời ít mà ý nhiều trực tiếp mở miệng nói lao hứa năm nay làm ngươi về hữu á cái gì lao hứa không nói chuyện mở miệng chính là vương anh nàng nghe thấy hứa một để lao hứa về hưu tựa hồ có chút cảm thấy nàng có nghe lầm hay không ngược lại là lao hứa lộ ra một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng tựa hồ hắn đối hứa một nói chuyện này đã có đoán trước đồng dạng có lẽ từ một lần kia hứa một tiện tay chuyển hắn năm vạn khối tiền hắn liền đối sự tình hôm nay có nhất định chuẩn bị đi mà vương anh nhìn thấy lao hứa phản ứng ngần n g ư ờ i cũng yên tĩnh trở lại trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách bầu không khí lập tức thay đổi đến cổ q á i trong phòng khách ba người người nào đều không có mở miệng nói chuyện nữa chỉ có lao hứa vô ý thức máy mỹ sợi tiếng vang t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt nói thầm nổ nước bọn t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt nói thầm nổ nước bọn d ạ n g sáng nằm ở trên giường hứa một can tâm nhắm hai mắt lại chuẩn bị đi ngủ chuyện mới vừa rồi kia cuối cùng lao hứa vẫn đồng ý nhưng mà điều kiện của hắn là sắp sáng năm làm xong dùng hắn lời nói đến nói đều ở trong xưởng làm mười mấy năm không kém cuối cùng này một năm huống chi tính toán thời gian sang năm làm xong hắn ở trong xưởng cũng có hai mươi năm làm đầy hai mươi năm cũng coi là đối hắn những năm này có cái bàn giao bên kia phòng ngủ chính lao hứa hai người lại không có cái gì buồn ngủ hứa một lời nói giống như tuyên bố lao hứa thật sự giả rồi đồng dạng quả thực trực kích tâm linh t ủ a ta loại này cảm giác có đ ố i thời gian trôi qua p h i ề n muộn cũng có đ ố i nhà mình hài tử nhanh như vậy liền trưởng thành xoắn suýt rõ ràng năm ngoái tiểu tử thối lên cấp ba thời điểm đang ở trong nhà gào khóc đòi ăn ra cái cửa mua đồ cũng còn tại hướng bọn họ đưa tay tiểu tử thối làm sao thời gian một cái nháy mắt cái nhà này liền bắt đầu biến thành hắn tại chủ đạo n h à bất quá suy nghĩ rất lâu những n à y phiên muộn cùng với xoắn suýt tất cả biến thành vui mừng hài tử nhà mình trưởng thành đây là chuyện tốt có lẽ hắn thật nếu muốn một cái lúc tuổi còn trẻ hắn muốn làm sự tình ma s á t tràn đầy vết chai bàn tay lao hứa hai mắt trong bóng đêm chết xạ ra vô cùng kỳ diệu t h ầ n sắc một ngày này không phải cũng là hắn một mực chờ đợi sự tình nha vừa dạng sáng ngày thứ hai sáu điểm hứa một thật sớm tỉnh lại có lẽ là rất lâu không ở trong nhà ngủ hay là tối hôm qua không nên ăn đồ nướng luôn là hắn rời giường chuyện thứ nhất chính là xông vào nhà vệ sinh giải quyết trong bụng cặn đau vấn đề trọn vẹn ngồi sổm nửa giờ cả ngươi đều kém chút kéo mệt là hứa một cái này mới mặt tái nhận từ trong nhà vệ sinh đi ra lúc này trời còn chưa sáng nhàn nhạt ánh nắng ban mai ở c h â n trời ngao ngoe muốn động tựa hồ dậy sớm n ô nhà đã kìm nén không được đem thỏ từ đá bên dưới bầu trời liếc nhìn thời gian sáu điểm ba mươi miễn c ư ỡ n g dễ chịu rất nhiều hứa m ộ t vớt vớt phần bụng lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm còn tốt có lẽ không đến mức vọt một ngày không phải vậy ngày hôm qua đáp ứng n h a đầu ngốc bồi hắn trông coi siêu thị sự tỉnh đoán chừng liền muốn ngâm nước nóng cũng liền tại lúc này len k e n thanh âm nhắc n h ở văn g lên có người cho hắn phát thông tin hứa ca rời giờ rồi điểm mở g i n g nói thông tin nha đầu ngốc lười biếng bên trong mang theo điểm hoạt bát âm thanh v a n g lên nghe thấy hứa mục liền phảng phất nhìn thấy nha đầu này con vòng tại trên giường từ trong chăn vươn tay cầm điện thoại nhỏ r ộ n g cho hắn phát thông tin ra á r ấ p lên tranh thủ thời gian trở về một đầu thông tin hứa mục lắc đầu đứng ở tủ quần áo chuẩn bị trước tay h quần áo khác rất nhanh thu thập xong hắn rỗi lưng một cái trực tiếp cầm lên chìa khóa đi ra ra môn đi tới đối diện nha đầu ngốc nhà hắn lấy điện thoại ra cho hắn người vợ tốt mở đầu mở cửa thông tin trong chốc lát công phu một thân áo ngủ màu hồng tông ọ c dao liền xoa viên mắt lặng lẽ meo, meo mở cửa ra dậy sớm như vậy ngủ không nhiều một lát hứa m ộ t nhìn không được hung hăng vào một cái nha đầu này đầu c ô này lông xù xúc cảm quả thực hoà n mỹ chán ghét n h ữ n môi tâu ngọc g i a o giả vợ như hung t ậ n dáng dấp chừng hướng một một cái sau đó nàng tránh ra vị trí để hứa m ộ t sau khi đi vào cái này mới nhỏ g i ọ n g nói nhà ngươi tốt nhạc mẫu để ta bảy giờ rưỡi liền muốn đi siêu thị nói là ăn tết phía trước một đoạn thời gian khách nhân nhiều chớ trí hoãn không phải vậy ta mới sẽ không dậy sớm như thế đâu ít nhất phải ngủ đến giữa trưa một bên nổ nước bọn t â ngọc dao một bên hướng phòng ngủ của nàng đi đến t hứa mộc đi theo phía sau nghe lấy nha đầu này nói thầm cười lắc đầu nếu không nói đâu không phải người một nhà không vào một cửa chính nếu như không phải muốn buổi nha đầu này đi trông coi siêu thị hắn hôm nay đoán chừng cũng phải ngủ đến giữa trưa mới tỉnh mới trở về một ngày chính là có thể trắng trận lười biếng thời điểm dù sao tại về nhà trước mấy ngày bọn họ đều là trong nhà trưởng đ ố i trong lòng bàn tay bảo nha mai di cắt nằm đâu còn đang ngủ hạ r ộ n g t hứa mộc nhỏ r ộ n g một chút tại tâu ngọc g i a o bên thay hỏi cái điểm này vương anh bọn họ đều còn không có lên đâu không ngoài dự đoán lời nói mai di cùng trưởng quân húc hẳn là cũng còn đang ngủ à không phải vậy đâu những mày tâu ngọc gia o đoán trách nhìn xem hứa mộc tiếp tục đều ca kể khổ ta hoài nghi ta không phải thân sinh nhà ai nữ nhi lão cựu không trở về nhà về nhà một lần liền để nàng làm việc nha ai hứa ca số ta khổ nha bọn họ ngược lại tốt còn trực tiếp ngủ dậy rất thẳng ngươi nhìn đều nhanh bậy hát ngươi nhạc mẫu bên kia còn một điểm động tĩnh cũng không có chứ đáng ghét nhìn xem nha đầu ngốc cắn răng nghiến lợi d á dấp hứa mộc nhịn không được n é t miệng lên lộ ra nghiền ngâm nụ cười bất quá hắn vẫn là khắt chế không có cười ra tiếng dù sao hiện tại có thể là tại cái này nha đầu trong phòng đâu nếu là nha đầu này giận nhất định muốn cùng hắn đùa dỡn một cái sau đó cho mai di cùng t r ư ở n g quân thúc đánh thức đến lúc đó hắn phải nhiều xấu hổ nha cho nên hứa một tự nhiên là đi theo nha đầu này cùng một chỗ nổ nước b ọ t rồi trời đất bao la ân nhà mình nàng dâu lớn nhất bất quá n ổ nước b ọ t trên đường hắn vẫn là ở đấy lòng yên lặng lẩm bẩm chớ trách chớ trách muốn trách thì trách nha đầu ngốc lười loại hình thời gian cũng tại hai người thỉnh thẳng trò chuyện một câu bên trong từ từ đi tới bảy giờ m ư ơ i năm thu thập song tâu mọc dao Lại nhìn mắt vẫn như cụ không có gì động tĩnh phòng ngủ chính phía sau thư l ệ n h một tiếng cầm lên chìa khóa mang theo hướng một liền ra khỏi nhà xuống lầu ra tiểu khu hướng trường học phương hướng đi một đoạn thời gian hai người liền đi tới nhà đầu ngốc trong nhà cửa siêu thị lúc này siêu thị bên ngoài dọc theo đường bày đầy bán đồ ăn quầy hàng dậy sớm mua thức ăn người cũng nối liền không dứt chọn đồ vật không do dự hướng một cầm qua nhà đầu này cái chìa khóa trong tay trực tiếp mở ra cửa c u ố n đi vào bật đèn thu thập một chút hành lang bên trên bày da đồ vật sau đó hắn vô cùng tự giác ngồi ở quầy thu ngân phía sau mà t â ngọc dao tại hứa mộc mở cửa thời điểm liền đã đi cách đó không xa trần ký tiểu l u n g bao cho nàng cùng nàng lại cắt bảo mua nổi cơm sáng chờ nha đầu này trở về hứa mộc đã bán ra một hộp trứng gà cùng với một túi gạo ân thu vào hơn sáu mươi mua cái gì nhìn xem tô ngọc dao trong tay túi hứa mộc hiếu kỳ hỏi đói bụng từ rời giường đến bây giờ hắn liền uống chút nước tới bánh bao hấp nha đem đồ vật đưa cho hứa mộc tô ngọc dao đi đến quầy thu ngân phía sau nhìn xem hắn nói trần đại t h u c bên kia mua ta nhìn ngươi sắc mặt hình như có chút trắng cho nên mua cháo cùng trứng gà ta ăn bánh bao hấp ngươi uống cháo a nói xong tâu ngọc dao đem đồ vật phân phân dùng duy nhất một lần đúa kẹp một cái bánh bao nhét vào trong miệng hứa một nhìn nha đầu này đã hiếp lại mắt phản phất thưởng thức cái gì mỹ vị đồng dạng không đối cái này từ nhỏ ăn đến lớn bánh bao hấp vốn chính là mỹ vị tới lắc đầu hứa một mở ra gói cháo trứng m u ố i thịt nạn dùng t h ị a đ à o một muỗng đút vào trong miệng ấm áp hương vị không tệ không hổ là hắn người vợ tốt mua chính là ấm dạ dày chương ba trăm bốn mươi hai trông coi siêu thị chương ba trăm bốn mươi hai trông coi siêu thị lúc này một vị lão đại gia đi vào siêu thị hơi kinh ngạc liếc nhìn hứa một hai người phía sau hắn cười ha hạ cầm lấy bẩy ở kệ hàng bên trên mỹ sợi hỏi hứa ra tiểu tử còn có tô ra quai mội nhi mặt này vẫn là t á m g k ô i à. nghe nói như thế hứa một xem xét mắt kệ hàng bên trên nhãn hiệu mắt mù trong miệng cháo tranh thủ thời gian gật đầu lao nhân ra kia là bọn họ một cái tiểu khu ân liền ở tòa nhà bên cạnh được cho là từ nhỏ đến lớn nhìn xem hắn cùng nha đầu ngốc lớn lên thành ta cầm một túi đem mỹ sợi cầm lên vị này lao đại ra lại cầm bình xì dầu cái này mới từ trong túi chậm rãi lật ra một cái ba bố từ bên trong lấy ra m ộ ư ơ i năm khối tiền giấy đưa cho hứa mộc tiếp xuống lão đại gia rời đi phía sau hứa mộc hai người ăn xong rồi cơm sáng nên đón hai người bọn họ đều chính là tương đối khô khan t r o n g coi cửa hàng thời gian buổi sáng tương đối bận rộn tích chữ đồ tết mua hủ tiếu người khá nhiều trong đó còn có không ít là người già dù sao người trẻ tuổi nha hiện tại đại bộ phận còn không có nghỉ đâu mặc dù có chút không đành lòng thế nhưng hắn lại không thể vứt xuống n h a đầu ngốc một người cho những này ra gia ra mãi mãi bọn họ đưa hàng tới cửa dưới loại tình huống này hứa mộc chỉ có thể lựa chọn ân tương đối nặng không bán cho bọn họ quyết đ ị nháy này. n mắt được đến nha đầu ngốc nhất trí tán đồng liên mau đỏ tím hai người yên tâm thoải mái trộm không ít l ư ờ i thời gian từ từ đi tới giữa t r ư a tả hữu hứa mộc dành thời gian đi phụ cận khách sạn gói hai cái xào rau trở về chờ hai người ăn cơm trưa nhìn xem bên ngoài tựa hồ không có người nào đến siêu thị tâu ngọc dao trước mắt trực tiếp quét đến một cái đem cửa c u ố n k é o xuống hứa mộc xứng sở khoe miệng của hắn ngăn không được d ư ơ n g lên lập tức giả vợ như một bộ nhu nhược bộ dáng đem hai tay đặt ở trước người rồi nói ra ngươi muốn làm gì tới ngươi gặp hứa một bộ dáng này Tâu ngọc g i a o không chút d ò dự liếp mắt sau đó tại hứa m ộ c nhìn kỹ nha đầu này đi vào siêu thị nhà kho từ giữa một bên kéo hai tâm trúc chất ghế nằm đi ra người ngủ hay không hỏi xong nàng cũng không đợi hứa m ộ c trả lời trực tiếp một cái xoay người liền nằm ở một tâm trong đó trên ghế nằm mặt cả người vô cùng nhàn nhã híp lại mắt chậm dãi lắc lư chật chật chật chép miệng a miệng hứa m ộ c ngoài miệng không có trả lời trực tiếp tại cái này nha đầu bên cạnh nằm xuống cái này mới nổ nước và nói mai di để ngươi trong tiệm thật đúng là tìm tới bảo vậy cũng không tâu ngọc dao gật đầu ngược lại là tự hào nói ta còn không có ăn vụn đồ ăn vào đâu suýt nữa quên mất đợi lát nữa hứa ca chúng ta lấy chút chân gà ăn a vốn nữ hiệp mời khách tùy t i ệ n cầm phấp hứa m ộ t nhịn không được cười ra tiếng lập tức hắn tranh thủ thời gian c h ư ớ c mắt vài cái bóng mỉm cười nói vậy ta nhưng phải đa tạ nữ hiệp không cần không cần xua tay tâu ngọc g i a o mở mắt ra liếc hứa m ộ t một cái t r e o chọc nói đến lúc đó cho ta làm nhưu làm ngựa liền được cái sau trong lòng hơi đậu mỉm cười nhìn xem nha đồ này lại lần nữa hỏi câu nói kia cho có không đi ngươi lại ra lần này t â ngọc dao nháy mắt liền phản ứng lại nhịn không được nàng chống lên nửa người trên phía sau siết chặt nằm đấm hung tận cho hứa mộc tới một cái hứa mộc v à một cái cánh tay không thèm để ý chút nào tiếp tục nhìn chằm chằm nha đầu này dù sao hắn nên làm đ ề u làm nha đầu này tối đa cũng liền ngoài miệng cùng với trên tay chiếm chút tiện nghi mà thôi bất quá tâu ngọc giao rõ ràng là hiểu rõ hứa mộc tại nhìn đến cái này lại cắt bảo không thèm để ý chút nào bộ dáng phía sau nàng trở mình đưa lưng về phía hứa mộc trực tiếp nhắm mắt lại cái này sóng nội bất chính là một cái mắt không thấy tâm không phiền rất lâu nhìn thấy nha đầu n g c tựa hồ thật chuẩn bị đi ngủ phía sau hứa mộc cũng không có tiếp tục đồ n chỉ là đứng dậy giúp đỡ nhà đầu đóng đắp chăn cái này mới một lần nữa nằm xuống nhắm mắt lại t ỉ n h lại lần nữa đã là hai giờ rưỡi xế chiều mở ra điện thoại không có gì bất ngờ xảy ra có mấy đầu điện thoại chưa nhận đương nhiên huệ chặt cũng có một chút chưa đọc tin tức trong đó có hắn phòng ngủ ba cái nghịch t ừ đến nhà thông tin đương nhiên cũng có hắn vị kia từ nhỏ đến lớn đồng đảng tông lỗi về san thành tin tức liếc nhìn t ô n g ngọc g i a o hứa m ộ t g i ó n d é n đi tới quầy thu ngân phía sau cho tông lỗi gọi điện thoại đi qua đơn giản hàn huyên vài câu phía sau hắn tính một cái tiếp xuống ăn bài ước chừng người này buổi tối cùng nhau ăn cơm đương nhiên cũng để cho người này gọi lên long tiểu chờ hứa mộc nói chuyện điện thoại xong đem cửa cuốn chậm rãi kéo lên thời điểm tâu ngọc giao h ừ h ừ vài câu tỉnh lại rùi rùi mắt về mắt hứa mộc liền thấy nha đầu này đứng lên khỏi ghế d ỗ i lưng một cái phía sau đứng dậy đi tới hứa m ộ c bên cạnh ngay sau đó một cái đầu liền nặng nề tựa vào hứa m ộ c trên vai hứa ca ta buồn ngủ quá nha loại này mềm nhũng phẳng phất không có một chút khí lực nói thẩm nghe đến hứa mộc tâm đều nhanh xót giòn đem nha đầu này ôm lấy phía sau cái này mới đỡ nàng ngồi ở q ầ y thu ngân phía sau trên ghế lập tức hắn đem đặt ở siêu thị nhỏ chính giữa hai tấm ghế nằm kéo về nhà kho lại mau chạy ra đây cầm bình nước khoáng v ặ n ra nắp bình đem đặt ở nhà đầu ngốc bên miệng uống chút sẽ dễ chịu rất nhiều nhìn xem hứa một đặt ở bên miệng nước khoáng tâu ngọc g i a o h i ế p mắt hung h ă n g uống một hớt lớn cũng bởi vậy mới vừa tỉnh lại có chút một nàng nháy mắt thanh tỉnh lại thế nào thanh tỉnh đi đứng tại trước quầy thu tiền hứa một mỉm cười nhìn xem nhà đầu này hừ hử nhẹ nhàng gật đầu t â ngọc dao vô vỗ n ự c bày tỏ chính mình hoàn mỹ phục sinh thấy thế hứa một nhẹ gật đầu rồi mới lên tiếng nàng dâu cùng ngươi nói sự kiện thôi ân tâu ngọc g i a o nhận lấy hứa mộc trong tay nước khoáng lại lần nữa nhấp một miếng chính là liên quan tới chuyện phòng ở hứa mộc ánh mắt lập lọe cười đem một cái thẻ vào nha đầu này trong miệng tóc vẩy đi ra phòng ở d ừ n g một chút tâu ngọc g i a o buông xuống chỉ còn lại non nửa bình nước đúng vậy à đoạn thời gian trước ta không phải cùng ngươi nói chuẩn bị mua nhà nhà kết quả ngươi cảm thấy quá cố lên ngươi khó tiếp thụ hiện tại ba mẹ ta cùng mai di bọn họ không phải chuẩn bị cho chúng ta mua nhà nhà dưng một chút hứa mộc liếc nhìn sắc mặt không có thay đổi gì t â ngọc dao cái này mới tiếp tục nói cho nên ta có một cái rất có ý tứ ý nghĩ ngươi muốn nghe nha nói bóp bóp nắm tay tâu ngọc giao ý tứ hết sức rõ ràng ngươi xuể tại thừa nước đục thả câu l i ê n chuẩn bị tiếp nhận đến từ tô nữ hiệp vô tình hành hung a thấy thế hứa m ộ t rụt cổ một cái tranh thủ thời gian giải thích nói ta chuẩn bị lén lút lại mua một bộ xem như chỉ có hai ta biết rõ trụ sở bí mật hh ắ c ắ c thế nào ta ý nghĩ này không sai a n g h e xong hứa m ộ t lời nói tâu ngọc giao nhữ mày n h ì n không được liếp mắt thật là lại các bảo đầu bên trong đều nghĩ chút cái gì nha hắn cũng không nghĩ một chút tất nhiên hai nàng phụ mẫu đều quyết định bỏ tiền cho các nàng mua nhà tự nhiên cũng là muốn bọn họ về sau đi và ở thôi cũng chính là nói l i ê n tính h ứ a một cái này lại cắt bảo lại mua một bộ hai nàng tỷ lệ lớn cũng là sẽ không đi ở điểm này dưới tình huống lại mua một bộ không phải liền là lãng phí tiền nha chương ba trăm bốn mươi ba lâu ngày không gặp chương ba trăm bốn mươi ba lâu ngày không gặp gặp hứa một lộ r a nghi hoặc biểu lộ tâu ngọc giao không tại suy nghĩ m a u nói một cái cái nhìn của nàng n g h e xong hứa một sửng sốt một chút lắc đầu cái này mới không quan trọng nói nàng dâu Có h a y k h ô nói g năng, một mua một bộ, ta loại lại hai khả sau về c thể trực t ế Đến p cho chúng ta bé con nhà, thậm chí có thể nhiều mua hai bộ. Đến lúc đó, chúng ta cũng có cái. nhà, thậm thể nhiều hai thể nhiều sinh mấy cái. Hát hát. Nói ta ta mua bé bộ. mấy đó, xong hắn mặt máy bên trên trọn một bộ ngươi hiểu biểu lộ tâu ngọc g i a o gõ má nháy mắt đỏ lên hung hăng trận mắt nhìn hướng một, một cái không nói từ lại các bảo đặt chỗ này chờ lấy nàng đâu gặp nha đầu ngốc túi đầu hứa một ngược lại tới tâm tư quay người đi vào quầy thu ngân phía sau đưa điện thoại mở ra lật ra ngày hôm qua hắn tại trên mạng nhìn bất động sản thông tin chăm chỉ không ngừng giải thích cái gì bên này phong cảnh tốt một chút cái gì bên này yên t ĩ n h một chút hay là bên này đi ra ngoài thuận tiện xung quanh giao thông tiện lợi nhà thậm chí phía trước nói nam sơn phía trên phòng ở hắn cũng lật ra đến phân tích một chút cảm thấy muốn mua nhất định phải có xe không phải vậy nghĩ xuống còn có chút phiền phức dưới tình huống như vậy lúc đầu có chút hờn d ỗ i tâu ngọc giao cũng không có nhịn xuống chậm rãi r a nhập thảo luận bên trong nói cái gì không thể cách đây một bên q u á xa các nàng ba mụ không bỏ được bọn họ ở quá xa nếu như về sau nàng cùng hứa một có hải tử đương nhiên cũng không nỡ bọn họ ở xa xa liền xem như nữ hải cũng không thể có bất công cái gì phải cho nàng cũng mua một bộ loại hình cứ như vậy hai người không ngừng thảo luận một hai giờ trong đó có khách đi vào mua đồ đương nhiên hai người bọn họ cũng tại thảo luận trên đường cầm không ít đồ ăn và ă n mãi đến khoảng bốn giờ chiều hứa một m ộ i mỗi ngoan hứa thanh đồng mang theo một cái túi ni lon đi tới siêu thị mới đánh gây hai người ca g i a o g i a o tỉ h nhẹ nhàng kêu một tiếng hứa thanh đồng có chút p h i ề n nao đem túi ni lon đặt ở quầy thu ngân phía trên hứa một định thần nhìn lại hào ra hỏa trang đều là sơ nhất nghỉ đông bài tập đồng đồng sao ngơi lại tới đây v ư ơ n g a di đâu nàng không ở nhà nhìn xem ngươi n h a vớt vớt hứa thanh đồng đầu tâu ngọc dao đem một cái kẹo que nhét vào trong miệng của nàng cảm thụ được trong miệng truyền đến vị n g ọ t hứa thanh đồng t r o n g mắt hơi hít i nháy mắt cảm giác vui vẻ không ít bất quá nhìn xem q u ầ y thu ngân bên trên bài tập nàng vẫn là không nhịn được thở dài mụ ta đi ra đi thời điểm nàng nói ta buồn chán có thể tới tìm các ngươi bất quá tại nàng trở về phía trước muốn đem hôm nay bài tập viết xong nói xong hứa thanh đồng khổ não chu mỏ một cái nói có thể là thật là khó nha ta thật nhiều cũng sẽ không làm những cái nha cười nặn nha đầu này có má tâu ngọc giao vô vô ngực nói cùng tỷ tỷ nói tỷ tỷ dạy ngươi thế nào ngay vậy hứa thanh đồng ánh mắt sáng lên tranh thủ thời gian lật ra toán học bài tập chỉ hướng trong đó một đạo số hữu tỷ hỗn hợp tính toán chính là cái này tâu ngọc giao cầm lên k h ả y thu ngân bên trên bài tập kêu gọi hứa thanh đồng để nàng đi vào lập tức nghiêm túc nhìn lại không đến mấy giây nha đầu này liền nhìn xong đệm mục ầ m lên bút liền chuẩn bị bắt đầu cho tiểu nha đầu giàn giải hứa mục thấy thế vô cùng tự giác từ k ả n thu ngân phía sau đi ra yên lặng đem vị trí nhường cho hai người này nhìn xem hai người hài hòa bộ dạng hứa mục lắc đầu hắn thật c ả m thấy chỉ cần nha đầu ngốc xuất hiện trong nhà hắn người trước mặt hắn liền sẽ thay đổi đến dư thừa cái này không hai người này bộ dáng bây giờ chỗ nào giống tàu tử cùng tiểu cô tử quan hệ nha rõ ràng càng giống l à thân sinh tỉ m ộ i mới đối có chút cổ quái tiếp tục xem hai người này một hồi hứa một q u e n người đi siêu thị kệ hàng vừa sửa sang lại lên thương phẩm chuẩn bị bù hàng không đến một ngày mặc dù hắn cùng tâu ngọc dao giữa chưa trộm cái lười nhưng cũng bán không ít thứ lại thêm hai người bọn họ lại ăn không ít tối nay kiểm kê làm sổ sách thời điểm đoán chừng nha đầu ngốc đến suy nghĩ hồi lâu dưới tình huống như vậy muốn sớm một chút đóng cửa tan tầm xem như bạn trai hắn tự nhiên việc nhân đức không n h ư ờ n g ai muốn giúp đỡ bận rộn húng chi nha đầu ngốc không phải cũng tại phụ đạo bội m ộ i nàng làm bài tập nha thời gian cứ như vậy chuyển đến trạng vạn g tối chừng sáu giờ rưỡi lúc này bầu trời bắt đầu chậm rãi thay đổi đến mờ đi cùng mùa hè khác biệt chính là trên bầu trời thiếu minh n g ô n g vô bờ rán đỏ ngược lại là một mảnh đen xì để người cảm thấy kiềm chế mây đen đứng tại cửa siêu thị hứa một đưa ra cánh tay cảm thụ một cái không khí bên trong nhiệt độ ân tương đối lạnh nếu như không mặc nhiều một chút tại ngày này khí ra ngoài tám mươi chín mươi đều sẽ cảm cúm trọng yếu nhất chính là hắn nhìn thấy chân trời cái k i a m ả n h đen nghịt mây đen không có gì bất ngờ xảy ra buổi tối hôm nay đoán chừng trời muốn mưa lúc này một đạo to dọ âm thanh xuyên thấu dần dần bóng đêm tăm tối truyền vào hứa một trong hai lao hứa n g h e đến âm thanh hứa một nghiêng người xem xét chỉ thấy khu phố nơi xa một vị dáng người cao gầy mặc áo lông nam sinh dơ cao lên tay phải hướng về hắn cơ cơ bên cạnh hắn là một vị mặc thật dậy màu trắng lông nhung áo khoác xách theo màu đỏ túi beo vai nữ sinh người tới chính là t ô n lỗi cùng lòng kiểu nha t ớ i nha chờ hai người đến gần hứa một cười tiếp tục nói hai n g ư ờ i còn phải chờ một lát g i a o g i a o cùng bội ta ở bên trong đâu nói xong ánh mắt của hắn cổ quái quan sát một chút tông lỗi n h ì n không được khâm phục nhìn về phía long tiểu bội phục bội phục long cô đ ư ơ n g người này thế mà thật giảm xuống cái này mới nửa năm a hiện tại cái dạng này đến giảm ít nhất một trăm cân a nghe vậy long tiểu hàm xúc cười cười bất quá từ nàng cái kia ánh mắt đắc ý xem ra nàng vẫn là vô cùng đắc ý lúc trước từ san thành rời đi người này còn hơn hai trăm cân đâu hiện tại về ăn tết người này đã chỉ có một trăm linh bốn cái này cùng tiền đường bên kia đồ ăn thức uống không hợp khẩu vị có quan hệ thế nhưng cũng cùng nàng đốc xúc cùng với tông lỗi kiên trì có rất lớn quan hệ trường hợp này bên dưới nàng đương nhiên phi thường hài lòng rồi trọng yếu nhất chính là có cái gì so đích thân cải tạo chính mình bạn trai đồng thời thành công càng khiến người ta vui v ẻ sao mà tông lỗi thì biểu hiện càng thêm khoa trương một chút tại hứa mộc nói ra bội phục hai chữ thời điểm cái này nha liền bỏ đi trên thân áo lông đem ném cho hứa mộc phía sau chỉ còn lại một thân ngắn tay hắn tại mùa đông tháng chạp ngoài trời bày ra mấy cái đưa tay nắm tay không lưng trừ tay động tác cái kia nâng lên đến b ắ p thịt vô cùng hoà n mỹ ít nhất tại hứa một xem ra ân cùng hắn so ra cũng liền kém như vậy ném một cái ném mà thôi thật liền kém mắng ném một cái ném thế nào lao hứa t a n h ư u bức không tú b ắ p thịt tông lỗi khỏe miệng ngăn không được d ư n g lên trước đây mập thời điểm hắn còn cảm thấy không quan trọng mập đã mập thôi hiện tại một gầy xuống hắn đã cảm thấy mình trước kia thật sự là quá mất mặt như thế một thân b ắ p thịt thiết yêu cái này thần bộ dạng không thơm thậm chí hắn hiện tại mỗi ngày không tú một cái cái này thân bắt thịt hắn toàn thân đều không thoải mái húng chi tình huống hiện tại là tại nhà mình huynh đệ trước mặt tú a không đợi hứa m ộ t nói chuyện chương ba trăm bốn mươi bốn ạ o t i ể u long cô nương chương ba trăm bốn mươi bốn ạ o t i ể u lòng cô nương bên cạnh long t i ể u đầu tiên không nhìn nổi một bàn tay hô tại da hỏa này trên cánh tay phía sau n ắ m chặt lỗ hai của hắn trực t i ế p quát không lạnh đúng không nếu là cảm c ú g còn phải lão nương chiếu cống ngươi cho lão tử mặc vào trước công chúng bên dưới ngươi nổi điên làm gì、Phúc. nghe đến động tĩnh đi ra t â ngọc dao nhịn không được cười ra tiếng đặc biệt là nhìn thấy tông lỗi bị khuất nhưng là lại không dám phản kháng bộ dạng nàng cũng liền cười đến càng nhiều hơn vui vẻ hai người này rất có ý tứ rồi g i a o g i a o nhân ra rất nhớ ngươi nha nhìn thấy tô ngọc g i a o long kiểu thả ra tông lỗi trực tiếp ôm đi lên đầu ủi ủi không nói tại hứa m ộ t nhìn kỹ người này trực tiếp ôm không đông ra một bộ tông ngọc g i a o là nàng gián g dấp trường hợp này bên dưới tông ngọc g i a o không những không có cảm thấy khó chịu ngược lại cũng giống long kiểu đồng dạng gắt gao ôm đối phương một bộ khuê mật tình thâm bộ dạng thấy thế hứa mộc lắc đầu đưa trong tay áo lông ném cho tông lỗi để hắn mặt vào sau đó mấy người trực tiếp đem siêu thị cửa c u ố n k é o xuống khóa lại mang theo hứa thanh đồng tiểu nha đầu này đi phụ cận quán đồ nướng giữa mùa đông tụ hội lựa chọn tốt nhất đương nhiên là ăn đồ nướng rồi ăn cơm trên đường mấy người lẫn nhau thổ lộ hết trên thân phát sinh sự t ì n h cùng với học kỳ này nhận biết bằng hữu trải qua đơn giản giải học kỳ này long kiều phòng ngủ sinh hoạt trôi qua mới kêu một cái đặc sắc nói ví dụ như các nàng phòng ngủ tổng cộng có sáu người thế nhưng tại không tính cả long kiều dưới tình huống các nàng khoảng chừng mười mấy cái bẫy nghe thấy gặp cái này hứa một liền não bổ ra một loạt đao qua huyết ảnh phía trước cùng nha đầu ngốc nhìn thấy cung đấu kịch nháy mắt hoàn mỹ hiện lên ở trong đầu bên trong ngược lại là tông lỗi không có như vậy nhiều phiền lòng sự tình hắn bạn cùng phòng không ai không đội phục người này từ nhập học mập mạp đến nghỉ người này hoàn thành mập mạp đến loại hình nam hoàn mỹ thay đổi chỉ cần là cái nam sinh đều sẽ bị loại này ý chí lực chỗ đà động không tự chủ được đến một câu người này xem xét chính là người làm đại sự dù sao tai thuốc cùng giảm béo tại nam sinh trong mắt cũng không phải người bình thường có thể kiên trì xuống ai có đôi khi ta đều đang nghĩ lúc trước nếu là lại cố gắng một điểm có lẽ là hứa hoàn mỹ liền có thể lại đi một trường học vưng l u ố n mì nước trái cây tông lỗi phiền muộn cảm thán một câu ngay vậy hứa một cũng là nhẹ gật đầu nếu như có thể cùng tông lỗi tiểu từ này đọc một trường học đ o á n chừng sẽ càng thú vị một chút dù sao cái này nha chơi đùa có một tay lại thêm vẫn là cái thủ công trạch luôn có thể làm một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật chơi tại cùng nha đầu ngốc nói yêu đương nhàn rỗi cùng tông lỗi chơi một chút hắn làm ra kỳ quái đồ vật quả thực m u ố n quá hương lúc này một bên cùng tâu ngọc dao nói chuyện long tiểu quay đầu lại trong mắt lóe lên một sợi hài hước nói nói như vậy tông đại thiếu già ngươi là hối hận đi theo ta đi tiền đường thôi lời này vừa nói ra hứa một nháy mắt hiểu chuyện n g ầ m m i ệ n g lại toàn bộ bàn ăn cũng chỉ còn lại hứa thanh đồng không rõ ràng cho lắm tiếp tục gặm chân gà âm thanh khu khu tông lỗi bất đắc dĩ lúng túng n ở nụ cười tranh thủ thời gian v ô ngực bày tỏ hắn một chút cũng không có hối hận dù sao nói thế nào không đi hắn cũng tìm không được đẹp mắt như vậy nàng dâu cùng với có thể có như thế lớn động lực giảm béo đúng không nghe đến mấy câu này long tiểu cái này mới hài lòng nhẹ gật đầu t i ề u kiều, kiều n g ư ơ i có phải hay không đối hắn quá nghiêm khắc nha đẻ lên đồng thành tâu ngọc giao góp đến l o n g tiểu bên thai nhỏ giọng nói dưới cái nhìn của nàng l o n g tiểu cùng tông lỗi ở giữa cùng nàng cùng hướng một nhìn như có chút đồng dạng nhưng bản chất có chút khác biệt dù sao nghiêm chỉnh mà nói lời nói nàng mặc dù có đôi khi hung hăng nhưng đều là nắm giữ tốt nhất định phân tấp không liên quan đến nguyên tắc nàng đều sẽ tại bên ngoài cho lại cắt bảo nhất định mặt mũi thậm chí có đôi khi vẫn là lại cắt bảo chiếm cứ vị trí chủ đạo cho nên lòng tiểu cường thế như vậy nàng tự nhiên cảm thấy có nhiều như vậy không ổ dạng ngay vậy long giang liếc nhìn tiếp tục cùng hướng một khoác l á c ăn đồ nướng tông lỗi thở dài phía sau nhỏ giọng giải thích nói giao giao ngươi không hiểu ta làm như vậy là có nguyên nhân tên kia ngươi hơi đ ố i hắn mềm một điểm hắn liền phải tiến thêm thước liền nghĩ giảm béo thời điểm ngươi để hắn nghỉ ngơi m ộ ư ơ i phút đồng hồ rõ ràng đều khôi phục người này còn muốn tại nghỉ ngơi hai phút đồng hồ ngươi nói nghỉ ngơi nhiều hai phút đồng hồ có thể làm gì ta cũng không muốn dạng này thế nhưng chỉ có dạng này hắn mới nghe lời ngươi a yên tâm đi ngươi là không biết hắn đơn độc cùng với ta thời điểm mụ a như vậy cùng cái dính người tiểu nữ sinh đông dạng quả thực không hợp thói thường không được ta có đôi khi đều đang nghĩ đến cùng ta là nữ còn là hắn là nữ、Ngày. nghe nói như thế tâu ngọc g i a o không biết nói gì cũng không thể nàng cũng nói hứa một cùng nàng đơn độc cùng một chỗ thời điểm cũng cùng cái nương môn đồng dạng thích dán vào nàng dính nàng a được thôi ngươi không nhiều liền được tâu ngọc g i a o cổ quái liếc nhìn tông lỗi cùng hứa một nhẹ gật đầu không hổ là đồng đảng a loại này yêu đương phía sau phản ứng thế mà cũng giống như vậy tựa như nàng cùng lòng kiểu đồng dạng loại kia mạnh miệng ngạo kiểu tính cách đều là hai nàng chơi tốt phía sau cùng một chỗ chậm rãi nuôi đi ra mấy người ăn cơm xong cũng liền chuẩn bị ai về nhà đấy trước khi đi tông lỗi hỏi một tiếng hứa một bao lâu chuẩn bị trở về lao ra trước khi đi muốn hay không lại tụ họp một cái suy nghĩ một chút hứa mộc lắc đầu cho cái không xác định thông tin bất quá lại tụ họp một cái coi như xong dù sao năm sau bọn họ còn muốn về bên này đến lúc đó tại tông lỗi hai người rời đi san thành phía trước tập hợp một cái là được rồi nghe nói như thế tông lỗi nhẹ gật đầu mang theo long t i ể u dọc theo lúc đến đường chậm rãi rời đi hứa một hai người ánh mắt trở lại dưới lầu hứa mộc đầu tiên là đem nhà mình mọi mọi đưa về nhà lần này lao hứa cùng vương anh nữ sĩ đều tại tựa hồ bởi vì hôm nay ra ngoài nhìn chuyện phòng ở bọn họ chính kích mạnh thảo luận cái gì đây là hứa mộc ở ngoài cửa nghe được nhưng mà hai người này khi nghe đến tiếng mở cửa phía sau nháy mắt liền yên tinh trở lại chờ hứa mộc mở cửa mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ người nào đều không có mở miệng trước nói chuyện cuối cùng vẫn là hứa mộc đem hứa thanh đồng nhét vào trong phòng mới đánh gãy cỗ này cổ quái bầu không khí mụ ta đưa dao dao đi qua liếp nhìn mấy người hứa mộc rất bình tĩnh nói một tiếng sau đó cũng không đợi vương anh đáp lời hắn liền tự mình lôi kéo tâu mọc dao hướng cửa đối diện đi đến vừa tới cạnh cửa hứa một hai người lại lần nữa nghe đến một chút tiếng thảo luận bất quá so với vương anh cùng lao hứa mai di hai người thảo luận rõ ràng nhỏ rộng một chút tựa hồ các nàng cũng không có cái gì quá lớn ý kiến mở cửa a hứa một l i ế c nhìn tâu ngọc g i a o nhữ n g mày cái sau bất đắc di cười một tiếng t ừ trong túi lấy ra chìa khóa mở ra cửa lớn mụ lao h á n ông cụ già t ê u một tiếng phía sau tâu ngọc g i a o đổi lấy giày nói ta trở về mai di trường quân thúc hứa một theo sát phía sau trực tiếp đi vào theo ân mặc dù nói tốt là đưa nha đầu ngốc trở về nhưng hắn hiện tại cũng không muốn về nhà đối mặt vương anh hai người vạn nhất vạn nhất hai người bọn họ không có thương lượng xong nhất định muốn hắn làm trọng tại đâu chương ba trăm bốn mươi lăm cho ngươi đ ổ chó hoa mặt chương ba trăm bốn mươi lăm cho ngươi đ ổ chó hoa mặt đánh xong chào hỏi hai người cũng không có ở phòng khách chờ l â u đi nha đầu ngốc phòng ngủ bất quá lần này hứa một cũng không có bịch một tiếng liền đóng cửa lại bất kể nói thế nào đây chính là tại nhạc mẫu trong nhà đâu đến chơi d ọ n lấy trực tiếp đóng cửa hắn vẫn còn có chút sợ trường quân thúc trực tiếp độc thủ sợ cái gì nha đóng cửa nha ngồi ở trên giường tâu ngọc dao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người này tại nhà mình cứ như vậy làm cản kết quả đến bên này liền biết sợ hừ quả nhiên a có chút lại cắt bảo chính là như vậy lẫn yếu sợ mạnh khu khu ho khan một tiếng hứa m ụ c một mặt chính k h í nói ta là loại kia người nhà sợ đây cũng không phải là sợ sự t ì n h tốt ta sau đó hắn vung bầy tay một bên nói một bên đem nha đầu n g ó c hướng bên kia giường đổi u đuổi ngồi xích vào một chút để ta nằm một chút nửa n ă m bên dưới hứa một thật dài thở phào nhẹ nhõm thân thể nhuyễn động một cái phía sau trên mặt lộ ra thần sắt suy tư thử liền biết cùng ta c ư ớ p vị trí trận nhìn người này một cái tô ngọc giao chu mỏ một cái bất quá nàng cũng nhìn thấy hứa mộc trên mặt suy tư t h ầ n sắc thoáng suy nghĩ một chút thiếu kỳ mở miệng hỏi làm sao vậy hứa ca ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu ta đang suy nghĩ cuộc sống như vậy liền cùng mộng đồng dạng d ừ n g một chút hứa m ộ c t h ở d à i âm thanh trầm giọng nói thật hy vọng ta sẽ không tại ngày nào đó sau khi tỉnh lại mất đi tất cả những thứ này bất quá lần này cùng hứa mộc thường ngày đa sầu đa cầm lúc nha đầu ngốc ca nổi hắn tình cảnh hoàn toàn khác biệt làm hứa mộc thợ g i i cùng với nói ra phía sau câu nói kia phía sau tâu ngọc g i a o hơi nhũ mày c ó một cái liền dùng tay chống lên nửa người trên ngay sau đó ba thanh thúy tiếng b ạ t thai văng lên thanh em này vô cùng c h ó i thai nghe xong liền biết hạ lực lượng lớn nhất t hứa mục nghe răng trận mắt xoa cánh tay nhìn xem một bộ tức giận tâu ngọc g i a o m ộ n g bức hỏi nha đầu chết tiệt ngươi làm gì ngươi cái đồ con rùa có phải là ngứa ra tâu ngọc g i a o giận đùng đùng giống lên một câu chừng hai mắt lắp lắp bàn tay nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ tính toán lại đến một cái bộ dạng thấy thế hứa mục tranh thủ thời gian tung người một cái liền nhảy dựng lên hoàng hốt chạy vừa lui về phía sau hai b ư ớ c dùng sau lưng chống đỡ tủ quần áo mụ a nha đầu này muốn làm gì a n g ư n g n g ư n g ngừng l u i đến khoảng cách an toàn hứa mộc vội vàng xua tay gặp nha đầu này không có đ ổ i theo cái này mới một mặt cười khổ hỏi nàng dâu ta sai rồi ngươi trước đừng đọc thủ tốt xấu cũng để cho ta chết được rõ ràng a vừa lên đến liền đánh cái này lộ ra ngươi nhiều không g i ả n g đạo lý a lúc đầu nghe đến hứa mộc nhận sai tâu ngọc g i a o còn hơi hết giật chút chuẩn bị thu tay lại cho người này thật tốt nói một chút không muốn cả ngày nghĩ lung tung thế nhưng làm s a u khi nghe xong nàng mới hiểu được cái này lại cắt bảo liền chính mình sai chỗ nào cũng không biết đâu còn quanh coi qua lòng vòng mắng nàng không giảng đạo lý ngứa tay lần này tay của nàng là thật ngứa không cố gắng đánh người này dừng lại nàng ấy lòng khảm là thật không qua được cái này lại cắt bảo chính là tiện thuộc về loại kêu ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói điển hình tựa như trước đây mỗi lần người này nghĩ lung tung thời điểm chính mình lựa chọn đều là an ủi kết quả đây không bao lâu nữa cái này lại cắt bảo liền sẽ cùng phát bệnh đ ồ n dạng lại lần nữa rơi vào loại này nghĩ lung tung trạng thái nàng xem như là hiểu rõ không phải liền là cảm thấy không chân thật sao t ố t cho hắn đến điểm chân thật bàn tay đánh vào người có đủ hay không nếu như không đủ vậy cũng đừng trách tô nữ hiệp răng nhọn móng sắc nghĩ tới chỗ này phía sau tâu ngọc giao tự nhiên cũng liền không định ngông triều hứa mục lúc này chừng to mắt đưa ngón trỏ ra chỉ vào hứa mục chính là một tiếng quát lớn tới lao tử cho ngươi mặt mũi đúng không lời này vừa nói ra hứa mục lúc này chính là run một cái trực tiếp chừng lớn hai mắt hào ra hỏa vì cái gì hắn cảm giác lập tức liền trở về trường cấp ba thời điểm đâu lúc kia nha đầu này cũng là dạng này không một chút nào nung ô chiều hắn phản phất một cái tùy thời sù lông c ọ p cái đồng dạng bất động tìm kiếm lao tử t h u ộ c đạo sơn một phản phất trước khi chết tốt nhất tiếng trung làm cái k i a một chữ mới ra h ứ a một nhịn không được lại lần nữa run run một cái đặc biệt là nhìn xem nha đầu ngốc một tay chống lạnh một tay ngón trỏ chỉ vào hắn giáng dấp hắn mười phần từ tâm lựa chọn hướng cửa ra vào phương hướng xây dịch cái này giáng dấp nha đầu ngốc đoán chừng liền xem như lão hổ đi qua cũng phải chịu hai bàn tay sau đó quỳ xuống a không thể tới hôm nay nói cái gì cũng không thể đi qua không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ chết tại cái này chỉ sợ bạo lòng m i ư n g hạng ba hét lớn một tiếng gặp hứa một có vẻ như muốn chạy tâu ngọc giao trực tiếp nhảy qua chữ số hai hô lên tối hậu thư tiếng nói vừa ra hứa một không hề nghĩ ngợi trực tiếp xoay người chạy lúc này trong lòng hắn nơi nào còn có cái gì không chân thật sinh hoạt cùng mộng đồng dạng cảm giác nội tâm hoàn toàn là nha đầu chết tiệt n ổ i điên chuẩn bị đánh người kinh hoàng cảm xúc ân liền cùng trước đây thật lâu hắn cố ý đùa nha đầu ngốc bị phát hiện cô kêu hoảng sợ muốn chạy cảm xúc giống nhau như lúc chạy thoát mũ náo r ộ n hôm nay không đánh ngươi quy nhi dừng lại lao tử theo họ n g ư ờ i phát sau mà đến trước tại hứa một xoay người nháy mắt tâu ngọc dao liền đã tử trên giường nhảy dựng lên tung người một cái giống như thỏ chạy đồng dạng liền t é nhào vào hứa một trên lưng lực đạo chuyển đến hai người nháy mắt liền lăn làm một đ o ạ n động tĩnh này có chút lớn lại thêm vừa rồi tương đối rõ ràng quát lớn âm thanh ở vào phòng khách mai di hai người h i ế u kỳ đứng dậy nhìn thoáng qua bị đè ở trên mặt đất hứa một nhìn thấy mai di nháy mắt lộ ra kinh hỉ biểu lộ quá tốt rồi có mai di tại nha đầu này khẳng định sẽ bị lập tức chấn áp mụ lao hàn ông cụ già ta cùng hứa ca hai người có chút chuyện riêng tư muốn nói nói xong tâu ngọc dao ngoài cười nhưng trong không cười lộ ra một cái khuôn mặt t ư ơ i cười b ị c h một tiếng trực tiếp từ giữa một bên đem cửa phòng ngủ trực tiếp đóng lại theo cửa lớn đóng chặt hứa một ngạc nhiên gõ má nháy mắt sụt xuống xong nha đầu này quá tinh lần này hắn duy nhất chỗ rửa cũng không có a có việc thật tốt nói đừng động thủ a mai di âm thanh từ ngoài cửa chuyển đến để hứa một thất lạc tâm lại lần nữa đã tuân ra một vệ hy vọng lúc này hắn vội vàng định nó nói đối mai di nói không sai nàng dâu ngơi để ta chúng ta thật tốt hẳn lên một chút đừng động thủ a 3. Trả lời một lời là một cái hứa người é n i ậ n bàn Đánh n mà phát h quá. tay. Bất quá. Đánh vị trí sao, vị n n g g để ư cảm ta h không hiểu xấu hổ. Không ấ xấu y s i người hứa như Thế lớn Lần này. vậy. vợ mà bị cái ủ a mình đặt ở dưới thân không nói, còn đặt đ ở dưới bị n h một c á cái m ô n gì Ngươi. g cái Ta ta tâu ngọc giao trực tiếp đánh gây hứa một lời nói tràn đầy n ộ khí q u á lớn chết tiện nhân vùng đạp mã nổi người nghĩ một à, rất nhiều lần giả một hai lần lao t ử không nói ngươi kết quả sao mỗi cách một đoạn thời gian cách mỗi mấy ngày ngươi đổ chó hoang liền muốn phát một lần bệnh lan g cái nha lão tử nhẹ nhàng một chút không chân thật là không cho ngươi đ ổ chó hoa mặt chứ ba trăm bốn mươi sáu ổ là thọ con giấy chứ ba trăm bốn mươi sáu ổ là thọ con giấy một bên nói tâu ngọc dao còn không h à giận loảng xoảng đối với hứa một cái mông lại là hai bàn tay tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ h à giận nàng cúi người xuống lộ ra răng hung hăng gặm hứa một bà vai một cái thậm chí hứa một còn cảm thấy nha đầu này hai tay đánh chưa đủ nghiền gặm cũng không có thỏa nguyện trực tiếp dùng đầu hung hăng đập một cái phía sau lưng của hắn nga ô một bộ này xuống hứa một nhịn không được kêu lên tiếng mụ hắn ấy cái này nha đầu ngốc lâu như vậy không có động thủ lực đạo thế nào lớn như vậy bất quá hắn cũng coi như minh bạch nha đầu ngốc sinh khí nguyên nhân cũng là bởi vì hắn tại nơi đó cầu nhau đa sầu đa cảm mà còn tình huống như vậy không chỉ một lần cho nên tỉ mỉ nghĩ lại bữa này đánh hắn có vẻ như nằm cạnh thật đúng là không ban bộ dáng a thật không chân thật nha nói t ắ c ngươi không nói lang cái sẽ nói nha lao tử gắm ngươi có đau hay không giống hay không ngươi đổ chó hoang đang nằm mơ phát tiết cái đủ t â ngọc dao ngồi tại hứa mộc trên lưng dẫn đùng đùng lại đập hắn cái mông một cái lần này l ự c đạo thay đổi đến nhẹ đi nhiều phát giác được l ự c đạo biến hóa hứa m ộ c tranh thủ thời gian la lớn sai nàng dâu ta biết sai như thế chân thật bàn tay cùng nằm đấm làm sao có thể làm một nhà ta không đối ta có tội ta không tốt ta kiểm điểm tốt dao dao người vợ tốt nóng giận hại đến thân thể a đừng tức giận à lao công dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon dẫn ngươi đi ra ngoài chơi có tốt hay không n g h e vậy tâu ngọc giao hết giận không ít nhưng mà nàng cũng nghĩ đến một vấn đề đó chính là chính mình vừa rồi bề ngoài như có chút xúc động đi lại các bảo khu khu hứa ca có thể là bị nàng đánh cái mông tới hắn sẽ không trả thù a tự nhiên nghĩ tới chỗ này tâu ngọc g i a o có chút do dự muốn hay không cứ như vậy đem hướng một cất đi ít nhất cũng phải để hắn cho cái cam đ o a n a nhưng mà nam sắp hứa một tựa hồ phát giác nha đầu này ý nghĩ không do dự hắn bỗng nhiên chống tay hướng bên trên đỉnh một cái thình l i n h dùng sức lập tức liền để tâu ngọc g i a o trọng tâm bất ổn không có ngồi ở nhân cơ hội này hứa m ộ c vèo một cái liền từ nằm sấp tư thế biến thành nằm dạp trên mặt đất dưới tình huống như vậy tâu ngọc g i a o tư thế tự nhiên cũng liền biến thành cùng loại với cưỡi ngựa định tư thế cũng liền chưa nói tới đem hứa mộc tiếp tục đệ lên không cho hắn múc đ í c h ấn sự cấy xuôi theo hứa mộc đem trên lưng tâu ngọc g i a o vén đến trên giường nhìn xem nha đầu này hứa mộc lộ ra khuôn mặt t ư ơ i cười đục lên đi vớt vớt tóc của nàng nói người vợ tốt không tức giận à. việc này nguyên nhân gây ra tại hắn tự nhiên dưới tình huống như vậy hắn như thế nào lại có cái gì trả thù tâm tư đâu mà còn nam tử hán đại trợ phu đối với chính mình nàng dâu muốn trả thù cũng không thể động thủ đúng không chờ hai người một mình không có chính là phương pháp nha hử nhìn hứa m ộ c một cái tâu ngọc giao hử lạnh một tiếng mặc dù hứa một người này không có lập tức trả thù nàng thế nhưng nàng lại không phải người ngu đương nhiên nhìn ra người này chỗ sâu trong con ngươi lập loại ý tứ chuyện n à y hôm nay hắn nhận thế nhưng nàng động thủ đánh hắn cái mông đều sự tỉnh lại không có xong gặp nha đầu này tựa hồ không nghĩ để ý đến hắn hứa m ộ c suy nghĩ một chút t r o n g mắt chuyển một cái lập tức hắn đứng dậy mở ra cửa lớn từ phòng ngủ đi ra ngoài tâu ngọc giao giật giật có chút hiếu kỳ thò đầu ra nhìn về phía hứa mục đi lại bóng lưng chỉ thấy hứa mục đều không có quay đầu trực tiếp ra phòng ngủ phía sau cùng ba nàng ngụ lên tiếng chào hỏi liền trực tiếp ra cửa lớn hướng nhà hắn đi cái gì đó liền đi như thế nào t h ở phì phỏ vỗ v ô dưỡng tâu ngọc giao trực tiếp bắt đầu nổ nước bọt nào có dạng này a chọc người không cố gắng dỗ dành một chút ta kết quả thế mà xoay người rời đi tử lại cắt bảo cũng quá đáng bất quá tại nàng chuẩn bị đứng dậy đóng lại cửa lớn đồng thời quyết định hai ngày sau đều không để ý cái kia lại cắt bảo phía sau hứa một thân ảnh lại từ ngoài phòng đi đến một cái tay của hắn cóng tại phía sau cùng ba nàng ngụ lên tiếng chào hỏi mấy bước liền đi tới trước mặt nàng ngươi làm gì đâu trong mắt nở rộ dị sắc tô ngọc g i a o hiếu kỳ hỏi ân nàng mới không phải hiếu kỳ lại cắt bảo đi vào đi ra làm gì chỉ là ân chỉ là quan tâm một cái người này có phải là bị nàng đánh t r ò n váng không sai chính là như vậy thương thương thương miệng hơi cười hứa một nháy mắt đem tay từ phía sau lưng đem ra bất quá để tô ngọc g i a o cảm thấy thất vọng là người này trên tay cái gì cũng không có cầm liền tay không dùng ngón cái cùng ngón trọ s ò cái tâm ngoài ý muốn hay không kinh hỉ hay không t h í c mắt hứa một cười ha hả nhìn xem nha đầu này con mắt ân không sai từ hiếu kỳ đến kinh hỷ sau đó lại trở nên thất lạc cuối cùng biến thành khoe miệng co giật tràn đầy im lặng nha đầu này không đi học một cái xuyên kịch trở mặt đều đáng tiếc như thế phong phú biểu tình biến hóa quả thực là thiên tài nha n g ư ơ i thực tế nhịn không được tâu ngọc giao ngươi nửa này g cuối cùng nàng tại ngực cực tốc chập trùng dưới tình huống lớn tiếng nói ngươi đi ra ngoài cho ta bất quá sau một khắc nàng bởi v ì quát lớn mà mở ra miệng liền bị một viên ngọt ngào đại bạch thỏ kẹo sữa nhét vào đồng thời trong mắt của nàng hứa một vẹo một cái l i ê n theo bên ngoài bộ bên dưới lấy ra một cái nhỏ thọ từ búp bê thu thu thu vị này mỹ lệ đại tiểu thư ổ là thọ con giấy xin hỏi ngươi có thấy hay không ta mua kẹo sữa nha cảm thụ được trong miệng ngọt ngào hương vị nhìn lại chính mình hứa ca ngồi s ổ m tại trước mặt làm bộ bộ dáng tâu ngọc dao vừa rồi tức giận cùng ảo giác đồng dạng nháy mắt biến mất không còn chút tung tích bị ngọt ngào nháy mắt lấp kín trái tim trong phòng khách nhìn xem hai người hô động mai gì, c ư ờ i đến cái kia kêu, kêu một cái vui vẻ có ý tứ thực sự là rất có ý tứ tiểu hai từ bây giờ yêu đương đều là dạng này nha nha đầu chết tiệt cha hắn thế nào liền sẽ không những vật này đâu bằng không nói không chừng nha đầu chết tiệt còn có thể nhiều ra cái đệ đệ hoặc là mội mội đâu nghĩ tới đây mai di nụ cười trên mặt thu liễm một cái hung hăng trận mắt nhìn một cái không rõ ràng cho lắm tô trường quân cái sau xứng sở có chút bất đắc dĩ lắc đầu vậy ta đi về đi vớt vớt nha đầu ngốc đầu h ứ a một có chút không muốn đứng lên hiện tại đã nhanh đến m ộ ư ơ i giờ tối từ d ỗ d à n h tốt nha đầu n ấ y bắt đầu hai người bọn họ liền rút vào với nhau nhìn lên điện ảnh mặc dù điện ảnh còn chưa xem xong nhưng từ hắn nhạc phụ tô trưởng quân lơ đã đi qua cửa phòng ngủ ba lần điểm hành động đến xem nếu là hắn lại không đi đoán chừng chờ một lát nữa liền phải bị trồi đuổi đi cho nên hứa một mặc dù không muốn nhưng vẫn là đứng lên chuẩn bị về nhà trước lại nói được tôi h tâu ngọc giao không muốn chui mỏ một cái khép lại chính để đó điện ảnh bản một ký nàng cũng biết nhà mình hứa can nên trở về nhà cho nên mặc dù có chút không muốn nhưng nàng vẫn là không có nói không để hứa một đi nhưng mà tại hứa một đứng dậy thời điểm nàng liếc nhìn phong khách n h ữ môi liền thân hứa một, một cái mặc dù không thể thật lắm chút cái gì nhưng thân thiết trong nhà lao đầu cũng không thể nói chút gì Á t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi bảy vào đông lười biếng t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi bảy vào đông lười biếng tại tô trường quân ánh mắt bên trong h ứ a m ộ t s á m xịt chạy ra cửa lớn không có cách nào liền xem như tại hài lòng hắn xem như phụ thân tô trường quân tại minh bạch nhà mình nha đầu muốn bị dỗ dành đi thời điểm đều sẽ đặc biệt khó chịu về đến nhà h ứ a m ộ t nhịn không được lấy ra điện thoại cho nha đầu ngốc đánh video ân không biết vì cái gì nghỉ phía trước một tuần hắn còn không có loại này thời khắc nhớ nha đầu ngốc tâm tư nhưng vừa về tới nhà chỉ cần tách ra h ắ nha liền sẽ k ô không n không nổi nghĩ n g chế h đầu kia. Làm gì này h chăn, nha Nha a ra Trong ngấp Ơn. n lấy đầu đầu. đầu cả người chui vào chăn m ệ n m cảm giác cùng làm trộm đồng dạng nhớ ngươi nghe nói như thế tâu ngọc g i a o khỏe miệng ngăn không được d ư ơ n g lên chỉ cần là nữ hải tử đều sẽ thích chính mình một nửa khác nói với nàng lời ô u hiếm a có thể là ta muốn đi ngủ rồi tâu ngọc g i a o nhẹ nói cùng cái này lại cắt bảo ở một ngày lại thêm buổi tối ăn đến rất no nàng đã không nhịn được mệt ra rời vậy được rồi ánh mắt lập lọe hớ một than nhỏ khẩu khí kỳ thật hắn cũng biết không thể làm cái gì thế nhưng hắn liền nghĩ nhìn xem n h a đầu này nô nhìn ra hứa mộc thất lạc tâu ngọc dao trước mắt c ố ý ngáp một cái rồi nói ra ta muốn ngủ bất quá không cho phép ngươi treo à. nói xong hứa mộc liền thấy n h a đầu này đưa điện thoại đặt ở đầu bên cạnh nhắm mắt lại mặc dù có chút đen nhưng hắn cũng có thể nhìn đến vô cùng rõ ràng n h a đầu nốc nhắm mắt lại lúc lông mi run nhẹ nhẹ dán dấp thấy thế hắn cười cười tranh thủ thời gian xông vào nhà vệ sinh rửa mặt khởi dậy bò lên giường nhắm mắt cảm thụ được điện thoại đầu kia chuyển đến tiếng hít thở hứa mộc dần dần ngủ thiết đi ánh trăng trong sáng rơi vãi ngân huy đem toàn bộ thế giới kéo vào m ộ n g đẹp kèm theo sáng sớm k i a nắng đầu tiên ngày thứ hai rất nhanh đến bảy giờ hứa mục là bị phiên giang đào hải bụng đánh thức chuyện thứ nhất chính là cho đã tắt máy điện thoại s ạ c điện sau đó chui vào nhà vệ sinh trọn vẹn hai mươi phút hắn mới một mặt t r ắ n g xám run run rẩy rẩy từ phòng vệ sinh đi ra ân hắn chạy đầy mặt khó chịu một lần nữa chui về ổ trăn hứa mục đưa điện thoại khởi động máy điểm mở xanh ngâm một chút bắt đầu cho nha đầu ngốc phát động thông tin nữ hiệp ta sắp chết thật khó chịu ba đợi đã lâu h ứ a một cũng không có đợi đến nhà đầu kia hồi âm không có gì bất ngờ xảy ra n h a đầu kia tỷ lệ lớn giống như hắn điện thoại không có điện tự động tắt máy đương nhiên cũng có thể là nàng còn đang ngủ trường hợp này h ứ a một thở dài để điện thoại di rộng xuống c u n g đầu sâu r ó n g đ ồ n g dạng h ư ớ n g trong chăn rụt rụt giờ phút này giữa mùa đông à chỉ có chăn ấm áp mới có thể tại cái này rét l ạ n h thời kỳ mang cho hắn một tia ấm áp cứ như vậy mơ mơ màng màng ở giữa h ứ một lại lần nữa ngủ thiết đi trong đó hắn nghe đến một chút kỳ quái động tính nói ví dụ như mẫu thân của hắn vương anh nữ sĩ hình như tới phòng của hắn kêu lên hắn một tiếng cũng đã nói chút gì đó hắn mơ mơ màng màng đáp ứng về sau đâu chính là hắn muội muộn g oan hứa thanh đồng cũng đã tới phòng của hắn nhìn thấy hắn không có lên cũng không có chờ bao lâu liền đi ra ngoài tại về sau chính là hoàn toàn yên tĩnh duy nhất có âm thanh cũng chỉ là ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tí tách âm thanh cùng với tiểu khu bên ngoài trên quốc lộ đi qua chiếc xe phát ra h oanh minh không biết qua bao lâu lại một đạo bóng người xuất hiện ở gian phòng của hắn đạo nhân ảnh này rất quấn mắt nhưng hứa mộc tại không có tỉnh lại dưới tình huống xác thực thấy không rõ lắm đến cùng là ai chỉ biết là đạo nhân ảnh này sờ lên đầu của hắn sau đó lại đưa tay luồn vào c h â n của hắn cảm thụ một cái thậm chí hứa một còn cảm giác chính mình bị bắt một cái tình huống như vậy để hắn nhìn không được ở trong mơ nhổ nước bọt một câu ai vậy thật một điểm giới hạn cảm giác cũng không có xông vào người khác phòng ngủ không nói còn trực tiếp động thủ động ước quá biến thái kết quả để hứa một không nghĩ tới chính là càng biến thái còn tại phía sau bóng người này đang sờ soạng sờ ổ c h â n phía sau thế mà cởi xuống áo khoác trực tiếp chui đi vào trong chốc lát công phu hứa một trong n g ộ n liền bị nóng đến nghĩ đá chăn mền giữa mùa đông mặc dù ấm áp chính là rất dễ chịu nhưng quá nóng là người cũng sẽ không nhịn được tự nhiên h ứ a mộc cũng liền nhịn không được bàn tay lớn b ô n g nhiên vung lên chăn mền trên người nháy mắt một nửa rơi xuống trên mặt đất n g ư ờ i làm gì t r ứ n g to mắt tâu ngọc g i a o bất khả tư nghị nhìn xem hứa mộc người này ngủ thì ngủ nha thế nào động tĩnh lớn như vậy Này, mơ hồ mở to mắt h ứ a mộc nhìn một chút trong ngực n h a đồng ố c lại nhìn một chút một nửa rơi trên mặt đất chăn mền trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào được rồi được rồi trận nhìn người này một cái tâu ngọc g i a o đem chăn kéo lên tre lên rồi mới lên tiếng bao lớn người ngủ một giấc còn có thể đá chăn mền vừa vặn ngươi đã tỉnh nói một chút đi hứa đại thiếu ra vừa sáng sớm cho ta phát thông tin nói phải chết đến cùng chuyện gì xảy ra nha nghe nói như thế hứa một sắc mặt lập tức biến đổi tâu nhau bụng giống như rời sông lấp biển để hắn gọn một cái lại đem chăn mền vén đến một bên để sau hay nói trong miệng kêu một câu hắn tranh thủ thời gian nhảy xuống giường vội vội vàng vàng sợ mặc vào nha đầu nước dậy trực tiếp chui vào nhà vệ sinh nhìn xem hứa một bóng lưng tâu ngọc dao nghiêng đầu một cái có chút không nghĩ ra người này có như thế khoa trương nha chẳng lẽ đây là tiêu chạy ngày hôm qua cũng không có ăn cái gì đổ không sạch sẽ nha cũng không thể hắn dâu diếm chính mình ăn bụng đi chờ m ộ ư ơ i phút đồng hồ hứa m ộ t lại lần nữa run run dậy dậy đi ra đã tê dẩn chân đã tê dẩn lại thêm đau bụng hắn lúc này sắp mặt liền cùng đ ô n g cải đồng dạng trang sám người không sao chứ vén chân lên tâu ngọc dao nhũ mày không có xua tay hứa m ộ t bưng lên đầu giường chén nước hung h ă n g đổ một miệng lớn thở ra nhẹ nhõm hắn để chén xuống ân nhẹ nhẹ đem mặt trôn ở trên t h â n hứa một nhẹ nhàng rên khẽ một tiếng loại này thời điểm hắn mới cảm giác được có nha đầu ngốc ở bên người là bao nhiêu tốt mặc dù không thể giúp hắn làm cái gì nhưng ngồi tiếp liền đã để hắn nhẹ nhõm không ít bên ngoài trời mưa nha sau một lát hứa một cảm giác nhẹ nhõm một chút phía sau nhỏ giọng hỏi tại hắn ngủ thời điểm mơ hồ nghe đến bên ngoài có tí tách tấm thanh đúng thế nhẹ nhàng gật đầu tâu ngọc g i a o sở lấy hướng mộc đầu hồi đáp bên ngoài có thể lạnh ta tới thời điểm hành lang cảm giác đều kết băng còn tốt hôm nay không cần ra khỏi cửa c h ắ c không được chu mỏ một cái hứa mộc xoay người lên giường chui vào trong c h â n một bên bất quá nha hắn tư thế tương đối một lời khó nói hết cùng cái nữ hải tử đồng dạng ôm nha đầu n g ố c thắt lưng đem đầu gối lên trước người của nàng chương ba trăm bốn mươi tám nấu cháo hàng ngày chương ba trăm bốn mươi tám nấu cháo hàng ngày t â ngọc dao không hề nói gì chỉ là theo bản năng ôm hướng mộc nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn ân cái này hình ảnh tương đối hài hòa không có một chút khó chịu bất quá dạng này trạng thái không có duy trì bao lâu hứa m ụ c tại phát hiện chính mình tốt hơn nhiều phía sau bừng tỉnh cảm thấy mình mới là nam hải tử tới tự nhiên hắn liền chống lên thân thể buổi tối ngồi không biết chỉ một thoáng hai người tư thế nháy mắt phản tới biến thành tâu ngọc dao nửa ghé vào hứa m ụ c trên thân mà hứa m ụ c thì là nhẹ nhàng ô m nàng chậm rãi sờ lên tóc của nàng này mới đúng mà hứa mộc gật đầu hài lòng bẩm một câu nam hải tử làm sao có thể làm ra một bộ nương môn bộ dạng đâu dạng này trạng thái mới tràn đầy nam tử khí khái tôi ta cái gì đối đầu gối lên hướng một c h ư t ngực tâu ngọc g i a o lật lên điện thoại nhẹ giọng hỏi không có gì trực tiếp nhảy qua chủ đề hứa một tiếp tục s ờ tóc nói nàng dâu hai ta có phải là có chút lừa nha không có nha ngươi không phải không thoải mái nha ngầm đầu tâu ngọc g i a o nhìn hắn một cái phía sau mỉm v ờ i mà hỏi hứa ca ngươi đói bụng hay không hiện tại cũng nhanh m ư ơ i một điểm muốn ăn chút gì không ta cho ngươi làm đi nếu không hút cháo a giữa mùa đông đến bắt nóng hổi cháo nghe vào cũng không tệ nghe vậy hứa mộc suy nghĩ một chút lắc đầu hắn giờ phút này cái gì cũng không muốn ăn liền nghĩ cùng nha đầu n ố c đặt trong chăn nằm không được nhất định phải ăn nhìn xem hứa mộc tâu ngọc g i a o ngữ khí nghiêm khắc bông xuống điện thoại không thoải mái liền càng có lẽ ăn một chút chờ l ấ y ta đi nấu cháo n g ư ơ i chính mình nằm a nói xong nàng trực tiếp từ trong chăn trôi ra mặc vào mới vừa rồi bị hứa mộc xuyên qua thọ từ dép lê cộc cộc cộc hướng ngoài phòng ngủ đi đến hứa mộc xem xét tranh thủ thời gian cũng bỏ lên lúng tùng chùm lên áo khoác hai ba bước liền theo ra phòng ngủ chờ hắn đi ra liên thấy ghé vào trên ghế sofa một mặt buồn rầu viết bài tập hứa thanh đồng ân không hổ là m g ộ i m g ộ i của hắn mỗi lần nhìn thấy không phải tại làm bài tập chính là tại làm bài tập trên đường đương nhiên số rất ít dưới tình huống cũng có thể nhìn thấy tiểu nha đầu này lén lút ăn đồ ăn vặt bộ dạng nhìn thấy hứa một hứa thanh đồng ánh mắt sáng lên tranh thủ thời gian vung vẩy trong tay nghỉ đông bài tập nói ca ngươi vừa vặn đi ra đạo đề này ta sẽ không hỏi tẩu từ ngươi đi ta cũng sẽ không hứa một t r ớ c mắt cười ha hả chỉ chỉ phóng bếp bên trong cầm bầu nước cho nổi thêm nước t ẩ ngọc dao cho tiểu h à i phụ đạo bài tập quá phiền phức ân vẫn là ném cho nhà đầu n g ố c ca tới ngươi thả xuống bầu nước tâu ngọc dao đi ra khe đá hứa một một chân lập tức nàng từ phía sau lưng đem hứa một đẩy tới hứa thanh đồng trước mặt rồi nói ra nhanh ta còn muốn cắt thịt đinh đâu mụ mụ ngươi trước khi đi nói để ngươi nhìn xem đồng đồng làm bài tập đừng nghĩ lười bừng à. được thôi được thôi hứa một bất đắc dĩ giang tay ra ngồi xuống phía sau đem ánh mắt đặt ở nhà mình mội mội trên thân hỏi cái gì để chỉ cho ta xem một chút nơi này còn có cái này ta cũng không hiểu lão sư đều không dậy qua hứa một n h ì n lướt qua không sai mặc dù lên đại học nhưng sơ t r u n g để hắn vẫn là nhìn hiểu đang sờ soạn sờ tiểu nha đầu bánh bao đầu phía sau hắn túi người cầm qua bản nháp giấy chậm rãi giàn giải tâu ngọc dao thấy thế hài lòng gật đầu lập tức nàng quay người mở ra tủ lạnh từ giữa một bên lấy ra một khối gầy gọt h ị t lại từ giữ tơi phòng bên trong cầm hai cái trứng muối cái này mới đóng lại cửa tủ lạnh lại đi vào phòng bếp trong chốc lát công phu một c ỗ nồng đậm mùi gạo hỗn hợp có mùi thịt liền từ trong phòng bếp p h i u đãng đi ra hứa một nút ngụm nước bọt đói bụng mới vừa rồi còn không cảm thấy hiện tại ngửi thấy mùi thơm của thức ăn hắn là thật có chút bói bụng cháo trứng m ố i thịt nạ đây là n h a đầu ngốc tương đối sở trường một loại cháo tựa như là hắn xào rau tương đối tốt ăn mà vương anh nữ sĩ nấu canh tương đối tốt uống đồng dạng n h a đầu ngốc nao g cháo được cho là hai nhà bọn họ người bên trong chịu đến uống ngon nhất cái chủng loại kia cái này không l i ê n làm bài tiểu n h a đầu hứa thanh đồng cũng không có nhịn xuống không ngừng nuốt nước bọn rất được dày vò qua sau mười mấy phút hứa một cuối cùng là nhìn thấy nhà đầu n g c từ trong phòng bếp đi ra、tốt. nhìn xem mong mọi hai người t â ngọc dao cười cười thế này mới đúng hứa một nói đi xào cái đồ ăn cháo đã n ấ u xong được rồi hứa m ộ t cọ một cái đứng lên mở ra tủ lạnh từ giữa một bên chọn lựa một cái phía sau cầm một cái không lớn không nhỏ khoai tây cùng một cái ớt xanh vọt vào phòng bếp tạo ra cắt kia lại đem ớt xanh ngoi tìm cắt kia đập một khối tỏi cắt hai mảnh gừng hứa m ộ t nhanh gọn xào cái ớt xanh thổ đậu ti đi ra suy nghĩ một chút hắn lại dùng đũa kẹp khối ngâm củ cải cắt đinh xong cùng thổ đậu ti cùng một chỗ bưng ra phòng bếp ăn cơm ăn cơm ta đều nhanh chết đói cháo này cũng quá thơm trong miệm la lên hứa mộc đem đồ vật để lên bàn ăn ph lại động ả tác nhanh vô cùng hứa một trận nhìn nha đầu này một cái đem n ồ i đặt ở trên mặt bàn tậu tử ngươi nhìn qatar hắn cho ta mắt trở trắng hứa thanh đồng không do dự trực tiếp bắt đầu cáo trạng ngay vậy đặt ở bắt đua tâu ngọc dao đập hứa một một cái nhìn không được thầm nói nghiêm trình ăn cơm liền ăn cơm thế nào còn cùng cái tiểu h à i t ử đồng dạng đâu a hứa một không kinh ngạc cười một tiếng thừa dịp nhà đầu này múc cháo công phu thần tốc đưa tay bóp hứa thanh đồng gõ má một cái nhà đầu chết tiệt tuổi quá trẻ liền biết cáo trạng hắn nhớ tới ban đầu chính mình mới vừa trùng sinh ngày đó nhà đầu này cũng là cùng vương anh nữ sĩ cáo trạng a lần này trong nhà không có người xem ai có thể giúp ngươi ừ nghiêng đầu một cái hứa thanh đồng chu mỏ một cái đang muốn tiếp tục cáo hình dáng nhưng nhìn xem chết lao ca một bộ không quan trọng bộ dạng nàng suy nghĩ một chút vẫn là không nói chuyện trực tiếp kéo lây ghê hướng bên k i a n g ồ i ngồi nàng phát hiện g i a o g i a o tỉ có vẻ như không quản được nhà mình lao ca liền xem như cáo trạng hình như g i a o g i a o tỉ cũng liền nói nói hắn mà thôi tất nhiên không thể trêu vào nàng cũng chỉ có thể trốn xa một chút chết lao ca cùng cái tiểu thí hài đồng dạng không một chút nào giống như nàng thành t h ụ Tốt, hai ngươi đừng làm rộn ăn cơm đi đem đ ư ờ n g tốt cháo đặt ở trước mặt hai người tâu ngọc g i a o có chút bất đắc di t h ở dài không hiểu rõ a nàng cảm giác nàng liền cùng cái lao mụ từ đồng dạng chính là ngươi nha đầu này đừng làm rộn mo ăn cơm đợi lát nữa viết nhiều điểm bài t ậ p hứa một nhấc một miếng cháo hướng về hứa thanh đồng n h ư mày cái này sóng nội bất chính là một cái cáo mượn n g o ă n hùng thế nào nha không nghe làm ca ngươi còn có thể không nghe ngươi giao giao t ỷ lời nói chương ba trăm bốn mươi chín kỳ nghỉ nằm bỉ chương ba trăm bốn mươi chín kỳ nghỉ nằm b ngươi ngươi mới ổ n ào đâu tức g i ậ n đến chu mỏ một cái hứa thanh đồng hung hăng uống một n g ụ cháo bất quá một giây sau nàng liên bị nóng l i ế mắt không ngừng hà hơi mặc dù là giữa mùa đông nhưng mới vừa nấu đi ra cháo nhiệt độ vẫn là vô cùng cao ha ha ha hứa một nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng bất quá một giây sau tâu ngọc giao bàn tay liền đập vào trên lưng của hắn cười cái gì cười không thấy được nhân ra đồng đồng khó chịu nha ngươi làm ca ca còn không biết xấu hổ cười nói xong nàng hung hăng chừng h ứ a một một cái cái này mới đứng dậy đi tới hứa thanh đồng phía sau đưa tay hỗ trợ vỗ vỗ bị giống lên một câu hứa một cũng không nói chuyện túi đầu híp mắt chậm dại uống lên cháo chỉ bất quá nhìn từ phía dưới liền có thể rõ ràng nhìn thấy hắn vẫn như cũ n ế t miệng lên tựa hồ tâm tình coi như không tệ bộ dạng gặp hứa thanh đồng tốt một chút rồi t â ngọc giao cái này mới trở lại hứa một bên cạnh thấy được cái này lại cắt bảo túi đầu không nói lời nào hút cháo nàng không do dự để tay ở phía dưới vận hắn một cái thật là bao lớn người còn cùng nhà mình mội mội hồi n á o như vậy hứa một đ ố i lý tự nhiên là không hề nói gì cứ như vậy tại tâu ngọc g i a o chân áp xuống mấy người an ổn vượt qua cơm t r ư a thời gian dùng qua cơm t r ư a hứa một nửa chủ động đi r ử a b á t đương nhiên hắn là chuẩn bị kêu hứa thanh đồng đi t ẩ y tới bất quá tâu ngọc g i a o đã sớm đoán được hắn muốn làm cái gì trực tiếp chừng mắt liếc hắn một cái kéo về phía sau tiểu nha đầu đi ghế sofa trong chốc lát công phu hai người liền lựu hàn huyên hứa một không có cách nào cũng chỉ có thể r ử a bát chờ hắn đi ra gặp hai người vẫn còn tại nói chuyện trời đất dưới tình huống quay người liền trở về phòng ngủ tất nhiên tiểu nhân lớn đều không để ý hắn như vậy hắn liền chui ổ chăn đi ngủ đi dù sao hôm nay lại không có người còn hắn ăn uống no đủ tiếp xuống ngủ một giấc quả thực một điểm ma bệnh cũng không có tâu ta kết quả hắn mới vừa trở lại phòng ngủ trong chốc lát công phu tâu ngọc giao liền cùng vào nhìn xem n h a đầu này hứa một hơi sững sở thiếu kỳ hỏi nàng dâu ngươi không phải phụ đạo nhà đầu kia làm bài tập nhà đi vào làm sao ai cần ngươi lo trận nhìn hướng một một cái tâu ngọc giao trước hắn một bước trực tiếp kéo c h â n nằm ở trên giường động tác này thật là nhìn đến hướng một sửng sốt một chút cái kêu kêu cái gì ngươi thật đúng là không khách khi a nhìn ta làm sao từ trong c h â n lộ ra nửa cái đầu tâu ngọc giao dùng ánh mắt liếc một cái cửa sổ nói nhanh đem cửa sổ tại đóng lại một chút cái thời tiết mắc t o y này cũng quá lạnh liền cùng hướng trong x ư ơ n g chui l n g dạng a hướng một gật đầu quay người đi tới bên cạnh cửa sổ vừa mới tới gần hắn liền cảm thấy một trận thấu sương rét lạnh đập vào mặt đặc biệt là ngoài cửa sổ ướp xuống mặt đất lại thêm bầu trời âm trầm phá án buổi sáng hôm nay hắn tiêu chạy tuyệt đối là tối hôm qua cửa sổ không đóng kỹ thế cho nên bụng nhận lạnh vội vàng đem nửa mở cửa sổ quan đến chỉ còn lại một cái khe Chá sát tay hắn cái này mới hả hơi cầm lên trên bàn s á c h bản bút ký chui vào ổ chăn dễ chịu cảm thụ được ổ chăn ấm áp hứa một kìm lòng không được thở dài con nàng dâu chính là tốt liền xem như trời lạnh cũng có người sửa chăn lạnh chết bị môi tâu ngọc dao nhịn không được đẩy một cái cái này lại các bảo rõ ràng là nàng ngủ ấm áp người này thế mà vừa lên giường liền cho hắn đoạt một nửa đi qua sớ biết liền để người này tiên tiến ổ c h ă n làm hiện tại cùng nàng tại sưởi chăn đồng dạng xem phim xem phim không quan trọng chịu hai lần hứa mộc tranh thủ thời gian lật ra bản bút ký bất quá tâu ngọc giao lại không có xem phim tâm tư tại lại cho người này một cái phía sau nàng đầu co r ụ t lại trực tiếp nhắm mắt lại không nhìn ta muốn đi ngủ nghe nói như thế hứa mộc bất đắc dĩ lắc đầu cuối cùng vẫn là đem bản bút ký hợp tính toán ngủ là ngủ ha dù sao hắn cùng nha đầu ngốc cùng một chỗ thời điểm ngủ gật cũng phi thường phi thường nhiều vừa vặn liền làm ngủ、bủ. ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi đi đi ngượng n ù n g trong thong chốc nước mưa bên trong lại có từng điểm từng điểm đ ó n g tuyết theo rơi xuống nhưng nhìn xuống đất mặt nhưng như cũng ở mức không có một chút màu trắng cũng chính là nói liền xem như có mưa cũng tại rơi xuống nháy mắt hỏa tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi san thành tại mùa hè nóng đáng sợ tại mùa đông cũng có khó mà hình dung thấu sương r ấ t lạnh cứ như vậy hứa một hai người tại trên giường lại dòng g ã một buổi chiều mặc dù cũng không có một mực ngủ nhưng cũng không có rời giường nhiều nhất cũng chính là dùng bản bút ký nhìn một lát điện ảnh tận tới đêm k h a trong nhà phòng khách chuyển đến tiếng nói chuyện hai người mới lưu luyến không bỏ từ trên giường bỏ lên miễn cưỡng hoạt động một chút thân thể ta trở về n g ắ p một cái từ trong chăn chui ra ngoài tâu ngọc g i a o run, run run một cái thời tiết này thật là không một chút nào từ trong chăn đi ra nha hừ hừ nhẹ nhàng gật đầu hứa một đột nhiên hỏi đúng nàng dâu ngươi quyết định lúc nào về lao ra không có nếu không ngày mai suy nghĩ một chút tâu ngọc g i a o nghiêng đầu một cái kỳ thật nàng khi nào thì đi cũng được chỉ bất quả à những năm qua đều là cùng ba mẹ nàng cùng một chỗ nhưng năm nay khác biệt n h a dù sao cùng lại cắt bảo xác định quan hệ cho nên lần này nàng có thể cùng lại cắt bảo cùng một chỗ trở về nhanh như vậy nghe nói như thế tâu ngọc giao cười cười nhanh nha ta không cảm thấy dù sao sớm muộn đều muốn trở về còn không bằng sớm một chút đâu đợi thêm mấy ngày ngươi liền không sợ mụ mụ ngươi ba để ngươi cùng bọn họ cùng một chỗ n h a mà còn hứa ca ngươi không phải nói n h a năm nay muốn về lao ra nhiều người phải sớm một chút trở về thu thập gian phòng kỳ thật tâu ngọc giao còn có lời không nói những năm qua nàng đi bành ra loan bên kia đều là thăm người thân năm nay đoán chừng phải nhiều đi người một nhà ân đương nhiên là hứa một nhà rồi xác định quan hệ thậm chí liền cầu hôn đều đáp ứng nàng xem chừng ba mẹ mình tại năm nay có rất lớn khả năng sẽ đi hứa một nhà thương lượng chuyện kết hôn mặc dù bọn họ niên kỷ có thể không thể lĩnh chứng nhận nhưng nông thôn nha trước thời hạn xử lý tiệc rượu là một kiện vô cùng bình thường sự tình lại thêm hai nàng nhà vốn là hiệu tận gốc dễ cứ như vậy ba mẹ nàng mang theo chính mình tới cửa khả năng cũng liền càng lớn đương nhiên cũng có thể là hứa một cha mẹ hắn mang theo hứa một tới cửa dù sao a nàng là xem chừng cái này lại cắt bảo xem nhẹ chuyện này cho nên về sớm một chút thu thập gian phòng cũng không phải một mình hắn sự tỉnh chính mình cũng phải trở về thu thập gian phòng vạn nhất lại cắt bảo ba mụ mang theo hứa một đột nhiên tới cửa trong nhà lại không có làm sao thu thập đến lúc đó phải nhiều xấu hổ nha thôi ta hứa một gật đầu ra hiệu hắn hiểu được thấy thế tâu ngọc giao cho cái này không bỏ được từ trong c h â n đi ra lại cắt bảo một cái hôn gió cộc cộc cộc liền đi ra phòng ngủ chỉ trong chốc lát liền rời đi hứa một trong nhà về tới nhà mình tiểu t ư thối ngươi liền sẽ không đưa tiền ô i uy hứa lại thiếu ra ngày đây là một ngày đều không có lên đâu đứng tại cạnh cửa vương anh chừng to mắt đầy mặt bất khả tư nghị chương ba trăm năm mươi không hiểu mùi thơm cùng hỏng ý nghĩ chương ba trăm năm mươi không hiểu mùi thơm cùng hỏng ý nghĩ nàng vừa trở về con tưởng rằng tiểu tử thối đang bận đâu kết quả xem xét người này thế mà còn nằm trên giường đâu nhớ tới không sai nàng lúc ra cửa tiểu tử này cũng còn không có lên a nghĩ đến vương anh hung hăng trợn mắt nhìn hứa một một cái lên cái này liền lên bất đắc di c ư ờ i cười hứa một từ trên giường bỏ lên vừa mới ra ổ chăn một cỗ thấu xương rét lạnh liền để hắn run lập cập bởi vì một mực tại trong chất lợi hắn cũng không có mở điều hòa cho nên loại này rét lạnh liền thay đổi đến càng nhiều hơn khắc sâu lại nói mới 2014 n ă m a san thành bên này mùa đông mở gió mát gia đình thật đúng là không có nhiều đại bộ phận đều dựa vào thật dày y phục gắng gượng chống đỡ ít nhất trong ký ức của hắn từ nhỏ đến lớn mùa đông n ố c trong nhà mở điều hòa số lần có thể là cơ bản không có ừ lại t r ừ n g hứa một một cái vương anh lần này không lời nói chỉ có thể quay người sách theo mua về đồ ăn vào phòng bếp thấy thế hứa một bất đắc dĩ lắc đầu có chút không biết làm cái gì cầm bạn bút ký đi tới trước bản sách t h ả đ ồ xuống hắn đưa tay cảm thụ một cái ghế nhiệt độ phát giác được nhiệt độ m ặ t xin trả có thể tiếp thu hứa một cái này mới đặt mông ngồi lên nhai răng trận mắt trải nghiệm ghế nhiệt độ chậm rãi thay đổi đến thích hợp ai rồi mới trở về hai ngày đặc thù chiếu cố liền muốn kết thúc nha lắc đầu hứa một thở dài bất quá hắn cũng có chút vui mừng may mắn hắn cùng nha đầu ngốc thương lượng xong ngày mai liền về lao ra gật đầu lật ra bản bút ký đồng thời đem điện xung bên trên hứa một có chút nhàm chán lật lên tiểu thuyết khu bình luận tựa hồ là bởi vì cập nhật gần đây tương đối nhiều nguyên nhân lúc này khu bình luận lộ ra đặc biệt náo nhiệt cùng r ú t thăm giống như tuyển ra mấy cái may mắn bình luận hứa m ộ t nho nhỏ hồi phục một cái nói ví dụ như ăn tết càng không càng vấn đề nha tiểu thuyết lúc nào kết thúc nha kết thúc phía sau có mở hay không sách mới nha những này hết thể giải quyết mùi thơm của thức ăn giống như nhìn không đến tay nhỏ từ ngoài phòng lảo đảo phiêu đãng đi vào mùi vị gì hung hăng n gửi mấy cái hứa m ộ t không có tiếp tục nước khu bình luận tâm tư đứng dậy khép lại bản bút ký nháy mắt liền đã quay người hướng ngoài phòng ngủ đi tới mụi ngươi làm cái gì đâu đi tới cửa phòng bếp hứa mộc nhìn xem nội bộ bận rộn vâng anh hỏi loại này hương vị hắn là cảm thấy thật tốt hơn ư g mới mẹ có cây mùi thơm bên trong hôn hợp có nhàn nhạt mùi thịt lại thêm gạo hương vị có chút giống mai di thường xuyên hấp cái cho cơm nhưng lại luôn cảm giác khác biệt cái mũi như thế linh quay đầu nhìn hướng một một cái vương anh hỏi một đằng trả lời một n g o nhưng rất nhanh nàng liên cấp ra giải thích tại chỉ chỉ kệ bếp bên trên to lớn để nồi phía sau chế nhạo mà hỏi lại thiếu ra đồ vật liền tại bên trong lỗ mũi của ngươi như thế linh đoán xem nhìn là cái gì ánh mắt lập lọe hứa một vội vàng đem đầu tiến tới cẩn thận người, người. h ư ơ n g thật sự là quá thơm cỗ này ôm lấy hắn từ phòng ngủ một đường tìm ra hương vị s ắ c thực liền tại trong nồi để người nhịn không được thần tốc bài tiết nước bọn cẩn thận hồi ức hứa một phát hiện mùi thơm bên trong gạo nếp vị không có gì bất ngờ xảy ra thứ này chủ thể hẳn là gạo nếp tăng thêm thì khô có lẽ còn có chút m ặ t khác nguyên liệu nấu ăn nhưng hắn đáp không được nhất làm cho người kỳ quái chính là c ô kia nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm nói là cỏ nhưng không có như vậy nhiều thời mát nói là gỗ cũng không có như vậy khở thuần nếu như nhất định muốn đoán lời nói hứa một c à n thấy mùi vị này muốn càng thêm tiếp cận cây cột một chút đúng nếu như nói là cây trúc như vậy tất cả đều nói đến t h ô n g là cơm làm a không do dự hứa mục quay đầu hai mắt sáng lên nhìn xem vương anh cái sau hơi s ư ớ n g sở nhìn xem hứa mục kinh ngạc nhẹ gật đầu người này cái mũi thật đúng là đủ linh n ngăn cách nổi cũng có thể chuẩn xác đoán đúng bên trong đồ vật trách không được đâu t ố t khuê nữ không phải là bởi vì ăn bị tiểu tử này lắc lư tới tay a chỗ nào mua nha hứa mục giữ chặt vương anh tay t o mò hỏi mụ chúng ta bên này cũng không có bán cái đồ chơi này chợ bán thức ăn thôi bất quá là tại chợ bán thức ăn bên ngoài một cái lao đại gia con đang bán ta nhìn xuống cũng thực không tồi bộ dạng trước đây cha ngươi liền thích ăn cái đồ chơi này bao nhiêu năm không có đ ủ ợ phải vừa vặn mua chút trở về nếm thử nghe vậy hứa mộc bừng tỉnh nhẹ gật đầu n g u y ê n lai、like. là chuyên môn cho lao hứa mua được thôi móc méo m i ệ n g hứa mộc giang tay ra lập tức hàn tỏ mò hỏi mụ đồ vật q u o n sao để ta nếm thử thôi đi đi đi nghe nói như thế vương anh trực tiếp bắt đầu đ ổ i người đem hứa mộc từ trong phòng bếp chạy tới phòng khách bất quá nàng cũng cho ra giải thích đó chính là cái đồ chơi này mua về thời điểm vẫn là sinh muốn ăn ít nhất còn phải đợi một giờ hiện trường ăn cơm sống h ơ i một tí nghe đến giải thích hứa một n g ư ờ i không khí bên trong mùi thơm nhịn không được thở dài đây không phải là cha tấn người nha thơm như vậy còn muốn c h ọ n vẹn chờ một giờ nếu không tìm đồ đệm đệm làm sao chịu đến đi qua ánh mắt ở phòng khách quét mắt vài vòng hứa một phát hiện chỉ có trên bàn trà đĩa trái cây bên trong có hai cái quả táo cùng với mấy túi nước phát bánh bao nhỏ ngoại trừ cái gì đồ ăn cũng không có ngược lại uống lại không ít dưới bàn trà hoa gì sinh sữa nhà toàn bộ son sữa tươi nhà thậm chí còn có một bình lớn nước c a m ép đương nhiên tv bên cạnh còn có lao hứa dùng trường quân thuốc rượu hỗn hợp cái này loại dược liệu thêm núi nhỏ tham gia ngâm rượu thuốc ai đều không muốn ă n nha chép miệng a miệng hứa m ộ t lắc đầu tốt xấu hắn hiện tại cũng là n ằ m vào trăm vạn đại thần nghĩ như thế nào sớm một chút ăn đều khó như vậy đâu cũng liền tại lúc này một trận nhỏ xịu túi tiếng vang chuyển vào lỗ thai của hắn ân nghiêng đầu một cái hứa mộc quay đầu nhìn về phía hứa thanh đồng phòng ngủ bộ phòng này là ba phòng ngủ một phòng khách bố cục trong đó phòng ngủ chính là lao hứa cùng vương anh tại ở phòng ngủ thứ nhì đương nhiên là hắn còn lại cuối cùng một gian phòng dĩ nhiên chính là hứa thanh đồng lúc này tại hứa mộc quay đầu nháy mắt hứa thanh đồng vừa vặn cầm một bao dưa chuột vị khoai tây trên mở cửa đi ra nhìn n à n g mắt buồn ngủ mịt mờ bộ dạng liền biết nha đầu này xế chiều hôm nay cũng lười biếng bài tập đoán chừng không có viết bao nhiêu nhưng cảm giác tuyệt đối không có ít ngủ đã dậy rồi trước mắt hứa mộc n h ẹ nhàng kêu một tiếng chỉ bất quá hắn ánh mắt lại một chút cũng không có từ hứa thanh đồng trong tay khoai tây c h i ê n bên trên rời đi không có nhớ lầm cái này khoai tây chiên h ắ n là nha đầu ngốc cho nha đầu này à dù sao nha đầu này mới nghỉ còn không có ăn tết đâu trên thân cũng không có tiền mua đồ ăn vặt vậy mà là nha đầu ngốc cho nàng cũng liền có thể nói thứ này là hắn bỏ tiền mua như vậy xem như bỏ tiền người có thể hay không có quyền lợi ăn như vậy một chút đâu trọng yếu nhất chính là hắn có thể nhờ tới nha đầu ngốc mang đồ ăn vặt không ít tới đủ để chứa nửa cái dương hành lý t i ể u nha đầu trong tay Mất giấu đồ ăn vặt có lẽ không kéo chính là tại hứa một ánh mắt đặt ở khoai tây trên bên trên n h á mắt hứa thanh đồng vừa vặn g ầ n đầu lập tức một cũ cảm giác nguy cơ nháy mắt xuất hiện ở hứa thanh đồng nội tâm không có, có chút do dự nàng tại nhìn đến nhà mình thối lao ca lửa nóng ánh mắt phía sau veo một cái quay người liền hướng trong phòng ngủ một bên chui vào các loại nghe đến hai chữ này hứa thanh đồng động tắc nhanh hơn phảng phất sợ hứa m ộ c sông đi lên theo răng rắc một tiếng p h o n g ngủ nhỏ cửa nháy mắt từ nội bộ k h ó a trái một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có cho hứa m ộ c lưu lại trường hợp này bên dưới mới vừa rồi còn một mặt cười xấu xa hứa m ộ c nụ cười lập tức một thu sắc mặt trực tiếp sụt xuống đông đông đông dồn dập gõ vài cái lên cửa đứng ở ngoài cửa hứa m ộ c v u ố t v u ố t gò má hạ giọng thân thiết hô đồng đồng mụ làm cơm lam đóng cửa lại làm gì mau ra đây rửa tay chuẩn bị ăn cơm rồi ừ trong môn nắm khoai tây c h i ê n hứa thanh đồng gắt gao chống đỡ cửa phòng lắc l ư quỳ đâu thối lao ca muốn c ư ớ p ta đồ ăn vặt không cửa nghe nói như thế hứa một hít sâu một hơi tâm tư thần tốc suy nghĩ hỏng không nên như vậy lửa nóng nhìn xem khoai tây c h i ê n tiểu nha đầu đối với ăn vẫn là vô cùng nhạy cảm nhưng cứ như vậy từ bỏ cũng không phải hắn tính cách làm như thế nào lắc lư nàng mở cửa đâu cầm chìa khóa không được trong nhà mấy cái phòng ngủ chìa khóa đều bị lão mụ thu lại mạng mụi đi hỏi lão mụ tuyệt đối sẽ hỏi vì cái gì cũng không thể thẳng thắn nói hắn muốn cấp nhà mình lao mọi đồ ăn vặt ta mặc dù là hắn bỏ tiền mua dù sao cũng là nha đầu ngốc đưa cho tiểu nha đầu cái này nếu là nói ra có thể ném đại nhân không thể cầm chìa khóa như vậy cũng chỉ có thể lắc lư nhanh suy nghĩ một chút có biện pháp nào nghĩ sâu tính kỹ một cái hứa một đ ố n g nhiên trong lòng hơi động hai mắt tỏa ánh sáng có đồng đồng ngươi hiểu lầm ca ca ngươi thế nào lại là loại kia cấp chính mình lão m ộ i đồ ăn vặt người đâu mà còn ta cũng không phải là không có tiền muốn ăn đồ ăn vặt trực tiếp đi mua chính là vừa rồi ta nhìn khoai tây trên là nghĩ đến vụ cận trợ đêm có đưa khoai tây trên hoạt động ngươi muốn hay không đi vừa vẫn ăn cơm còn có một hồi thật trong phòng hứa thanh đồng trong mắt lóe lên hoài nghi mặc dù cảm thấy nhà mình thối lao ca còn tại lắc lư nàng nhưng có một chút nàng vẫn là nhận đồng lao ca có tiền từ lao ca tốt nghiệp trung học hắn liền thay đổi đến càng lúc càng lượt vương không những không có tìm ba mụ cầm tiền ngược lại là cho ba mụ không ít việc này nàng có thể là nhìn ở trong mắt cũng chính là nói thối lao ca muốn ăn đồ vật trực tiếp đi ra mua xác thực không có gì m a bệnh như vậy nàng hiểu lầm thối lao ca nghĩ tới đây hứa thanh đồng vô ý thức liếc nhìn trong tay khoai tây chiên không được không được vạn nhất hắn lừa gạt ta đây lắc đầu hứa thanh đồng do dự ánh mắt lại lần nữa thay đổi đến kiên định vì thủ hộ khoai tây chiên cùng với dấu đi đồ ăn vặt môn này hiện tại nói cái gì cũng không thể mở thùng thùng n h ấ miệng lên hứa m ộ t lại lần nữa gõ cửa một cái hắn cảm thấy chính mình lý do và giải thích quả thực quá hoàn mỹ một tiểu nha đầu phía tử làm sao có thể nhìn xuyên hắn mục đích là hắn là có tiền đi ra mua đồ ăn vặt nhưng cái này đều mấy điểm lại thêm hắn vốn là lười biếng trong nhà có đồ ăn vặt dưới tình huống tại sao phải đi ra đồng đồng mở cửa a lao ca dẫn ngươi đi cũng là bộ vòng thế nào ngươi giao giao tỉ thích t h ỏ từ búp bê còn có ngươi thích phun cờ dễ ảm thuận tiện lại nhiều mua chút đồ ăn vặt vừa vặn ngày mai ta cùng ngươi giao giao tỉ muốn về lao ra nhiều mua chút để tránh tận lực trở về đồ ăn v ặ t đều không đủ ăn ngươi không có lừa gạt ta đi không có hai mắt thả ra hứa một vội vàng tiếp tục la lớn lừa ngươi là chó nhỏ lão ca làm sao sẽ lừa gạt nhà mình mội mội đâu đến cân nhắc mở một chút chúng ta cùng một chỗ để ngươi giao giao tỉ đi thôi ta do dự gật đầu hứa thanh đồng lớn tiếng trả lời vậy ngươi lui ra phía sau một điểm không phải vậy ta không mở cửa đi hứa một cưỡng ép kiềm chế lại hưng phấn trong lòng n h ó n chân nhọn l ù i về sau hai bước không thể gấp lúc này mới là thời điểm mấu chốt nhất chỉ cần tiểu nha đầu không đi ra liền xem như nàng đem cửa mở ra cũng không thể xông đi lên không phải vậy nếu là không có bắt lấy nha đầu này nàng đóng cửa một cái hôm nay hắn liền thật đừng nghĩ cướp được một điểm nhỏ nha đầu linh thực n g h e đến ngoài cửa rời xa bước chân hứa thanh đồng không có lại do dự nhẹ nhàng vận động tay nắm cửa bộ vòng bô bê lại thêm ngày mai lão ca bọn họ muốn về lao ra thông tin để nàng bông xuống vừa rồi nghi hoặc b ấ t quá thinh minh hứa thanh đồng cũng để ý mặc dù chậm rãi mở cửa thế nhưng nàng lại duy trì một cái có thể nháy mắt đóng cửa tư thế từ trong khe cửa nhìn t h o á n g qua hứa thanh đồng phát hiện nhà mình thối lao ca thật đúng là lui về phía sau mấy bước liền xem như nhìn thấy nàng mở cửa cũng không có vẹo một cái s ô n g lên ngược lại hắn thậm chí không có nhìn hướng cửa lớn ngược lại cầm điện thoại một bộ hơi không kiên nhẫn nghĩ sớm một chút đi ra bộ dáng tình huống như vậy cũng để cho hứa thanh đồng bông xuống cuối cùng để phòng chậm rãi đem cửa triệt để mở ra phía sau cẩn thận từng ly từng tí đi ra đông nhiên hứa m ộ t nháy mắt động tại phát giác được nhà mình lão m g ộ i đã triệt để đi ra về sau hắn xoay người một cái nháy mắt bắt lấy tiểu nha đầu cánh tay đồng thời một cái tay khác liền trộm tới nha đầu này trong tay khoai tây chiên lấy ra a ngươi n h a đại lược gạn ngươi chính là m u ố n cướp ta khoai tây chiên hứa thanh đồng cực kỳ hoảng sợ tại hét lên một tiếng phía sau không cần suy nghĩ liền chuẩn bị hướng trong phòng ngủ chạy nhưng lúc này đã rơi vào hứa mộc trong lòng bàn tay nàng làm sao có thể chạy trốn được đâu không những khoai tây chiên bị cướp thậm chí hứa một còn hai mắt sáng lên nhìn về phía nàng phòng nhỏ trong chốc lát công phu hắn liền phát hiện tấm kia giường nhỏ bên cạnh trên ghế nhỏ có một cái bị nhỏ tấm thảm c h e lại hộp không có gì bất ngờ xảy ra nha đầu ngốc đưa cho thối l a o m ư i đồ ăn vặt đều bị nàng đặt ở chỗ đó Hoa à ồ ồ ồ mụ hắn cướp ta đồ ăn vặt mụ ngươi mau ra đây q u ả n một chút hắn nha gặp hứa một phát hiện nàng tàng bảo địa điểm hứa thanh đồng gắt gao ôm đ u ổ i phải của hắn không tung tay quả đáng thực sự là quả đáng nào có dạng này người nha nào có nhà mình lão ca nghị trăm phương ngàn kế lắc lư nhà mình lão mượn ăn vặt nha giao giao tỉ ngươi mau tới nha có cường đạo có lửa đảo nha đinh hai nhức có cổ nào không những kinh động đến phòng bếp vương anh cũng kinh động đến đúng lúc nghe được mùi thơm không hề nghĩ ngợi liền hướng hướng một trong nhà chạy tàu ngọc g i a o nhìn xem hai huynh m g ộ i bộ dạng từ trong phòng bếp đi ra vương anh vừa định mở miệng một giây sau nàng ánh mắt liền thấy đồng dạng lộ r a im lặng biểu lộ vừa vặn đi tới bên cửa tàu ngọc g i a o không do dự vương anh cười cười trực tiếp q u a n người lại trở về phòng bếp thốt khuê nữ trở về đã như vậy tiểu tử thối liền giao cho nàng có thôi nhi t ứ phủ quản nhi tử nghe vào liền tương đối bình thường thú vị không phải nha chương ba trăm năm mươi hai nói đùa ta siêu manh t ố t a chương ba trăm năm mươi hai nói đùa ta siêu manh t ố t t a mà tô ngọc giao thay thế thì là bất đắc dĩ nạn nạn xuống n ũ i n h ó n chân lên đi tới h ứ a một phía sau cái này lại cắt bảo thế nào lâu như vậy còn cùng cái tiểu hài t ử đồng dạng a còn cấp đồng đồng đồ ăn vặt quả thực im lặng tiêu ai cũng vô dụng hừ hôm nay làm c a sẽ dạy cho ngươi binh bất tiếm h trá đạo lý nói xong hứa một đầy mặt cười xấu xa lúc này liền chuẩn bị nhìn xem tiểu nha đầu này đến cùng giấu bao nhiều ăn ngon giao giao tỉ cứu mạng a ngươi nhanh quản một chút ca ta hắn quá đáng thế mà cùng tiểu hài từ cấp đ ồ ăn vặt ngay vậy hứa một khinh thường cười một tiếng lập tức từ tốn nói học được còn rất nhanh bất quá lão muội a ngươi còn kém xa lắm đâu nghĩ làm ta sợ cái điểm này nhà ngươi giao giao tỉ chính lốc trong nhà nấu cơm đâu mà còn ta sẽ sợ nàng cho cười ca ca ngươi tại ngươi giao giao tỉ trước mặt có thể là nói một không hai ta đứng nàng cũng không dám ngồi ta hướng đông nàng cũng không dám hướng tây ngươi muốn để nàng giúp ngươi tìm nhầm người rồi nói đùa ta siêu manh tốt ta không chờ hắn nói tiếp nghe không vào tâu ngọc g i a o nhịn không được hò khan một tiếng lập tức hứa mộc trên mặt cười xấu xa cứng đờ chậm rãi quay đầu chỉ thấy nhà mình nha đầu n ố c chính hai tay ôm ở trước người một bộ ngươi nói tiếp biểu lộ chỉ là nháy mắt hứa mộc nổi ra gà tất cả đứng lên phía sau hứa ra mồ hôi lạnh lúc nào nha đầu này lúc nào đến ha ha ha cười cười xấu hổ hắn quay người nhìn xem tâu ngọc g i a o cưỡng ép ngụy i ệ n nói nàng dâu chào buổi tối nha làm sao không ở nhà nấu cơm nhà đây là sang đây xem ta khu khu ta cùng nha đầu này đùa dẫn đâu khu khu lúc nào tới nha nghe vậy tâu ngọc dao trên mặt lộ ra đặc biệt nụ cười ngọt ngào tiến lên một bước đứng ở hứa một trước mặt nhìn thấy cái này quen thuộc mỉm cười hứa một không những không có b ô n g lỏng ngược lại càng thêm hoảng sợ phải gặp phải gặp hứa ca nhân gia vừa mới đến đâu dùng ngón tay điểm một cái bờ môi tâu ngọc dao ngoài cười nhưng trong không cười tiếp tục nói yên tâm đi hứa ca nhân gia vừa rồi cái gì đều không nghe thấy nha cái gì nói một không hai nha cái gì ngươi đứng ta không dám ngồi hay là ngươi hướng đông ta tuyệt không dám hướng tây loại hình ân nhân gia nha tất cả đều không nghe thấy đâu nghe vậy hứa một trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh ánh mắt tả hữu phiêu hốt một cái hắn phát hiện chính mình có thể chạy đường có vẻ như đều bị chấn mất ra bên ngoài chạy là liền tại trước mặt đều nha đầu nốc đi phía trái đó là phong bếp chạy tới có hắn mẹ đâu hướng bên phải ha ha nhà mình l a o mội còn ôm chân của hắn không chịu bung ô ra đâu cũng không thể chạy trở về vào phòng ngủ a cho nên hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là hắn có thể hay không lắc lư đi qua nghĩ tới đây hứa một có chút kinh hoàng ánh mắt nháy mắt biến đổi đang tại nhà đầu n ư c mặt hắn đưa tay trộm một cái liền đem ôm hắn chân phải hứa thanh đồng mỏ thuận tiện còn e m đoạt tới khoai tây c h i ê n nhét về tiểu nha đầu trong tay sau đó hắn sẽ có chút n g ộ n g bức hứa thanh đồng đẩy tới trên ghế sofa à sao nháy mắt hứa thanh đồng nhìn một chút trong tay khoai tây chiên lại nhìn một chút đứng về tâu ngọc dao trước mặt giả vờ như một bộ hắn chẳng hề làm gì vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh l ã o ca nàng chu mỏ một cái trong ánh mắt để lộ ra tràn đầy im lặng thối l ã o ca động tác này cũng quá nhanh đi mà còn hắn cái này bị thai trộm chuông bản lĩnh đến cùng là cùng người nào học nha không có đi quản mộng bức hứa thanh đồng hứa m ộ t nhìn xem nhà mình nàng dâu con mắt tranh thủ thời gian dùng vô cùng giọng thành khẩn giải thích nói nàng dâu ngươi nghe ta rào biện hừ hừ hừ miệng hồ lô ngươi nghe ta giải thích giải thích cái gì nha trứng mắt nhìn tâu ngọc g i a o đĩu môi một bộ mảnh mai bộ d ạ n g nói nhân gia có thể không q u ả n được hứa ca đâu giải thích cũng có thể là nhân gia đến giải thích mới đối dù sao nhân gia không nghe được những này không phải tốt nha đừng tranh thủ thời gian che lại nha đầu này miệng hứa m ộ t trong mắt lóe lên bất đắc dĩ suy nghĩ một chút hắn gái này mới thử thăm dò nói nàng dâu ngươi phải tin tưởng ta nha ta chính là đồng, đồng chơi mà thôi người còn không biết ta nha lại thế nào cũng không đến mức cấp một tiểu nha đầu đồ ăn v ậ t ta a nếp miệng tâu ngọc g i a o điểm ra hiệu nàng biết bất quá từ nàng cái k i a không có một t i u biến hóa biểu lộ đến xem hứa một minh bạch chuyện này không dễ như vậy đi qua suy nghĩ một chút hắn góp đến tâu ngọc g i a o bên hai lặng lẽ meo meo nói mấy câu lúc này mới vừa rồi còn một bộ ủy khuất ba ba tâu ngọc g i a o nháy mắt gõ má liền đỏ lên tại nhìn một cái phòng bếp lại liếc nhìn không rõ ràng cho lắm hứa thanh đồng phía sau nàng một chút cũng không có do dự trực tiếp đưa tay hung hăng vặn hứa một, một cái trong ánh mắt chưa ngượng ngùng c nói c xong h nàng dỗi. Rất giúp hứa thanh đồng chỉnh lý quần áo một chút sát bên nàng ngồi xuống phía sau hỏi cùng tỷ tỷ nói một chút trong nhà tại làm cái gì đâu làm sao thơm như vậy nha hương thực sự là hương là lại cắt bảo không làm được hương vị tại trong nhà ngửi thấy mùi này n é y mắt tâu ngọc g i a o liền nhịn không được hai mắt sáng lên chạy qua bên này lại thêm lúc đi vào nàng nhìn thấy vương a di tại cửa phòng bếp lộ một mặt không có gì bất ngờ xảy ra tối nay nàng tính toán tại hứa mộc trong nhà ăn cơm là cơm lam trốn tại tâu ngọc g i a o sau lưng hứa thanh đồng một bên nói một bên cũng đi theo chừng mắt liếc hứa mộc cái này sóng nổi bất chính là một cái cáo mượn o a n hùng cơm lam nghe rõ tiểu nha đầu điện thoại t â ngọc dao bừng tỉnh mất nước miếng một cái t r á c không được nàng không có đoán được là cái gì cái đồ chơi này không phải thường xuyên có thể ăn đến đồ vật từ nhỏ đến lớn coi như nàng cũng liền n ế m qua hai ba lần có thể đoán được mới có quỷ bất quá nàng thật là có lộc ăn tại v ề lao ra một ngày trước buổi tối còn có thể ăn đến cái đồ chơi này nghĩ tới đây tâu ngọc g i a o n h ế c miệng lên tâm tình nháy mắt tốt hơn nhiều đi chúng ta hỗ trợ đi nói xong nàng lao đi khỏe miệng không tồn tại nước bọn người không khí bên trong tràn ngập mùi thơm trực tiếp mang theo hứa thanh đồng hướng đi phòng bếp đi qua hứa mộc bên cạnh lúc t â ngọc dao trận nhìn người này một cái ánh mắt kia y tứ hết sức rõ ràng hứa mộc chỉ là nháy mắt học tập hiệu nhà mình nàng dâu y tứ ân tiểu h ứ a tử ngươi nhà quá đáng a trong nhà có đồ tốt ngươi thế mà không chủ động để ngươi nhà nàng dâu tới ăn còn để ta chính mình tìm tới cửa là có ý gì h ứ a một bất đắc dĩ giang tay ra trong ánh mắt tràn đầy vô tội cùng với bị khuất cái này có thể trách hắn nha cách chương chín còn có một đoạn thời gian đâu hắn đây là chưa kịp nói sớm biết liền không mưu đồ tiểu nha đầu linh thực